Một thứ nhất Trương Tiên Long Bát Âm GS, quyển sách nhân vật dính đến một vài vấn đề, nhân vật tên cải biến, công pháp không thay đổi, mời mọi người thứ lỗi. Trần Vũ đại lục, lấy võ vi tôn, võ giả bình thường đều có ngàn cân tự lực, trưởng vô đá nức, mà cường giả có thể nát núi đoạ nhạ, nghe nói võ đạo luyện đến cực hạn, càng có thể phá toái hư không, đi tới tiên giới cùng trời đồng tề. Cường giả, bệ nghệ thiên hạ, xem chúng sinh làm kiên hôi, kẻ yếu, phụ thuộc, sinh mệnh không khỏi chính mình. 6. Đêm, thế lương như nước, nấu nhiên vang lên tiếng côn trùng kêu, nhường cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm một phần cảm giác cô độc. Một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên lặng lặng ngồi ở trong sân vuốt một trường cổ cầm, tiếng đàn lúc chỉ hoan lúc nhanh, lúc vừa lúc đủ, không khỏi để cho người ta tâm tình đi theo tiếng đàn không ngừng chập trùng. Nếu có tâm trí không kiên nhân ở đây, sợ rằng sẽ bị tiếng đàn này mê thất trong đó. Tiếng đàn phiêu lãng, suy nghĩ của thiếu niên cũng tung bay lên. Thiếu niên tên là Thẩm Lãng, là địa cầu thế kỷ 21 một cái sinh viên, bởi vì tốt nghiệp cùng các bạn cùng học ly biệt, cũng uống nhiều hơn mấy chén, vốn là tiểu lượng kém chính hắn trên đường về nhà, thật bất hạnh đụng phải ăn cướp, tại rượu cồn điều khiển, hắn phản kháng, tiếp đó liền bị kịch. Nhân sinh đỉnh phong, thăng nhiệm công ty CEO đón lấy bạch phú mỹ mộng đẹp toàn bộ phá diệt. Tại hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện tới nơi này một thế giới lạ lẫm. Tại hắn dung hợp chủ nhân trước trong trí nhớ biết được, đây là một cái người ăn người, nhược đục cường thực thế giới, hết thể quyền nói chuyện đều dựa vào nắm đấm, căn bản cũng không có đạo lý có thể giảng, chân lý chỉ ở cái kia một một số nhỏ trong tay người. Phanh ba, Liên tại trầm lãng suy nghĩ tung bay thời điểm, bốn phía ngóc nhà đột nhiên nổ tung, bốn đạo bóng đen phóng lên trời, bọn hắn mặc thống nhất y phục giả hành, tay cầm hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, bốn người phối hợp ăn y đâm thẳng hướng thẩm lãng, toàn phương vị không gấp chết, như có người thấy cảnh này. Nhất định sẽ bắn ra. Bốn người này tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Thẩm Lãng khuôn mặt không hề bận tâm, đôi môi thật mỏng hơi hơi dịu một cái, trong tay tiếng đàn chuyển tiếp đột ngột, từ mới vừa chữ tình trong nháy mắt chuyển thành lăng lệ. Thiên Long bắt âm một cỗ vô hình sóng âm tại trầm lãng đàn tấu đàn bên trong phóng xạ mà ra, bốn tên người áo đen bị sóng âm xẹt qua cơ thể, ngao ngao phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Một tiếng gầm vang tiếng vang, đâm vào bốn phía trên vách tường. Trong lúc nhất thời lớn như vậy, Viễn Tử không có ngại may âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là thiếu gia Viễn Tử, mau qua tới. Có thích hay? Việt tử đại môn bị chạy tới hộ vệ pha tan. Một đội người mặc màu tím quần áo luyên công, tay cầm phát đao võ giả vọt vào. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Một cái tuổi trên 50, ánh mắt sắc bén lao nhân, vội bước lên trước quan tâm hỏi. Thẩm lãng chậm rãi đứng lên, lãnh đạo nhìn lướt qua chạy tới hộ vệ, đạo, không có việc gì, chỉ là một chút tiểu nhân vật, không đáng để lo. Loại tình huống này đã là hắn xuyên qua tới sau đó, phát sinh lần thứ hai, vốn là hắn vẫn không rõ, bằng cơ thể nguyên chủ nhân thân phận làm sao lại không giải thích được chứ đi, nhưng hắn có cơ hội để lợi dụng được, bây giờ tự mình cảm thụ qua sau đó. Hắn đã biết lây trước tia cái thẩm lãng chết không đoan. Nếu không phải là hắn có kim thủ chỉ bản thân, chỉ sợ cũng phải bước chủ nhân cũ theo gót. Đinh hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được sát lục điểm 20 điểm. Đại sát lục hệ thống thẩm lãng kim thủ chỉ. Đại sát lục hệ thống có hai hạng công năng, hạng thứ nhất vì rút thưởng công năng, hạng thứ hai vì triệu hoán công năng. Rút thưởng công năng, công pháp, vũ khí, triệu hoán công năng, trong thế giới võ hiệp đủ loại nhân vật đều có thể triệu hoán đi ra. Mặc kệ rút thưởng vẫn là triệu hoán, cũng là căn cứ vào sát lục điểm tới tính toán. Sát lục điểm càng nhiều, rút thưởng cùng triệu hoán đẳng cấp càng cao. Lúc đó vừa mới dung hợp Đại Sát lục hệ thống thời điểm, Thẩm Lãng suýt chút nữa không có nhạc đi qua, kim thủ chỉ hắn đương nhiên biết, tiếp trước lúc học đại học, hắn nhưng là xem không ít cái này tiểu thuyết, không dám nói tất cả kim thủ chỉ đều như lòng bàn tay cũng không xê xích gì nhiều. Mà vừa rồi cái kia Đại Sát tứ phương võ công chính là tại trong hệ thống rút ra, lúc đó hệ thống là cho hắn cơ hội lựa chọn một lần nữa, rút thưởng cùng Triệu Hoán tùy ý tuyển một hạng. Trái lo phải nghĩ sau đó, Thẩm Lãng vẫn là cắn răng quyết định công pháp, mặc dù Triệu Hoán một cái cường lực nhân vật cũng sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn, nhưng cũng không có để cao thực lực bản thân bây giờ tới các ngươi đem ở đây thu thập một chút, ta trước về phòng nghỉ ngơi. Thẩm lãng mà không thay đổi phân phó một tiếng, quay người đi vào gian phòng, nhìn xem thẩm lãng bóng lưng, lão nhân hai mắt thoáng qua một tia tinh quang. Về đến phòng, thẩm lãng trầm tư, nhắm vào mình người càng tới càng nhanh khó giàn nổi, cũng dám trong gia tộc trắng trợn ám sát chính mình, đây là muốn cho cùng đường quay lại cắn sao? Đối với trầm gia tình huống, thẩm lãng đã cơ bản hiểu rõ không sai biệt lắm. Thẩm gia là thẩm lãng gia gia thẩm khôn một tay tạo dựng lên, một năm trước lui khỏi vị trí phía sau màn, chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, một cái gia tộc có thể không có tài nguyên. Nhưng mà không thể không có một cao thủ tọa chấn, mà bây giờ gia chủ chính là Thẩm Lãng phụ thân Thẩm Vô Danh, Thẩm Vô Danh là Thẩm Khôn nhị tử, vốn là chấm gia gia chủ chi vị hẳn là Thẩm Lãng đại bá Thẩm Không Hối Hận, không biết xảy ra chuyện gì, Thẩm Khôn quản gia chủ chi vị chuyển cho Thẩm Vô Danh. Chuyện này từng tại Thẩm gia gây nên qua sóng to gió lớn, truyền giai không chiến đấu, ở cái thế giới này cũng là cái quy củ này, qua nhiều năm như thế Thẩm Không Hối Hận vẫn không có thả xuống, không lúc nào không ở cùng Thẩm Vô Danh tranh quyền đo lợi. Hôm nay sự tình, Thẩm Lãng liền hoài nghi là Thẩm Không Hối Hận phái người làm, nhưng là lại có một chút nhường hắn không nghĩ ra cái này thẩm không hối hận cho tới bây giờ làm việc cũng là giọt nước không lọt, như thế ngu xuẩn sự tình, hắn làm sao có thể làm được? chẳng lẽ hắn đã có niềm tin tuyệt đối đối phó phụ thân rồi? 6. một gian vàng son lộng lẫy căn phòng bên trong, một cái người mặc tơ vàng trương bảo, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế ép người nam tử, chắp tay sau lưng đứng ở trong phòng. a, ngươi là nói, cái kia bốn tên sát thủ là bị người một chiêu đánh giết? hồi bầm đại lao ra, đúng là bị người một chiêu đánh giết. kim bảo phía sau nam tử quỳ một danh trung nhân nhân, toàn thân run rẩy nói, mang tại sau lưng ngón tay của. Theo bản năng xoa bóp mấy lần, Kim Bảo Nam Tử nhũm nhảy trầm tư. Trong lúc nhất thời, trong phòng dâng lên một cỗ khí tức ngột ngạt. Ngay tại Trung niên nhân sắp không chịu nổi cổ áp lực này thời điểm, Kim Bảo Nam Tử thản nhiên nói: Ngươi đi xuống đi, tiếp tục tỉ mỉ giám thị thẩm lãng. Như có dị động gì, nhanh chóng hồi báo. Là. vì dưới đất Nam Tử như chút được gánh nặng, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy lui ra khỏi phòng. Vừa mới ra ra phòng, Nam Tử liền miệng to thở ra một ngụm trọng khí. Tại Kim Bảo trước mặt Nam Tử, hắn cảm giác thật giống như tại đối mặt một tòa Ngui Na Đại Sơn, để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Trong phòng kim Bảo nam tử khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị ta chó ngoan ngươi giấu quá kỳ a thú vị thật thú vị 6. quanh chân ngồi ở trên giường thẩm lãng tâm niệm vừa động đi tới không gian hệ thống nhìn xem bốn phía mở ảo mây mù mỉm cười hệ thống ta muốn mở ra triệu hoán một cái lưu quang bốn phía luân bàn xuất hiện tại trầm lãng trước mặt bàn quay chậm chậm chuyển động từng đạo bóng người tại chuyển trong mầm thăng qua bên trong luân bàn nhân vật khác nhau có thần sắc lãnh cốc có khuôn mặt thâm tàn cũng có khí chất nhò nhã thẩm lãng con mắt đều nhìn bỏ ra đại sát lục hệ thống Mỗi 10 điểm sát lục điểm có thể rút thưởng hoặc triệu hoán một lần, sát lục điểm thu được phương pháp là làm nhiệm vụ hoặc giết người, đánh giết hậu thiên vũ giả thu được 1 đến 9 điểm sát lục điểm, phân biệt đối ứng nhất trọng đến tiểu trọng, vừa rồi Thẩm Lãng một lần đánh giết 4 tên hậu thiên ngũ trọng võ giả, thu được 20 điểm sát lục điểm. Đinh Trúc mừng tốc chủ triệu hoán đến nhân vật Huyền Minh nhị lao. "Chú, Huyền Minh nhị lao xuất từ ghế dựa thiên đồ thần nhớ, quen dùng võ công, Huyền Minh thần trưởng, võ công đẳng cấp là hậu thiên đỉnh phong, hai người hợp lực có thể đạt tới tiên tiên sơ kỳ." Huyền Minh Nghị lão 6. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, cảm giác hai người này cũng không tệ lắm, mặc dù hai người không có đạt đến tiên tiên nhưng mà hai người liên thủ lại có thể tạm thời đạt đến tiên tiên sơ kỳ tại toàn bộ Giang thành một cái tiên tiên cao thủ đã coi như là mỗi cái gia tộc cao cấp chiến lược hai thứ hai chương huyền minh nhị lao tính danh thẩm lãng như linh 17 tuổi cảnh giới hậu thiên thất trọng công pháp thiên long bát âm thế lực giang thành tứ đại gia tộc thẩm gia tâm phúc huyền minh nhị lão đóng lại hệ thống tin tức thẩm lãng gật gật đầu bây giờ mình cũng tính toán có một điểm vô liếng mặc kệ về sau thẩm gia có hay không thuộc về với mình có đại sát lục hệ thống thế giới này sớm muộn cũng sẽ có một chỗ của hắn liếc mắt nhìn bên ngoài Sát trời đã mông ngông nhẹ ra, một đêm này tu luyện, nhường hắn thần thanh khí sảng. Thẩm lãng bây giờ không có cái gì quá tốt công pháp, chỉ có một bản thiên long bát âm. Thiên long bát âm là một bản huyền cấp tuyệt cùng công pháp, ở cái thế giới này chỉ có thể coi là trung đẳng. đương nhiên nếu như đặt ở trầm gia lời nói, hoàn toàn có thể tính là chân tộc công pháp. Chân vũ đại lục công pháp chia làm 4 đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng, thiên cấp vi đỉnh cấp. Chân vũ đại lục thiên cấp công pháp chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái kia, hơn nữa còn đều ở đây những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong tay, bị bọn chúng coi như chân bạo phụng làm chân tộc thần công. Thẩm Lãng đối với Thẩm Gia không có cảm tình quá sâu, ngoại trừ Trầm vô tên cái tiện nghi này phụ thân, những người còn lại hắn đều chỉ coi là quen thuộc người xa lạ, cho nên Thiên Long Bát ấm hắn cũng không có muốn đưa đi ra ý nghĩ. Nếu không phải là hiện tại Trầm Lãng nội tình còn quá thấp, còn chưa đủ ra ngoài sông sáo vô liếng, hắn cũng sớm đã rời đi Trầm gia. Trần Vũ Đại Lục chia làm 5 vực 19 châu, diện tích lãnh thổ bao la mười mấy vạn dặm. Với bên ngoài rộng lớn Sơn Hà, Thẩm Lãng là phi thường hướng tới, ở địa cầu thời điểm, vừa đến nghỉ đông và nghỉ hè Thẩm Lãng sẽ tới một hồi nói đi là đi lữ hành, huống chi sóng này làn vĩ đại Trần Vũ Đại Lục. Không tệ mặc dù Sơn Hà chẳng lẽ nhưng mà tráng lệ ở dưới âm vũ cùng huyết tinh cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận Liên thầm ra một cái như vậy nho nhỏ gia tộc khắp nơi đều là người lừa ta gạt chúng chi cái này lấy võ vi tôn giang hồ 9. đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa các đứt thẩm lãng suy nghĩ thiếu gia bên ngoài tới hai người tìm ngài một nữ tử ở ngoài cửa thúy thanh nói a thẩm lãng đã mơ hồ đoán được người đến là ai thanh nhi bọn hắn nói tên gọi là gì sao hồi thiếu gia bọn hắn nói gọi lộc trưởng ca cùng hạ so ông thanh nhi đáp quả nhiên thẩm lãng mỉm cười hệ thống đã đã nói với hắn tất cả gọi tới người đều sẽ lấy đủ loại thân phận xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, Huyền Minh nhị lão hẳn là sắp đến. Quất Kết Thẩm Lãng mở cửa phòng, mỉm cười nói, "Đi thôi, Thanh Nhi, theo ta ra ngoài xem." Sau lưng Thanh Nhi nhìn xem Thẩm Lãng kiên cường thân ảnh, hai mắt hiện lên một tia mê ly. Thanh Nhi là Thẩm Lãng tiếp thân thị nữ, từ nhỏ đã tiếp thân phục dịch Thẩm Lãng, muốn nói toàn bộ Thẩm gia ngoại trừ Trầm vô tên, Thẩm Lãng còn đối với người nào có cảm tình, vậy thì không phải Thanh Nhi không còn ai. Thanh Nhi nguyên danh gọi Thẩm Thành, là Thẩm gia một cái lão quản gia tôn nữ, bởi vì tên kia lão quản gia đối với Thẩm gia từng có đặc thù công hiến được ban cho họ trầm về sau bởi vì trầm vô tên lên làm chủ nhà họ thẩm thẩm thanh liền bị phái tới phục dịch thẩm lãng thẩm thanh biết mình vận mệnh kể từ nàng được phái tới thẩm lãng bên người thời điểm nàng liền biết cả đời này đều bị đóng lên thẩm lãng tiêu chí thẩm lãng hưng thịnh nàng thì hưng thịnh thẩm lãng bại nàng cũng sẽ không có kết cục tốt còn tốt chính là mặc dù thẩm lãng không có cái gì quá cao võ đạo thiên phú nhưng đối với nàng lại phi thường tốt vốn là nàng cho là đời này cứ như vậy cùng thẩm lãng cuộc sống bình thản xuống có thể thẳng đến một tháng trước thẩm lãng đột nhiên giống đổi một người một dạng không chỉ có tính cách đại biến liền võ công cũng thâm bất khả trách đứng lên nhất là vậy để cho nhân thần hồn điên đảo mê vuyến tiếng đàn, để cho người ta không tự chủ được từ lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người. Hai người một đường đi tới cửa chính, trên đường đụng phải Thẩm gia đệ tử, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên thần sắc lánh khớp Thẩm Lãng. Trước đó Thẩm Lãng là một cái phế vật, nhưng mà kể từ một tháng trước Thẩm Lãng đại phát thần uy, đánh thẩm ra một cái đích hệ đệ tử nửa tháng sượng mặt giường sau đó, tất cả mọi người đều không dám sờ Thẩm Lãng lông mày. Thẩm gia ngoài cửa, đứng hai danh trung nhân, nhân, một người tướng mạo khô cứng, một người khuôn mặt trầm động. Hai người bởi vì hệ thống nguyên nhân, nhân, trong cõi u minh cùng Thẩm Lãng có cảm ứng, khi nhìn đến Thẩm Lãng thời điểm, hai người cùng nhau tiến lên một bước, cung kính nói, tham kiến thiếu chủ. nhìn xem Huyền Minh nhị lão, Thẩm Lãng gật gật đầu, hai người không hổ là đến gần vô hạn tiên tiên cảnh giới cường giả, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một loại bức nhân khí tức. Ân, về sau hai người các ngươi liền theo ta đi. Thẩm Lãng mỉm cười nói. Thẩm Thanh bị trước mặt một màn, chấn kinh. hai người này xem xét cũng không phải là người bình thường, vậy mà thẳng nhà thiếu gia gọi thiếu chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Thanh một mặt lộn dạng, đây không phải chúng ta thiếu tộc trưởng sao? Nghe nói gần nhất thiếu tộc trưởng thế nhưng là danh tiếng đang thịnh à? liên trầm minh đều bị thiếu tộc trưởng dạy dỗ. một đạo thanh âm âm dương bay khí tại trầm lãng sau lưng văng lên. trầm lãng nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo gấm thiếu niên anh tuấn dẫn một danh lão giả xài bước hướng hắn đi tới. trầm lãng lãnh đạm nhìn lướt qua thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, trầm minh chỉ là một phế vật, nếu không phải là hắn được một tức lại muốn tiến một thước, ta đều lưỡi nhác ra tay. Ừ, trầm lãng ngươi không cần trách lối, đại trưởng lão bởi vì trầm minh chuyện, thế nhưng là lên tiếng, bất kể là ai, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. thiếu niên lạnh lén một tiếng, cười âm lãnh nói, trầm lãng nhìn thật sâu thiếu niên một mắt, không hề bận tâm nói, trầm đẳng có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cũng không cần ở đây lãng phí miệng lưỡi ta tin tưởng đại trưởng lão không phải kẻ ngu bị người làm vũ khí sử dụng chuyện hắn là sẽ không làm bá trầm đăng nghe được thẩm lãng mà nói sắc mặt chợt biến đổi lần trước đại trưởng lão cháu trầm minh bị trầm đăng xúi giục tiến đến tìm thẩm lãng phiền phức không nghĩ tới mới vừa bị phụ thể tới thẩm lãng hung hăng giáo huấn một trận lúc đó thẩm lãng chính là chạy rết gà dọa khí đi nhường một chút chỗ tối nhân kiến kỵ cho hắn tranh thủ thời gian đi qua một tháng tích lũy thẩm lãng đã có thể thông dong đối mặt bất kỳ kẻ nào thẩm lãng ngươi không cần phép lối đợi đến phụ thân ngươi xuống đài ngày đó. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết." Trầm Đăng thần sắc căm nó nói. Hắn đang nghĩ kỹ, đợi đến phụ thân hắn thành công đem Trầm Vô tên đuổi xuống Đài Thời Điểm, hắn nhất định phải làm cho Thẩm Lãng biết sự lợi hại của hắn. "Thiếu gia, cẩn thận." Trầm Đăng sau lưng cái kia danh láo giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Đông Trầm Đăng trên mặt một trận tái mét biến ảo, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Người anh. Trầm Đăng bền chắc đâm vào Thẩm gia trên cửa chính. Thẩm Lãng chậm rãi thu về bàn tay, hai con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm nằm dưới đất Trầm Đăng. "Nhớ kỹ, dám uy hiếp ta nhân, phải có làm tốt tử vong chuẩn bị." Giống như tử thần một dạng âm thanh, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Người Phúc Trầm đằng nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, Rồi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào Thẩm Lãng, tức giận quát, "Phúc Bá, giết hắn cho ta." Lúc này Trầm đằng đã mặc kệ Thẩm Lãng là thân phận gì, từ nhỏ đã lớn như vậy, hắn chưa từng có nhận qua lớn như vậy vũ nhục, cho nên hắn quyết định nhất định muốn giết Thẩm Lãng, mặc kệ giá tiền liền gì. Phúc Bá hơi hơi con cơ thể, ầm vang đứng thẳng đứng lên, một sát na này tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ mùi huyết tinh nhào tới trước mặt. Ở đây gây động tĩnh cũng sớm đã truyền khắp tứ phương, tất gần người đều nhao nhao chạy tới, bọn hắn vừa vặn bắt kịp Phúc Bá khí thế bộc phát. Có người cảm thấy không tốt, đã hướng thẩm gia chỗ sâu chạy tới, hướng cao tầng bẩm báo đi. "Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, nói không chừng ta liền muốn thay ngươi phụ thân giáo dục một chút ngươi." Phúc Bá còn không có giống trầm đẳng như thế mất lý trí, bất kể nói thế nào, Thẩm Lãng phụ thân cũng là chủ nhà họ Thẩm, nếu như mình đem Thẩm Lãng giết, Trầm Vô Tiên tuyệt đối sẽ không buông tha mình, tuy hắn là Trầm Vô hối hận tâm phúc, nhưng nếu là Trầm Vô Tiên chân nộ đứng lên, Trầm Vô hối hận tuyệt đối sẽ đem hắn vứt bỏ. Ba thứ ba chương xương mù nồng là ông. Một đạo trưởng phong đánh thẳng Thẩm Lãng ngực, liền Thẩm Lãng bộ ngực và áo đều phiêu đãng đứng lên. "Tiếu gia, mau tránh." thẩm mặt xanh sắc trắng bệnh, hoảng sợ gào thét lên. Thẩm lãng nhìn xem càng ngày càng gần bàn tay, cười quỷ dị đứng lên. Ân. Nhìn thấy thẩm lãng nụ cười quỷ dị, phúc bá nhướng mày, khai cung không quay đầu núi tên. Coi như thẩm lãng coi âm u, hắn cũng trốn tránh không nổi. Đột nhiên thẩm lãng cơ thể hai bên, duỗi ra hai bàn tay, bàn tay thanh mang lượn lờ. Huyền minh thần trưởng phúc bá tay trưởng giữ huyền minh nhị lao tay trưởng, doanh một tiếng, đụng vào nhau, giống như như sấm rền thanh âm, vang rội tại người bên hai. Huyền minh nhị lao cùng phúc bá đối chuẩn chỗ, không khí một hồi vạt mèo. Uống. Huyền minh ma ha huyền minh nhị lao hai người quát khẽ một tiếng một cỗ khí tức âm lãnh từ trên thân hai người dâng lên, phất phúc bá trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhận. Huyền Minh chân khí trong nháy mắt leo lên phúc bá gương mặt, một tia thanh khí nổi lên. Huyền Minh chân khí, trí âm trí hàn, nếu như không có trí dương trí cương thần công, căn bản là thanh trừ không được. nhìn phúc bá dáng vẻ, đoán chừng là bị Huyền Minh chân khí xâm nhập phế tạng. làm càn, dừng tay cho ta. một đạo uy nghiêm gầm thét từ đằng xa truyền đến. một cái người mặc tơ vàng trang bảo, khí thế uy nga năm tử, sát mặt âm trầm đi tới. Huyền Minh nhị lão nhận được thẩm lãng gia hiệu. Hai người cùng một chỗ thu công, lui đến thẩm lãng sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới Trầm Vô Hối Hận. Phúc Bá đã bản thân bị trọng thương, vừa rồi toàn bằng một hơi trèo trống, bây giờ Huyền Minh nhị lao rút lui công, hắn cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa xuống đất. Trầm Vô Hối Hận sau lưng, bay ra hai bóng người, đi tới thẩm đằng cùng Phúc Bá bên cạnh, kiểm tra thương thế. Trầm Vô Hối Hận thẩm lãng trông thấy người tới, hai con ngươi không khỏi nhíu lại. Đại lao ra, "Công tử không có việc gì, chỉ là thụ một điểm nội thương." Bay đến thẩm vọt người bên võ giả, thở dài một hơi nói. Trầm Vô Hối Hận âm trầm sắc mặt, "Hoa Hoán Điểm, phát ra một đạo giọng mùi ân." đáng tiếc không đợi đám người tâm hạ xuống đến trong bụng thời điểm kiểm tra phúc bá cái kia danh vũ giả lại thần sắc bi phẫn đạo lại lao ra phúc bá không được siêu trầm vô hối hận thân hình khẽ động trong nháy mắt đi tới phúc bá bên cạnh bàn tay đặt ở phúc bá trên lưng một cỗ hùng hậu chân khí đưa ra ngoài Phúc phúc bá ho ra một ngụm tụ huyết sắc mặt tái nhợt có điểm hưởng luận trầm vô hối hận nhân nhìn thấy phúc bá sắc mặt hưởng luận nhao nhao lộ ra nụ cười nhưng cho phúc bá chuyển vận chân khí trầm vô hối hận lại càng thêm âm trầm phúc bá hư nhược nhìn xem trầm vô hối hận đại lao ra đừng lãng phí khí lực thân thể của chính ta ta biết vừa rồi vẻ này âm hàn chân khí đã đối ta tạm phủ tạo thành tổn thương liền xem như dược vương tới cũng trở về thiên thiếu phương pháp đại lao ra, ta không có thể ở phục dịch tiểu thiếu gia hy vọng về sau ngài có thể quan tâm nhiều hơn quan tâm tiểu thiếu gia kỳ thực tiểu thiếu gia cũng hy vọng có thể nhận được ngài sự quan tâm của ngài nói xong câu đó phúc bá nghiêng đầu một cái đoạn khí bị người nâng tới thầm đẳng lăng lăng đứng ở nơi đó cứ như vậy lăng lăng nhìn xem chết đi phúc bá trong đầu không ngừng thoáng qua từng bức họa có chính mình hồi nhỏ phúc bá ôm hắn đủ cười hiền lành cũng có chính mình phạm sai lầm lúc phúc bá vì chính mình đau khổ cầu tha thứ hình ảnh Trầm Đăng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chớp mắt, hướng phía sau ngã xuống. "Thiếu gia, thiếu gia." Bên cạnh ngâm Thẩm Đăng võ giả, luồn ngón tay chân kiểm tra một lần, xác định không có đại sự sau đó đạo, đại lão gia, thiếu gia chỉ là bị thương quá độ ngất đi, không có gì đáng ngại. Trầm Vô Hối hận đã thần sắc bình tĩnh xuống dưới, mày may nhìn không ra phẫn nộ cùng bị thương, chỉ là phất tay, để cho người ta đem Thẩm Đăng mang đi nghỉ ngơi. Thẩm Lăng thấy cảnh này, toàn thân không tự chủ được mắt lạnh. Trầm Vô Hối hận không đơn giản, xem ra chính mình muốn đề cao cảnh giác, không phải vậy cho dù ai bị một con rắn độc nhìn chăm chú vào, cũng sẽ không dễ chịu. Đinh chúc mừng túc chủ thu được 9 điểm sát lục điểm. A, nguyên lai like cái này phúc bá lại là hậu thiên đình phong, chẳng thể trách có thể nghẹn kháng huyền minh nhị lão như thế nửa ngày đâu. Thẩm lãng âm thầm suy nghĩ, trâm vô hối hận mặt không thay đổi nhìn xem thẩm lãng, phúc bá, tại ta lúc nhỏ vẫn chiếu cô ta, về sau ta trưởng thành, phúc bá lại ngược lại chiếu cô đằng nhi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chết ở trong tay của ngươi, thực sự là nực cười, nực cười a. Nói đến về sau, trâm vô hối hận lại cười đứng lên, bất quá thẩm lãng nhìn thế nào, như thế nào có một cỗ cảm giác bất an. Chất nhi, ngươi không tệ, thật sự rất không tệ, chúng ta đều nhìn lầm. Không nghĩ tới từ nhỏ không có chút nào mũi nhỏ người, lại là chúng ta thẩm gia lớn nhất thiên tải. Trầm vô tên thực sự là có phúc lớn à? Trầm vô hối hận nửa là tán thưởng, nửa là cảm thán nói. Thẩm lãng trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nói, tây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng, nhưng mà thế giới này chính là chỗ này sao tàn khốc, có nhiều thứ nó hết lần này tới lần khác liền có thể áp đảo tình cảm phía trên. Ta muốn biết chuyện tối ngày hôm qua là đại bá ý tứ sao? Thẩm lãng nói tới bao trùm trên mặt cảm tình đồ vật, chính là quyền lợi cùng dục vọng, đến nỗi ám sát chuyện của hắn, thẩm lãng là thế thân thể chủ nhân cũng hỏi. Trầm vô hối hận hai mắt thoáng qua một tia tinh quang nhìn thật sâu một mắt thầm lãng, ta mặc dù đối với phụ thân ngươi rất bất mãn, nhưng mà còn không có đạt đến ra tay với ngươi tình cảnh. Ân, thầm lãng như mày, hắn tin tưởng trầm vô hối hận sẽ không lừa hắn, bởi vì bằng trầm vô hối hận tự phụ, còn khinh thường tại đối với hắn nói dối, vậy chuyện này liền có chút quỷ dị. Toàn cả gia tộc chỉ có trầm vô hối hận cùng cha mình có thủ, người khác cho dù có oán khí cũng phải nhân lấy. Trầm vô hối hận có thể cùng trầm vô tên làm trái lại, nhưng mà nếu có người khác dám làm trái lại, e rằng đều sống không quá ngày thứ hai. Chúng chi hướng hắn ra tay rồi, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Đem cái này không có đầu mối chuyện đè xuống bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này vẫn là ứng phó trước mắt chuyện ác lắm nhì ta hôm nay không làm khó dễ ngươi nhưng mà ngươi cái kia hai người thủ hạ hôm nay nhất thiết phải cho ta một cái công đạo phúc bá không thể chết vô ích trẫm vô hối hận không thể nghi ngờ nói bá trẫm vô hối hận sau lưng mấy danh vũ giả trong nháy mắt xông ra đem thẩm lãng bọn người vây lại thẩm lãng sắc mặt âm trầm hơi lườm bọn hắn âm thanh băng lạnh rét lạnh quát lên đều cút cho ta bằng không ta để các ngươi tất cả đều chết không có chỗ trôn vây quanh võ giả bị thẩm lãng khí thế bị hù cùng nhau lui ra phía sau một bước bọn họ đều là trầm gia khách khanh hoặc hộ vệ bây giờ trầm vô hối hận cùng thẩm lãng xung đột để bọn hắn không biết phải làm gì tốt trầm vô hối hận tộc trưởng có lực nhất tranh đoạt giả thẩm lãng thẩm gia thiếu tộc trưởng hai người đều có địa vị cao bất quá bọn hắn liếc nhìn nhau kiên định xuống cầm xuống hét lớn một tiếng mấy người trong nháy mắt hướng Huyền Minh nhị lao phóng đi hừ hai người các ngươi cho ta giết không cần lưu thủ thẩm lãng lạnh giọng nói Huyền Minh nhị lao hai tay thanh quang giầm lên vây một tiếng đẩy đi ra Xông lên mấy người biến sắc, nhao nhao nhấc tay vận chuyển nội lực nên đón tiếp lấy. Đồng bốn người nội lực cùng Huyền Minh nhị lao Huyền Minh thần trưởng đụng vào nhau, trong nháy mắt một cô gợn sóng hỗn loạn lên. Thẩm Lãng công lực vận chuyển, mang theo Thẩm Thanh Phi thân lui về phía sau. Bốn thứ bốn chương lựa chọn khó khăn đừng nhìn địch nhân nhiều người, nhưng mà Huyền Minh nhị lao không chút nào sợ hãi, trưởng ảnh tung bay, cùng bốn người đánh kịch liệt vô cùng. Trầm vô hối hận cái này, bốn tên thủ hạ cũng là hậu thiên cựu trọng cao thủ, đáng tiếc bọn hắn gặp Huyền Minh Nghị lão, bốn người ngược lại bị Huyền Minh Nghị lão đè lên đánh. Hướng. Đoạt hồn tay một người đột nhiên thật cao nhảy lên, trong tay hắc khí như ẩn như hiện cư cao lâm hạ một trưởng vô hướng lộc trận chiến kha hậu tâm thẩm lang thấy cảnh này để ở bên người tay trưởng hơi hơi u lượn chuẩn bị tùy thời ra tay cẩn thận hạc so ông quẹt mắt liếc qua nhìn thấy phi thân lên cái kia danh vũ giả nhắc nhở huỳnh quang chi hỏa lộc trận chiến kha quay người một trưởng nên đón tiếp lấy ta giúp ngươi một tay hạc so ông thân hình bất động trở tay một trưởng khác ở lộc trận chiến kha trên lưng vây một cỗ nội lực rồn rào thất kinh bất mạch đông một vòng gợn sóng nhộn náo lên phúc bầu trời trực kích xuống võ giả bị lộc trận chiến kha một trưởng đánh bay ra ngoài hạc so ông bên kia cũng không hàng hồ một cái tay ứng phó ba người khác. tại lộc trận chiến kha đánh bay cái kia danh vũ giả sau đó nội lực chạy trở về. huyền minh chân khí giống như quần cuộn sông lớn đồng dạng trở về hạc sò ông trong thân thể. cùng lộc trận chiến kha giao thủ ba người, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cố này đột nhiên hiện lên cường đại nội lực, oanh liên tiếp lui về phía sau. đặc sắc, vô cùng đặc sắc. huyền minh nhị lao hoàn mỹ phối hợp làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, đều âm thầm suy tư, hai vị này mãnh nhân rốt cuộc là từ đâu tới, vì sao lại dẫn thân vào đến thẩm lãng thủ hạng, bằng huyền minh nhị lao võ công, chính là tiến vào triều đình cũng sẽ có một cái cẩm tú tiền đồ với một cú cường đại khí thế bay lên, trầm vô hối hận từng bước từng bước hướng về Huyền Minh Nhị Lão đi tới. Huyền Minh Nhị Lão liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra nương trọng. Trầm vô hối hận tiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn nhập tiên tiên trung kỳ. Tiên tiên, đã thoát ly phàm thể, hậu thiên luyện tinh, tiên thiên luyện khí, ngày hôm sau nội lực chỉ có thể ở mặt ngoài thân thể hiện lên, mà Tiên Thiên lại có thể nội lực ngoại phóng, uy lực mạnh mẽ. Huyền Minh Nhị Lão mặc dù danh xưng liên thủ có thể lựu kháng Tiên Thiên, thế nhưng cũng chỉ là nhập môn Tiên Thiên nhân, giống Trầm vô hối hận dạng này Tiên Thiên sơ kỳ tột cùng người còn khó nói. Tiên hạ thủ vi cường. Huyền Minh nhị lao sẽ không trở lấy trầm vô hối hận đem khí thế lên tới đỉnh phong, hai người tại bên trong nguyên tắc cũng không phải là chính nhân quân tử, bây giờ đi tới thế giới này càng thêm sẽ không cải biến tính cách. Đồng. Hai người mọi việc đều thuận lợi Huyền Minh thần trưởng, cuối cùng bị người đỡ được, chỉ thấy trầm vô hối hận bàn tay trắng loáng như ngọc, một tầng mịt mở bạch quang trên tay hiện lên, mặc kệ Huyền Minh chân khí cỡ nào quỷ dị đều không thể thấm vào mịt mở bạch quang một tơ một hảo. Bạch ngọc tay, trầm vô hối hận tuyệt kỹ thành danh, hoàng cấp tuột cùng võ kỹ, mà trầm vô hối hận cũng là bởi vì bạch ngọc tay được phong làm bạch ngọc công tử, toàn bộ giang thành cũng là uy danh lan xa. Nghe nói Bạch Ngọc tay luyện đến cực hạn có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể đạt đến huyền cấp vũ khí phẩm cấp. Huyền Minh Ma Ha Huyền Minh nhị Lao thấy biến không kinh, dùng ra hai người toàn lực, cùng Trầm Vô Hối Hận toàn lực đánh cược một lần. Hệ thống cho bọn hắn sứ mệnh, chính là tuyệt đối phục tùng tốc chủ an bài cùng bảo hộ tốc chủ. Đừng nói trước mặt chỉ là tiên tiên sơ kỳ Trầm Vô Hối Hận, chính là càn võ đế nước hoàng đế, bọn hắn cũng dám động thủ. Trầm Vô Hối Hận hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, mở cho ta. Ngoanh giống như Bạch Ngọc vậy bản tay, một cỗ kinh thiên nội lực tuôn ra, Huyền Minh Nghị Lao sắc mặt không được biến đổi, hai chân lao chùi mặt trượt ra ngoài, đá xanh trại liền mặt đất xuất hiện bốn đạo ma sát dấu vết, thẩm lãng hiếp đôi mắt một cái, vận chuyển nội lực, cản lại không ngừng lùi lại Huyền Minh nhị lão. Vừa mới tiếp xúc đến hai người, thẩm lãng cũng cảm giác một cô bá đạo nội lực truyền đến, nói thẳng bàn tay vọt vào trong thân thể. Bất quá thẩm lãng công pháp dù sao không tầm thường, Thiên Long Bát âm bản thân liền là dùng nội lực khu động võ công, so với bình thường đồng cấp công pháp đều phải hùng hậu một điểm. Thẩm lãng toàn lực vận chuyển, cuối cùng giúp Huyền Minh nhị lão dừng lại thân ảnh. Hai người đằng sau chính là vách tường, nếu như nếu để cho hai người đụng vào trên vách tường, e rằng không chết cũng phải trọng thương. Huyền Minh nhị lão khòe miệng chảy xuống một vệt máu. Thẩm lãng cổ họng nhấp nô, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, ba người đều bị không rõ thương. Đến đây, hôm nay trận này xung đột, xem như tạm thời yên tĩnh trở lại. Mọi người biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Dù sao cũng là phúc bá chết, trầm vô hối hận tại lãnh huyết vô tình, cũng sẽ không dễ dàng thả xuống. Ngay tại trầm vô hối hận chuẩn bị động thủ chém giết Huyền Minh nhị lao thời điểm, một đạo tiếng cười sang sáng truyền tới. Đại ca, như thế nào lớn như vậy sát khí à? Bọn tiểu bối có chút ma sát, là rất chuyện bình thường đi. Hà tức tức giận đầu, người tới một bộ thanh sam, khuôn mặt nho nhã, khí chất ôn hòa, cho người ta một cỗ cảm giác thân thiết tướng mạo cùng thẩm lãng giống nhau đến bảy phần, chỉ bất quá hai người một người ôn hòa, một người lãnh đạo. nhìn người tới, thẩm lãng nhấc lên tâm để xuống, hắn cho là hôm nay phải liều mạng, dù sao huyền minh nhị lão là mình gọi tới, không thể trơ mắt nhìn hai người chết ở trước mặt mình. nhị đệ tới thật đúng là xảo. trâm vô hối hận chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem người tới. trâm vô tiên ôn hòa nở nụ cười, ta vừa mới tiếp vào thủ hạ hồi báo, liền vội vàng chạy tới, không nghĩ tới đại ca ngược lại là tới rất nhanh. a, tất nhiên nhị đệ tiếp vào hồi báo, hẳn phải biết đầu đuôi sự tình đi, không biết ngươi có gì có thể nói sao? Trầm vô hối hận bình tĩnh đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn xem Trầm vô tên. Trầm vô tên biết Trầm vô hối hận là ở mượn chuyện ngày hôm nay, hướng mình tạo áp lực. Dù sao hôm nay là Thẩm lãng ra tay trước, đến lúc đó liền xem như nào đến lao ra từ vậy đi, cũng là hắn không để ý tới. Cái kia không biết đại ca muốn thế nào đâu. Trầm vô hối hận trầm rãi duỗi ra hai ngón tay, một, nhường hai cái này nô tài dùng mạng đến mạng. Hai, ta muốn tuyển kia chân long quyết. Không có khả năng, chân long quyết chỉ có thể là tộc trưởng mới có thể tu luyện. Đây là lao ra từ quyết định quy củ, ta không có tư cách phá cái quy củ này Trầm vô tên lắc đầu tự tuyển, căn bản cũng không có một chút do dự. Chân Long Quyết, Huyền Cấp Đỉnh Phong, Thẩm Gia Chấn Tộc Thần Công. Chân Long Quyết cùng chia 10 tầng, mỗi một tầng cũng sẽ tăng thêm người tu luyện nhất long chi lực. Hơn nữa còn sẽ cải thiện thân thể con người tứ chất. Nghe nói Chân Long Quyết chỉ là một bản thiếu, là năm đó Thẩm Khôn du lịch đại lục lúc ngẫu nhiên đạt được. Dựa vào cái này Chân Long Quyết, Thẩm Khôn thành lập nên Thẩm Gia, bởi vì Chân Long Quyết cái này võ công quá là quan trọng. Thẩm Khôn quyết định quy củ, chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Trâm vô hối hận tranh đoạt gia chủ, kỳ thực hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì cái này Huyền Cấp Tuận cùng Chân Long Quyết. Nhị đệ, vậy ý của ngươi chính là chọn cái thứ nhất? Trầm Vô Hối Hận trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bây giờ thê cục một mực trưởng khống trong tay hắn, mặc kệ chọn cái thứ nhất vẫn là người thứ hai, Trầm Vô Tiên đều là ăn thiệt thòi, thứ nhất, Trầm Vô Tiên liền muốn mất đi tất cả thủ hạ chính là trung thành, người thứ hai, Trầm Vô Tiên liền muốn mất đi gia chủ vị trí, bởi vì lão gia tử tuyệt đối sẽ không cho phép có người phá hư hắn quy củ người tiếp tục làm gia chủ. Chuyện này chính xác khó giải quyết, không phải Trầm Vô Tiên sợ Trầm Vô Hối Hận, mà là phía trên có một tầng khôn, nếu như mình mạnh bạo, Trầm Vô Hối Hận có thể lấy chính mình cũng có cái nào, nhưng Trầm Vô Hối Hận tuyệt đối sẽ đi tìm lão gia tử. Năm thứ 5 chương Tam phân quy nguyên khí không cần ngay tại trầm vô tiên suy nghĩ đối sách thời điểm, thầm lãng nói chuyện. phụ thân, nếu là thủ hạ của ta, liền từ để ta giải quyết ta, liền một cái bọn thủ hạ phiền phức đều không giải quyết được, về sau như thế nào thành tựu đại sự? đây là một bản huyền cấp tột cùng công pháp, cầm đi đi. thầm lãng từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, nội lực khẽ nhả, đưa vào trầm vô hối hận trong tay. cái gì? ta không nghe lầm chứ? lại là huyền cấp công pháp? đám người vây xem trong nháy mắt nổ tung, nhao nhao nhìn về phía trầm vô hối hận bí tịch trong tay. nếu không phải là đây là thẩm gia phụ đệ, e rằng bây giờ đã phát sinh loạn chiến. Dù sao nếu như nếu ai nhận được quyển bí tịch này, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng tiên, coi như tại kiến lập một cái thẩm gia cũng không phải không có khả năng. Lãng Nhi, không thể." Trầm Vô Thiên thần sắc biến đổi, ngăn lại nói. Thẩm Lãng không nói thêm gì, mang theo Huyền Minh nhị lão cùng Trầm Thanh rời khỏi nơi này. Trầm Vô Hối hận túi đầu nhìn xem bí tịch, chính là lấy hắn lòng ra, cũng không khỏi kích động. Huyền cấp đỉnh phong à, đến gần vô hạn địa cấp, đến nỗi Thẩm Lãng có phải hay không lừa hắn, hắn không có chút nào sẽ tin tưởng, giống như hắn trả lời Thẩm Lãng thích cách chuyện mờ dạng, khinh thường với đi lừa gạt. Thiên Long bắt âm bí tịch bìa sách phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, Bất tẩu long xạ một cô mê nguyên trì ý đập vào mặt. trầm vô hối hận nội lực vận chuyển, đệ xuống cố này mê nguyên cảm giác, tốt tốt tốt, không hổ là huyền cấp tột cùng công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. tất nhiên chuyện cứ thế này, trầm vô tên cũng không có lại nói cái gì, nhìn trầm trầm trầm vô hối hận muốn mắt, quay người rời đi. trầm vô tên bây giờ càng ngày càng đối với mình đứa con trai này tò mò, đột nhiên công lực tăng vọt còn chưa tính, bây giờ lại lại có cao thủ đầu nhập, càng làm cho hắn khiếp sợ là huyền cấp công pháp vậy mà tiện tay liền lấy ra tới. trên đường trở về, trầm thanh vẻ mặt hoảng hoảng, nếu không phải là thẩm lãng ngăn, e rằng đều có thể đụng nhiều lần tường. thiếu gia đây chính là huyền cấp công pháp a ngươi làm sao lại như vậy cho hắn trầm thanh lấy lại tinh thần đau lòng nói thầm lãng cười ha ha một tiếng tại trầm thanh trên đầu nhỏ gẩy một cái cười lớn rời đi làm cái gì đi Thần thần bí bí trầm thanh xoa cái đầu nhỏ bất mãn lầm bầm một tiếng sau đó lại không biết nghĩ tới điều gì vui vẻ hướng thầm lãng đuổi theo 6. thiếu chủ hai huynh đệ chúng ta về sau thể sống chết hiệu trung thiếu chủ như có phản bội thiên lôi đánh xuống vừa mới về đến phòng huyền minh nhị lao liền quỳ trên mặt đất hướng thầm lãng tuế thệ đinh chúc mừng tước chủ Hoàn thành có tỉnh có nghĩa, xứng hào nhiệm vụ. Đặc biệt ban thưởng 50 điểm sát lục điểm. À, cái này cũng có thể. Thực sự là ngủ tới, thì có tiện đưa gối. Tốt, ta nhìn các ngươi hai người cũng bị thương không nhẹ, xuống nghỉ ngơi đi. Thẩm lãng vứt phất tay, hắn bây giờ cấp bách rút thưởng, mới không có thời gian cùng Huyền Minh nhị lao ở đây nói nhảm. Là, hai người cung kính lui ra ngoài. Trầm Thanh ở bên ngoài sớm đã cho hai người sắp xếp xong xuôi gian phòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thẩm lãng tiến nhập trong không gian hệ thống. Ta bây giờ còn có bao nhiêu sát lục điểm? Thẩm Lang kích động vấn đạo không phải do hắn không kích động, 20 điểm sát lục điểm liền rút được Huyền Minh Nghị Lao, bây giờ không sai biệt lắm 60 điểm sát lục điểm, có trời mới biết sẽ rút đến cái gì nghịch thiên độ vận. Ở bên ngoài hắn là băng lãnh vô tình thẩm ra thiếu tộc trưởng, tại trong hệ thống, hắn chính là một cái chờ đợi món đồ chơi mới tiểu hải tử. Hệ thống nói, sát lục điểm hết thảy còn có 59 điểm. 59 điểm Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm đủ. Bắt đầu rút thường a. Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, trước mặt luân bàn bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Đinh, chúc mừng tốc chủ rút đến Tam phân Quy Nguyên khí. Cái gì? Cái gì? Tam phân Quy Nguyên khí? Ta dựa vào, thật hay giả? Thẩm Lãng suite chút nữa không có nhảy dựng lên. Xin hỏi tốc chủ, có học tập hay không Tam phân Quy Nguyên khí? Hệ thống cơ giới vẫn đạo. Học, đương nhiên học. Thẩm Lãng không chút nào do dự nói. Tam phân Quy Nguyên khí, thiên cấp sơ cấp công pháp, ở trong chứa thiên thư quyển, bài văn trưởng, phong thần tối, là phong vân hùng bá thiên hạ bên trong hùng bá thành danh võ công. Đậu xanh rau má, thiên cấp công pháp à, đây nếu là để người ta biết trong tay mình có thiên cấp công pháp, chỉ sợ sẽ là hư cảnh cường giả đều sẽ tới cướp a. Thẩm Lãng liễu lươi nói. Tam phân Quy Nguyên khí, dùng nội lực hùng hậu mà xưng, ta nguyên, xương. Rõ, mây, Tam Nguyên Quy nhất nội lực vô cùng vô tận, tuần hoàn không ngừng, vượt cấp mà chiến căn bản chính là chuyện nhỏ. Chân Vũ Đại Lục cảnh giới chưa làm, hậu thiên, tiên thiên, hư cảnh, tiên võ, phá thoái. Hậu thiên luyện tinh, tiên thiên luyện khí, hư cảnh luyện thần. Mà có Tam phân Quy nguyên khí, luyện đến hư cảnh căn bản không vấn đề. Ngồi ở trong phòng, Thẩm Lãng bắt đầu tu luyện, thông qua hệ thống học tập công pháp, trực tiếp chính là viên mãn chi cảnh, Tam phân Quy nguyên khí Thẩm Lãng căn bản cũng không cần phí sức đi lĩnh ngộ, trực tiếp làm từng bước tu luyện liền có thể. Trong thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào Thẩm Lãng cơ thể. Vốn là có chút giãn ra bình cảnh Bởi vì đại lượng nguyên khí tràn vào, trong nháy mắt bị sung mở. Oeng, trong thân thể một tiếng vang trầm, Thẩm Lãng từ từ mở mắt, một tia tinh quang phất qua, cả phòng đều rất giống sáng lên một cái. Hậu Thiên bắt trọng, Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, mặc dù chỉ là đột phá nhất trọng, nhưng bởi vì thiên cấp công pháp Tam phân quy nguyên khí đặc tính, Thẩm Lãng cảm giác chính là hậu thiên đình phong, hắn cũng có thể chiến thắng. 12. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Lãng đẩy cửa sổ ra, hít thể thật sâu thở ra một hơi. Thế giới này mặc dù là một cái nhược nhụ cường thực thế giới, nhưng không khí lại phi thường tốt, nguyên khí phong phú liền xem như một cái không tu võ người đều sẽ so địa cầu người tuổi thọ bình quân mọc ra rất nhiều đang nhớ lại thời điểm bên ngoài gian phòng truyền đến thanh nhi âm thanh thiếu gia gia chủ mời ngươi đi đại sảnh ân đã biết thầm lãng nhàn nhạt lên tiếng tùy tiện tắm sơ một cái đẩy cửa ra đi theo thanh nhi đi tới tiếp khách đại điện trầm gia tiếp khách đại điện vô cùng khí phái trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền ra người cười nói âm thanh trong đó còn kèm theo cô gái âm thanh mặt không thay đổi mở cửa lớn ra đi vào đại sảnh rất là rộng rãi nhân số cũng không nhiều ba nam một nữ trầm vô tiên ngồi cao thủ vị dưới tay phải phương theo thứ tự ngồi hai nam một nữ một một cái thanh niên một thiếu nữ thẩm lãng chỉ là nhàn nhạt quét ba người một mắt liền mắt nhìn thẳng hướng về phía trầm vô tiên thi lễ nói phụ thân ha ha lãng nhi tới a ngồi đi nhìn thấy thẩm lãng tới trầm vô tiên gật đầu mỉm cười nói thẩm lãng quay người đi đến trầm vô tiên bên tay trái lặng lặng ngồi xuống nhìn xem thẩm lãng lanh đạm bộ dáng trầm vô tiên lắc đầu nở nụ cười thẩm lãng đột nhiên thay đổi tính cách hắn thật là có điểm không thích đứng trước kia thẩm lãng mặc dù cũng không tính toán vui tươi nhưng ít nhất nhìn thấy hắn có đôi khi còn vùng nũng nịu mà bây giờ lại một chút cũng không nhìn thấy nụ cười của hắn Lạc Đầu đánh gãy trong đầu suy nghĩ, trầm Vô Thiên đưa tay dẫn tiến đạo, "Tới, Lãng Nhi, vi phụ giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này." Thẩm Lãng lúc này mới cẩn thận nhìn về phía ba người, trong ba người tiền kia nam tử trung niên người mặc một bộ trường bào màu xanh, bên trên di Bạch Vân đồ án, mặt vung chữ điển gò má, không giận tự uy, trung niên nhân bên người tên thiếu niên kia đại khái 22-21 tuổi, một bộ bạch bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất nho nhã, giữa lúc giơ tay nhấc Trần Vô cùng có mị lực, vừa nhìn liền biết nhất định là đại gia tộc đi ra ngoài công tử thiếu gia. Đến nơi cuối cùng nữ tử kia, cũng không khỏi nhường Thẩm Lãng chăm chú nhìn thêm, mắt ngọc mày ngài, dung mạo diễm lệ, bất quá hấp dẫn nhất thẩm lãng chính là nữ tử này lại có cùng hắn cùng một dạng khí chất sáu thứ sáu trương tâm cao khí ngạo vị này là vi phụ tốt minh đệ chủ nhà họ bạch bạch tự tại bên cạnh vị này hiển chất là bạch gia thiếu tộc trưởng bạch phong đến nỗi vị này đi thẩm vô danh thừa nước đục thả câu sau đó như có thẩm ý nợ đủ cười, bạch linh san ân thẩm lãng nghe được cái tên này thần sắc khẽ động bạch linh san hắn không biết là ai nhưng ở thẩm vô danh nói ra cái tên này thời điểm thẩm lãng đại não chỗ sâu xuất hiện một tia gợn sóng một cỗ trí nhớ xa lạ phun ra ngoài bạch linh san chủ nhà họ bạch bạch tự tại tiểu nữ nhi Bạch gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến Hậu Thiên đình phong, càng làm cho Thẩm Lãng cảm giác hứng thú chính là Bạch Linh San lại là cơ thể nguyên chủ nhân vị hôn thê. Nô! No. tiểu tử này diễm phúc không tàn đi." Thẩm Lãng trong lòng nở nụ cười, âm thầm suy nghĩ. Nhìn xem sắc mặt biến đổi Thẩm Lãng, Thẩm Vô Danh cùng Bạch Tự Tại nhìn nhau phá lên cười. Nghe được tiếng cười, Thẩm Lãng lấy lại tinh thần, hắn biết hôm nay Bạch Tự Tại đợi người tới là vì cái gì. Nhưng lập tức Thẩm Lãng nghĩ thầm sâu, nếu là thân thể chủ nhân cũ, cứ như thế cái như hoa như ngọc, kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiều nữ nhất định sẽ mừng rỡ như điên nhưng bây giờ hắn đã không phải là chủ nhân cũ, người mang đại sát lục hệ thống, hắn về sau nhất định sẽ là chúa tể một phương. Mặc dù bạch linh san không tệ, nhưng sáu vẫn xứng không hơn nàng. bạch linh san ngược lại là không có cái gì biểu lộ, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. tốt, bạch Huynh. hai ta cũng có thời gian rất lâu không gặp a, ta đã để hạ nhân chuẩn bị tốt tuyệt diệu, hôm nay hai ta nhưng phải không say không về. ha ha, thẩm vô danh đứng lên cười nói, ân, đi thôi. đúng, hiền chất, linh san ta nhưng là giao cho ngươi. bạch tự tại đứng lên, cười hiếp mắt nói. Sau đó Thẩm Vô Danh mang theo Bạch Tự tại cùng Bạch Phong hướng Thẩm gia hậu viện đi đến. Trong lúc nhất thời lớn như vậy tiếp khách trong đại sảnh, Tiên Tĩnh im lặng. Thẩm Lãng không phải một cái lề mề nhân, tất nhiên sự tình tới thì đi đối mặt, lập tức đứng lên, chậm rãi nói, "Đi thôi, Bạch tiểu thư, ta mang ngươi đi ra xem một chút chúng ta trầm gia phong cảnh." Bạch Linh san ân một tiếng, cùng tại Thẩm Lãng đằng sau đi ra ngoài. 12. Ưu tính đường nhỏ, chọc chơi cổ thụ, Tiên Tĩnh cao vút tại đường mòn hai bên, hai thân ảnh từ phương xa dạo bước đi tới. Đây là Thẩm gia hậu viện, cũng là Thẩm gia tử đệ đạo gia đình tao chỗ, võ giả mặc dù phải có kiên trì bền bỉ bền lòng, Nhưng là muốn căng chặt có độ, khổ nhàn kết hợp mới là đại đạo. Nghe nói, ngươi đã hậu thiên thất trọng. Bạch Linh San khép một chút sợi tóc, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Lãng kinh ngạc liếc mắt Bạch Linh San, gật đầu nói, "Ừ, chất có kỳ ngộ, liền đột phá rồi." "Ai?" Bạch Linh San yếu ớt thở dài một cái, một tiếng này bên trong có tiếc hận, lại có hay không lại. "Bạch tiểu thư, là có lời gì muốn nói sao?" Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo, hắn không phải loại kia ưa thích phong hoa tuyết nguyệt nhân, vốn là mang Bạch Linh San đi ra, chính là qua loa một chút thẩm vô danh. Bây giờ Bạch Linh San có ý định mở ra chủ đề, Thẩm Lãng rước quát liền cùng nàng thật tốt nói chuyện, nhìn nữ tỉnh trưởng vốn cũng không phải là hắn nên có. "Thẩm công tử, chúng ta người mang hôn ước chuyện, ngươi còn nhớ chứ?" Bạch Linh San đạo. Thẩm Lãng gật gật đầu, hắn đã biết Bạch Linh San sau đó muốn nói gì. "Kỳ thực, hôn sự của chúng ta là phụ thân bọn hắn quyết định, ta Bạch Linh San 10 tuổi tu võ, bây giờ đã hậu thiên đình phong, trước 20 tuổi nhất định có thể đột phá cảnh giới Tiên thiên, đến lúc đó liền xem như những tông môn kia thiên tài đều phải ám đạm phải mở, mà ta muốn tìm phu quân cũng nhất định phải là một cái đỉnh tiên lập địa chân nam nhi." Cái này vài câu hời hợt lời nói, lại ẩn chứa đặc biệt ý tứ, kỳ thực chính là tại quên bảo Thẩm Lãng, ta Bạch Linh San là một thiên tài, ngươi mặc dù không tệ nhưng vẫn xứng không hơn ta Bạch Linh San. Thẩm Lãng nhíu mày, Bạch Linh San ý nghĩ mặc dù cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp, nhưng lại có chút nhường hắn không thoải mái, vốn là Thẩm Lãng liền tính cách lạnh nhạt, tâm cao khí nạo, làm sao có thể nhượng được, nếu không phải là Bạch Linh San nói lời còn tính là huyền chuyển, hắn đều có khả năng bây giờ liền đem Bạch Linh San đánh chết ở đây. Vốn là thân sắc coi như ôn hòa Thẩm Lãng, bây giờ triệt để lạnh lùng xuống, Bạch tiểu thư, nói không sai, tìm tâm nghi người, chính xác muốn tìm phụ họa chính mình tâm ý. Ta thẩm lãng cũng không phải cái gì thanh niên tài tuấn. Tất nhiên bạch tiểu thư không thích cửa hôn sự này, ta sẽ tự mình báo cáo phụ thân, nhường hắn bãi bỏ hồ nước. Nói xong thẩm lãng không ở nhìn bạch linh san một mắt, quay người lánh đạm hướng về lúc tới lộ bước đi, nhìn xem nạo nẽ rời đi thẩm lãng, bạch linh san sừng sốt, nàng hôm nay tới đúng là muốn đem cửa hôn sự này thoái thác ý tứ, nhưng hết lần này tới lần khác thẩm lãng tư thái, để cho nàng cảm giác giống như mình là bị thẩm lãng quăng. Trở lại tiếp khách đại sảnh, thẩm lãng gọi tới thẩm thành, phân phó nói thanh nhi, ngươi trở về đem huyền minh nhị lao gọi tới. Đinh tiếp vào nhiệm vụ, đánh bại bạch phong, bạch linh san, nhiệm vụ ban thưởng. Một 100 sát lục điểm. Nhiệm vụ thất bại, thu hồi huyền minh nhị lão. A, gì tình huống? Nhiệm vụ này trừng phạt vẫn rất có ý tứ, lại còn có thể thu hồi đã gọi tới người. Thẩm Lãng nghe được nhiệm vụ giới thiệu, không có kinh ngạc, nếu như là nhường hắn đánh bại một người tiên tiên cường giả, hắn có thể sẽ cảm giác rất khó khăn, nhưng chỉ là hai tên hậu thiên cảnh giới nhân, dễ như trở bàn tay. Hệ thống nhiệm vụ vừa mới tuyên bố xong, Bạch Linh San liền bước liên tục nhẹ nhàng tiêu sái vào. Nhìn thấy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó Thẩm Lãng, Bạch Linh San trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhếch hạ miệng không nói gì thêm, cũng lặng lặng ngồi ở Liễu Na Lý chỉ chốc lát thẩm vô danh cùng bạch tự tại mang theo bạch phong đi ra ha ha bạch huynh lão ca ca ở đây đa tạ ngươi khoản đại a Ai, bạch huynh ngươi khách khí về sau chúng ta cũng là người một nhà sao phải nói những thứ này lời khách khí đâu thẩm vô danh cười híp mắt nói bạch tự tại vỗ đầu một cái sang sang cười to nói đúng đúng đúng, đúng về sau cũng là người một nhà là ta khách khí ha ha bảy ha hai người các ngươi ngược lại là trở về sớm a lãng nhi ngươi như thế nào không mang theo linh san nhiều dạo chơi a thẩm vô danh ngẩng đầu nhìn đến thẩm lãng hai người lại còn ở nơi đó ngồi nghi ngờ hỏi Thẩm Lãng lãnh đạm nhìn lướt qua Bạch Linh San, đứng lên nói: "Phụ thân, ta vừa rồi cùng Bạch tiểu thư nói một chút, chúng ta cảm giác chuyện hôn sự này không quá thích hợp." Bá, Thẩm Lãng mà nói, nhưng Thẩm Vô Danh cùng Bạch tự tại nhau nhau thần sắc biến đổi lớn, đứng tại phía sau hai người Bạch Phong trong mắt tinh quang lóe lên, khóe mắt phủ một mắt tiên tĩnh ngồi ở chỗ đó Bạch Linh San, khóe miệng cong lên một tia đường cong. Lần này tới, Bạch Phong là biết Bạch Linh San ý tứ, kỳ thực hắn cũng cảm giác bằng Thẩm Lãng, căn bản là không xứng với nhà mình muội muội, nếu như có thể hủy bỏ vụ hôn nhân này cũng tốt. "Lãng nhi, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?" Đây là ta cùng ngươi Bạch thúc thúc tự mình quyết định hôn sự, há lại hai người các ngươi tiểu đối có khả năng thuyết giải trừ liền giải trừ." Thẩm Vô Danh sắc mặt âm trầm khiển trách quá mắng. Bạch tự tại cũng sắc mặt âm trầm trừng mắt liếc thẩm lãng, thở phì phò phất tay áo ngồi xuống ghế, hắn ngược lại muốn nhìn một chút thẩm Vô Danh như thế giải quyết chuyện này. Bảy thứ bảy chương một chiêu bại địch phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, phụ thân đạo lý này ta hiểu, nhưng có một số việc chính xác không thể cư cầu, Bạch tiểu thư vừa rồi đã nói với ta, nàng muốn tìm phu quân nhất định phải là đỉnh tiên lập địa chân nam nhi. Thẩm Lãng khoẹt miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái này Bạch Linh San thật đúng là cho là mình có mấy phần tư sắc liền có thể cao ngạo. Hôm nay hắn liền phải đem nàng tôn nghiêm dẫm ở trên mặt đất, vừa vận hệ thống cũng ban bố nhiệm vụ. Thẩm Lãng mà nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Bạch Linh San. Bá, Bạch Linh San gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng không nghĩ tới, vừa rồi dùng để cự tuyệt Thẩm Lãng lý do, nhường hắn lấy ra công kích mình, nói riêng một chút nói không có việc gì, nhưng ở trầm vô danh trước mặt nói ra, lại là một cái khác ý tứ, đây chính là chuẩn chuỗi mà làm mất mặt. Chúng chi Thẩm gia không giống như Bạch gia kém một thế lực chú trọng nhất chính là một cái mặt mũi. Nếu như hôm nay chuyện chuyển đi, đó chính là bạch gia tới cửa hối hôn, này đối thẩm gia là vũ trụ lớn. Linh San, thẩm lãng hiển chất nói, là thật sao? Bạch tự tại Ngưng Thanh Vấn Đạo. Tất nhiên việc đã đến nước này, Bạch Linh San cũng chỉ có thể nói thật, vốn là nàng chính là tầm cao khí ngạo người, cũng không khả năng đi làm cái kia đổi ý chuyện. Không tệ, đúng là nữ nhi nói, có thể xứng với con gái ngài chỉ có những cái kia nổi danh khắp thiên hạ thiếu niên anh tài, mà không phải một cái tiểu gia tộc danh bất kính truyền thiếu gia. Nghe được Bạch Linh San mà nói, Thẩm Lãng khẽ miệng ý cười sâu hơn, cái này Bạch Linh San thật đúng là kiêu ngạo có thể, bất quá chính hợp Thẩm Lãng tâm ý, chỉ có dạng này, Thẩm Lãng mới có lý do xuất thủ, bằng không chuyện này hòa bình giải quyết, nhiệm vụ của hắn đi đâu hoàn thành đi. Quả nhiên, Bạch Linh San ngạo ý mười phần lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng thay đổi sắc, nhất là Trầm Vô Danh nghe được câu kia tiểu gia tộc thiếu gia, đó không phải là biến tướng mà làm thấp đi Thẩm gia sao? Ta Thẩm gia là tiểu gia tộc, ngươi Bạch gia liền lợi hại đi nơi nào là thế nào? Linh San, không được can dỡ. Bạch tự tại giận dữ mắng một tiếng, vội vàng ngôn quy nói, Trầm Hình Là ta quản giáo vô phương, còn xin chẩm huynh rộng lòng tha thứ, ta về nhà nhất định thật tốt giáo huấn ngon nữ, yên tâm hôn sự chuyện, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, nhường lệnh công tử cùng tiểu nữ thành hôn. Chẩm vô danh nghe được Bạch tự tại mà nói, sắc mặt âm trầm thoáng tốt điểm, nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Thẩm Lãng cười lạnh nói chuyện. Bạch tiểu thư, ngươi đây là đang xem thường chúng ta Thẩm gia sao? Chẳng lẽ các ngươi Bạch gia chính là đại gia tộc? Bạch Linh San cũng biết vừa rồi độ nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai rồi, vốn là làm thấp đi Thẩm Lãng mà nói, đã biến thành làm thấp đi Thẩm gia, bây giờ nghe Thẩm Lãng hỏi lại, Để cho nàng đã mất đi tính táo của trước kia, các ngươi thẩm gia không phải tiểu gia tộc sao? Toàn bộ Giang Châu 21 thành, gia tộc tông môn vô số, chỉ là một cái thẩm gia tính là cái gì? Ha ha, hảo, nói rất hay, chúng ta thẩm gia tính là cái gì? Thẩm Lãng cười ha ha lên, lập tức lạnh giọng nói, vậy ta hôm nay liền để ngươi nhìn ta cái này tiểu gia tộc thiếu gia tính là gì. Vừa dứt lời, Thẩm Lãng lại đột nhiên xuất hiện ở Bạch Linh San trước mặt, một trưởng như huyễn giống như ngậm hướng Bạch Linh San ngửa gần đi. Trong giây mắt chuyện phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều không phản ứng lại, nói thế nào nói chuyện đánh liền dậy rồi. Bất quá nhìn thấy Thẩm Lãng động thủ trước, Bạch tự tại cùng trắng Phong đều lộ ra thần sắc kinh thường, mặc kệ Thẩm Lãng có phải hay không đánh lén, đều là từ lấy hắn đủ. Bạch Linh San thực lực bọn hắn quá hiểu, tại toàn bộ Giang thành, thế hệ tuổi trẻ có thể cùng Bạch Linh San đối kháng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó chắc chắn không bao gồm Thẩm Lãng. Bạch Linh San chỉ là khiếp sợ một cái, liền phản ứng lại, tự tìm cái chết. Lạnh giền một tiếng, nâng lên tay ngọc nên đón tiếp lấy, không có chút nào tránh né ý tứ, đừng nói Thẩm Lãng chỉ là hậu thiên thất trọng, coi như hậu thiên đỉnh phong, Bạch Linh San sẽ không để ở trong mắt. Võ công của nàng là nàng hồi nhỏ một vị đi ngang qua Giang Thịnh tiền bối truyền thụ cho. Hơn nữa còn nói cho nàng đợi nàng đột phá tiên tiên liền đi tông môn tìm hắn, đây đã là dự định tông môn đệ tử, cho nên Bạch Linh San cũng có đủ để kêu ngạo tiền vốn. Đáng tiếc nàng đụng phải Thẩm Lãng, Võ Công không phải thất trọng mà là bất trọng, càng trọng yếu hơn chính là, Thẩm Lãng tu luyện là Tam phân Quy Nguyên khí một ngày này giai Võ Công, tại chân vũ đại lục có thể có Thẩm Lãng xa xỉ như vậy chỉ có chỉ là mấy người. Bài vân trưởng, Tam phân Quy Nguyên khí, sương, mây, gió, ba lực một trong. Mây, hư vô mà mịt, tựa như ảo mộng, không thể nắm lấy. Bạch Linh San nhìn như là đón Thẩm Lãng tay trưởng ấn đi, dĩ nhiên đã chết đi quý đạo. Thẩm lãng khoẹt miệng khẽ cong, bài vân trưởng tinh túy chính là ở chỗ một cái nguyệt chữ, mà bằng bạch linh san thực lực căn bản là nhìn không ra bài vân trưởng công kích quy tích. Phúc. Bạch linh san trong nháy mắt liền bị thẩm lãng một trưởng đánh trúng bà vai, bay ngược mà ra. Mội mội linh san hai đạo lo lắng âm thanh vang lên. Ngay tại bạch linh san thụ thương quay ngược lại thời điểm, tiếp khách đại sảnh đại môn đột nhiên vỡ vụn ra, gỗ vụn bay tứ tung, hai thân ảnh bắn ra, khí thế bảng bạc vững vàng khóa chặt tại bạch tự tại trên thân, vừa mới muốn hành động bạch tự tại bị đình ngay tại chỗ. Trang phong hai tay nhanh chóng vung gậy, ngăn tung vẽ tới gỗ vụn, tiến lên đem bạch linh san đỡ lên. Chẩm Lãng chậm rãi thu về bàn tay, tự tiểu phi tiểu nhìn xem khóe miệng mang máu bạch linh san, thản nhiên nói, "Bạch tiểu thư, nhưng đối với ta thực lực còn hài lòng." Bạch linh san sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt muốn phun lửa nhìn chẩm chẩm thẩm lãng. "Đủ." Chẩm Vô Danh đứng lên phẫn nộ quát, "Bạch huynh, hôm nay chỉ tới đây thôi, đến nỗi hôn sự chuyện, cứ dựa theo hai người bọn họ ý tứ, giải trừ à. Nói xong chẩm vô danh hung ác trợn mắt nhìn một mắt thẩm lão, quay người rời đi. Hắn xem như thấy rõ, hôm nay tuần vui này căn bản chính là thẩm lão tự biên tự diễn, từ vừa mới bắt đầu Thẩm Lãng chính là ôm cùng Bạch Linh San giải trừ hồ nước ý tứ, coi như Bạch Linh San không nói mấy câu nói kia, Thẩm Lãng cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác giải trừ hồ nước, chỉ bất quá sẽ không như thế quá kích mà thôi. Lenken chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một 100 sát lục điểm. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, coi thường nhìn Bạch tự tại ba phụ tử một mắt, cười lạnh một tiếng, mang theo Thẩm thanh rời đi. Chúng ta bốn tộc hội so sánh với gặp. Một đạo phiêu miểu mộng nào âm thanh, thứ môn mật mở ngoài truyền tới. Huyền Minh Nghị lao thu hồi khí thế, quay người rời đi. Bạch tự tại sắc mặt tái xanh, lần này tới thẩm ra, hắn có thể nói mất hết mặt mũi không nghĩ tới không tầm thường chút nào thầm lãng, vậy mà đột nhiên cường thế như vậy, hơn nữa võ công cũng thâm bất khả trắc đứng lên, thủ hạ còn có cao thủ bảo hộ. Bốn tộc thi đấu là Giang Thành tứ đại gia tộc tụ hội thời gian, cũng là tứ đại gia tộc lại lần nữa phân phối lợi ích thời gian, mỗi 5 năm, năm, tứ đại gia tộc đều sẽ có một lần tụ hội, tứ đại gia tộc riêng phần mình phái ra nhà mình kiên xuất đệ tử tham dự luật võ, hạng nhất gia tộc liền sẽ thu được Giang Thành 50% lợi tức, còn dư lại 50% còn lại ba nhà chưa đều. Cứ như vậy, tiên kia cầm tới đệ nhất gia tộc, liền sẽ trong vòng 5 năm sau đó tấn mạnh phát triển, kéo ra cùng với những cái khác tam đại gia tộc chiến lực. Thẩm Lãng đi ra ngoài nói câu nói kia, chính là ý tứ bốn tộc thi đấu thời điểm, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Bất quá câu nói này cũng gián tiếp nhường người nhà họ Bạch cảm nhận được một cú áp lực, vốn là Bạch tự tại cho là năm nay có Bạch Linh San tên thiên tài này, bốn tộc thi đấu sẽ nắm vững thắng lợi, bây giờ đột nhiên giết ra một cái như yêu nghiệt Thẩm Lãng, để bọn hắn trong lòng thấp vọng. Tám thứ tám chương tàn sát thanh phong trại về đến phòng, Thẩm Lãng không chút do dự đi tới trong hệ thống, vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ cho một trăm sát lục điểm, Thẩm Lãng chuẩn bị kỹ càng hảo lợi dụng một chút. Vốn là Thẩm Lãng đánh bại Bạch Linh San sau đó, cho là còn cần cùng Tráng Phong đánh một trận, không nghĩ tới tại đánh bại Bạch Linh San sau đó, trực tiếp liền cho hắn phán định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bây giờ cũng nghĩ thông vì cái gì mặc định của hệ thống hắn hoàn thành nhiệm vụ, có thể là Bạch Linh San võ công so Tráng Phong cao, đánh bại Bạch Linh San coi như gián tiếp đánh bại Tráng Phong. Nhìn xem bảng hệ thống phía trên 100 sát lục điểm, Thẩm Lãng không biết phải làm như thế nào dùng. 100 điểm sát lục điểm nếu như nếu là dùng tại triệu, hoang lên, khẳng định có thể triệu hồi ra một cái cao thủ tuyệt thế, nhưng ngược lại mà nói, dùng tại rút thường lên, bất kể là công pháp vẫn là vũ khí cũng có thể đi ra tuyệt phẩm. Lần trước 50 điểm sát lục điểm liền rút được Tam phân quy nguyên khí, lần này 100 điểm nói không chừng có thể rút đến cái gì nghịch thiên thần công đâu. Lenken có lỗi với túc chủ, lần trước có thể là hệ thống xuất hiện bờ UG, Tam phân quy nguyên khí căn bản cũng không thuộc về 50 sát lục điểm rút thưởng phạm vi. Cái gì? Hệ thống bờ UG? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Đối với, lần trước bởi vì hệ thống xuất hiện bờ UG, tại túc chủ hoàn thành có tình có nghĩa danh hiệu thời điểm, tạo thành hệ thống hỗn loạn, xuất hiện sai lầm rút ra, mới có thể xuất hiện tiên cấp công pháp Tam phân quy nguyên khí. Thôi à, nếu như ngươi thêm gia hiện mấy lần trục trặc liên tuốt. Thẩm Lãng Mỹ Mỹ thầm nghĩ. Hệ thống cơ giới đạo có lỗi với đi qua lần trước bờ u hệ thống đã một lần nữa chữa trị bây giờ tăng thêm chức năng mới cửa hàng hệ thống cửa hàng hệ thống thẩm lãng nghi ngờ hỏi một màn ánh sáng từ mê vụ phía chân trời rơi xuống sau đó một cái cửa hàng giao diện xuất hiện tại trầm lãng trước mặt phía trên có công pháp loại thần binh loại nhân vật loại đan dược loại ấn mở công pháp loại một bộ bộ công pháp hiện ra tại trầm lãng trước mặt tiểu lý phi đao kiếm 23, mươi đoạt mệnh thập tam kiếm các loại nhìn thẩm lãng chảy nước miếng bất quá đang nhìn phía sau sát lục điểm thẩm lãng vừa khổ nở đủ cười mỗi một bộ cũng không tiện nghi. Hắn bây giờ sát lục điểm chỉ đủ mua sắm một bộ huyền cấp công pháp. Sau đó lại ấn mở nhân vật loại, từng nhân vật ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt hắn, thật giống như kiếp trước anh hùng liên minh ở dạng, có thể tùy ý lựa chọn sử dụng anh hùng, bất quá cần sát lục điểm mới có thể lựa chọn sử dụng người kia. Đem tất cả công năng đều thấy một lần, Thẩm Lãng gật gật đầu, cửa hàng hệ thống cũng không tệ lắm, nếu như sát lục điểm đầy đủ lời nói, ở đây tuyệt đối là hắn phát tài chỗ. Đóng lại chức năng hệ thống, Thẩm Lãng âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình cần nhanh lên khen sát lục điểm. Sát lục điểm tu được phương pháp có hai loại, một là giết người, hai là làm nhiệm vụ, chỉ cần là võ giả là hắn có thể thu được sát lục điểm, nếu như không phải hắn bây giờ võ công còn quá thấp, chỉ sợ hắn liền tản sát tâm đều có, hắn ước gì đem cái này thế giới tất cả võ giả đều tản sát không còn một đống, xem đến lúc đó có thể triệu hoán đi ra ai. Tốt, mở ra triệu hoán a." Thẩm Lãng nói. "Ông." Triệu Hoán luân bàn chậm rãi chuyển động, từng đạo bóng người thoáng qua, Thẩm Lãng mắt nhìn không chớp trước mặt lao nhanh chuyển động luân bàn. Đinh Trúc mừng tốc chủ Triệu Hoán đến nhân vật Cao Tiệp Ly. Cao Tiệp Ly, tiên tiên trung kỳ, công pháp dịch thủy hàn, binh khí, nước lạnh kiếm, tần thời minh nguyệt trùng võ công gần với cự tử cường giả. Thẩm Lãng trong đầu nhớ lại cao tiệm ly tư liệu, dịch thủy hàn quyển công pháp này trong lịch sử rất nổi danh, nghe nói là tần thủy hoàng doanh chính triệu tập thiên hạ kiếm khách nghiên cứu ra một bản kiếm pháp, kiếm chiêu lấy đơn giản dễ dàng nhanh chóng tăng trưởng, một thức phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, từng nhường bao nhiêu người nuốt hận. Không tệ, rất không tệ. Hiện tại cái này thời kỳ, cao tiệm ly xuất thế, giải quyết Thẩm Lãng rất nhiều nan đề, tỉ như một chút hắn âm thẩm bảy kế kế hoạch. Ra khỏi hệ thống, Thẩm Lãng hai mắt thoáng qua một tia hàn quang, tất nhiên chính mình muốn lập chí trở thành một phương bá chủ, liền cần thực lực, mà thực lực căn bản chính là hệ thống, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp thu được sát lục điểm. 6 Đép kia, giang thành bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch bên trong, ba đạo bóng đen đứng lặng lặng. Hiu. Một đạo giống như quỷ mị một dạng thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Đều đã điều tra xong sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt, nhạt vang lên. Bẩm báo thiếu chủ, đã điều tra xong. Cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong tổng cộng có 17 chỗ sơn phỉ doanh trại, trong đó Hắc Phong trại cùng mãnh hổ trại phân biệt đều có một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả tọa chấn, còn lại 15 trại cũng đều có tiên thiên trung kỳ cùng sơ kỳ võ giả không đợi. Đạo thân ảnh kia chậm rãi nói, "Hảo, tiểu cao, còn dư lại phải xem ngươi rồi." Thẩm Lãng Âm trầm nợ nụ cười. Nhìn bên cạnh tay cầm trường kiếm tuấn tú nam tử, mấy người này chính là Thẩm Lãng bọn người, trạc vạn tối thời điểm, Cao Tiệm Ly liền đã đi tới Thẩm gia, ở cái thế giới này Cao Tiệm Ly là một cái nhà công, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp thu được địa cấp công pháp dịch thủy hàn, đóng cửa khổ tu 10 năm, cuối cùng thành cao thủ, về sau thông qua hệ thống trong minh minh cảm ứng, Cao Tiệm Ly không xa vạn dặm đi tới Giang Châu Giang Thành tìm được Thẩm Lãng. Đương nhiên những tài liệu này cũng là hệ thống tác dụng, kỳ thực Cao Tiệm Ly chính là một cái bình thường nhà công, tại Trầm Lãng triệu hồi ra Cao Tiệm Ly thời điểm, Hệ thống tìm được người nhạc công này đem Cao Tiệm Ly thân phận tài liệu và tất cả năng lực chuyển cho người nhạc công này, ngoại trừ cơ thể không thay đổi, còn dư lại đều đã không phải lúc đầu. Tổng thể tới nói, chính là cùng Thẩm Lãng một dạng, cũng là xuyên qua mà đến, chẳng qua là Thẩm Lãng là chủ nhân, bọn họ là thủ hạ mà thôi. Cao Tiệm Ly bảo kiếm trong tay ngấm khẽ, tỏ rõ lấy trong lòng chủ nhân sát ý đi. Thẩm Lãng khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, hướng vương xa lướt tới. Thiếu chủ, phía trước chính là Thanh Phong Trại, trại chủ là Tiên Tiên sơ kỳ, thủ hạ có hơn một cái tiểu lâu lâu. Lộc Trượng kha giới thiệu nói, Thẩm Lãng đứng tại một chỗ cao điểm bên trên. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xem phía dưới lóe lên nhiều điểm ánh lửa đơn sơ thôn trại, băng lánh nở nụ cười, bắt đầu đi. Sau lưng Huyền Minh Nhị lao giống như diều hâu giống như, phi thân xuống. Hai người vừa mới rơi vào trại cửa doanh phía trước, gầm lên một tiếng, Huyền Minh Ma khá hoành. To lớn cửa trại bị Huyền Minh Nhị lao hai người hợp lực một trường đánh nát. Cửa trại vừa mới phá toái, thẩm lãng liền nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Lenken chúc mừng Túc chủ thu được 5 điểm sát lục điểm 66. Cũng không biết cái nào quỷ xuôi dẻo bị Huyền Minh Nhị lao nổ nát cổng lớn đập chết. Sao? Là ai? Cũng dám tới ta thành phong trại Dương Ai? một tiếng tụt tàng âm thanh vang vọng tại sơn phỉ trong doanh địa, huyền minh nhị lao trong tay hai người thành quang lượn lờ, huyền minh chân khí phun ra ngoài, trong nháy mắt một đám thanh phong trại tiểu lâu lâu tự thương vô số, thẩm lãng chắp tay sau lưng mang theo sắc mặt lánh khóc cao tiệm li chậm rãi đi vào trong trại, một cái tiểu lâu lâu nhìn thấy thẩm lãng hai người, không chút do dự lao đến, thẩm lãng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tên kia tiểu lâu lâu liền phun huyết bay ngược ra ngoài, bùi thanh phong tay cầm trả mã đao, mở ra ngăn tại trước mặt tiểu lâu lâu, sắc mặt âm trầm quát lên, ra nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa, cũng dám tới ta thanh phong trại, nhìn ta không đem đầu của các ngươi chặt đi xuống làm cầu để đá hô một hồi âm thanh xé gió lên, trả mã đao thế đại lực chầm chạy hạc bỉ ông phủ đầu chém tới. đại ca cẩn thận lộc trượng kha nhắc nhở. hừ hạc bỉ ông lạnh rên một tiếng, vận chuyển nội lực phi thân lên, né tránh cái này hùng mã một đao. bùi thanh phong tục tảng trên khuôn mặt khinh thường nở nụ cười, thật coi hắn cái này tiên tiên cao thủ là giấy làm sao? trả mã đao vừa mới rơi xuống, bùi thanh phong liền một trưởng hướng về vừa mới rơi xuống đất hạc bỉ ông công tới. trung quanh đi đi nhìn thấy bùi thanh phong một trưởng này, nhao nhao lộ ra nụ cười dữ tợn. thanh phong trưởng huyền cấp võ kỹ, bùi thanh phong thành danh võ công. Một trường này vốn là khoảng cách Hạc Bị Ông còn cách một đoạn, nhưng Hạc Bị Ông lại cảm giác một cỗ khí tức tử vong. Tiên Thiên Cao Thủ nội lực ngoại phóng, một đạo vô hình khí lãng hướng về Hạc Bị Ông đánh tới. Huyền Minh Thần trưởng, Lộc Trượng kha một cước đá bay một cái tiểu lâu lâu, mượn phản xung lực bay đến Hạc Bị Ông bên cạnh. Hai người không chút do dự chính là một cái Huyền tên Ma Kha. Với Huyền Minh nhị lao sắc mặt hai người tái nhận hướng phía sau không được lui lại, mà Bùi Thanh Phong chỉ là lui về phía sau một bước. Mặc dù Huyền Tiên nhị lao danh sừng có thể chống lại Thiên Thiên Cao Thủ, nhưng là chỉ là chống lại, thật cùng Thiên Thiên Cao Thủ liều mạng nhất định là không chiếm ưu thế. Chín thứ chín chương Hát Phong Trại VS, câu đề cử ngay tại bùi thanh phong đánh lui Huyền Minh nhị lao, trong lòng đang đắc chí thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên kiếm Minh vang lên. Băng Phong Ba thức không phải một ngày chi lạnh rất nhiều người đều biết, nước sông Ngụy Đông triệt để, đông rắn chắc, nhất định là cần rất nhiều ngày mới có loại hiệu quả này. Nhưng hôm nay lại làm cho tất cả mọi người đều kiến thức cái gì gọi là băng Phong Ba thức, chính là một ngày chi lạnh. Kiếm Minh vang lên thời điểm, Bùi Thanh Phong đã phát giác, nhưng lúc này đã muộn, chỉ thấy một đạo sáng chói hàn quang mang theo vô thượng uy thế từ phương xa bắn nhanh mà đến, kiếm khí. Bùi Thanh Phong kinh quát một tiếng, một tia sợ hãi leo lên gương mặt. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái tiên thiên cao thủ, khi nhận đến nguy hiểm chí mạng thời điểm, vẫn sẽ đi làm cái kia vô vị dãy rùa. Cao tiệm ly tại tần lúc chăng sáng bên trong chính là một cái cao thủ thế thế, đồng cấp bên trong đều có rất ít có thể thắng được chính hắn, huống chi là Bùi Thanh Phong loại này so với hắn đẳng cấp thấp người. "Phá cho ta." Bùi Thanh Phong gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay Trảm Mã đao, điên cuồng thu phát nội lực, một đạo Trảm Mã đao hư ảnh hiện lên ở Trảm Mã đao bên trên, sau đó hướng về phía đạo kia kinh thiên kiếm khí bổ tới. "Oeng!" Kinh khí bắn ra bốn phía, một chút cách gần Thanh Phong trại tiểu lâu lâu, bị tứ tán kiếm khí cùng đao khí xuyên thấu cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong lúc nhất thời thanh phong trại lớn như vậy quảng trường khắp nơi là chân cột tay đức, tràn diện huyết tinh mà kinh khủng. Huyền Minh nhị lao tại bùi thanh phong cùng đạo kiếm khí kia thời điểm đụng chạm, liền đã lui về phía sau, mặc dù hai người có chút chật vật, áo quần rách nát hết mấy chỗ, nhưng không có thương tới đến da thịt. Mà lúc này Thẩm Lãng bên cạnh cao tiệm ly, mà không thay đổi thu hồi trường kiếm trong tay, đó là một thanh vô cùng nhỏ dài trường kiếm, thân kiếm bạch ngân như tuyết, trôi kiếm tinh xảo dễ nhìn, nếu như là đặt ở thế kỷ 21 người bình thường đều sẽ cho là đây là một cái trang trí kiếm. Nhưng chỉ có Thẩm Lãng mới biết được thanh kiếm này là kinh khủng cỡ nào. Chính là chỗ này thành kiếm, một kiếm đánh chết một cái tiên tiên cao thủ. Đừng nhìn thế giới này, là một cái cao võ thế giới, nhưng tiên tiên cao thủ ở cái thế giới này cũng coi như là cao thủ. Một cái tiên tiên cao thủ nếu như tại thẩm gia loại gia tộc này, hoàn toàn có thể làm một cái khách khanh, hơn nữa còn sẽ đợi gặp hậu đãi. Huyền Minh nhị lao tại chiến đấu dư ba trôi qua về sau, liền liền xông ra ngoài, bắt đầu đối với thanh phong trại tiểu lâu lâu đổ sát. Chạy mau A, đại đương ra chết. Thanh phong trại sông sáu. Mặc dù đám người rất phân tán, nhưng mà cũng chạy không thoát Huyền Minh nhị lao truy sát, không dài thời gian 90% tiểu lâu lâu liền bị đánh giết sạch sẽ, còn dư lại cũng là nhìn chuyện không tốt, đã sớm thoát đi người. Mấy cái như vậy cá lồ lưới, Thẩm Lãng còn khinh thường tại tốn sức đuổi theo giết. Diệt Thanh Phong trại, Thẩm Lãng sát lục điểm cuối cùng đột phá 200 đại quan. Nhưng những thứ này sát lục điểm còn chưa đủ, nếu như là tại trong thương trường mua đổ, còn chưa đủ những cái kia tinh phẩm số lẻ. Huyền Minh nhị lão riêng phần mình mang theo một cái bao, đạp lên máu trên đất sông hướng Thẩm Lãng đi tới. Thiếu chủ, Thanh Phong trại 120 tám người, đánh chết 110 người. Những này là thành phong trại tất cả tài vật. Lộc Trượng Kha Cung Tỉnh nói, thầm lãng nhàn nhạt gật đầu, ân, làm rất tốt, đi, chúng ta đi cái tiếp theo. 6. một đêm này, hắc phong sơn mạch bên trong sơn phỉ doanh trại bị tàn sát không còn một ngống, chỉ có hắc phong trại cùng mãnh hổ trại không có chịu đến tập kích. Hắc phong trại, cao lớn cửa trại, khí phái doanh trại, nếu như không phải hắc phong trại trong ngoài lộ ra một cỗ hung hãn khí tức, e rằng mọi người đều sẽ cho là đây là một tòa thành trấn. Tụ nghĩa sảnh, đại sảnh phi thường to lớn, nhưng lại không xa xỉ, phản có chút vô cùng đơn sơ. Phía trên đại sảnh chủ vị để một cái gia hồ đại ủy phía dưới hai bên đều có đàn mục làm cái ghế. lúc này phía trên đại sảnh ra hổ trên ghế dựa lớn, ngồi một cái diện mục thô cùng hắc tử, bắp thịt cả người nô lên, tản ra một cô hung hán khí tức. nhĩ đệ, ngươi nói cái gì? ngoại trừ chúng ta hát phong trại cùng mánh hổ trại, còn dư lại sơn trại đều bị đổ sắt không còn. hát toàn phong ông thanh đạo. đúng vậy đại ca, buổi sáng hôm nay vừa mới nhận được tin tức, nghe người sống sót nói hẳn là bốn người, hai người trẻ tuổi cùng hai người trung niên, trong đó một cái người trẻ tuổi hư hư thực thực là tiên tiên hậu kỳ hoặc đỉnh phong, bởi vì người kia bất kể là tiên tiên trung kỳ hay là trước tiên hậu kỳ đều sẽ bị người kia một kiếm đứt cổ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi đến chiêu thứ hai, căn cứ suy đoán của ta, người trẻ tuổi kia chắc có trước tiên thiên hậu kỳ thực lực. Ngồi phía dưới một cái xấu xí trung niên nhân, nhân, nói chuyện thời điểm, một đôi đậu nành con mắt lớn không ngừng chuyển động, trung niên nhân, nhân dừng một chút, tiếp tục nói, đại ca, ngươi cũng biết, tiên thiên cảnh giới mỗi một cấp chênh lệch đều phi thường to lớn, nếu như người kia không có trước tiên thiên hậu kỳ thực lực, không có khả năng một chiêu liền giết bọn hắn. Hát toàn phong sờ soạn một cái góc râu cằm, trong mắt hiện lên bóng loáng đạo, nhị đệ lời ấy có lý, vậy ngươi nói những người kia có phải hay không lạ vì món đồ kia mà đến? khi ốm túi đầu trầm tư phía dưới lắc đầu nói hẳn không phải là nếu thật là vì món đồ kia tới bọn hắn hoàn toàn có thể tìm bên trên chúng ta không phải phí sức đi giết này một số người à trong lúc nhất thời lớn như vậy trong đại sảnh yên tĩnh trở lại hắc toàn phong mặc dù thô chung hữu tế nhưng là nghị không ra thầm lặng đám người mục đích cuối cùng chỉ có thể phân phó nói khi ốm mặc kệ bọn hắn có phải hay không vì sự kiện kia tới chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng thiếu gia đã thu đến thông chi hiện đang phái người hướng về ở đây đuổi chúng ta nhất thiết phải tại thiếu gia trước khi đến dự vững món đồ kia khi ốm sắc mặt nghiêm túc gật đầu Hát Toàn Phong cũng chính là Hát Phong Trại Đại Đương Gia, thực lực thật sự là trước tiên thiên hậu kỳ, khi ốm Hát Phong Trại nhị đương gia, thực lực tại tiên thiên trung kỳ đỉnh phong. Hát Phong Trại tổng cộng có 5 vị chủ nhà, còn lại 3 người cũng chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Cái này một thế lực là phi thường khổng lồ, tại Giang thành trên một mảnh đất nhỏ này, cũng liền Giang thành tứ đại gia tộc có thể miễn cưỡng chống cự. Nếu như Hát Phong Trại nhân đi ra ngoài, muốn thiết lập một cái thẩm gia dạng như gia tộc cũng không phải không thể nào, nhưng mà bọn hắn hết lần này đến lần khác không có, mà là chiếm núi làm mưa, cướp bóc các lộ đi ngang qua thương nhân nhà giàu thực hắc phong trại cùng mãnh hồ trại cũng là giang châu những đại thế lực kia ở sau lưng nâng đỡ, tác dụng của bọn họ chính là vì những đại thế lực kia góp nhặt tài vật dù sao những đại thế lực kia không có khả năng trắng trợn làm những thứ này đốt sát tiếp tiếp chuyện chỉ có thể âm thầm phái người len lén làm Càn võ đế quốc cũng sẽ phái binh thiếu phỉ, thế nhưng có chút lớn thế lực cũng là manh khoẹ thông thiên người, có chút một tia gió thổi cọ động cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện mà kịp thời thông tin người của triều đình cũng biết mở ám trong đó cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao chỉ cần không phải quá làm cản cũng sẽ không bạo lực trấn áp trung nguyên chi địa đất đai phì nhiêu tài nguyên phong phú Đủ loại thế gia tông tộc mọc lên như rừng, liền xem như triều đình cũng có tâm bất lực, nếu như triều đình quá phận, đối với những cái kia võ lâm thế lực xuất thủ, liền sẽ dẫn phát những người kia cùng chung mối thủ, đến lúc đó coi như Cản Võ Đế quốc cũng chắc chắn không chịu được nổi. Hung chi cái kia danh xưng chân vũ đại lục 21 đỉnh tiêm thế lực một mực tại cùng Cản Võ Đế quốc đối kháng, cho nên triều đình chỉ có thể thích đương cảnh cáo phía dưới, để bọn hắn thu liễm một chút. Mười thứ mười chương đao kiếm song sát 77409 thức trong không gian hệ thống, thẩm lãng nhìn xem trước mặt điện tử đại bình màn, vẻ mặt tươi cười đi qua cả đêm sát lục những cái kia sơn phỉ cho hắn đưa tới hơn ngàn sát lục điểm hiện tại hắn đang nghiên cứu phải làm thế nào vận dụng hợp lý những thứ này sát lục điểm đâu một ngàn này sát lục điểm nếu như nếu là dùng tại rút thưởng mà nói tuyệt đối có thể rút ra một bản công pháp cao cấp hoặc thần binh lợi khí ngược lại nếu là triệu hoán mà nói cũng có thể triệu hồi ra một cái siêu cấp cường giả nhưng triệu hoán là ngẫu nhiên rút ra vạn nhất nếu là triệu hoán đến một cái ngày hôm sau võ giả hắn không phải khổ cực nếu như là đem giết lục điểm tách ra triệu hoán mà nói triệu hoán đến nhân vật lợi hại tỷ lệ lại quá thấp nghĩ tới đây thầm lẳng khẽ cán môi. Mạnh đi nữa cường giả cũng không bằng thực lực bản thân để cao tới an toàn, trước tiên để thằng phía dưới thực lực của mình, về sau có sát lục điểm đang triệu hoán, cho ta dùng 500 sát lục điểm rút thưởng. Đông. Hệ thống rút thưởng luôn bàn chậm rãi chuyển lên. Thẩm Lãng Tâm cũng đi theo chuyển động, lần này thế nhưng là đại thủ bút, cũng không biết 500 điểm có thể rút đến cái gì. Đinh. Chúc mừng túc chủ rút đến địa cấp đỉnh phong võ khí đao kiếm song giết 7740 danh thức. Theo đao kiếm song giết 7740 danh thức rút ra hoàn tất, hệ thống rất nhân tính hóa đem cái này võ công tài liệu cặn kẽ cũng chú giải đi ra. Đao kiếm song giết 7740 chín thức từ kim bằng vương triều vong thần độc cô một con hạc sáng tạo võ công. Độc cô một con hạc tại đao pháp bên trên đã có cực sâu dày công lực, phía sau lại đi qua 30 năm khổ tâm, càng đem đao pháp mạnh mẽ thoải mái, cương liệt trầm mãnh, dung nhập nga mi linh tú thanh kỳ kiếm pháp bên trong, cuối cùng sáng chế đao kiếm song giết tuyệt triều, có thể dùng đao, cũng có thể dùng kiếm, chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị công phu. Nguyên lai là lục tiểu phượng truyền kỳ bên trong độc cô một con hạc thành danh võ công a. Thẩm Lãng sở lên cảm, âm thầm suy nghĩ đối với độc cô một con hạc thẩm lãng vẫn có chút ấn tượng hắn nhớ ký tại lục tiểu phượng truyền kỳ bên trong độc cô một con hạc đối với phương diện võ công tuyệt đối có thể xếp tới năm vị trí đầu tồn tại liền xem như đã bị thần thoại tây môn suy tuyết đều phải hơi rơi xuống hạ phong nếu không phải là hoắc thiên thanh tử trong cản trở khi đó tây môn suy tuyết tuyệt đối không phải độc cô một con hạc đối thủ liền tại trầm lãng vừa mới hồi ức song đao kiếm song giết bảy chín thức lai lịch sau đó hệ thống liền đem bí tịch hóa thành một vệ sáng rót vào thẩm lãng trong đầu trong nháy mắt thẩm lãng giống như bị thể hồ quán đỉnh đồng dạng đao kiếm song giết bảy chín thức tất cả chiêu thức toàn bộ đều dung hội quán thông tiện tay trích tới. Hệ thống điểm này là nhường Thẩm Lãng thích nhất chỗ, mặc kệ cấp bậc gì võ công đều sẽ trong nháy mắt đầy độ thuần tụ. căn bản cũng không cần hắn tại đi tìm hiểu. Như vậy thì đã giảm bớt đi hắn hơn phân nửa thời gian, tỉnh ra thời gian hắn hoàn toàn có thể đặt ở trên việc tu luyện. Nếu như không có hệ thống tặng đầy độ thuần tụ, tự lấy bây giờ cái này địa cấp tột cùng công pháp tính toán, nếu để cho chính hắn lĩnh ngộ lời nói, không có thời gian một năm, hắn căn bản là ngay cả nhập môn đều khó có khả năng. Cái này dù sao cũng là một đời cường giả độc khôi một con hạc sáng tạo công pháp, coi như Thẩm Lãng có đối với nguyên tắc bên trong ký ức, biết võ công chỗ tinh túy, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy lĩnh hội. Theo hệ thống đem võ công rút vào, Thẩm Lãng trong đầu xuất hiện một mặt cho mơ hồ tiểu nhân, tên tiểu nhân kia không ngừng đang diễn bày ra lấy đao kiếm song giết 7740 chín tức chiêu thức, chỉ chốc lát Thẩm Lãng liền đem bộ này địa cấp tụt cùng công toàn bộ nhượk kỹ. Thẩm Lãng từ từ mở mắt, một tia tinh quang chợt lóe lên, hắn cảm giác mình so vừa rồi mạnh hơn, nếu như nếu để cho bên cạnh hắn một khắc chính mình giáo thủ, hắn có nắm chắc tại 50 chiêu bên trong đánh giết ban đầu chính mình. Vốn là có tam phân quy nguyên khí hùng hậu nội lực chảo chống, hắn liền đã tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô địch, bây giờ có bộ này đao kiếm song giết 7740 chín tức hắn tại đồng cấp bên trong căn bản chính là đánh đâu thắng đó liền xem như những cái kia đỉnh tiêm thế lực thiên tài cũng không phải đối thủ của hắn, đây chính là chính hắn tự tin. Võ đạo một đường giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, trong lòng không có có ta vô địch tín niệm, căn bản cũng không có thể trở thành một đời cường giả. Uy áp tứ phương, thật tình không biết những cái kia đỉnh tiêm thế lực tổ tiên, cái kia không phải chân vũ đại lục hô phong hoán vũ tồn tại. Liên lấy một vạn năm trước cản võ đế quốc khai quốc đại đế cơ Lăng Thiên tới nói, tại treo lên chân vũ đại lục 21 đại đỉnh tiêm thế lực uy áp bên dưới, cưỡng gián khai sáng càn võ đế quốc, lúc đó những cái kia đỉnh tiêm thế lực các lão tổ đều rối rít ra tay ngăn cản cuối cùng còn không phải bị Cơ Lăng Thiên giết ra cái một thế hoàng triều. Đương nhiên cũng cùng những thế lực kia không muốn cùng Cơ Lăng Thiên cùng chết, ai cũng không muốn thiệt hại quá lớn có quan hệ, dù sao những thế lực này đều là từ viễn cổ chuyển tới thế lực, coi như Cơ Lăng Thiên khai sáng Càn Võ Đế quốc cũng sẽ không để bọn hắn thiệt hại bao nhiêu lợi ích, định thiên là 21 thế lực lớn biến thành 22 mà thôi, tại nói Cơ Lăng Thiên tại khai sáng một thế hoàng triều sau đó, cũng không có quá phận, chỉ là muốn một chút chính mình nên được lợi. Ích. Cái này một vạn năm xuống, Càn Võ Đế quốc thiên tài lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, càng có giang hồ tán tu nhau nhau đi nâng nhờ, nhường Càn Võ Đế quốc cường thịnh hơn nhưng cản võ đế quốc cũng một mực tuần hoàn theo cơ lăng thiên di ngôn, không nên đụng đường đụng, không nên cầm đường cầm. 21 đại đỉnh tiêm thế lực nhìn thấy cản võ đế quốc thái độ này, cũng không có theo cản võ đế quốc đối nghịch, riêng phần mình đang phát triển cùng với chính mình thực lực. đương nhiên từ xưa đến nay cũng là cô dương không âm, có đang thì có tà. 20 thế lực lớn bên trong có chính đạo khôi thủ, cũng có ma đạo cự phách. Chính đạo cùng ma đạo cũng một mực đang âm thầm không ngừng người lựa ta gạt. Thẩm lãng gia tộc chỗ ở đông vực là chính đạo thiên hạ, mà nam vực nhưng là ma đạo nhạc viên, đông vực dân phong thuần phác, bình dân bách tính ăn cư là nghiệp, áo cơm không lo, mà nam vực bởi vì dân phong lưu hãn sơn vị không ngừng, còn thỉnh thoảng có nam man bách tộc nhân xen lẫn trong trong đó, nhường nơi đó từ đầu đến cuối đều ở hỗn loạn trạng thái. mỗi một vực đều có một vị cản võ đế nước vương gia chiến thủ, những cái kia vương gia đều ở đây động hư chi cảnh, bởi vì mỗi một vực hoàn cảnh cũng khác nhau, những cái kia vương gia chỉ là chiến thủ, mà sẽ không quá nhiều nhúng tay chuyện gia hồ. chỉ cần không xuất hiện trắng trận đồ sắt bình dân hoặc tạo phản chuyện, bọn hắn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. đương nhiên nếu như nếu là có cái gì lợi ích xuất hiện, triều đình cũng là sẽ nhúng tay. thâm lãng cẩn thận cảm thụ một chút tăng võ thực lực, khoe miệng khẽ cong, hắn đối với mình thực lực bây giờ phi thường hài lòng kế tiếp còn có 500 sát lục điểm, hẳn là cả một cái tốt một chút vũ khí. Thẩm lãng âm thầm suy nghĩ, không có vũ khí phối hợp, Thẩm lãng căn bản là không phát huy ra được trăm phần trăm thực lực. Nhưng bây giờ có một nan đề bày ở trước mặt hắn, thu được vũ khí đường tắt có hai loại, một loại là rút thưởng, thế nhưng loại biện pháp không cố định, rút thưởng là ngẫu nhiên, nếu như nếu là rút đến công pháp lời nói, hắn không phải thiệt rồi. Một loại phương pháp khác chính là đi thương thành mua, nhưng thương thành vũ khí khẳng định so với rút thưởng đắt hơn, một cái huyền cấp vũ khí, hắn năm sát lục điểm cũng không nhất định đủ. Cháy lo phải nghĩ phía dưới, Thẩm Lang vẫn là mở ra thương thành. Mặc dù rút thưởng rút ra giá trị cao, nhưng nếu quả thật rút đến công pháp lời nói, chẳng phải là lãng phí sát lục điểm. Thần binh thương thành vừa mới ấn mở, từng thanh từng thanh vũ khí liền diễn quang tứ xạ hiện ra ở trước mắt hắn. Đứng hàng đầu đúng là những cái kia siêu cấp thần binh, Tuyệt tầm đao, Tuyệt thế hảo kiếm, che mưa kiếm các loại. Những vũ khí kia nếu như nếu là xuất hiện ở đây cái thế giới, tuyệt đối có thể được xưng là thiên cấp vũ khí. 11 thứ 11 trương kim đao hắc kiếm thẩm lãng nhìn mấy lần những thần khí kia, liền không có đang nhìn, bởi vì nhìn thế nào hắn đều không có khả năng mua nổi, chỉ có thể đem thần binh loại lật đến phía dưới cùng nhất, xem tiện nghi nhất có cái nào. Thấp nhất chính là phái võ đương vũ đương kiếm và toàn chân giáo toàn chân kiếm, những cái kia chỉ cần tiêu phí vài chục điểm sát lục điểm liền có thể mua sắm, nhưng mà thẩm lãng đối bọn chúng chỉ là vứt xuống miệng, nếu như nếu là muốn những cái kia rách dưới hàng, hắn còn không bằng đi giang thành lò rèn mua đâu, cũng không nhất định liền so với bọn hắn lần, hơn nữa chỉ cần sai bạc, không muốn hoa sát lục điểm. Lại hướng về phía trước lật qua lật lại, cũng là một chút một trăm trở lên vũ khí, có gậy chín đốt, bá vương thương, đoạt mệnh thư sinh kiếm những vật này mặc dù lên điểm cấp bậc nhưng mà cũng không quá hợp thẩm lãng tâm ý thẩm lãng biết tại hướng về phía trước liền sẽ càng quý giá hơn nhưng mà hắn không có chọn được tâm nghi chỉ có thể ở hướng về phía trước là ra Liên tại thẩm lãng nhíu mày là xem thời điểm hắn thấy được một cái đao kiếm đan chéo vũ khí hình vẽ ấn mở xem xét thẩm lãng cười này đối vũ khí tuyệt đối là hắn bây giờ đang cận kim đao hắc kiếm trong thần điêu nổi tiếng vũ khí công tôn chỉ y vào âm dương đổ loạn đao pháp cầm trong tay kim đao hắc kiếm tại trong thần điêu thế nhưng là gần với ngũ tuyệt tồn tại chỉ ngươi thẩm lãng duỗi ra ngón tay cỡ lật kim đao hắc kiếm phía dưới mua sắm truyền hạ đăng một tiếng. Hai trăm sát lục điểm bỏ ra ra ngoài, một cái kim quang lóng lánh cùng âm khí trầm trầm Dao kiếm xuất hiện ở trong không gian hệ thống. Thẩm lãng đưa hai tay ra đem kim đao hắc kiếm nắm trong tay, trong nháy mắt một câu ngoài ta còn ai bá khí bay lên? Hai long nợ nụ cười, trong lòng mặc niệm một tiếng ra khỏi Thẩm lãng ý niệm trở về thực tế. Từ từ mở mắt, nhìn thấy Cao Tiệm ly lặng lặng ngồi ở trong phòng ngủ bên cạnh bàn uống trà. Xong việc, Cao Tiệm ly đặt chén trà xuống, mỉm cười hỏi. Thẩm lãng đi xuống giường, cầm trong tay kim Dao hắc kiếm bò lên bàn, trầm rãi nói, ừn, thu hoạch cũng không tệ lắm. Cao Tiệm Li cầm lấy kim Dao hắc kiếm thưởng thức phía dưới, gật đầu nói, không tệ là đem vũ khí tốt. Tạm được, với ngươi nước lạnh kiếm còn có chút trên lệnh. Cao tiệm ly nước lạnh kiếm tất nhiên cấp sơ kỳ, thẩm lãng kim đao hắc kiếm là huyền cấp sơ kỳ, hai thanh vũ khí căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhưng nhân gia cao tiệm ly là hệ thống phát, của mình là bỏ tiền mua, chắc chắn không có người nào có hậu đại cao cấp. Như là đã không sao, ta liền trở về tu luyện. Trần vũ đại lục là cao võ thế giới, linh khí so sánh với tần thời minh nguyệt vị diện nồng hậu dày đặc nhiều, cao tiệm ly mặc dù không tính là võ sĩ, si, nhưng là không muốn lãng phí thời gian, thế giới này mặc dù linh khí nồng hậu dày đặc nhưng là cùng tồn tại cái này nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào hắn sẽ vì Thẩm Lãng đi đối mặt cường địch gì, một khi thất bại nhưng là thần tử đạo tiêu kết cục. Giống bọn hắn loại triệu hoán này, nhân vật là cùng Thẩm Lãng một dạng, một khi tử vong chính là thật tử vong, mà sẽ không có tại sanh có thể. Cao Tiệm Ly đứng lên đối với Thẩm Lãng gật đầu, quay người rời đi. 6. Sáng sớm hôm sau, tu luyện cả đêm Thẩm Lãng từ từ mở mắt. Đi qua đoạn thời gian này lắng đọng, Thẩm Lãng đã chạm tới cựu trọng cánh cửa. Hậu thiên cần tu luyện chính là khí huyết, khí huyết càng phong phú, đợi đến đột phá tiên thiên thời điểm càng dễ dàng, mặc dù Thẩm Lãng không giống những người khác như thế cả ngày rèn luyện cơ thể. Tôi luyện mình khí huyết, nhưng hắn vẫn cần chính là tam phân quy nguyên khí không ngừng trong thân thể rũ tẩu, phát triển kinh mạch, kinh mạch càng rộng, nội lực càng lục dày. Hắn bây giờ nội lực đã có thể cùng tiên tiên sơ kỳ người sánh ngang, duy nhất cùng tiên thiên cường giả không cùng một dạng chỗ thì là không thể nội lực ngoại phóng. Quất kết thẩm thanh bưng một chậu nước gấm đi đến, nhìn thấy Thẩm Lãng đã có dựng, không khéo đạo, thiếu gia, ngươi tỉnh rồi, ta cho là ngươi còn đang tu luyện đâu. Thẩm Lãng ôn hòa nở nụ cười, dậy rồi. Thẩm Thanh phục dịch Thẩm Lãng sau khi rửa mặt, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Nghe được tiếng mở cửa, Cao Tiệm Ly cùng Huyền Minh Nghị lão nhao nhau đẩy cửa ra đi ra. Điều chủ. Ba người cùng nhau kêu lên. Thẩm Lãng gật đầu đạo: "Đi thôi. Chúng ta ra ngoài dạo chơi, cái này Giang Thành ta còn không có nhìn kỹ đâu." "Thiếu gia, ngươi hồi nhỏ không phải cuối cùng đi dạo sao? Tại sao còn không nhìn kỹ đâu?" Thẩm Thanh Nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, không có trả lời, tràn ngập thâm ý nhìn cao tiệm ly ba người một mắt. Chỉ có ba người bọn họ mới biết được, Thẩm Lãng tại sao lại nói như vậy. Bởi vì Thẩm Lãng căn bản cũng không phải là lúc đầu Thẩm Lãng, mà là mới vừa đến ở đây hơn 1 tháng thế kỷ 21 có triển vọng thanh niên. Năm người đi ra thẩm gia đại môn, một đường đi tới Giang Thành phồn hoa nhất trong thành mặc dù Giang Thành chỉ là một tam cấp thành thị, nhưng là vô cùng phồn hoa. Trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi, đủ loại tiếng giao hàng bên thai không dứt. Hai bên đường, cửa hàng mọc lên như rừng, tiệm vũ khí, tự lâu, thanh lâu cái gì cần có đều có. Thế giới này không giống địa cầu, thanh lâu nơi bướm hoa thuộc về Pháp pháp. ở cái thế giới này, thanh lâu nơi bướm hoa là một loại ngành nghề. Hơn nữa hàng năm cản võ đế nước đại bộ phận thu thuế cũng là thanh lâu cống lên mà đến. Buổi sáng trước khi ra ngoài, thẩm lãng nhường thẩm thanh đi thẩm gia bảo khố lấy ra một cái vũ khí hạng, đem kim đao hắc kiếm đặt đi vào cái thế giới này vũ khí hạp cùng minh triều thời kỳ cầm ý vệ vũ khí hạp không sai biệt lắm hình chữ nhật mặt đen tú văn vừa vặn có thể bỏ vào kim đao hắc kiếm thầm thanh đem vũ khí hạp vác tại phía sau lưng dịu dàng ít nói cùng tại trầm lãng sau lưng thầm thanh mặc dù chỉ là một cái nha hoàn nhưng dù sao xuất thân là thầm gia cái này võ lâm thế gia tố chất thân thể chắc chắn không phải người bình thường nhà nha hoàn có thể so sánh kim đao hắc kiếm mặc dù trầm trọng nhưng thầm thanh còn có thể cong động năm người nhàn nhã sai bước dạo bước tại trên đường cái ngẫu nhiên còn biết xem nhìn cái thế giới này một chút mới lạ đồ vật chân vũ đại lục bởi vì linh khí phong phú đủ loại chỉ nghe tên không thấy hắn vật tuyệt thế dược liệu cái gì cần có đều có trăm năm nhân sâm khắp nơi có thể thấy được liền ngàn niên linh chi đều có thể mua được nơi này ngàn niên linh chi không nhất định không phải là loại kia lớn một ngàn năm linh chi mà là dược hiệu cùng ngàn niên linh chi một dạng thế giới này có môn phái sẽ có một chút trận pháp sư bọn hắn sẽ thiết trí một cái tụ linh trận pháp thúc đẩy sinh trưởng thuốc này tài tiến tới đạt đến ngàn niên linh chi hiệu quả đương nhiên võ công đạt đến cảnh giới nhất định những thứ này ngàn niên linh chi cũng đã không có tác dụng gì trăm năm nhân sâm ngàn niên linh chi chỉ là các đại gia tộc thiên tài chút cơ lúc dùng một khi đột phá đến tiên thiên về sau Những cái kia phụ trợ dược liệu cũng chỉ là bổ sung khí huyết dùng, đối với tu vi đã không có trợ giúp. Thế giới này duy nhất có thể trợ giúp người để thăng cảnh giới hữu dụng linh dược, chỉ có 21 thế lực lớn đứng đầu Thiên Long Chu đại hoàn đan mới có tác dụng. Một khỏa đại hoàn đan có thể trợ giúp võ giả tăng thêm 10 năm nội lực, nhưng tiếc là chính là đại hoàng đan hàng năm chỉ có thể bán đi 3 viên, chỉ có những cái kia cùng là thế lực cao cấp người mới có tư cách mua sắm. Giống thẩm gia loại này, tam lưu thế lực căn bản cũng không có thể nắm giữ, đừng nói nắm giữ, liền gặp qua đều khó có khả năng gặp qua. Mỗi một khỏa đại hoàn đan cũng là các đại thế lực vì chính mình kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài chuẩn bị. Một khỏa đại hoàn đan có thể làm cho bọn hắn sớm hơn trưởng thành. Vì tông môn tăng cường thực lực. Đại hoàn đan tuy tốt, nhưng thẩm lãng căn bản là trướng mắt, chỉ cần mình sát lục địa phong phú, chính là long nguyên phong huyết, hắn đều có thể làm được ăn. Thương thành vật tiêu hao bên trong thì có long nguyên cùng phượng huyết bắn ra. đương nhiên bây giờ thẩm lãng chỉ là xem, thì nhìn đằng sau cái kia một chuỗi con số không, thẩm lãng liền biết hư cảnh phía trước nhất định là không đùa. Mười thứ mười chương cẩm y rìa vệ duyệt lai like tiểu lâu, giang thành lớn nhất tiểu lâu nghe nói duyệt lai tiểu lâu lão bản cùng thành chủ phụ có chút quan hệ kể từ giang thành thành chủ ba năm trước đây nhậm chức duyệt lai tiểu lâu cũng theo đó khai trương cao tiệm ly cùng thẩm lãng hai người gần cửa sổ mà ngồi xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy náo nhiệt đường cái cùng qua lại không dứt đám người thẩm thanh khôn khéo giúp thẩm lãng rót đầy một chén rượu tránh ra triều đình làm việc người không có phận sự tránh lui liên tại trầm lãng bọn người đang nói chuyện trời đất thời điểm trên đường cái vang lên một hồi hỗn loạn thẩm lãng bọn người nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cầm trong tay phát đao máu me khắp người trung nhân nhân lão đạo nghiêng nga hướng về phía trước chạy. Đằng sau ba tên người mặc Hắc Kim hoa phục, bên trên theo đỏ tươi hùng hung đổ án, tay cầm phát đao, toàn thân tản ra băng lánh khí tức, đuổi theo trước mặt trung nhân nhân. Gấm Ý Liễu Vệ. Trên tiểu lâu nhìn thấy tình hình lầu dưới, có người hoảng sợ nói: Gấm Ý Liễu Vệ, Càn Võ Đế Quốc Tam Đại Vũ Lực cơ quan một trong. Gấm Ý Liễu Vệ phụ trách Càn Võ Đế nước giám sát cùng tình báo thu thập, nếu như gặp phải tình trạng đột phát cũng sẽ ra tay. Lúc bình thường Gấm Ý Liễu Vệ cũng là dấu ở chỗ tối, thu thập trên giang hồ lớn nhỏ tình báo, chính là những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn cũng không biết những cái kia Gấm Ý Vệ chân thực thân phận, có khả năng một cái giang hồ tán tu chính là một cái Gấm Ý Vệ. Gấm y giải vệ tạo thành chia làm hai bộ phận, một là ám vệ, một là ảnh vệ. Ám vệ phụ trách thi hành ám sát, ảnh vệ phụ trách thu thập tình báo. Đồng dạng tình huống ám vệ đều rất ít ra tay, bởi vì ra tay liền đại biểu cho bại lộ. Đồng dạng xuất hiện chuyện lớn đều là do cản võ đế quốc một cái khác vũ lực cơ quan, phòng quân cơ ra tay. Phòng quân cơ là cản võ đế quốc danh trên mặt mạnh nhất vũ lực cơ quan, trong đó cao thủ nhiều như mây, rất nhiều giang hồ làm nhiều việc ác, hoặc phá hư giang hồ trật tự tà ma ngoại đạo người, đều là do phòng quân cơ ra tay giải quyết. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống đặc biệt, lại là ba tên ám vệ đồng loạt ra tay tất cả mọi người đều đoán được có thể là phải có xảy ra chuyện lớn. chỉ thấy ba tên ám vệ ở giữa người kia hô, người không có phận sự nhanh chóng tránh lui, như nếu là trở ngại triều đình đại sự, định nhường các ngươi đầu người rơi xuống đất. vốn là phía trước tên kia máu me khắp người trung niên nhân còn có thể ị vào đám người ngăn cản, tránh né ba tên ám vệ truy sát, bây giờ trải qua tên kia ám vệ một hồ, tất cả mọi người đều nhường đường, nhường ba tên ám vệ thở dài một hơi. nhìn thấy cùng cái kia danh trung niên nhân ở giữa không có trở ngại, một cái ám vệ dừng bước lại, từ sau cong lấy ra một cái cương nỗ, kéo dây cung lắp tên, hướng về phía cái kia danh trung niên nhân phía sau lưng liền bắn ra ngoài. thiu. Một tiếng chói tai âm thanh xé gió lên. Cường nỗ là triều đình nghiên chế quân giới vũ khí, uy lực phi thường to lớn, đừng nhìn cái thanh kia cường nỗ kích thước không lớn, nhưng liền uy lực mà nói vậy tiên tiên cường giả căn bản là không ngăn cản được. Cái kia danh trung niên nhân hai mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng, bất quá hắn trợn cắn răng một cái, vận chuyển nội lực trong tay pháp đao hung hăng hướng cái kia tên nọ chém tới. Và anh! Một tiếng nổ rung trời, trung niên nhân trong tay pháp đao vỡ vụn, lưỡi dao phân tán bốn phía mà bay. Một chút tránh né không kịp người bị phá bể lưỡi dao xuyên thấu cơ thể, không cam lòng chết đi. Trung niên nhân đi qua một cái này, đã không có trốn chạy khí lực, hai mắt toán độc nhìn chằm chằm đi tới ba tên ám vệ. "Ha ha, các ngươi nghĩ lấy được món đồ kia, ta hết lần này tới lần khác không để các ngươi như ý." Thoại âm rơi xuống, trung niên nhân sờ tay vào ngực, lấy ra một bức quần rút, dùng hết lực khí toàn thân hướng phương xa ném đi. Ba tên ám vệ biến sắc, trong đó hai người trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hướng cuốn quất phương hướng đột theo, còn dư lại một cái ám vệ, mặt không thay đổi một đao kết liễu này dành trung niên nhân. Trung niên nhân chừng không cam lòng hai mắt, đầu người bay lên trời, rơi trên mặt đất lăn xuống mấy lần. Tên địa ám vệ giết hết trung niên nhân sau đó, không có chút nào dừng lại phi thân hướng cái kia hai tên ám vệ phương hướng đuổi theo mà đi, mà lúc này thẩm lãng bên này cao tiệm ly đã đã mất đi bóng dáng. vừa rồi tại trung niên nhân ném ra cuốn quất thời điểm, cao tiệm ly liền đã đuổi tới. thẩm lãng đối với bức kia cuốn rút cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên nếu như không có cơ hội, hắn cũng sẽ không cưỡng ép bước đoạn. dù sao mình thân phận tại triều đình trong mắt của hoàn toàn chính là trong suốt, nếu như đắc tội triều đình, chính là thẩm gia cũng không giữ được hắn. thẩm thanh ném một khối bạch vụn đi theo thẩm lãng rời đi duyệt lai tử lâu. dọc theo đường đi thẩm lãng vừa đi vừa nghỉ, tựa như đang quan sát cái gì. khi đi tới một chỗ khu dân nghèo thời điểm. Cao Tiệm Ly từ một tòa nóc phòng bay xuống, hướng về phía Thẩm Lãng gật đầu, dẫn Thẩm Lãng bọn người đi về phía xa xa. Cao Tiệm Ly mang theo Thẩm Lãng đám người đi tới một chỗ nơi hẻo lánh, liền nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, mấy người giấu ở phía sau vết tường, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy giữa sân ba tên ám vệ đang cùng một danh vũ giả chiến đấu kịch liệt lấy. "Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem cuốn rút giao cho ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Một cái ám vệ bên cạnh công kích cái kia danh vũ giả, bên cạnh lạnh giọng nói. Cái kia danh vũ giả trương cuồng cười lớn một tiếng, "Ha ha, lão tử, vẫn thật là không sợ các ngươi những thứ này chịu định những quyện, ta mất hồn đạo lý đại nhị." Lúc nào cần các ngươi khách khí." Nói xong, tên đại hán kia ngang tàng một đao bước lui ba người, khinh thường nhìn xem ba người. Lý Đại Nhịn là một gã tà tu, Tiên Tiên Trung Kỳ chi cảnh, một tay mất hồn đao pháp tại Tiên Tiên Trung Kỳ có rất ít đối thủ, vốn là hắn cũng nhìn thấy ám vệ bọn người truy sát cái kia danh trung nhân nhân, hắn mặc dù cuồng vọng nhưng là không muốn cùng người của triều đình dính líu quan hệ, nhưng mà hết lần này tới lần khác cái kia danh trung nhân nhân đem bức kia cuốn rút ném tới trong ngực của hắn. Hắn vốn cho rằng là cái gì bí tịch võ công, tiện tay mở ra nhìn xuống, nhưng khi nhìn thấy phía trên đồ vật lúc, hắn lên thăm lam. Sau đó cái kia hai tên ám vệ đuổi theo, Hắn liền một đường chạy trốn tới ở đây, nhìn thấy ba tên ám vệ không buông tha, hắn nhất ngoan tâm chuẩn bị đem ba người lưu tại nơi này, lấy trừ hậu họa. Ba tên ám vệ đều ở đây cảnh giới Tiên Thiên, trong đó một tên ám vệ là Tiên Thiên trung kỳ, còn dư lại hai tên là Tiên Thiên sơ kỳ. Mặc dù ám vệ nhân số chiếm ưu, nhưng Lý Đại Nhịn lại có tự tin đem ba người đánh giết ở đây. 13 thứ 13 chương có thể hay không cho ta mượn một duyệt? Ba tên ám vệ không phải tranh đua miệng lưỡi nhân, bọn hắn kể từ gia nhập vào triều đình sau đó, liền thông suốt một cái tư tưởng, chuyện gì đều phải lấy thực lực nói chuyện. Tất nhiên cái này Lý Đại Nhịn minh ngoan bất linh chỉ có thể giết hắn trước, tại đoàn cuốn trở về trụ. Kỳ thực trong quyển trục là cái gì, ba người bọn họ cũng không biết, bọn hắn chỉ là tiếp vào Giang Châu chỉ huy sứ mệnh lệnh, để cho bọn họ tới Giang Thành bên này, giết một cái gọi Ngô Việt nhân, cướp đoạt người kia một kiện đồ vật. Vốn là chuyện này hẳn là phòng quân cơ nhân tới xử lý, nhưng bởi vì Giang Thành bên này phòng quân cơ nhân khác biệt nhiệm vụ, chỉ có thể để bọn hắn những thứ này ám vệ tới làm. Ba người mặc dù không biết bức kia quyển trục là cái gì, nhưng bọn hắn biết bức kia quyển trục khẳng định có bí mật rất lớn, dù sao bọn hắn ám vệ dễ dàng thì sẽ không phù dụng. Nhưng không nghĩ tới gọi là Ngô Việt trung nhân nhân, vậy mà ẩn giấu thực lực ba người dưới sự kinh thường, bị nô việt xông ra ba người vòng vây chạy trốn, ba người một đường đuổi giết được Giang Thành, mới đem nô việt đánh giết. Lúc này hết lần này tới lần khác lại phá đám, nô việt trước khi chết giận dữ đem quyển trục nhưng vi, bị cái này mất hồn đao Lý đại nhịn lấy được. Lý đại nhịn người này bọn hắn vẫn có tư liệu, Giang Thành bên này ngoại trừ Hắc Phong Sơn, Mạch Sơn Phỉ cùng tứ đại gia tộc nhân, cái này Lý đại nhịn trên giang hồ danh tiếng không thấp. Một tay mất hồn đao pháp nghe nói đã từng một đao đánh chết bốn tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ, sau đó mọi người liền cho hắn làm cái ngoại hiệu gọi mất hồn đao. Nhưng Lý đại nhịn mặc dù có danh tiếng, ba tên ám vệ cũng không phải ngồi không có thể gia nhập vào cẩm mỹ vệ, được tuyển chọn trở thành ám vệ, bọn hắn chắc chắn đều cũng có chỗ hơn người, vừa rồi dùng ngôn ngữ thăm dò, cũng chỉ là không muốn tại phá đám. Tất nhiên cái này Lý Đại Nhịn rượu mời không uống, ba người bọn họ chỉ có thể tốn nhiều chút công phu. Siêu. Ba người thành phẩm hình chữ xuống tới, nửa đường hai bên ám vệ tách ra, từ khía cạnh giáp công Lý Đại Nhịn hai cánh. Tiên thiên cao thủ giao chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực bất phàm. Bốn người chiến đấu kinh khí bắn ra bốn phía, chỉ thấy giữa sân tựa như tạo thành một cái phong bạo, đất đá bay mù trời. Thỉnh thoảng dần dần bay cục đá đều cùng đạn một dạng, rất có lực xuyên thấu. Bốn người chung quanh vách tường đều thủng trăm ngàn lỗ. Thầm Lãng năm người ở phía xa lặng lặng quan sát trong sân chiến đấu. Mất hồn đao pháp, một đao mất hồn. Lý Đại Nhịn gầm thét một tiếng, Khai Sơn đại đao trong tay, dơ lên cao cao, hung ác hướng tên kia tiên tiên trùng kỳ ám vệ chém tới. Tên kia ám vệ biến sắc, cái này Lý Đại Nhịn quả nhiên danh bất hư truyền, một đao này mất hồn, nhường hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Oanh cắt bay nổi lên bốn phía. Tên kia ám vệ pháp đao cầm ngang, gắt gao chặn lại một đao này, nhưng hắn cũng đã khẽ miệng chảy máu, bị nội thương. Hai cái ám vệ không có bưng tha cái này một tia cơ hội. Nội lực vận chuyển, hai đạo đao khí bắn ra chém về phía Lý Đại Nhịn. Lý Đại Nhịn hai tay dùng sức, đem tên kia tiên Thiên Trùng kỳ Ám Vệ buông lui, hai chân giấm một cái, khai sơn đại đao giống như giống như quạt gió lướt thiên. Vô Hai đạo đao khí cùng Lý Đại chịu đựng đại đao đụng vào nhau. Mặc dù Lý Đại Nhịn tiếp nhận cái này hai đạo đao khí, nhưng hắn dù sao cũng là vội vàng ra tay, không có phát huy ra trăm phần trăm thực lực. Hai chân lau chùi mặt không ngừng lui về phía sau, mặt đất bị cọ sát ra hai đạo dấu vết. Lý Đại Nhịn đại đao trụ mà, nâng lên một cái tay, chà sát mép một cái tiên huyết, hai mắt hiện ra hung quang nhìn xem ba tên cẩm y vệ. Ám vệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ba tiên ám vệ mặt không biểu tình, giống như nhìn xem người chết một dạng, không có chút nào ngôn ngữ, tiếp tục hướng Lý Đại Nhịn công tới. Đi qua mới vừa giao thủ, ba người cũng đã dùng hết toàn lực, trong đó Lý Đại Nhịn cùng tên kia tiên tiên trùng kỳ cao thủ đều bị không nhẹ thương. Lần này giao thủ bốn người chém giết càng thêm thảm liệt, tiên tiên cao thủ mặc dù công kích bá đạo, nhưng nội lực cũng không giống hư cảnh cao thủ như thế, có thể mượn tiên địa chi lực, tuần hoàn không ngừng. Bốn người nội lực đã khô cạn, hoàn toàn chỉ dựa vào một cấu nghị lực, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Phốc. Lý Đại Nhịn mượn một chút cái hở, chém giết một cái ám vệ nhưng hắn cũng bị một tên khác ám vệ chặt một đao, theo huyết dịch trôi đi. Lý Đại Nhịn cảm giác trong tay khai sơn đại đao càng ngày càng nặng trọng, cuối cùng cuối cùng bị một cái ám vệ một đao chém thủ cấp. Còn dư lại hai tên ám vệ trở về một hơi, đi đến Lý Đại Nhịn trước người, từ trong ngực hắn đem bức kia cuốn rút lấy ra. Nhưng không đợi hai người thở phào, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một chỗ sau vách tường bay ra, người kia hai tay thành chảo, tại còn không có phản ứng tới hai tên ám vệ chỗ cổ một chảo. Chỉ nghe két kít một tiếng, hai tên ám vệ liền bị bẻ gãy cổ. Cái này hai tên ám vệ cũng đã là nọ mạnh hết đà, nếu như nếu là hai người cũng là tuột cùng thời điểm coi như người đến là tiên thiên hậu kỳ cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh giết hai người người kia tại bẻ gãy hai tên ám vệ cổ sau đó từ tên kia ám vệ trong tay cầm qua bức kia của trụ. cái này xấu đây quả thật là cái chỗ kia nguyên lai like cái chỗ kia thật không phải là truyền thuyết lập tức người kia liền không nhịn được phá lên cười đồ vật gì huynh đại có thể hay không cho ta mượn một duyệt một đạo nhạo báng âm thanh chậm dãi vang lên người nào cút ra đây cho ta người kia kinh quát một tiếng sẽ ở đó người thời điểm kinh nghi bất định thẩm lãng mang theo đủ cười nhạt nhạt mang theo cao tiệm ly bọn người đi ra các ngươi là ai Ta là ai không sao, quan trọng hơn là ngươi vật trong tay, ta muốn." Thẩm Lãng lạnh nhạt nói. Người kia quét thẩm lãng bọn người một mắt, cường điệu liếc mắt nhìn thẩm lãng bên người Cao Tiệm Ly, âm thanh lạnh lùng nói, "Chỉ bằng các ngươi." Thẩm Lãng lắc đầu, "Đạo, sai, không phải chúng ta, mà là hắn." Liên tại trầm lãng tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, Cao Tiệm Ly thân ảnh đã bắn ra. Chỉ thấy giữa thiên địa vẻ hàn quang dâng lên, một đạo băng xương chi khí rơi xuống. Người kia người mặc toàn thân áo đen, khuôn mặt bị hãm hại bố che kín, chỉ lộ ra hai mắt, tại Cao Tiệm Ly ra tay thời điểm, người áo đen liền đã phát giác. Kiếm chưa tới, băng xương đã mất. Người quần áo đen trên bờ vai đã hiện lên xương giá chi khí. Người áo đen không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng từ lộ ra trong hai mắt đã thấy được nội tâm hắn chấn kinh. Bất quá người áo đen dù sao cũng là một cái cao thủ. Nội lực vận chuyển, cái tiêu ti băng xương đã hóa. Lập tức người áo đen hai tay thành chảo. Người này hai tay hiện ra ánh sáng kim loại, vừa nhìn liền biết là luyện tập chảo công các loại võ công. Cao Tiệm ly hai mắt lạnh lùng, tựa như không nhìn thấy người quần áo đen thủ chảo, trong mắt của hắn chỉ có kiếm, mặc kệ phía trước là cái gì, ta từ một kiếm phá chi. Chênh một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên. Người áo đen vậy mà lấy tay chặn Cao Tiệm Li một kiếm bất quá tên quần áo đen kia cũng không chịu đổi, cao tiệm ly nước lạnh kiếm tất nhiên cấp vũ khí, mặc dù người áo đen bởi vì quanh năm luyện tập chảo công, hai tay đã cứng rắn như sắt, nhưng là ngăn cản không nổi địa cấp vũ khí, chỉ thấy người này hai tay không ngừng rung rẩy, càng có một tia tinh hồng theo ngón tay chạy xuôi xuống, hào kiếm, người áo đen cảm thán nói, đương nhiên là hào kiếm, cao tiệm ly mặt không thay đổi nhìn xem trung nhân nhân, nhẹ nhàng huy vũ một chút nước lạnh kiếm, trong nháy mắt một mảnh băng xương rơi xuống, đem cuốn rút cho ta, ta thả ngươi đi, người áo đen nhìn thật sâu cao tiệm ly một mắt, đem cuốn rút ném đi, ném cho cao tiệm ly, không chút do dự quay người rời đi. Cao Tiệm Ly đi trở về, đem cuốn rút đưa cho Thẩm Lãng. "Uy, ngươi như thế nào không đem người kia giết?" Thẩm Thanh Nghi ngờ hỏi. Cao Tiệm Ly hướng về người áo đen rời đi phương hướng liếc mắt nhìn, yên tính nói, "Bởi vì ta không muốn tụ thương." 14 thứ 14 chương Hưng Sư vấn tội liền tại Thẩm Lãng bọn người rời đi không dài thời gian, một bóng người từ phương xa cực tốc mà đến. Người tới người mặc màu xanh đen trường bào, toàn thân khí thế ép người, một cỗ nhàn nhạt, nhạt khí tức kẻ bề trên tràn ngập ra. Người này đi tới vừa mới bị hãm hại áo người vận gậy cổ hai tên ám vệ trước người, nhìn kỹ một hồi. "Thiết Trảo Công, ngươi giỏi lắm Thiết Trảo lão nhân, cũng dám giết ta người của Triều đình." cho dù có tinh thần cắt cho người chỗ dựa, ta cũng tất phải để cho người trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, người đã không có bóng dáng. 6. một tòa chiếm diện tích khổng lồ, khí thế khoáng đạt kiến trúc, nhà này kiến trúc trước cửa người đến người đi, mỗi cái tiến vào trong kiến trúc người đều là không phú thị quý, hoặc cầm đao cầm kiếm võ lâm nhân sĩ. Kiến trúc trước cửa có hai tên hậu thiên tột cùng võ giả thủ vệ, mỗi một tên người tiến vào bọn hắn đều sẽ nhàn nhạt liếc nhìn một mắt, rất có cao ngạo. Kiến trúc đại môn phía trên mang theo một bức tấm biển. Trên viết ba cái hạ kỳ chữ lớn, tinh thần các tinh thần các là Chân Vũ Đại Lục 21 đỉnh tiêm một trong những thế lực, mà tòa nhà kiến trúc chỉ là giang thành phân bộ. 21 đỉnh tiêm thế lực đều có các tạo thành, chính là có một tông một bộ, chính là có gia tộc, mà tinh thần các tạo thành chính là một cái thương nghiệp liên minh. Tinh thần các có ba vị các chủ, mỗi một vị các chủ đều ở đây động hư chi cảnh, ba người cũng là uy chấn nhất phương cường giả, tại Chân Vũ Đại Lục, tiên võ chi cảnh cường giả tuyệt thế không ra, động hư chi cảnh cường giả cũng đã là tột cùng tột đại. Nếu như một thế lực có một vị động hư chi cảnh cường giả liền có thể xưng là nhất lưu thế lực mà có tiên võ chi cảnh cường giả tuyệt thế liền sẽ tấn thăng đỉnh tiêm thế lực. Nhưng từ viễn cổ đến nay, đỉnh tiêm thế lực chỉ có cái kia 21, đến bây giờ hơn 10 vạn năm qua không phải là không có người tấn thăng tiên võ chi cảnh, mà là 21 thế lực lớn không để những người kia sáng tạo đỉnh tiêm thế lực, mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực của thời đều sẽ hư hao ích lợi của bọn hắn. Dù sao những cái kia tiên võ chi cảnh người không phải mỗi cái cũng là càn vũ đại đế loại kia chấn áp người cùng một thời đại, chỉ bằng lực lượng một người, rất khó chống lại 21 đại thế lực liên thủ trấn ép. Lúc này tinh thần các nội bộ, một gian vàng son lộng lẫy căn phòng bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, Ngươi xác định tên thanh niên kia là trầm gia thẩm lãng, Lưu vô tình nĩu mảy vấn đạo. Lưu vô tình, Giang Thành tinh thần các phân bộ các chủ, một thân thực lực tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, mà đối diện hắn người chính là cùng cao tiệm ly giao thủ thiết trảo lão nhân Hoắc Kim, hẳn là không sai được. Ta trở về liền phái người điều tra qua, thật là thẩm lãng không thể nghi ngờ. Hoắc Kim khẳng định nói. Lưu vô tình gật gật đầu, xem ra kẻ này không đơn giản a. Một cái vừa cùng nhược quán thiếu niên, lại có tiên tiên trùng kỳ cao thủ đi theo hơn nữa tên kia cao thủ hay là trước tiên trùng kỳ bên trong đỉnh phong nhân vật nếu như thẩm lãng không có một chút chỗ đặc biệt đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng các chủ kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ hoắc kim vấn đạo lưu vô tình trong mắt lóe lên một tia tinh quang yên lặng theo dõi kỳ biến bước kia cuốn rút chỉ là một nửa đợi đến một nửa khác lúc xuất thế chúng ta tại đạo thủ chỉ bất quá lần này chúng ta có thể muốn cùng triều đình tách ra vào tay võ công của ngươi quá rõ ràng e rằng giấu giếm không được thời gian bao lâu những cái kia triều đình nhưng khuyển liền sẽ tìm tới cửa hoắc kim sắc mặt bình tĩnh đối với triều đình Vậy thế lực có thể sẽ sợ, nhưng thân là 21 đỉnh tiêm thế lực tinh thần các cũng không sợ, coi như chuyện này nháo đến cuối cùng các các chủ nơi đó, ba vị kia đều sẽ ủng hộ hai người. Dù sao bức kia cuốn rút là một gã động hư cường giả Mai Cốt chi địa, mỗi một vị động hư chi cảnh cường giả tọa hóa phía trước đều sẽ cho mình kiến tạo một cái mộ, mà bên trong sẽ có hắn suốt đời sở học cùng tùy thân vũ khí, nhận được một dạng, đều sẽ vì tinh thần các tăng thêm một phần thực lực. Hai người bọn họ không nóng nảy đối với Thẩm Lãng ra tay, bởi vì Thẩm Lãng bức kia cuốn rút chỉ ghi chép một làm liệu đồ, còn giữ lại một nửa còn miểu vô âm tin chỉ có chờ đến cái kia nửa bức bản đồ xuất hiện mới là bọn hắn ra tay thời điểm. Đông Đông Đông các chủ, vệ thành chủ tới, nói muốn gặp ngài. Một cái tinh thần cắt chấp sự ở ngoài cửa cung kính nói. Lưu vô tình cùng hoắc kim lướt nhau, hai người lộ ra một nụ cười. Vệ thành chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội a. Lưu vô tình đẩy ra phòng khách cửa phòng, chắp tay cười nói. Phòng khách ngồi một cái người mặc màu xanh đen trường bảo trung nhân nhân, nghe được lưu vô tình nhâm thanh, nhàn nhạt, nhạt đặt chén trà xuống, đứng lên nói, lưu các chủ khí sắc không tệ a, nghe nói gần nhất tinh thần các sinh ý rất tốt a. Vệ trương, giang thành thành chủ. Tiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong, cùng Lưu Vô Tình một dạng cảnh giới, hai người cũng là đỉnh tiêm thế lực người, ở nơi này giang thành một mẫu ba phần đất bên trên, nhất định là muốn hiểu nhau. Sinh ý tại tốt như vậy, cũng không bằng cản võ đế quốc thuế thu ngày kế tiếp ta." Lưu Vô Tình cười ha hả nói. Vệ Trương thân là đứng đầu một thành dĩ nhiên không phải hạ người qua loa, đối với Lưu Vô Tình chào phúng, hắn mặt không đổi sắc, mà là cười híp mắt nói, "Đế quốc mặc dù thu thuế thiên hạ, nhưng đế quốc cũng một mực vì bách tính hộ giá hộ tông a, không, có đế quốc vũ lực trấn nhiếp, nếu để cho những cái kia nam man hoặc kim quốc rối loạn trung nguyên, e rằng tất cả mọi người không có ngày sống dễ chịu a." Lưu Vô Tình biết cùng những quan này chẳng thượng người đánh lời nói sắc bén chắc chắn không có cái gì kết quả, mà là nói sang chuyện khác, "Vệ thành chủ, vô sự không đăng tam bảo điện, không biết lần này tới chuyện gì đâu." À, Lưu các chủ tất nhiên thông khoái như vậy, cái kia vệ mẫu người cũng không vòng bo, vò, không biết tiết Trảo lão nhân hoặc Kim chấp sự nhưng tại quý các." Vệ Trương nhìn xem Lưu Vô Tình, chậm rãi vấn đạo. Lưu Vô Tình trầm tư một chút, chậm rãi nói, "Hoắc Kim hẳn là tại trong các, không biết vệ thành chủ thế, nhưng là tìm Hoắc chấp sự có việc." Vệ Trương hai con ngươi híp lại, "Không biết Lưu các chủ những biết, chúng ta triều đình có 3 tên cầm ý vệ chết." "Cái gì? 3 tên cầm ý vệ chết?" Chuyện khi nào, là ai vậy mà gan to bằng trời dám giết người của triều đình? Lưu vô tình thần sắc kinh ngạc nói, lập tức thật giống như nhớ ra cái gì đó, mang theo nghi ngờ nói, vệ thành chủ sẽ không phải tưởng rằng Hoắc Kim giết bọn hắn à? Vệ Trương đương nhiên sẽ không bị Lưu vô tình diễn kịch cho mê hoặc, mà là mặt không thay đổi đạo. Lưu các chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám. Ba tên cầm ý vệ có một tên là bị mất hồn đao lý đại nhịn giết chết, còn dư lại hai tên lại bị Hoắc Kim thiết trảo công cắt đứt cổ họng mà chết. Chẳng lẽ Lưu các chủ không nên cho cái dạng giải sao? Lưu vô tình vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, đây không có khả năng, Hoắc Kim một mực tại trong cát. Căn bản cũng không có từng đi ra ngoài, không tin thành chủ có thể hỏi một chút trong các tất cả mọi người, bọn hắn đều có thể chứng minh Hoắc Kim không có từng đi ra ngoài. Vệ thành chủ, theo ta được biết, trên giang hồ tương cận công pháp vô cùng nhiều, Hoắc Kim thiết Trảo công không nhất định chính là trên giang hồ duy nhất Trảo công, ngày đó Long chủ Ưng Trảo công liền cùng Hoắc Kim thiết Trảo công không sai biệt lắm, vì cái gì Vệ thành chủ không đi Thiên Long chủ hỏi một chút? Có thể bọn hắn có xuất thế đệ tử, đi ngang qua giang thành thuận tay sát hại bọn họ đâu. 15 thứ 15 chương Cửu Tiêu chân nhân trưởng xuân tử người 6 Vệ Trương thần sắc giận dữ, cái này Lưu vô tình thật đúng là có thể giả biện. Mặc dù Thiên Long Chua ung trào công chính sắc cùng Hoắc Kim Thiết trào công tương tự, nhưng người nào không biết Thiên Long Chuạ căn bản cũng không có thể xuất hiện ở Giang Thành loại địa phương này. Hơn nữa nếu như Giang Thành nơi này có Thiên Long Chuạ tăng nhân xuất hiện, hắn đã sớm tiếp vào tin tức. Bất quá cái này Lưu vô tình là tinh thần các phân bộ các chủ, hắn không thừa nhận, Vệ Trương cũng không tốt cường ép, chỉ là hấp mắt lạnh giọng nói, Lưu các chủ, có một số việc chúng ta cũng là lòng dạ biết rõ, đã ngươi không thừa nhận, ta không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật bẩm báo triều đình. Đến lúc đó thống lĩnh đại nhân tới. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể hay không giống bây giờ như vậy khí phách. Nói xong, vệ trương cười lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Lưu vô tình mặt không thay đổi nhìn xem rời đi vệ trương. trong lòng thiên tư bất chuyển, hắn vẫn đánh giá thấp chuyện này đưa tới phản ứng. Ba tiên tiên tiên cảnh giới ám vệ, đối với triều đình tới nói chính xác không phải là cái gì tổn thất lớn, nhưng hắn không có nghĩ tới là trong này dính đến mặt mũi vấn đề. Siêu cấp thế lực chú trọng nhất chính là mặt mũi, hướng chi triều đình hay là thiên hạ chi chủ bị một cái giang hồ thế lực đánh mặt, nếu là không phản kích một cái, e rằng người trong thiên hạ đều sẽ chê cười triều đình vô năng nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo lên trên, xem cuối cùng các bên kia có ý tứ gì. Tại hắn đoán chừng bên trong, cuối cùng các hẳn là sẽ không trách cứ hắn, dù sao đó là một tên động hư chi cảnh cường giả chỗ tỏa hóa. 6. thầm lãng bọn người trở lại thầm ra, thầm lãng không kịp chờ đợi mở ra cuốn rút quan sát đứng lên. Cao Tiệm Ly cùng Huyền Minh nhị lão cũng đi theo vây xem. Vừa mới mở ra cuốn rút, khắc sâu vào mi mắt chính là một bức tranh sơn thủy một dạng đồ án, phía trên vẽ gò núi, dòng sông sinh động như thật, như thế ở kiếp trước người bình thường đều sẽ cho là đây là một bức danh họa. Thẩm Lãng bọn người đương nhiên sẽ không cho là đây là thông thường tranh sát thủy, dù sao Lý Đại nhịn cùng người áo đen nhìn qua cuốn rút sau đó đều biểu hiện kích động vô cùng. Cao Tiệm Ly quan sát một cái sẽ, chấm tư nói, bức họa này, hẳn là một tấm bản đồ, bất quá ngoại trừ đồi núi cùng dòng sông bên ngoài liền không có cái gì bắt mắt tiêu chí, ta đoán chừng bức họa này hẳn không phải là hoàn chỉnh, hẳn còn có mặt khác một bức họa cùng bức họa này là đồng bộ. Thẩm Lãng cũng gật đầu nói, tiểu cao nói không sai, ta suy đoán bức họa này cũng không phải hoàn chỉnh. Các ngươi nhìn, nơi này và ở đây. Thẩm Lãng rỗi ra ngón tay điểm hạ địa đồ phía dưới cùng, nơi đó đúng là đồi núi cùng dòng sông đều gãy. Nếu như là hoàn chỉnh vẽ, nơi đó bình thường hẳn là vẽ tranh người thu bốc chỗ, không phải như thế đột ngột gây mất, cho nên bọn hắn ngờ tới bức họa này 89 phần 10 phải không hoàn chỉnh. Sau đó mọi người nhìn về phía bức họa góc dưới bên trái, nơi đó có một hàng chữ nhỏ, hẳn là vẽ tranh người lạc khoản: Ta 3 tuổi tập võ, 15 tuổi vào Tiên Thiên, 30 tuổi hóa hư, nhưng cố gắng cả đời không thể bước vào cái kia mờ ảo Tiên Vũ chi cảnh. Tiên Vũ hoàn thế, Chân Vũ kiếp phù du. Phá toái hư không, Bạch Nhật phi thăng. Tiếc cũng, tiếc cũng củ tiêu chân nhân Trường Xuân tử. Tiến tính xem xong vậy được chữ nhỏ, thầm lặng bọn người thật lâu không nói. Cái này cựu Tiêu Chân Nhân Trường Xuân Tử tuyệt đối là một thiên tài, cũng có thể xưng là thiên tài trong thiên tài, 3 tuổi tập võ, 15 tuổi liền đã tiên thiên, càng tại 30 tuổi thời điểm liền tấn nhập hư cảnh. Ở nơi này chân vũ đại lục Trường Xuân Tử có thể đủ tên chấn một phương. Nhưng chính là như thế kinh tài tuyệt diễm Trường Xuân Tử, tại sinh thời vậy mà cũng không có bước vào cái kia tiên vũ chi cảnh, không biết phải nói cái kia trường thành tử tư chất không đủ, vẫn là cái kia tiên vũ chi cảnh quá mức hư vô mờ mịt. Chân vũ đại lục đẳng cấp chưa làm, hậu thiên, tiên thiên, động vực, tiên vũ, phá toái, năm đại cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều có thể đề cao tuổi thọ của con người, hậu thiên 100 năm, tiên thiên 150 năm, hư cảnh 300 đến 500 năm, mà trong truyền thuyết tiên vũ chi cảnh cường giả cái thế càng là cao tới 500 năm thậm chí 1000 năm thọ nguyên. Trường Xuân Tử kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân, 300 năm ở giữa vậy mà không có đột phá vào tiên vũ chi cảnh, cái này khiến Thẩm Lãng bọn người đối với cái kia tiên vũ chi cảnh càng thêm hướng tới, thật không biết bước vào tiên vũ chi cảnh lại là cường đại cỡ nào. Thẩm Lãng chậm rãi đem cuốn rút thu về, trầm trầm nói, cái này Trường Xuân Tử tuyệt đối không phải yên tĩnh hạng người vô danh, chúng ta hẳn là điều tra thêm người này tư liệu lập tức thẩm lãng phân phó nói, thanh nhi, ngươi đi tàng kinh cắt, giúp ta tìm chút chân vũ đại lục kỳ nhân dị chí sách, ta muốn kiểm số tư liệu. tốt, thiếu gia. trầm thanh đáp. 6. liền tại trầm lãng bọn người ngồi ở trong phòng yên tĩnh chờ đợi thời điểm. thẩm gia tàng kinh cắt trước cửa lại xảy ra tranh cãi. đây là thiếu gia phân phó, dựa vào cái gì không để ta đi vào? trầm thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, phía trước một cái tuổi trên 50 mươi lão nhân, khinh thường nói, cái gì thiếu gia không thiếu gia, không có đại trưởng lão khẩu dụ ai cũng không thể tiến vào tàng kinh cắt. thẩm lãng cho là hắn là ai? vậy mà phái tên nha hoàn liền nghĩ tới tàng kinh các lấy đồ vật thực sự là không biết mùi vị trầm gia phân công rất rõ ràng trầm gia hết thề có 3 vị trưởng lão 3 tên trưởng lão đều ở đây cảnh giới thiên thiên đại trưởng lão thẩm văn chấp trưởng tàng kinh các nhị trưởng lão thẩm võ chấp trưởng luyện võ đường tam trưởng lão thẩm hùng chấp trưởng hình đường lần trước thẩm lãng đem đại trưởng lão cháu trai trầm minh đánh trọng thương liền để đại trưởng lão hệ phái người rất có hơi tử, bất quá thẩm lãng hậu trưởng là thẩm vô danh bọn hắn không dám công nhiên cùng thẩm lãng đối đầu chỉ có thể âm thẩm kìm nén bực bội hơn nữa thẩm lãng còn thẩm cư không ra ngoài bọn hắn cũng tìm không thấy cơ hội làm khó dễ thẩm lãng Lần này trầm thành đến, để bọn hắn thấy được cơ hội, cái này tàng kinh các về đại trưởng lão quản, người nơi này đương nhiên cũng là lớn trưởng lão Tâm Phúc, tàng kinh các là trầm gia võ học cơ, mỗi một tên trầm gia đệ tử đều phải tới đây hối đoái võ học bí tịch. Bọn hắn biết Thẩm Lãng bây giờ đã có thể tập võ, nhất định sẽ tới tàng kinh các tìm kiếm bí tịch võ công, cho bọn hắn liền mỗi ngày ngóng trông Thẩm Lãng tới, làm khó dễ hắn một chút, ngược lại tiến vào tàng kinh các đều cần đại trưởng lão cho phép, bọn hắn cũng chỉ là liệt đi công sự, coi như Thẩm vô danh cũng không khả năng nói thêm cái gì. Mà Thẩm Lãng bản thân liền cùng đại trưởng lão có mâu thuẫn. Căn bản cũng không có thể dễ dàng như vậy nhường thầm lãng tiến vào Tàng Kinh cát, Trầm Thanh đến, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, chắc chắn không có thông qua đại trưởng lão. Lập tức bọn hắn mà bắt đầu quấy nhiễu Trầm Thanh, thuận tiện còn có thể cáo mượn oai hùng xính oặm ăn lưới sắc bén. Trầm Thanh bị cái kia danh lão giả tức đến đỏ bừng cả mặt, người này vừa mới bắt đầu liền gây khó khăn đủ đường nàng, bây giờ lại còn nhục mạ thiếu gia. Người người này đều số tuổi lớn như vậy, làm sao nói khó nghe như vậy? Thiếu gia chỉ là để cho ta đi vào tìm một chút chân vũ đại lục kỳ nhân dị trí, cũng không phải võ học bí tịch, làm sao còn cần đại trưởng lão khẩu dụ. Trầm Thanh bất mãn nói: Thẩm lãng trong lòng của nàng địa vị cao vô cùng, có thể nói là ngoại trừ phụ mẫu, chính là Thẩm lãng. Vốn là trầm thanh liền không, có nghe nói qua nhìn chân vũ đại lục sách sử còn cần xin, tại tăng thêm lão giả này đối với Thẩm lãng nói năng lô mãng, trầm thanh cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Thẩm gia tàng kinh các hết thảy có tầng 3, mỗi một tầng đều có người trông coi, lầu một cơ bản đều là một chút chân vũ đại lục tài liệu và mỗi cái cường giả sự tích, lầu hai mới là bí tịch võ công, lầu ba là trầm gia chấn tộc công pháp và mấy quyền huyền cấp võ kỹ. Thẩm lãng đương nhiên biết lấy những tài liệu này căn bản cũng không cần thông báo ai, cho nên mới nhường trầm thanh đi lấy. Đến nơi hướng đại trưởng lão xin xem xét võ kỹ, Thẩm Lãng thật đúng là không có tâm tư đó, hệ thống tại người, liền thẩm ra cái kia mấy quyển rách dưới hàng, hắn đều không có để vào mắt. 16 thứ 16 chương Thẩm Thanh bị đánh trầm thanh mà nói, nhường lão giả trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn là trông coi tàng kinh các lão nhân, hơn nữa còn là đại trưởng lão Tây phúc, tại Thẩm gia cũng có rất cao hy vọng, bao nhiêu tới đây đổi lấy bí tịch Thẩm gia từ đệ, đều đối hắn khách khí, không nghĩ tới một cái nha hoàn cũng dám công nhiên cãi vào hắn. Cái này danh lão giả tên là Trầm Bạt Ba, hắn cũng là bị Thẩm gia ban cho dòng họ Đồng dạng tại thẩm gia người có địa vị nhất định đều sẽ bị ban cho họ trầm, như vậy thì biểu thị về sau là trầm gia chi thứ. Giống như đại trưởng lão bọn người chính là trầm gia chi thứ nhân vật đại biểu, bọn hắn mặc dù không có thể ngồi trên chủ nhà họ Thẩm vị trí, nhưng tuyệt đối có thể ngồi trên tầng quản lý đỉnh phong. Mỗi một cái gia tộc đều cần những người này, một cái bảo thủ gia tộc thì sẽ không đáng kể. Trừ phi giống cái kia đỉnh tiêm thế lực gia tộc, huyết mạch ưu lương, mỗi một thời đại đều có cường giả xuất hiện, mới không cần những cái kia khách khanh. Miệng lưỡi bén nhọn, thân là một cái nha hoàn phải có làm nha hoàn dáng vẻ. Vậy mà tôn ti chẳng phân biệt được, lão Phu hôm nay liền mang thẩm lặng giáo huấn ngươi một chút. Trầm vạn ba lạnh rên một tiếng, vung lên bàn tay đánh về phía Trầm Thanh. Trầm Thanh chỉ là biết một chút công phu quyến cước, nội lực cũng không có bao nhiêu. Tại sao có thể là Trầm vạn ba loại này hậu thiên cảnh giới võ giả đối thủ, chỉ có thể theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản một chút. ba, Một tiếng tay tắt tiếng vang lên. Trầm Thanh gương mặt một đạo máu đỏ thủ hấn. Trung quanh đã sớm xúm lại rất nhiều người. Đại bộ phận cũng là trầm gia con em trẻ tuổi, bọn hắn nhìn thấy Trầm Vạn Tam giáo huấn trầm thành, đều rối rít ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác, Thẩm Lãng bây giờ tại Thẩm gia danh tiếng quá thịnh, rất nhiều người đều trong lòng không công bằng. Thế giới này không có vô duyên vô cớ thích, nhưng tuyệt đối có hay không duyên vô cớ hận, thân phận của ngươi, bối cảnh của ngươi, thiên tư của ngươi, đều có thể trở thành một người hận ý trầm thành xinh đẹp hai con ngươi nổi lên một tia hơi nước, nàng mặc dù là một cái nha hoàn, nhưng dù sao chỉ là một vừa mới tuổi trẻ tiểu nữ hài, từ xuất sinh liền cùng tại Trầm Lãng bên cạnh, Thẩm Lãng căn bản cũng không có khi nàng là một cái nha hoàn, một mực làm thân muội muội đối đãi, lúc nào nhận qua Loại vũ nhục này, Trầm Thanh quét một vòng chung quanh những thần kia sắc khác nhau thẩm ra từ đệ, nghẹn nào bụng mặt rời đi. Trầm bạn ba nhìn xem rời đi Trầm Thanh, trên mặt dâng lên một tia đắc ý thần sắc. Hắn cuối cùng giúp Trầm Minh thiếu ra chút giận đến nồi đánh Trầm Thanh chuyện, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, một cái nha hoàn mà thôi, coi như thẩm lãng tới, cũng có đại trưởng lão treo lên. Chẳng lẽ thẩm lãng còn có thể bởi vì một nha hoàn cùng đại trưởng lão trở mặt không thành? Trầm vua hối hận đã cùng Trầm vua tiên phụ tử hoàn toàn đối lập. Nếu như thẩm lãng tại đem đại trưởng lão làm mất lòng, nhìn hắn Trầm vua tiên phụ tử về sau tại thẩm gia như thế nào chờ. Sáu trong phòng, thẩm lãng cao mày nói, nhà đầu này, để cho nàng đi lấy cái tư liệu, như thế nào như thế nửa ngày. thẩm lãng bọn người đang nóng này chờ lấy trường thanh chết tư liệu, xem có thể tìm tới hay không dấu vết để lại, từ đó tìm được phía dưới phúc đồ manh mối, dạng này bọn hắn liền có thể chiếm được tiên cơ. nếu như nhận được trường thanh chết tâm đắc tu luyện, đối với thẩm lãng bọn người tuyệt đối là như hổ thêm cánh. thẩm lãng không thiếu công pháp, không thiếu tài nguyên, duy chỉ có thiếu chính là vậy tu luyện tâm đắc, có tâm đắc tu luyện, thẩm lãng bọn người hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn có rất lớn tăng lên. lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng, từ trong viện truyền đến. Thẩm lãng thần sắc biến đổi, liền vội vàng đứng lên đẩy cửa phòng ra nhìn lại, chỉ thấy Trầm Thanh đang đưa lưng về phía Thẩm lãng ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, nhẹ giọng tút tiết, dưới chân khẽ động, một tia gió nhẹ thổi qua, Thẩm lãng đã đi tới Trầm Thanh bên cạnh, ôn thanh nói, thế nào? Thanh Nhi. Trầm Thanh vội vàng tại xương đỏ mắt bên trên leo một chút, ngéo miệng đạo, không có việc gì, thiếu gia, Thanh Nhi thật vô dụng, đi lấy cái tư liệu cũng không có mang tới. Nói xong, Trầm Thanh tựa như lại cảm giác đùa bị quất, trong nháy mắt nước mắt không tự chủ chảy xuống. Lúc này Thẩm lãng cũng nhìn thấy Trầm Thanh trên gương mặt sưng đỏ, sắc mặt chợt biến sắc, lập tức quát to, Thanh Nhi! mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Là ai đánh? Trầm Thanh nghe được Thẩm Lãng mà nói càng thêm bị quất, nước mắt không tự chủ chảy xuôi xuống. Đức quáng đem chuyện đã xảy ra tự thuật qua một lần. Thẩm Lãng nghe xong, sắc mặt phát lạnh, cái này Trầm Vạn Ba là tự tìm cái chết, đừng nói là hắn một cái nho nhỏ còn sự, chính là Thẩm Văn lao thất phu kia Thẩm Lãng cũng không có để vào mắt. Xem ra chính mình địa thấp, nhường một ít người tưởng rằng nghèo bệnh. Cao Tiệm Ly, đi theo ta. Thẩm Lãng gầm khét một tiếng, toàn thân sát khí ngút trời, nhường trước người Trầm Thanh đều cảm giác được một cỗ băng hàn thấu xương. Cao Tiệm Ly đã sướng nghe được Trầm Thanh bảo, hắn ngược lại là không có cảm tình gì ba động. Hết thể lấy thẩm lãng làm chủ, đừng nói vô duyên vô cớ trầm thanh bị đánh, coi như trầm thanh không bị đánh. Thẩm lãng ra lệnh một tiếng, đổ cái này giang thành hắn cũng sẽ không một chút như mày. Trầm thanh thiếu nữ tâm tính, thẩm lãng đi báo thù cho nàng, đương nhiên cao hứng, chợt vội vàng chạy vào gian phòng, đem thẩm lãng vũ khí hạp cong đi ra. Nhìn xem trầm thanh dáng vẻ, thẩm lãng khẽ miệng khẽ cong, trầm thanh tính cách chính là thẩm lãng cần có, đi tới thế giới này, không phải ngươi lo lắng ta lừa dối, chính là sát cơ khắp nơi. Trầm thanh hồn nhiên ngây thơ nhường thẩm lãng băng phong tâm tư có một tia cảm tình ba đậu. Đương nhiên, cái này chút tình cảm không phải tình yêu, không phải hữu tình mà là một loại giống người nên có người tình điệu. Thẩm lãng năm người một đường đi tới tàng kinh cắt trước cửa. Lúc này tàng kinh cắt trước cửa người còn không có tán đi. Dù sao trầm thanh bị đánh, bọn hắn cũng không tin thẩm lãng sẽ không động hợp tác. Nếu quả thật như thế, thẩm lãng danh tiếng nhưng là rất xuống ngàn trượng, thậm chí sẽ trở thành mọi người trò cười. Trầm vạn ba cũng lấy chuẩn bị kỹ càng. Thẩm lãng tới, hắn liền thỉnh đại trưởng lão. Hắn ngược lại muốn xem xem thẩm lãng có dám hay không vào chỗ chết đắc tội đại trưởng lão. Đến nôi đối với mình an nguy hắn đến không quá lo lắng. Chẳng lẽ thẩm lãng còn có thể vì một cái nha hoàn giết hắn không thành? Nhìn, thẩm lãng tới. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Không biết thẩm lãng còn có thể hay không như lần trước cường thế như vậy. Trung bình đã có người bắt đầu xì xào bàn tán. Lần trước thẩm lãng cùng trầm vô hối hận phong ba còn chưa qua thời gian bao lâu, một chút lúc đó người ở chỗ này đối với thẩm lãng bá đạo thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, một lời không hợp liền động thủ, thậm chí liền trầm vô hối hận lao nô đều đã chết. Lần này thẩm lãng nha hoàn bị đánh, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút thẩm lãng có thể náo ra bao lớn độ tĩnh. Đương nhiên cũng có người ôm thẩm lãng chỉ là sấm to mưa nhỏ cách nhìn, dù sao đại trưởng lão không phải trầm vô hối hận, trầm vô hối hận là cùng trầm vô tên đối lập, đây cũng không phải là bí mật, như thế nào đắc tội cũng có thể. Ngược lại lớn trưởng lão bọn người nhưng là phái trung gian. Nếu như thẩm lãng làm lớn lên mà nói, có khả năng nhường đại lao trương đảo hướng trầm vô hối hận. Trầm vạn ba đã phái người đi thông chi đại trưởng lão. Nhìn thấy thẩm lãng, trầm vạn ba khí định thần nhàn đạo. Trầm vạn ba tham kiến thẩm lãng thiếu gia. Ngươi chính là trầm vạn ba. Thẩm lãng hai con ngươi lãnh đạm nhìn xem trầm vạn ba, tựa như đang nhìn một người chết một dạng. Trầm vạn ba cặp tại thẩm lãng ánh mắt tuyệt không thoải mái. Bất quá thẩm lãng cùng trầm thanh không giống nhau, hắn có thể đối với trầm thanh vinh vang bất ý, nhưng không thể đối với thẩm lãng khoa tay múa chân. Bằng không thẩm lãng một cái tôn ti chẳng phân biệt được chụp mũ giữ lại, không phải hắn có thể tiếp nhận. Hồi thiếu gia, lão nô chính là trầm vạn ba. Mười bảy thứ mười bảy chương sưng bá thẩm gia trầm vạn ba, ngươi cũng đã biết ta tới ý gì. Thẩm lãng tự thiếu phi thiếu nhìn xem trầm vạn ba. Trầm vạn ba cuối cùng cảm nhận được một cú áp lực, bởi vì thẩm lãng trên thân đã hiện lên sát ý. Đừng nhìn thẩm lãng lúc bình thường trên thân một điểm khí tức cũng không có, liền công lực cao thâm người đều nhìn không ra thẩm lãng là một cái võ giả. Nhưng một khi thẩm lãng sát ý thả ra thời điểm, tiên thiên phía dưới có rất ít người có thể chịu nổi. Hồi thiếu gia, lão nô không biết. Trầm vạn ba nhắm mắt trả lời. Thanh nhi, ngươi qua đây. Thẩm lãng tử tổ nói, là hắn đánh ngươi sao? Thẩm Thanh Kiều hận nhìn xem Trầm Vạn Ba, gật đầu nói: Thiếu gia, chính là hắn. Ta lúc đó chẳng qua là vì ngươi báo vài câu bất bình, hắn liền động thủ. Hô một đạo sát ý phóng lên trời. Thẩm Lãng, ngươi dám! Trầm Vạn Ba tại cảm thấy cổ sát ý này thời điểm, thân sắc biến đổi lớn, toàn thân nội lực phồng lên, ngăn cản Thẩm Lãng công tới năm đấm. Băng xương nổi lên bốn phía, xương giá đầy trời. Còn không có cùng Thẩm Lãng giao thủ, Trầm Vạn Ba cũng cảm giác được nội lực của mình vận chuyển khốc khoái, tựa như nội lực đều bị lạnh quang ngột dạng. Thiên xương quyền gió vô tướng, mây vô thưởng, xương không dấu vết. Trong nháy mắt không khí đều rất giống bị đông cứng một cái dạng, Trầm Vạn Ba cánh tay đầu tiên là bắt đầu kết xương, sau đó lan tràn hướng về phía trước, nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, rất nhanh Trầm Vạn Ba liền sẽ biến thành một cái xương người. Trầm Vạn Ba nội lực không kém, dù sao cũng là trong coi tàng kinh các nhân, nếu như võ công không cao lời nói, cũng sẽ không được phái tới trong coi tàng kinh các. Chỉ thấy Trầm Vạn Ba nội lực điên cuồng vận chuyển, gầm thét một tiếng, trong nháy mắt trên người xương lạnh trong nháy mắt bị chấn phân tán bốn phía mà bay, lập tức Trầm Vạn Ba sẽ không tiếp tục cùng thẩm lãng cận thân, mà là lui ra phía sau một bước, từ một cái thẩm gia đệ tử trong tay đoạt lại một thanh trường kiếm thương thẩm lãng công tới thanh phong kiếm pháp thanh phong kiếm pháp là hoàng cấp võ kỹ uy lực không lớn nhưng biến hóa đa đoan nhẹ nhàng khó lường thẩm lãng khinh thường lợn nụ cười yếu quá yếu vô cùng yếu Liên tại châm ra con cháu cho là sẽ có một phen long tranh hổ đấu thời điểm châm vạn ba kiếm trong tay cư nhiên bị thẩm lãng hai ngón tay giáp tại trong tay tiếp sau nhớ kỹ ta thẩm lãng nhân không thể đụng vào một đạo thanh âm đạm mạc vang lên lập tức liền thấy thẩm lãng bàn tay nâng lên bàn tay không khí chúng quanh vạt mẻo đồng một tiếng đánh tại châm vạn ba trên đường châm vạn ba phun ra một ngụm máu tươi trong máu tươi xen lẫn nội tạng gối vụn Lão Tam hét lớn một tiếng, trong tàng kinh các bay ra một cái cùng trầm vạn ba năm linh không sai biệt lắm lão giả. Cái này danh lão giả chính là tàng kinh các lầu hai khán thủ giả, vốn là hắn ngay tại trên lầu nhìn xem, cho là thẩm lãng cùng trầm vạn ba chiến đấu sẽ đánh một hồi mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng không nghĩ tới, hai người giao thủ chỉ ở trong chớp mắt liền kết thúc, hơn nữa còn là lấy trầm vạn ba bại hoàn toàn mà kết thúc. Phải biết trầm vạn ba thế nhưng là hậu thiên cựu trọng võ giả, cách kia đỉnh phong cũng chỉ là kém cách xa một bước, nhưng chính là dạng này, trầm vạn ba vậy mà tại thẩm lãng trên tay không đi qua một cái hiệp, thẩm lãng lãnh đạo liếc mắt nhìn trên mặt đất đã thở ra thì nhiều khít vào thì ít trầm vạn ba một mắt trầm rãi nói đi thôi nói xong thẩm lãng bọn người liền hướng tàng kinh cất đi đến bọn hắn còn có chính sự không có xử lý trường thanh chết tư liệu thế nhưng là so trầm vạn ba mạng trọng yếu nhiều ngươi đi chết đi cho ta gầm lên một tiếng ôm trầm vạn ba cái kia danh láo giả đột nhiên phi thân lên hướng về phía thẩm lãng ngực chính là một trưởng tựa như là muốn thay trầm vạn ba trả về một trưởng kia một dạng cái này danh láo giả đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong hơn nữa còn là hậu thiên đỉnh phong bên trong người nổi bật thẩm lãng đã sớm đoán được cái này danh láo giả sẽ không từ bỏ ý đồ trong coi tàng kinh các ba người là ba huynh đệ. Trầm Vạn Ba là Lão Tam, cái này danh Lão giả tên là Trầm Vạn Nhị là Lão Nhị, mà Lão đại Trầm Vạn đều sẽ là tầng cao nhất khán thủ giả, cũng là thẩm gia duy nhất cái cảnh giới tiên tiên không có làm trưởng lão người. Trầm Vạn Một, thẩm lãng chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói Trầm Vạn Một thực lực so thẩm vô danh bọn người còn mạnh hơn, chỉ so với ông tổ nhà họ thẩm thẩm không thực lực yếu một điểm, đáng mặt thẩm gia đệ nhị cường giả. Bất quá những thứ này cái gì Vạn Nhất Vạn Nhị cũng không có phóng tại thẩm lãng trong mắt, thẩm gia liền thẩm khôn ở bên trong, thẩm lãng đều không để ý qua bây giờ một cái nho nhỏ thẩm gia đã không thể hấp dẫn thẩm lãng con mắt chỉ có chân vũ đại lục những cái kia đứng đầu thế lực hoặc tiên võ chi cảnh cường giả mới là thẩm lãng mục tiêu bài vân trưởng trong nháy mắt vung ra cùng chân vạn nhị cứng trọi cứng chạm nhau một trường vang một tiếng nặng nề vang dội tại giữa hai người vang lên thẩm lãng dưới chân nhẹ nhàng khẽ động vẻ này lực phản chấn liền bị hắn tháo ra ngoài mà chân vạn nhị đang rơi xuống trên mặt đất sau đó lùi ba bước mỗi một bước đều đem nền đá mặt giấm ra một đạo giấu chân thật sâu chân vạn nhị hít sâu một hơi lanh đạp nói thẩm lãng Ngươi giết tâm đệ, đại ca chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tuất thủ chịu trói, nhìn tại trầm khôn lão gia chủ mặt mũi, có thể còn có một con đường sống. Thẩm lãng tựa như nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười to, lập tức sắc mặt lạnh léo. Trần văn nhị, ngươi thật đúng là cuồng vọng có thể. Ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, một cái nho nhỏ thẩm gia, trong mắt ta ngay cả một cái cái dám cũng không tính. Hôm nay ai dám chọc ta, ta giết kẻ ấy. Lên gen. Nhiệm vụ chi nhánh mở ra, sưng bá thẩm gia, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, một sát lưu điểm, nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên thu hồi một môn võ công. Nghe trong đầu hệ thống ban bố nhiệm vụ, Thẩm Lãng cười, cái này vốn là cùng hắn mục tiêu không xung đột, còn có sát lục điểm nhưng cầm, như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện, hắn đương nhiên cao hứng. Hoa. Liên tại trầm lãng câu kia bá khí mười phần rất lời, trung quanh trầm ra tử đệ đều rối rít hít vào một ngụm khí lạnh, đương nhiên Thẩm Lãng mà nói, trong mắt bọn hắn chính là cuồng vọng, điên cuồng không biên giới. Cả đám đều dùng nhìn xem đồ đần ánh mắt, nhìn xem chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó thẩm lãng. trầm lặng. Trầm Vạn Nghị cũng bị trầm lặng cuồng luôn chấn một cái, lập tức cười ha ha lên, "Trầm Lãng a, trầm lặng, ta cho là ngươi là lợi hại cỡ nào nhân vật, không nghĩ tới lại là một cái lăng đầu thanh á hào." Hảo, hảo, câu nói này ta nhớ kỹ rồi, ta ngược lại muốn nhìn thẩm ra trong mắt ngươi tính là gì. Lúc này hắn đã không vội ở vì Trầm Vạn Ba báo thủ, có thẩm lãng câu nói kia, coi như hắn không xuất thủ, thầm không hối hận mấy người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai? Đáng tiếc, ngươi nhất định không thấy được. Một cơn gió mát thổi qua, thẩm lãng đột nhiên xuất hiện tại Trầm Vạn Nhị bên người, một trưởng vô ra ngoài. Trầm Vạn Nhị thân sắc đột biến, cái này thẩm lãng tốc độ thật nhanh, trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể vận chuyển nội lực đó nữa. Với Trầm Vạn Nhị bị thầm lãng lại đánh lui mấy bước, bất quá không đợi hắn thở ra hơi. Thẩm lãng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Thẩm gia tử đệ đều rối rít mở to hai mắt nhìn xem trong sân chiến đấu, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng thật giống như tại đánh cầu một dạng. Mỗi lần vung ra một trường trầm vạn nhị đều sẽ không ngừng hướng lui về phía sau. Với Cuối cùng một trường rơi xuống, trầm vạn nhị cuối cùng lung la lung lay ngã trên mặt đất, một đôi sắc bén con mắt cũng dần dần mất đi lộng lẫy. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, không nhịn được run phía dưới. Một cái hậu thiên tột cùng võ giả vậy mà liền dạng này bị Thẩm lãng cho sinh sinh đánh chết. Mười thứ mười chương bại Thẩm văn lớn mật. Đột nhiên quát to một tiếng. Tại trầm lãng đánh chết trầm vạn hai thời điểm, từ phương xa văng lên. Một cái tuổi quá một giáp lão giả nhanh chóng hướng ở đây vọt tới. Lão giả trên mặt mặt giận dữ, một đôi mắt hổ nhai thử muối nước, tựa như một đầu dự muốn cắn người khác manh thú. Trầm Văn, thâm gia đại trưởng lão vốn là tiếp vào tin tức, liền hướng tới nơi này trầm văn. Hắn là biết thẩm lãng lưu việt, dù sao thẩm không hối hận đều tại trầm lãng trong tay không chiếm được tiện nghi, huống chi người khác, nhất là tại trầm lãng thủ hạ có cường giả đi nương nhờ sau đó. Mặc dù thẩm lãng rất ít trước mặt người khác lộ diện, nhưng trầm văn biết thẩm lãng tuyệt không phải người im hơi làm tiếng không nghĩ tới hắn vẫn chậm một bước, trầm vạn ba cùng trầm vạn hai vẫn là tao nổ bất chắc. trầm văn đi tới giữa sân không nói hai lời, hướng về phía thẩm lãng diêu không chính là một trưởng. trầm văn thân là tiên tiên cao thủ, một trưởng này càng là nén giận mà phát, trong lúc nhất thời khí thế ngất trời. vây xem thẩm gia tử đệ quần áo đều không khỏi phiêu đang đứng lên. thẩm lãng hai mắt híp lại, nhìn xem đạo này trường hồng trưởng lực, thần sắc không thay đổi. thẩm thanh bên người cao tiệm ly bàn tay chấn động, vũ khí trong hộp kim đao hắc kiếm bay lên trời, hướng về thẩm lãng bắn nhanh mà đến. thẩm lãng hai tay duỗi ra, kim đao hắc kiếm thẳng rơi vào trong tay, đao kiếm song sát, kim đao nâng cao. Hắc kiếm chỉ xéo hướng mặt đất, hướng về phía đạo kia trưởng lực phách chạm mà đi. Văn kim đao cùng trưởng lực chạm vào nhau, thẩm lãng cơ thể xoay tròn lấy lui về phía sau. Khi đi ngang qua tàng kinh cắt trước cửa một tòa thạch sư lúc trước, thẩm lãng đen kiếm nhất vùng, thạch sư giống như như đạn pháo hướng về đối sát theo trầm văn bỏ tới. Trầm văn không nghĩ tới thẩm lãng nội lực thâm hậu như vậy, vậy mà mượn phản xung lực, còn có thể đem thạch sư đánh bay. Động! Thạch sư điệp phai đồ, đá vụn văng tán bốn phía mà bay. Trung binh thẩm ra tử đệ nhao nhao tránh né, cá biệt phản ứng chậm bị đá vụn đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược mà ra. Đá vụn bay tán loạn bên trong. Trầm Văn thân hình sông ra, hướng về phía Thẩm Lãng lại là một trường. Thẩm Lãng trong mắt tinh quang lấp lóe, đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên tiên võ giả giao thủ, không dám khinh thường, trong tay kim đao hấp kiếm nhanh chóng vung dậy. Trong đao có kiếm, trong kiếm lại đao, rõ ràng là đao lại dùng ra kiếm chiêu thức, mà kiếm lại dùng ra đao chiêu thức. Trầm Văn nhất thời bị Thẩm Lãng kỳ dị võ công trở lại. Hai người ở trong sân vậy mà đấu ngang tay, cái này khiến Vây xem Thẩm gia tử đệ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thẩm Lãng hung mãnh làm cho những này Thẩm gia tử đệ trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Hậu thiên lực chiến tiên tiên, loại này chỉ có thể ở trong truyền thuyết mới có thể thấy được tràng cảnh vậy mà xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn chỉ thấy lúc này giữa sân thẩm lãng mặt không biểu tình kim đao hắc kiếm trên dưới tung bay vậy mà nhường trầm văn tiến thêm không thể trầm văn trong mắt tinh quang lấp lóe người này võ công đã vậy còn quá cao thẩm lãng hậu thiên bắt trọng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nhưng hết lần này tới lần khác nội lực hùng hậu chiêu pháp kỳ lạ hắn nhất thời thật đúng là không cách nào phá giải vốn là tiên thiên đối chiến hậu thiên cũng là lấy lực các người dù sao ngày hôm sau võ giả nội lực cùng tiên thiên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nhưng bởi vì có tam phân quy nguyên khí tam phúc thẩm lãng căn bản cũng không sợ hãi tiên thiên cường giả Tiên thiên cường giả có thể nội lực ngoại phóng, nhưng Thẩm Lãng lại có thể ngăn kháng, nhường Tiên thiên cường giả ưu thế một chút liền không có đất dụng võ. Thẩm Lãng cùng Trầm Văn chiến đấu chỉ có thể bằng vào riêng mình võ công tinh diệu đến đối địch. Đáng tiếc Thẩm Lãng đao kiếm song sát cũng thất tuần bốn thập cửu thức tất nhiên cấp võ công, mà Trầm Văn võ công chỉ là trầm ra cái kia mấy quyển huyền cấp võ công. Hai người căn bản không thể so sánh. Đang giao thủ hơn 50 hiệp sau đó, Thẩm Lãng đã chiếm cứ thượng phong. Lúc này Thẩm Lãng liền tựa như tiến nhập trạng thái nào đó, trong tay kim đao hắc kiếm càng ngày càng vô chương pháp, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho không người nào dấu vết có thể tìm ra. Chấm văn nhưng là càng đánh càng kinh hãi. Thực lực của mình rõ ràng so thẩm lãng mạnh, lại không chiếm được thượng phong. Thẩm lãng thực lực của bản thân không có biến hóa, biến hóa là hắn đối với võ đạo lý giải, hệ thống đúng là đem võ công đầy độ thuần thục truyền cho thẩm lãng, nhưng trong đó tinh túy nhưng phải dựa vào thẩm lãng tự đi giải. Tỷ như đao kiếm song sát cũng thất tuần bốn thập cửu thức, dù sao cũng là độc cô một con hạc chính mình chế, không có độc cô một con hạc tự thân dạy dỗ, người khác vĩnh viễn nắm giữ không được tinh túy trong đó. Mặc dù đi qua hệ thống truyền thâu, nhưng thẩm lãng đối với đao kiếm song sắt cũng thất tuần bốn thập cửu thức vận dụng tự nhiên, nhưng trong đó chân lý võ đạo còn cần chính hắn lĩnh ngộ thật giống như Thái cực, đều biết là trương tam phong chế. Thái cực giọng chính là lấy nu khắc vừa, lấy trầm đánh nhanh, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt đến trương tam phong cảnh giới? Đây chính là chân lý võ đạo. Đi qua trận chiến đấu này, thẩm lãng càng thêm có thể phát huy ra đao kiếm song sát cung thất tuần 4 thập cửu thức uy lực. Trước tiên là trong màu ve gáo, hiện tại hắn mới thanh đao kiếm song sát cung thất tuần 4 thập cửu thức phát huy ra vốn có uy lực. Thẩm lãng trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay kim đao hắc kiếm liền tựa như là hai người thi triển một dạng từ khác nhau góc độ tấn công về phía trầm văn. Ngay tại trầm văn vứt tay ngăn cản thời điểm, đột nhiên kim đao hắc kiếm lại cải biến chiêu thức. Vốn phải là kiếm xuất đao chiêu, đao xuất kiếm chiêu, động nhiên biến trở về bình thường, đao là đao, kiếm là kiếm. Cái này máy động nhiên chuyển đổi, nhường Trầm Văn trở tay không kịp. Hắc kiếm đâm thẳng, kim đao chém ngang, Phốc lần một tiếng, Trầm Văn bả vai cùng ngực xuất hiện hai đạo vết thương, máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Trầm Văn thân hình nhanh chóng tối lui, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Thẩm Lãng. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà có thể đem chính mình bức bách chật vật như vậy. Một tháng phía trước, Thẩm Lãng tại Thẩm gia căn bản chính là một cái có cũng được không có cũng được tồn tại, về sau đột nhiên đả thương cháu của mình trầm mình. Hắn cũng chỉ là cho là thầm lãng dùng một chút ám muội thủ đoạn, hơn nữa đồng lứa nhỏ tuổi tranh đấu, hắn cũng không để vào mắt, chỉ có lần kia thầm lãng cùng thầm không hối hận tranh phong tương đối, mới hơi gây nên chú ý của hắn. Bất quá về sau thông qua điều tra, biết là hai tên đi nương nhờ thầm lãng võ giả ra tay, hắn liền không có để ý, dù sao Huyền Minh nhị lao chỉ là hậu thiên đình phong, ở tại bọn hắn tiên thiên cường giả trong mắt không đáng kể chút nào. Nhưng hôm nay thầm lãng bá đạo cùng thực lực, cuối cùng nhường hắn nhìn thẳng vào lên, hơn nữa còn là cực độ xem trọng, có thể đem mình làm cho chợt vật như vậy người, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn cũng không nhìn vết thương một mắt, Trâm Văn Âm thanh lạnh lùng nói thẩm lãng, bởi vì một nha hoàn liền giết hai tên trầm ra chấp sự, ngươi không cảm giác có chút qua sao? thẩm lãng khinh thường nở nụ cười, thế giới này không có cái gì qua không qua chuyện, chỉ có thực lực. không có thực lực, nghĩ tới phân cũng quá đáng không nổi. có thực lực, coi như thây chất thành núi, đất cằn nghìn giảm cũng không có người biết nói một câu. trước kia cản vũ đại đế không phải cũng là đạp lên núi thây biển máu đi lên thần đàn, đến bây giờ có ai biết nói một câu cản vũ đại đế không phải? Trầm văn bị thẩm lãng hạ ký lời nói sững sờ, lập tức dẻo cẩn nói, vậy ý của ngươi, ngươi có thể sánh vai cản vũ đại đế? ha ha sáu. Thẩm lãng ngửa mặt lên trời nở nụ cười, Càn vũ đại đế liền không thể so, không thể so sánh sao? Ta Thẩm lãng không dám nói nhất định có thể siêu việt hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hắn. Cung vọng. Một đạo thanh âm đạm mạc từ trong tàng kinh các truyền đến. Mười chín thứ mười chín chương huyết kiếm trầm vạn một tơ S, cảm giác có thể các huynh đệ tỷ vội xin cho điểm để cử. Một giọng nói này rất giàn mua, nhưng lại trung khí mười phần. Thẩm lãng bọn người nghiêng đầu hướng về tàng kinh các chỗ cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc hoa râm, người mặc vải thu áo gai, ước chừng trăm tuổi lão giả chậm rãi từ trong cửa đi ra. Tại Lão giả đi ra tảng kinh cắt trong nấy mắt, một cỗ vô biên uy áp hướng về người ở chỗ này đánh tới. Tất cả mọi người đều không tự chủ được lùi về sau một bước, chỉ có một vài người khác cũng không lùi lại. Trong đó có Thẩm lãng cùng Cao Tiệm Ly. Hai người một cái là thực lực bản thân sẽ không so Lão giả thấp, một cái khác hoàn toàn dựa vào dụng tâm trí ngạnh thẳng xuống. Nếu muốn trở thành cường giả không chỉ cần muốn cường hành thực lực, còn cần có một khóa không sợ tâm. Mà Thẩm lãng chính là chưa bao giờ sau khi biết lui là vật gì, mặc nó trời đất sụp đổ, ta tự sừng sững bất động. Lão giả một đôi sắc bén con mắt chậm rãi nhìn về phía Thẩm lãng một sát na này, thẩm lãng cảm thấy một cô vô biên huyết hải hướng mình của tới, tinh thần lực sao? không đúng, tinh thần lực chỉ có động hư chi cảnh cường giả mới có thể nắm giữ, hơn nữa còn phải là loại kia chuyên tu tinh thần bí pháp võ giả. đây cũng là sát khí đông lại một loại khác loại ý chí, có chút giống tinh thần bí pháp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. nếu thật là động hư chi cảnh cường giả tuyệt thế phát ra tinh thần bí pháp, thẩm lãng bây giờ chắc chắn đã đã biến thành đứa đần hoặc tử vong, nhưng lão giả loại ý chí này lại không có đạt đến loại kia vi lực. thẩm lãng là người hai đời, bản thân linh hồn liền so với người bình thường mạnh hơn nhiều, người khác không ngăn cản được, không có nghĩa là hắn không ngăn cản được. Thẩm lãng trên thân một cỗ khí thế phóng lên trời, đạo kia vô biên huyết hải ý chí bị thẩm lãng đánh nát bấy. Bất quá xông phá đạo này ý chí sau đó, thẩm lãng phía sau lưng đã bị mồ hôi đốt đấm. Cao tiệm ly dưới chân khẽ động, đi tới thẩm lãng bên cạnh, nếu mày vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Thẩm lãng trong lòng nổi lên một câu nghĩ lại mà sợ, nếu không phải là hắn linh hồn khác hẳn với thường nhân, e rằng lão giả cái kia một chút, liền để hắn biến thành một cái chỉ biết là giết hại cái xác không hồn. Mặc dù lão giả không có tấn nhập hư cảnh, nhưng tuyệt đối đối với tinh thần một đạo nghiên cứu rất sâu, bằng không không có khả năng tại tiên tiên chi cảnh liền có thể mô phỏng ra tinh thần bí pháp vật dụng. Tại điểm Lãng đã biết võ công bên trong, Tiên thiên cường giả có thể vận dụng tinh thần công kích người, chỉ có hoàng hệ trong võ hiệp ma tông nông xích hành mới có thể đạt tới cái này loại cảnh giới. Thẩm Lãng thân thể lắc lư một chút, lắc lắc đầu, nghiêm giọng nói, giết hắn cho ta." "Ông." Một tiếng kiếm minh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, khí tức giết lạnh đã bao phủ tất cả mọi người. Công lực thấp người, cảm giác trong thân thể nội lực đã vận chuyển không khoái, sau đó bọn hắn liền thấy, một đạo rực rỡ tới cực điểm kiếm khí, trong đó xen lẫn lạnh lẽo thấu xương, bắn về phía cái kia danh lão giả. Người khác không biết cái kia danh lão giả là ai, Thẩm Lãng cũng đã đã biết. Trầm Vạn một thẩm ra gần với Thẩm Khôn cường giả. Về phần tại sao Thẩm Lãng trực tiếp liền hạ lệnh muốn giết hắn, bởi vì hắn biết Trầm Vạn hai cùng Trầm Vạn Tam đều chết ở trong tay chính mình, giữa hai người căn bản cũng không có có thể điều hòa chỗ trống, coi như có thể hòa giải Thẩm Lãng cũng sẽ không lưu thủ. Bị một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ nhớ thương, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trầm Vạn một gián mua trên mặt thoáng qua vẻ kinh hãi. Cao thủ vừa ra tay, đã biết có hay không? Cao Tiệm Ly mặc dù chỉ là tiên thiên trung kỳ, nhưng từ nơi này đạo kiếm khí bên trong, Trầm Vạn đều sẽ biết, Cao Tiệm Ly thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn. Anh Song Phi, thẩm gia duy nhất một bản huyền cấp thân pháp võ kỹ. Hai thân ảnh hướng hai bên tà phi mà ra, Cao Tiệm Ly băng hàn kiếm khí từ giữa đó mà qua. Văng một tiếng tiếng vang, tàng kinh các gỗ thật đại môn bị kiếm khí đánh nát, bay tán loạn gỗ vụn bên trên ẩn mang theo bằng xương. Cao Tiệm Ly không có chút nào dừng lại, vung vậy nước lạnh kiếm, hướng về phía bên trái trầm vạn nhất phân thân chính là một đạo hàn băng kiếm khí. Đạo kia phân thân bị kiếm khí đánh trúng, hóa thành bọt nước, chấm dãi tiêu thất. Giả sao? Cao Tiệm ly nhỉ non một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, hướng về phía thẩm lãng sau lưng chính là đâm liên tục ba kiếm. Đương đương đương, ba tiếng kim loại giao minh tiếng vang lên. Một thân vải thô áo gai trầm vạn vừa hiện xuất thân ảnh nhìn xem trước mặt cầm kiếm mà đứng cao Tiệm Ly gật gật đầu nói ngươi không tệ Tiên Thiên Trung kỳ liền có thể nhìn thấu ta ảnh song phi ở nơi này Giang thành ngươi là người thứ nhất Cao Tiệm Ly nhẹ nhàng gậy một cái bảo kiếm một tiếng kiếm Minh vang lên theo từ tú nói Huyền cấp võ kỹ mà thôi Trâm Vạn trong khi liếc mắt một tia sát cơ chợt lóe lên Cao Tiệm Ly mà nói nhường trong lòng của hắn giận dữ đây không phải là biến hình xem thường công pháp của mình sao tại toàn bộ chân vũ đại lục Huyền cấp võ kỹ đúng là chẳng ra sao cả nhưng cái này ảnh song phi thế nhưng là hắn tu luyện ba năm năm hơn võ công liền xem như Huyền cấp võ kỹ cũng đã bị hắn phát huy ra địa cấp vũ kỹ uy lực Nay bằng với là nói hắn phế vật, tu luyện 30 năm còn có thể dễ dàng như vậy bị hắn phá vỡ. Tốt tốt tốt, hậu Sinh khả úy, ta Trầm Vạn nhảy lên hoành giang thành hơn 50 năm, còn không có bị người như thế xem thường qua, lão phu hôm nay liền lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu." Thoại âm rơi xuống, Trầm Vạn vừa đã đã mất đi bóng dáng. Cao tiệm ly giải kiếm nhất điểm, hướng về phía bên phải đâm tới. Có một tiếng, Trầm Vạn một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mà lúc này thối lui đến một bên thẩm lãng mới nhìn rõ, Trầm Vạn một trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái máu đỏ trường kiếm. Thanh trường kiếm kia dưới ánh mặt trời lấp loé một vòng huyết tinh chi sắc. Huyết kiếm Trầm Vạn một Trầm Vạn Một tại không có gia nhập vào thẩm gia phía trước, trên giang hồ được người xưng là Huyết Kiếm, bởi vì kiếm trong tay là huyết sắc, hơn nữa giết người không chớm mắt, cho nên Giang Thành võ Lâm nhân sĩ đều gọi hắn là Huyết Kiếm Trầm Vạn Một. Muốn nói Trầm Vạn Một trước kia cũng là một cái đỉnh đỉnh nổi danh võ nhân. Trước kia Trầm Vạn Một tuổi trẻ thời điểm, đã từng một người một kiếm truy sát bảy tên ma đạo người ba vạn dặm, cuối cùng bị hắn từng cái chém giết. Bảy người kia cũng không biết bởi vì cái gì chuyện, giữ Trầm Vạn Nhất ba huynh đệ xảy ra xung đột, Trầm Vạn Tam bị tại chỗ đánh trọng thương, Trầm Vạn từng cái nội chi phía dưới liền triển khai truy sát lúc đó trầm vạn một cái có tiên tiên sơ kỳ bảy người kia bên trong có ba tên đều ở đây tiên tiên sơ kỳ cảnh giới mọi người đều cho là trầm vạn một hồi bị đánh giết nhưng không nghĩ tới ba ngày sau trầm vạn một vậy mà xách theo bảy người thủ cấp trở lại giang thành một trận liền để trầm vạn một tại giang thành thanh danh vang dội về sau trầm vạn một ba người giữ trầm khôn quen biết không biết giữ trầm khôn đã đạt thành thỏa thuật gì trầm vạn một ba huynh đệ liền gia nhập thẩm gia ba người đi tới thẩm gia không dài thời gian liền phụ trách lên tàng kinh các trông coi về sau thẩm khôn vãi vị sau đó tàng kinh các liền giao cho trần văn quản lý Trầm gia tử đệ đều cho là Trầm Vạn nhất đẳng người là về Đại trưởng lao Trầm Văn Quản. Kỳ thực Trầm Vạn một ba người chỉ là giữ Trầm Văn quan hệ hợp tác. Trầm Vạn hai cùng Trầm Vạn tam có thể bởi vì thực lực quan hệ giữ Trầm Văn là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng Trầm Vạn nhất tuyệt đối với giữ Trầm Văn bình khởi bình toàn. Trầm Vạn hơn một năm tới một mực tại Tàng Kinh các lầu ba tiềm tu, ai cũng không biết hắn tại tu luyện cái gì. Ngược lại là Trầm Vạn hai giữ Trầm Vạn ba đến lúc đó thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, vừa rồi thầm lãng giữ Trầm Vạn nhị đẳng người lúc phát sinh xung đột, Trầm Vạn một căn bản cũng không biết. Về sau Thẩm Lãng giữ trầm văn chiến đấu thanh thế quá lớn, mới thức tỉnh trầm văn một, làm trầm vạn đông thấu qua tàng kinh các cửa sổ nhìn thấy trầm vạn 2 giữ trầm vạn 3 chết thảm thời điểm, mới sát cơ bắn ra bốn phía tiêu sái đi ra. Hơn nữa còn là không nói hai lời, liền đối với Thẩm Lãng phát động sát ý đạo kia sát ý không phải sát cơ, mà là sát đạo bên trong ý chí. Muốn tấn nhập hư cảnh, nhất định phải ngộ đạo, đạo hưu rất nhiều, có người thì lấy sát nhập đạo, cũng có người là lấy bá nhập đạo, cũng có lấy kiếm nhập đạo. Mỗi người đạo cũng không giống nhau, càng có đạo, bước vào hư cảnh càng lợi hại, tỉ như Càn Vũ Đại Đế Vương giả chi đạo, tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng hàng đầu chỉ có tại Càn Võ Đế quốc thiết lập sau đó, Càn Vũ Đại Đế mới đạt tới đỉnh phong nhất, khi đó coi như 21 đại thế lực lao tổ đều phải tránh lui ba phần. 20 thứ 20 Trương Thẩm Khôn ngăn lại Trầm Vạn Nhất một kiếm cao tiệm ly, thân hình không có ngừng ngừng lại, trong tay nước lạnh kiếm mang theo băng xương chi khí hướng về Trầm Vạn Nhất đâm tới. Trầm Vạn Nhất sắc mặt nghiêm túc, mặc dù cao tiệm ly tu vi không có hắn cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú, tại hắn một đời gặp người bên trong, cao tiệm ly kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là đứng hàng đầu. Huyết kiếm bốn thức. Đây là Trầm Vạn Nhất dựa vào suốt đời sở học, sáng tạo ra kiếm chiêu Huyết sát Bất Phương trầm vạn nhất trong tay huyết kiếm quét ngang mà ra, đỡ ra cao tiệm ly đâm tới bằng xương chi kiếm. Cao tiệm ly nhìn thấy trầm vạn nhất ngăn trở đã biết một kiếm, mà không đổi sắc, thân hình xoay chuyển, từ dưới lên trên hướng trầm vạn nhất ngực đâm tới. Trầm vạn nhất trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình bay về phía sau đã mà đi. Hưu cao tiệm ly nước lạnh trong kiếm một đạo kiếm khí bắn ra, băng hàng kiếm khí giống như như rọi trong xương, hướng về lui lại bên trong trầm vạn nhất vào tới. Trầm vạn nhất con ngươi hơi co lại, nội lực điên cuồng vận chuyển, ở trước ngực tạo thành một đạo vô hình khí tượng. Văng trầm vạn nhất thân hình từ trung tâm vụ nổ bắn ra trang đến ra khỏi xa hơn 10 thước mới miễn cưỡng ngừng lại. Lau sạch nhẹ nhẹ mép một cái tiếng huyết, Trầm Vạn Nhất sắc mặt nghiêm túc nhìn xem 10 em mở ra cao tiệm ly. Cao tiệm ly một bộ này thế công, nhưng hắn trợ tay không kịp, nếu không phải là nội lực của hắn thâm hậu, e rằng trong một kích này liền muốn bản thân bị trọng thương. Hai người giao thủ chỉ ở nháy mắt, xung quanh thẩm ra tử đệ cũng không có thấy rõ hai người giao thủ, chỉ cảm thấy hai người thân ảnh lóe lên, Trầm Vạn Nhất liền bị đánh lui. Cao tiệm ly tay trái ngón tay nhập lại để ngang trước ngực, nước lạnh kiếm chỉ xéo hướng phía dưới, lãnh đạm nhìn xem Trầm Vạn Nhất, trong mắt không có chút ba động nào. Thông qua vừa rồi cùng Trầm Vạn Nhất ngắn ngủi giao thủ, Cao Tiệm Li biết, chính mình trả giá một điểm đại giới tuyệt đối có thể giết chết trầm vật nhất. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuống sát thủ lúc, tàng kinh các bên ngoài tới một đám người. Đi đầu người là một gã khuôn mặt nho nhã nam tử, một bên khác là một gã người mặc kim sắc cầm y trung nhân nhân. Trầm Vô Tiên, Trầm Vô Hối Hận hai người cũng là bị tàng kinh các chiến đấu dẫn tới. Dù sao tiên thiên cao thủ chiến đấu ba động phi thường to lớn, hai người nghe được chiến đấu âm thanh sau đó, vội vàng từ riêng mình trong phòng đi ra, chạy tới nơi đây. Ngay tại Trầm Vô Tiên cùng Trầm Vô Hối Hận sau khi đến, một cái tóc hoa âm uy nghiêm lão giả cũng tới đến nơi này cái này danh lão giả mặc dù tóc hoa dâm nhưng trên mặt lại vô cùng thô luận một đôi hẹp dài trong hai con ngươi tình quang trong vắt ông tổ nhà họ thẩm trầm khôn trầm khôn chắp tay sau lưng sắc mặt âm trầm đứng ngạo nghệ ở trong sân khi thấy trên mặt đất đã chết trầm vạn hai cùng trầm vạn ba hát vẻ tức giận ở trên người hắn dâng lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào trầm khôn thét to lên đạo cái này bậy trầm vô tiên cũng là vừa mới đến không biết chuyện gì xảy ra nhất thời không biết phải làm như thế nào trả lời trầm vô hối hận thì yên tĩnh đứng ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn xem trong sân tình huống lúc này đại trưởng lão trầm văn sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn thầm lãng âm thanh lạnh lùng nói Trầm Lão gia chủ, ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi bảo bối kia cháu trai a? Ân. Nghe được Trầm Văn mà nói, Trầm khôn kinh nghi một tiếng, lập tức quét mắt một vòng, khi thấy tay cầm kim đao hất kiếm thầm lãng lúc, Trầm khôn trầm giọng nói, lãng nhi, chuyện gì xảy ra? Thầm lãng sắc mặt không thay đổi, đem kim đao hất kiếm thẩm dài thu vào vũ khí trong hộ, bĩu môi nói, khởi bẩm gia gia, có ít người bày ngay ngắn không được thân phận của mình. Tôn Nhi ra tay sửa trị một chút trật tự. Người bày, Trầm Văn bị thẩm lãng mà nói tớt thiếu chút nữa không có nghẹn đi qua, run rẩy chỉ vào thẩm lãng, đủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trầm Côn đánh gãy Trầm Văn. Sau đó đưa tay chỉ hướng một cái chung quanh toàn trình quan sát sự kiện phát triển thẩm gia tử đệ, lạnh giọng quát lên. Người nói: tên kia thẩm gia tử đệ thần sắc biến đổi, mịt mở liếc mắt nhìn Thẩm Lãng." Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tên kia tử đệ một mắt, tên kia tử đệ căng thẳng trong lòng, lập tức đem từ đầu đến cuối chậm rãi nói tới. Trong đó tên đệ tử kia cường điệu nói một lần trầm vạn ba làm khó dễ thẩm thanh chuyện. "Là thế này phải không?" Trầm Khôn chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn chung quanh thẩm gia tử đệ. Tất cả thẩm gia tử đệ tất cả đều cúi đầu xuống, không có lên tiếng. Trầm Văn thần sắc biến đổi, tên này con em lời nói không có chút nào thêm mắm thêm muối, nhưng nghe tại Trầm Khôn trong hai, liền tuyệt đối không đồng dạng. Thẩm Thanh chỉ là tới tàng kinh các lấy tư liệu, mà không phải tới hối mãi bí tịch. Trầm Vạn Ba cây vốn cũng không có quyền lợi ngăn cản, thuộc về phá hư quý củ trước đây. Trầm Vạn Ba là làm cho hắn hạ giận, hắn đây là biết đến, mặc dù Trầm Vạn Ba chết, nhưng Trầm Văn nhất định phải cho Trầm Vạn Nhất một cái công đạo, bằng không Trầm Vạn Nhất tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trầm Vạn Nhất là một danh cường giả, Trầm Văn không muốn cứ như vậy mất đi nhiều năm qua cùng Trầm Vạn Nhất giao tình, minh tại thẩm gia hơn phân nửa nội tình đều đến từ Trầm Vạn Nhất ba huynh đệ ủng hộ. Nếu như không còn Trầm Vạn Nhất ba người ủng hộ, hắn căn bản cũng không có tư cách cùng Trầm Vô tên, Trầm Vô Hối hận bọn người đối kháng. Trầm gia phân ba phe cánh, Trầm Vô danh gia chủ một phe cánh, Trầm Vô Hối hận một phe cánh, Trầm Văn ba tên trưởng lão một phe cánh. Mà Trầm Vạn Tam Tam huynh đệ cũng thuộc về khách khanh loại hình, bọn hắn rất tự nhiên đứng đến cùng một chỗ. Nghiêm Đầu liếc mắt nhìn vẫn đứng ở phía xa không có lên tiếng Trầm Vạn Nhất, Trầm Văn chắp tay nói, "Trầm lao gia chủ, mặc dù Trầm Vạn Ba có lỗi, nhưng tội không đáng chết, thẩm lãng bởi vì nha hoàn bị đánh, liền dưới cơn nóng giận giễu người, cái này có chút quá mức a." Vạn Nhất huynh ba người nhiều năm qua vì thẩm gia tận tụy trong non tàng kinh cắt không có công lao cũng có khổ lao à thẩm lãng như thế cách làm có phải hay không cũng có chút quá làm cho người ta hàn tâm đây nếu là chuyến đi không thể để cho phía dưới người người người cảm thấy bất an về sau ai còn dám tìm tới công hiệu chúng ta thẩm gia Trầm văn một bộ này thao thao bất tuyệt có thể nói là thanh sắc đều mậu nhường chung quanh con em dòng thứ cùng bọn hộ vệ đều âm thầm gật đầu Trầm khôn thần sắc căm trầm trầm văn bây giờ là đứng tại lý chỗ coi như mình hưu tâm thiên vị thẩm lãng ở dưới con mắt mọi người cũng không có biện pháp Trầm vô tên cũng gấp, Trầm khôn nếu là hạ lệnh xử phạt Thẩm lãng mà nói, tuyệt đối sẽ không nhẹ. Chỉ có Trầm vô hối hận một bước việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm yên tĩnh đứng ở nơi đó, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thẩm lãng cũng nhìn có chút hả hê đứng tại Trầm vô hối hận sau lưng, trong lòng của hắn nghĩ xấu, hy vọng Trầm khôn trực tiếp hạ lệnh đem Thẩm lãng xử tử cho phải đây. Lần trước thẩm ra cửa chính, Thẩm lãng nhục nhã tình hình của hắn còn sờ sờ đang nhìn, giống như phát sinh ở hôm qua, Phúc ba chết cũng nhường hắn đối với Thẩm lãng đắc hận. Thẩm lãng ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, mặc kệ Trầm khôn đối với hắn cái gì xử phạt, hắn đều sẽ không tuân theo. Hơn nữa còn có hệ thống ban bố nhiệm vụ. Hắn bây giờ chỉ là đang nghĩ làm cái gì vậy Định Trầm Khôn, dù nói thế nào Trầm Khôn cũng là hắn đời này ra ra, hắn không có khả năng đối với Trầm Khôn hạ sát thủ, chỉ có thể dùng hòa bình thủ đoạn, nhường Trầm Khôn không nhúng tay vào. Chỉ cần Trầm Khôn không nhúng tay vào, thậm ra hắn coi như hoàn toàn đã không chế, đến nỗi Trầm vô hối hận, vậy cũng là tiểu nhân vật, nếu là dám đang cùng hắn đối nghịch, hắn không ngại tiện hắn lên Tây Thiên. 21 thứ 21 chương phân liệt Trầm Khôn lãnh đạo nhìn Trầm Vân một mắt, Trầm giải nói, "Lãng Nhi, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Ánh mắt mọi người đều tập trung ở thẩm lãng trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này, nhường thẩm gia phong ba không ngừng thiếu gia chủ nói thế nào. Thẩm lãng cười ha ha, vân đạm phong khinh đạo, không có gì nói, người đã giết thì đã giết, chẳng lẽ thân là người làm bọn hắn còn cần cái gì công đạo không thành. Bá. Thẩm lãng mà nói làm cho tất cả mọi người đều thần sắc kỳ biến, cái này thẩm lãng thật chẳng lẽ tang tâm bệnh cuồng. Vậy mà trước mắt bao người nói ra như thế không lý trí lời nói. Trầm Khôn tức giận mà cười, Lãng Nhi, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói cái gì? Trầm Khôn mặc dù sáng lập thẩm gia nhưng dù sao tầm mắt không rộng, thẩm lãng xem như tại một vài gia tộc lớn trong mắt là rất bình thường. chân vũ đại lục những cái kia thượng cổ truyền thừa xuống gia tộc bên trong, đích hệ đệ tử đối với hạ nhân hoặc con em dòng thứ đều có tuyệt đối quyền sinh sát trong tay quyền lực, mà thẩm ra bởi vì đàn ông không nhiều, lại thêm dòng chính chiến lực cũng không có hoàn toàn áp đảo chi thứ bao nhiêu, căn bản cũng không có tuyệt đối quyền uy, không thấy bây giờ chỉ là một cái trầm văn liền dám công nhiên bức thoái vị sao? chỉ có thẩm lãng người xuyên việt này mới biết do thực lực vi tôn thế giới những đại thế lực kia có bao nhiêu bá đạo, nếu như đặt ở những cái kia siêu cấp trong thế lực. Hôm nay Trầm Văn cách làm căn bản chính là đang gây hấn với chủ gia quyền uy, coi như Trầm Khôn đánh chết tại chỗ Trầm Văn cũng không quá đáng. Gia gia, ta biết băn khoăn của ngươi, thế nhưng chút lo lắng vào hôm nay đã không còn xuất lại chút gì. Chúng ta thẩm gia nếu như muốn có phát triển lớn hơn, liền cần một chút cải cách. Dòng chính là dòng chính, chi thứ là chi thứ. Nếu có người nghĩ đảo khách thành chủ, nhất định phải bạo lực chấn áp, bọn hắn dùng đến chúng ta trầm gia tài nguyên, vẫn còn muốn nhân quyền, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này? Thân là hạ nhân phải có người làm giác ngộ. Thẩm Lang thoại âm rơi xuống, trên thân một cỗ sát ý vô biên bay lên, sáng chói hai con ngươi lãnh đạm nhìn trầm trầm Trầm Văn. Trong chốc lát này, Trần Văn thật giống như bị tử thần theo dõi một dạng, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Không Hối hận bọn người bị Thẩm Lãng mà nói chấn kinh, đồng thời bọn hắn cũng dâng lên một cố kiệu khác tâm tư. Đúng a, Thẩm gia là Trầm Khôn một tay tạo dựng lên, sở hữu tài nguyên cũng là Trầm Khôn đơn thương độc mã để dành tới, Trần Văn bọn người chỉ là bọn hắn mời tới khách khanh cùng thức khách, dùng đến Trầm gia tài nguyên, còn cùng Thẩm gia dòng chính một mạch tranh quyền đoạt lợi. Cái này căn bản là có đội khách thành chủ hiềm nghi, bây giờ thông qua Thẩm Lãng một lời nói, bọn hắn nheo nheo lộ ra ánh mắt kiên định. Thẩm Không Hối hận cùng Thẩm Vô Danh hai huynh đệ có thể làm quy lợi, lục đục với nhau. Nhưng trầm văn những người ngoài này vậy mà mưu toan giọng khách át giọng chủ. Trầm Khôn cũng trầm mặc lại. Trầm văn xem xét sự tình không đúng, vội vàng cao giọng nói, "Trầm lao gia chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta mặc dù chỉ là chi thứ, nhưng trầm gia một nửa thực lực đều tại ta nhóm trong tay, nếu quả như thật vạch mặt mà nói, thẩm gia tuyệt đối sẽ rơi xuống ra tứ đại gia tộc. Đến lúc đó, các tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không nương tay, khi đó các ngươi thẩm gia một mạch sẽ phải gặp tai họa lớn đầu. Hơn nữa nếu như hôm nay không cho chúng ta chi thứ một cái công đạo, chúng ta thả bị đi đi nhờ vào gia tộc khác." Theo trầm văn tiếng nói rơi xuống, có hai danh lão giả từ trong đám người đi ra. Hai người này theo thứ tự là Trầm Gia nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão. Cử động của hai người liền đã chứng minh hai người lựa chọn, Trầm Văn nhìn thấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trong lòng an định xuống, có hai người ủng hộ lại thêm Trầm Văn một, hắn hoàn toàn có năm chắc đối kháng Trầm Khôn chờ dòng chính một mạch. Trầm Khôn trong hai con ngươi một tia sát cơ chợt lóe lên, mặc dù Trầm Khôn không phải kiêu hũng, nhưng có thể một tay sáng tạo thầm ra, tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người. Mà Trầm Văn cử động cũng làm cho hắn thấy được trong nhà họ Thẩm độ nguy cơ. Hắn bởi vì Hà Võ, thật sớm liền đem gia chủ từ nhiệm, không nghĩ tới bởi vì hắn bế quan lâu dài, vậy mà nhường Trầm Văn trở chi thứ phát triển thành trạng này. Không đợi trầm khôn nói chuyện, thẩm lãng tà ý nở nụ cười. Trầm Văn, ngươi thật sự cho là có dòng thứ ủng hộ liền có thể không chút kiến kỵ. Lập tức hai con ngươi sát cơ bắn ra bốn phía liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lùng nói: Hôm nay ta thẩm lãng đem lợi để ở chỗ này, nếu thật là một lòng một ý đi theo ta trầm ra, ta thẩm lãng cam đoan về sau để các ngươi người người đều có huyền cấp công pháp. Hơn nữa nếu như thiên tư xuất chúng người, ta thẩm ra tuyệt đối toàn lực bồi dưỡng. Nhưng nếu như hôm nay có người muốn cùng trầm văn nhân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó chết sống có số, cũng đừng trách ta thẩm lãng vô tình. Theo thẩm lãng tiếng nói rơi xuống, trầm khôn mấy người cũng không có ở nói cái gì mà là một thân khí thế đạt đến đỉnh phong, khí thế thật chặt khóa chặt Trầm Văn bọn người. Trầm Văn bọn người cảm nhận được cố này ngập trời áp lực, thần sắc gâm trầm xuống, hắn không nghĩ tới cái này Thẩm Lãng thật không phải là đèn đã cạn dầu, mấy câu ở giữa liền để Trầm Khôn bọn người kiên định xuống. Toàn trường rối loạn tương mừng, một chút con em dòng thứ nhao nhao ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Trong đám người một cái thần sắc lén gốc, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đối sự lạnh nhạt quét mắt một vòng người bên cạnh, khinh thường nở nụ cười, giơ chân lên xuyên qua đám người, đi tới Thẩm Lãng bên cạnh. Thẩm gia con em dòng thứ thầm gió, ngật ý đi theo thiếu gia chủ. Thẩm gió hai tay ô quyền, cung kính nói. Theo Thẩm Phong tỏ thái độ, trong đám người rối loạn tương mừng, lập tức lại có một chút biết đi nương nhờ phải thừa dịp sớm tử đệ nhau nhau đi ra, đi tới Thẩm lãng bọn người bên cạnh, nhìn xem những đệ tử này biểu hiện, Trần Văn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thế cục bây giờ đã đạt đến điểm đóng băng. Hảo, đã các ngươi nguyện ý một lòng một ý đi theo chúng ta Thẩm gia, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi trước tiên lui phía sau, đợi ta dọn dẹp muôn hộ, đến lúc đó tại bàn thưởng các ngươi. Thẩm lãng cười lớn một tiếng. Thẩm lãng cần chính là như vậy một cái Thẩm gia, cần hoàn toàn phục tùng Thẩm gia, người mang sát lục hệ thống. Hắn về sau nhất định đi lên bá chủ chi lộ một chút sâu mọt cần thanh trừ lập tức thẩm lãng đột nhiên nhìn về phía trầm văn bọn người âm lãnh đạo trầm văn ngươi quá không nhìn được thời vụ hôm nay ta liền để ngươi xem một chút không có ngươi thẩm ra sẽ có cỡ nào huy hoàng chen một tiếng kiếm minh vang lên cao tiệm ly giống như hùng ngưng đồng dạng cầm trong tay nước lạnh kiếm từ thẩm lãng sau lưng bay ra một thức nước sông ngày một rút xuống bao phủ hướng trầm văn ba người nước sông cuộn cuộn nương kết thành băng đây chính là cao tiệm ly một thước này uy lực trầm văn ba người phảng phất như đang đối mặt sông băng đập vào mặt một thân nội lực có chút vận chuyển không bằng. Nhưng ba người cũng là tiên tiên cường giả, ngao ngao gầm thét một tiếng, chân khí phùng lên, toàn lực nên kích cao tiệm ly cái này kinh diễm một kiếm. Trầm Côn nhìn thấy cao tiệm ly một kiếm này, thần sắc cũng không nhịn được động dung. Cao tiệm ly cùng Trầm Vạn một giao thủ, Trầm Côn khôn không nhìn thấy, hắn cũng không biết Thẩm Lãng thủ hạ còn có cao tiệm ly cao thủ như vậy, lúc này gặp đến cao tiệm ly ra tay, Trầm Côn khôn không khỏi kích động. Có cao tiệm ly cao thủ như vậy tại, Thẩm gia lo gì không thể, lập tức Trầm Côn nhìn thật sâu gắt tay phụ lập Thẩm Lãng một mắt. Vẫn không có nói chuyện Trầm Vạn vừa nhìn thấy cao tiệm ly ra tay, cũng không có đang làm bàn quan, tất nhiên Thẩm Lãng giết Trầm Vạn hai cùng Trầm ba. Hắn chỉ có thể cùng thẩm ra đối lập. 22 thứ 22 chương đối tận giết tuyệt trầm vạn nhất vừa có hành động, liền bị trầm khôn khí thế khóa chặt. Trầm vạn nhất cùng trầm khôn tương giao nhiều năm, hai người không ít cùng một châu nghiên cứu thảo luận qua võ học, hai người đều biết thực lực của đối phương, trầm vạn nhất không có dám luận động, mà là cảnh giác nhìn xem trầm khôn. Trầm khôn sâu xa nói, "Vạn nhất huynh, ta thật sự không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại có rút kiếm đối mặt một ngày." Trầm vạn nhất không tiếng động thở dài một tiếng, "Trầm khôn huynh, ta cũng không muốn như thế, nhưng thế sự khó liệu, có lúc vận mệnh cứ như vậy ưa thích trêu cả người." Tất nhiên việc đã đến nước này, ra tay đi. Trầm Khôn không có ở nói cái gì, gật đầu, toàn thân chân khí bốc lên, liền không khí chung quanh đều vặn vẹo đứng lên. Trầm Vạn Nhất là rất hiểu rõ Trầm Khôn thực lực, Trầm Văn bọn người chỉ biết là Trầm Khôn là tiên thiên hậu kỳ, nhưng Trầm Vạn Nhất lại biết Trầm Khôn đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo nguyên thần chi bí, liền có thể bước vào cái kia vô thượng cảnh giới. Tại chân vũ đại lục, động hư cảnh cường giả có thể không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối thuộc về cường giả lực kê. Động hư chia làm ba đại cảnh giới, hóa hư, luyện hư, động hư. Hóa hư chính là tinh thần hóa thành nguyên thần mà nguyên thần có thể thao túng thiên địa chi lực, làm cho tự thân võ công đạt đến không thuộc về mình cấp bậc, phá vỡ núi đoan nhạc, nhân lực không thể bằng. Hóa hư chi cảnh là bao nhiêu tiên tiên võ giả suốt đời sở cầu, nhưng chính là cửa ải này, nhường vô số kinh tài tuyệt diễm nhân mất hận, cho đến chết cũng không có bước vào hư vô kia mờ ảo cảnh giới. Nếu như trầm khôn có thể bước vào cái kia hóa hư chi cảnh, thẩm gia lập tức liền có thể thăng làm nhị lưu thế gia, chỉ là giang thành võ lâm thế lực đều sẽ thần phục thẩm gia, khi đó thẩm gia tuyệt đối chính là chúa tể một vương. Trầm vạn nhất bởi vì thụ một chút nội thương, lúc này đối mặt trầm khôn cái lao cái này vật, hắn không có một phần nắm chắc thắng lợi. Nhưng bây giờ cũng không phải hối hận thời điểm, Trầm Vạn nhị đẳng người chết thảm, không có khả năng để cho hắn yên tâm phía dưới cửu hận, chỉ có thể vì hai huynh đệ tận một phần trách nhiệm tương ứng. Ba người từ nhỏ không cha không mẹ, sống nương tựa lẫn nhau cả một đời, không nghĩ tới lúc tuổi già vậy mà rơi vào kết quả như vậy, chính là sau khi chết đều sẽ bị người gắn một cái bất trung bất nghĩa biểu danh. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Lúc này Trầm Khôn đã ra tay, không có chút nào dây dưa dài dòng, tất nhiên quyết định, liền không thể cho địch nhân cơ hội. Trầm Vạn Nhất là một gã cao thủ, Trầm Khôn không có chút nào buông lòng cảnh giác. Trong tay ma mây chuẩn lực, hung mãnh hướng về Trầm Vạn Nhất đánh tới. Ma vân thủ trầm khôn tuyệt kỹ thành danh, người bên ngoài đều gọi hắn là Ma Mây tả tay bởi vì trầm khôn trước kia ra tay chưa từng có sáo lộ, hơn nữa ra tay rất hay, hàm võ như mạng, làm việc vừa chính vừa tả, cho nên mọi người cho hắn lấy một cái tạ chữ. Huyết chiến đầy đồng huyết sắt bốn thức thước thứ hai. Bởi vì sơ suất, trầm vạn nhất cùng cao tiệm ly trong giao chiến chỉ dùng ra một thức, liền bị kích thương, cho nên còn dư lại ba thức đều không dùng đi ra. Lần này cùng trầm khôn giao thủ, trầm vạn nhất dùng hết toàn lực, huyết, tinh hồng chói mắt, một đạo vô biên huyết hà hiện ra thao thiên cự lạng hướng về trầm khôn bao phủ mà đi. Trầm khôn biết rõ trầm vạn nhất máu này rất bốn thức uy lực, trong tay ma trong mây lực điên cuồng phun ra. Trong lúc nhất thời hai đạo không hề giống nhau, nhưng đều uy lực kinh thiên chân khí đụng vào nhau. Một đạo màu đen thủ ấn cùng một đầu tinh hồng huyết hà tại giữa hai người chạm vào nhau. Vô Và hai người nhịn không được riêng phần mình lui về phía sau. Qua chi địa lưu lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Khí kình sôi trào, một chút cách gần người đều bị cố này khí kình thổi không ngừng lui bước về phía sau. Đây chính là tiên thiên chi uy kinh khủng như thế. Siêu, hai người vừa mới dừng lại, liền trong nháy mắt xông ra, huyết kiếm tung bay, ma mây ngang rộng. Hai người giao thủ cùng một chỗ. Hai người bên này giao thủ thời điểm, Trầm Văn Ba người đã cùng Cao Tiệm Ly chiến đấu đứng lên. Ba người thành phẩm tử hình đem Cao Tiệm Ly vây vào giữa. Chân khí bắn ra bốn phía, đánh vô cùng kịch liệt. Thẩm Vô Danh cùng Thẩm Không Hối Hận hai người thân hình khẽ động, trong nháy mắt sống ra, gia nhập vào chiến trường. Vốn là ba người cùng Cao Tiệm Ly còn có thể chiến đấu, có Thẩm Vô Danh hai người gia nhập vào, đống cảm giác gấp lực gia tăng mãnh liệt. Thẩm Lãng lạnh giọng nói, hai người các ngươi đi đem Trầm Văn Ba người người nhà giết. Huyền Minh Nghị lao thần sắc không thay đổi, chắp tay nói, là thiếu chủ Trong lúc giao thủ Trầm Văn ba người nghe được Thẩm Lãng mà nói, thần sắc kỳ biến, Trầm Văn vẫn nộ quát, Thẩm Lãng tiểu nhi, ngươi dám? Thẩm Lãng phốc cười một tiếng, tự thân đều khó bảo toàn, còn có thể quan tâm người khác, thực sự là không biết sống chết. Thẩm Thanh đứng tại Trầm Lãng sau lưng muốn nói lại thôi, bờ môi nhếch một chút, cuối cùng không có lên tiếng. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, những cái kia chúng quanh Thẩm ra người, toàn thân run lên. Thẩm Lãng lòng dạ ác độc thủ lạnh, bọn họ là thấy được, lập tức nhao nhao đối với Trầm Văn bọn người ném ánh mắt thương hại. Gặp phải Thẩm Lãng bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trầm Văn ba người điên cuồng Chân khí liều lĩnh điên cuồng vận chuyển, trong lúc nhất thời lại đem Cao Tiệm Ly ba người thế công ngăn cả xuống. Lúc này một chút trầm văn đám người tử trung vào ra, hướng về phía Thẩm Lãng vây giết mà đến, bên kia cũng là tiên thiên cường giả chiến trường, bọn hắn đúng tay không vào trong, chỉ có thể trực cầm xuống Thẩm Lãng, Cao Tiệm Ly là Thẩm Lãng thủ hạ, nếu như cầm xuống Thẩm Lãng, bọn hắn còn có một tia hy vọng chạy trốn. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, đưa tay vồ vũ khí hạ, kim đao hắc kiếm bay ra, một thức trong đao dấu kiếm, trong nháy mắt chém giết một cái hầu thiên thất trọng võ giả. Lập tức phong thần tối vận chuyển, xông vào đám người, sát lục đứng lên. Trầm văn đều không phải là Thẩm Lãng đối thủ chúng chỉ những thứ này chỉ có hậu thiên chi cảnh võ giả, đao đâm hoặc chọn, kiếm chặt hoặc bổ, đao kiếm song sát 77409 thức bật hết hỏa lực. Nhưng những cái kia võ giả khổ không thể tả. rõ ràng là đao lại dùng hết kiếm xảo trá, rõ ràng là kiếm lại dùng ra đao mở rộng đại quát. nếu như không có người nhằm vào tính chất nghiên cứu qua môn võ công này, căn bản là không thích ứng được thẩm lãng công kích. Phúc. một kiếm chém giết một danh vũ giả, tinh hồng tiên huyết phun ra, thẩm lãng trái đao phải kiếm nạo nẽ mà đứng, nhường còn dư lại mấy danh vũ giả không dám lên phía trước một bước. Trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên, đây đều là vừa rồi thẩm Lãng đánh giết võ giả lúc, nhận được sát lục điểm âm thanh. Lần trước đổ sắt những cái kia sơn phỉ tích toàn 500 điểm sát lục điểm, về sau lại rút lần ban thưởng cùng tại thương thành mua kim đao hắc kiếm, còn thừa lại 200 điểm, đi qua mới vừa sát lục, sát lục điểm lại đạt đến 300 điểm. Đang đợi được xưng bá trầm ra nhiệm vụ hoàn thành cùng Trầm Văn đám người sát lục điểm, hắn lại có thể đạt đến 500 điểm. Trầm Văn đám người đã bị thẩm Lãng định nghĩa là người chết, căn bản cũng không có hy vọng còn sống. Lúc này lại là một đợt sát lục điểm tiếng nhắc nhở vang lên nhưng cũng là 3.5 điểm này, Thẩm Lãng biết hẳn là Huyền Minh nhị lao tại đồ sát Trầm Văn đám người người nhà. 6. Trầm Minh nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền bị một đạo thành quang lượn quanh trưởng lực đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền thấy một đạo trung niên nhân thân ảnh rời đi. Trầm Minh hai mắt dần dần mất đi động lẫy, đạo thân ảnh kia vĩnh hằng như ngừng lại trong mắt của hắn. Huyền Minh chào hai cụ giống như hai đạo thu hoạch tử thần, Mặc Kệ Nam, nữ la hầu, tất cả ở tại Trầm Văn ba người người trong viện, đều bị hai người vô tình đồ sát. 23 thứ 23 chương tụ thương xỉu. Hai thân ảnh đi tới Thẩm Lãng bên cạnh. Huyền Minh Nhị Lão chắp tay nói, khởi bẩm thiếu chủ, Trầm Văn Ba nhà bảy mươi hai miệng toàn bộ đánh giết, không một lọt lưới. đang cùng Cao Tiệm Ly ba người điên cuồng giao chiến Trầm Văn Ba người, nghe được Huyền Minh Nhị Lão mà nói, nhao nhao thần sắc kỳ biến. lập tức Trầm Văn tức sủi bọt mép, hai mắt đỏ thâm quát to, Thẩm Lãng tiểu nhi, ta giết ngươi. Trầm Văn Ba người đột nhiên không để ý Cao Tiệm Ly ba người công kích, trong miệng tiên huyết cuồn cuốn hướng về Thẩm Lãng vọt tới. Thiếu chủ cẩn thận. Huyền Minh Nhị Lão cản tại Thẩm Lãng trước người, Huyền Minh thần trưởng không giữ lại chút nào đánh ra. nhưng Trầm Văn Ba người là tiên thiên cao thủ, một cái tiên thiên cao thủ Huyền Minh Nhị Lão đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trúng chi ba tên. Phốc. Huyền Minh nhị lão liền một chiêu cũng không có ngăn trở, liền bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt hai người tái nhợt rơi vào xa hơn 10 thước trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoàng sợ nhìn xem Thẩm Lãng nơi đó. Thẩm Lãng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tam phân thiên hạ. Một cái chân khí ngưng tụ viên cầu từ Thẩm Lãng trong hai tay hiện lên, theo chân khí quấn chú, viên cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, hướng về Trầm Văn ba người nên đón tiếp lấy. Tam phân thiên hạ là tam phân quy nguyên khí trung cử cáo nghĩa, lấy Thẩm Lãng bây giờ nội lực xuất ra còn có chút miễn cưỡng, nhưng đối mặt Trầm Văn ba người liều mạng. Thẩm lãng chỉ có thể cắn răng dùng đến. Vâng anh. Một tiếng kinh thiên vang rội, vang vọng thẩm ra đại viện. Tất cả mọi người mảng nhĩ vù vù, đã mất đi ngắn ngủi tỉnh giác. Liền cao tiệm ly chờ tiên thiên cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, chấn động cũng chỉ là một cái trước mắt. Lập tức ba người vội vàng hướng Thẩm lãng chỗ phóng đi. Vốn là Trầm Văn ba người phóng tới Thẩm lãng thời điểm, ba người liền theo sát phía sau. Bây giờ ba người đã vọt tới Thẩm lãng nơi đó. Lúc này Thẩm lãng quỳ một chân trên đất, một mực bàn tay chống đỡ lấy mặt đất, đầu người buông xuống, trong miệng tiên huyết tý tách rời trên mặt đất. Mà Thẩm Lãng phía trước mặt đất nhưng là hai đạo chưởng ấn, đã xanh trải liền mặt đất sớm đã vỡ vụt, bởi vậy có thể thấy được bốn người giao thủ là cỡ nào dữ dằn. Thiếu chủ, Cao Tiệm Ly phi thân đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, vận chuyển nội lực rót vào Thẩm Lãng trong thân thể. Đi qua Cao Tiệm Ly nội lực điều lý, Thẩm Lãng cảm giác trong thân thể nỗi đau xé rách tim gan giảm bất điểm, tốn sức ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện, phun một ngụm máu tươi đi ra. Lập tức Thẩm Lãng con mắt đạo một vòng hôn mê bất tỉnh. Thiếu chủ, Thiếu gia, Lãng nhi, Thẩm Lãng tê dịu, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, Cao Tiệm Ly vội vàng đem nội lực không giữ lại chút nào chuyển vận ra ngoài đi qua cao tiệm ly xem thẩm lãng không có nguy hiểm tính mạng chỉ là nhận lấy trọng thương trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị chấn di động vị trí có nghe hay không nguy hiểm tính mạng thẩm thanh tùng thở ra một hơi cao tiệm ly đem thẩm lãng giao cho thẩm thanh trong ngực ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa trầm văn ba người các ngươi cũng có thể chết đi trầm văn ba người mặc dù không có thẩm lãng thương nghiêm trọng như vậy nhưng cùng thẩm lãng tam phân thiên hạ đụng nhau sau đó trong thân thể nội lực không khỏi tán loạn để bọn hắn trong lúc nhất thời không động được chỉ có thể đứng ở nơi đó trải vớt nội lực bây giờ thấy cao tiệm ly cái kia không cảm tình chút nào ánh mắt ba người không tự chủ được cơ thể du lên. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, ngất trời kiếm quang dâng lên, một đạo chói mắt hàn quang lóe lên. Trầm Văn ba người cơ thể từ đỉnh đầu bắt đầu hướng xuống lan tràn một tầng băng sương, trong nháy mắt, ba người liền biến thành một bộ băng nhân. Sau đó ken két tiếng vang lên, ba người cơ thể từng khúc giạn nước, biến thành khối băng tán loạn trên mặt đất. Không có một vết máu, trong thân thể hết thảy đều bị đông cứng. Cao Tiệm Ly trầm rãi thu hồi nước lạnh kiếm, trên mặt tái nhợt chi sắc chợt lóe lên, đỡ dậy Huyền Minh Nghị lão, đi theo Thẩm Thành đi về phía xa xa. Một kiếm này phong thái, làm cho tất cả mọi người đều ở vào trong rung động. Liên Thẩm không cùng Trầm Vạn một đâu ngừng chiến đấu. Chợn mắt ốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cao tiệm ly vừa rồi một kiếm kia, giang thành tất cả mọi người đều thấy được, bọn hắn nhìn thấy trầm ra phương hướng một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên trời, coi như bọn hắn ở cách xa, cơ thể cũng không khỏi tự chủ thoáng qua vẻ lạnh lẽo. 6. Lúc này khác Tam đại gia tộc, Bạch gia, Trương gia, Tô gia. Bạch tự tại chắp tay đứng tại một chỗ trong viện, lặng lặng nhìn bầu trời phương xa. "Cha, ngươi nói có phải hay không là có cường giả tại tiến công tầm ra?" Tráng Phong đứng tại Bạch tự tại sau lưng, nghi ngờ nói. "Ai? Phong nhi à, chúng ta đều sai rồi." Cái kia thẩm lãng tuyệt đối không phải người bình thường, trước đây sự lô mãng của các người, để chúng ta bạch ra đã mất đi một cái cùng cường giả giao tế cơ hội. Bạch tự tại lắc đầu thở dài không có trả lời trắng Phong mà nói, mà là nói đến thẩm lãng. Xa xa một cái nữ tử áo trắng, thân hình không nhịn được run lên. Bạch Linh San, nàng lúc này cũng có chút hối hận, không nghĩ tới một mực bất hiện sơn bất lộ thủy thẩm lãng, lại là một cái tuyệt thế thiên tài, mặc dù thẩm lãng có thể không, có những ngày kia chi tiêu tử tài nguyên cùng bối cảnh, nhưng liền Giang Châu cái này một châu chi địa tới nói, thẩm lãng thiên tư tuyệt đối siêu quần bật tụy. Bởi vì một có thể vào ngày kia bắt trọn cảnh giới, liền đem chính mình đánh không hề có lực hoàn thủ nhân, tuyệt đối không đơn giản. Nàng tự nhận là tại đồng cấp bên trong, có rất ít người có thể đánh bại chính mình, nhưng Thẩm Lãng lại có thể lấy yếu thắng mạnh, tuyệt đối là thiên tài. Mà nàng nếu là biết, Thẩm Lãng dựa vào ngày hôm sau thực lực, đánh bại một cái tiên thiên cao thủ, càng bằng vào sức một mình, ngăn kháng ba tên tiên thiên cao thủ mà không chết, sợ rằng sẽ càng thêm phiền muộn. Khắc hai đại gia tộc nhân, cũng tại âm thầm ngờ tới Thẩm gia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn cũng không có phái người đi xem, bởi vì từ đạo kiếm quang kia bên trong, bọn hắn nhìn ra có thể phát ra đạo kiếm quang kia nhân Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Tinh thần các phủ thành chủ, Lưu Vô Tình cùng vệ trường, cũng tại riêng phần mình yên lặng theo dõi kỳ biến. 6. Theo trầm Văn Ba người tử vong, Trầm Văn 1 cuối cùng cũng bị Thẩm Khôn đánh chết ở dưới trường Thẩm Khôn không có khả năng buông tha trầm Văn 1, nếu như nếu để cho trầm Văn vừa trốn, cái kia Thẩm gia đem không có một ngày yên tĩnh, một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ nhìn trộm, tuyệt đối không phải bây giờ Thẩm gia có thể tiếp nhận. Lãng Nhi, như thế nào? Thẩm Vô Danh hỏi hướng mới vừa từ Thẩm Lãng trong phòng đi ra cao tiệm Lý Đạt. Cao Tiệm Ly sắc mặt nghiêm túc. Cao mày nói, thiếu chủ bị thương rất nặng, không phải chúng ta có thể cứu trị. Không biết thẩm gia chủ có biết hay không nơi nào có y thuật cao minh người. Thẩm Vô Danh chắp tay sau lưng đi tới lui hai bước, nhãn tình sáng lên. Ta nhớ ra rồi, nghe nói Phong Thành có một thế lực, tên là Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường đường chủ người xương rượu thủ hồi xuân gió cựu gia. Gió cựu gia người này từ xuất đạo bắt đầu, tự lấy y thuật nổi tiếng, căn cứ gió cựu gia chính mình nói, ở dưới tay hắn liền không có không chưa khỏi bệnh, y không tốt thương. Diệu thủ hồi xuân gió cựu gia Cao Tiệm Ly nhỉ non một tiếng, lập tức hai mắt hơi hí đạo. Thẩm gia chủ, thiếu chủ liền giao cho ngươi chiếu cố. Ta đi một chuyến phong thành, đem gió kia cửu ra mời đến, xem hắn có thể chữa khỏi hay không thiếu chủ thương. Thẩm Lãng thương thế rất nghiêm trọng, thẩm Lãng còn không có đạt đến tiên thiên, nội lực căn bản cũng không có thể tự chủ chữa thương, chỉ có thể dựa vào người khác dẫn đạo. Nhưng cao tiệm ly đám người nội lực đều không phải là loại kia ôn hòa nội lực, nếu như cưỡng ép vì thẩm Lãng trị liệu, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm những cái kia y đạo cao thủ tới vì thẩm Lãng trị liệu. Giang Thành ngược lại là cũng có ý sư, thế nhưng một số người chỉ có thể trị một chút người bình thường, đối với thẩm Lãng loại này võ giả, căn bản là không trị liệu được. 24 thứ 24 chương diệu thủ hồi xuân gió cựu gia các loại. Thẩm Vô Danh gọi lại Cao Tiệm Ly. Cái kia phong cựu gia có một quái tính tình, nghe người ta nói, nếu như là người bình thường, không phải loại kia đại gian đại ác chi đồ, hắn vô điều kiện trị, nếu như là người trong võ lâm, bất kể có phải hay không là đại gian đại ác chi đồ, hắn đều muốn người kia đáp ứng hắn một cái điều kiện. Điều kiện? Đối với điều kiện, có người sẽ bị hắn yêu cầu giao ra một môn võ công, có người sẽ bị hắn yêu cầu giết một người, còn có người sẽ bị hắn yêu cầu theo hắn 10 năm, mỗi cái điều kiện đều sẽ xem tên của người bị thương thương thế tới quyết định. Cao Tiệm Ly hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói: Vậy đến nhiều như vậy phá quý củ, nếu như hắn thật có thể trị liệu thật là ít chủ, yêu cầu không quá phận mà nói, ta sẽ đáp ứng hắn. Nếu như hắn trị liệu không tốt, hoặc điều kiện lời quá đáng, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Thẩm Vô Danh thở dài, cái này Thẩm Lãng người dưới tay, quả nhiên cùng Thẩm Lãng một cái tinh khí, lãnh khốc vô tình. Kỳ thực Thẩm Vô Danh không biết là, những thứ này bị Thẩm Lãng gọi tới nhân vật võ hiệp, cũng là bị hệ thống thay đổi qua nhân, coi như hệ thống đem người hiền lành Lý Thám Hoa Triệu Hoán đi ra, cũng sẽ trở thành một cái lãnh cốc người vô tình chỉ bất quá lý thám hoa khả năng cách vẫn là phóng đảng không bị trói buộc, nhưng sát phạt quả đoán vẫn sẽ có. Mà Thẩm Lãng hoàn toàn chính là một cái thế kỷ 20 một người, nhìn qua quá nhiều phản bội cùng ngươi lựa ta gạt, đi tới nơi này cái thực lực vi tôn thế giới, trực tiếp liền biến thành một cái tính cách bạc bẽo nhân. 6. Phong thành cùng Giang thành khoảng cách không tính quá xa, cao tiệm ly cưới chân vũ đại lục sản xuất nhiều gió mạnh câu, không đến 2 ngày liền chạy tới Phong thành. Phong thành cùng Giang thành quy mô không sai biệt lắm, nhưng Phong thành phồn hoa lại so Giang thành cao hơn một cái cấp bậc. Phong Thành vị trí địa lý phi thường tốt, con đường bốn thông phát đạt, tất cả muốn đi trước Giang Châu tỉnh thành Hải Minh thành người đều sẽ đi qua Phong Thành. Trong Phong Thành bên trong thế lực giắc rối phức tạp, tuy tiện một cái có chút danh tiếng thế lực sau lưng đều sẽ có Giang Châu đại thế lực cái bóng. Phong Thành thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng nếu quả thật có người nghị thống nhất Phong Thành mà nói, nói không chừng ngày nào cũng sẽ bị người không giải thích được nổ tận gốc. Cao Tiệm Ly một đường nhanh như điện chớp đổi tới Phong Thành, không có chút nào dừng lại, móng ngựa không ngừng vọt vào Phong Thành. Những thủ vệ kia, cảm nhận được Cao Tiệm Ly trên người bức nhân hàn khí, không có dám lên phía trước ngăn cản mặc dù phong thành không sợ gây chuyện nhưng bọn hắn cũng không muốn lung tung đắc tội với người vạn nhất cao tiệm ly bối cảnh sau lưng thâm hậu cuối cùng chịu tội chỉ có thể là bọn hắn theo cao tiệm ly đi xa những thủ vệ kia lại bắt đầu công tác cũng đứng hảo phải vào thành đến chỗ của ta đăng ký những cái kia vào thành người đối với cao tiệm ly điệu bộ cũng thấy có lạ hay không mỗi ngày đều sẽ có một màn như vậy phát sinh dù sao phong thành là thông hướng tỉnh thành giao thông yếu đạo một chút giang châu đại thế lực người cũng tới phong thành nghỉ chân cao tiệm ly một đường nghe ngóng đi tới bách thảo đường trước cửa dưới chân một điểm phiêu nhiên rơi xuống đất tay cầm nước lạnh kiếm đi vào bách thảo đường bên trong bách thảo đường là một cái ý theo tiệm thuốc hình thức kiến tạo người ở bên trong núi liền không dứt cao tiệm ly quét mắt một vòng đi tới một cái chạy đường gã sai vật trước mặt chậm rãi vấn đạo phong cửu gia có đây không tên kia gã sai vật dương mắt nhìn cao tiệm ly một mắt nhíu mày vấn đạo ngươi là ai tìm chúng ta cửu gia chuyện gì cao tiệm ly lông mày nhíu lại mặt không thay đổi nói ta là ai không phải ngươi nên hỏi ta hỏi ngươi phong kiều gia đến cùng có hay không tại một cỗ nhàn nhạt, nhạt sát ý bao phủ ở tên kia gã sai vật trên thân gã sai vật cảm giác toàn thân lạnh lẽo cảnh giác lui ra phía sau một bước lớn tiếng quát lên muốn gặp cửu gia nhất định phải nghiệm minh thân phận cửu gia không phải nói muốn gặp là có thể gặp phong một đạo kiếm quang thoáng qua gã sai vật cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu sau đó một chùm xương máu vươn ra gã sai vật hai tay bưng cổ không dám tin ngã trên mặt đất vốn là gã sai vật cùng cao tiệm ly đối thoại liền đưa tới hưu tâm nhân chú ý bây giờ thấy cao tiệm ly một kiếm đánh giết gã sai vật làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm đứng lên người kia là ai a tại bách thảo đường cũng dám công nhiên giết người ha ha lần này có trò hay để nhìn phong cửu gia thế nhưng là phong thành số một số hai người còn không có có thấy người dám làm cản như vậy đây này người vây xem có kinh ngạc có cười trên nỗi đau của người khác một bộ đứng ngoài cuộc dáng vẻ cao tiệm ly nhún mày quay đầu hai mắt hàm chứa sát khí nhìn xem người chung quanh tất cả tiếp xúc đến cao tiệm ly ánh mắt người đều không tự chủ được lui ra phía sau một bước cao tiệm ly đi tới thế giới này giết qua nhân có thể không nhiều thế nhưng một số người bên trong nhưng đều là tiên tiên cao thủ giết người bình thường cùng giết cường giả phải không một hình dạng thật giống như một chút giết heo người chắc chắn cùng đã giết người người không giống nhau một hình ở nơi này một mắt phía dưới chung quanh không có ai tại dám lên tiếng bất quá bọn hắn cũng không dối lui ngay tại nơi xa nhìn xem, lúc này một cái hạc phát đồng nhan lão giả tại một nam nhân dẫn đầu dưới từ lầu hai trên bậc thang đi xuống, cái kia danh trung niên nhân là Bách Thảo Đường lầu một người phụ trách, vừa rồi chính là hắn chạy lên lầu hồi báo, mà hạc phát đồng nhan lão giả chính là người xương rượu thủ hồi Xuân Phong Tiểu Gia, Phong Tiểu Gia đi tới tên kia gã sai vật trước thi thể cúi đầu liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, các hạ ra tay phải trang quá mức tàn nhẫn, đối với một người bình thường giơ đồ đao lên, cái này nhưng có làm trái quy củ của giang hồ à? Cao Tiệm Lì lạnh xen một tiếng, Phong Tiểu Gia, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Cao Tiệm Lì, ta vốn không ý giết hắn. Nhưng nếu như không làm như vậy, Phong Cửu gia cũng sẽ không xảy ra tới a. A. Phong Cửu gia trên dưới xét lại một chút Cao Tiệm Ly, gật đầu nói, "Tất nhiên các hạ dùng loại biện pháp này bức ta đi ra, vậy thì nói một chút ý đồ đến a. Thiếu chủ nhà ta trọng thương, cần Phong Cửu gia cứu chữa." Cao Tiệm Ly ôn quyền nói, "Ngươi có biết ta Phong Cửu gia quý cũ?" Phong Cửu gia nhàn nhạt vấn đạo, "Biết, chỉ cần Cửu gia có thể trị liệu thật là ít chủ thương, Cao Tiệm Ly nguyện ý đáp ứng Phong Cửu gia một cái yêu cầu." "Không, ta không cần ngươi đáp ứng, ta cần chính là nhà ngươi thiếu chủ đáp ứng." Cao Tiệm Ly nghe được Phong Cửu gia lời nói, thần sắc lạnh lẽo một cỗ sát khí lạnh lẽo khóa chặt tại phong cựu gia trên thân. Phong cựu gia bất vi sở động, trên thân giống như có một tầng vô hình màng mỏng đem cao tiệm ly tất cả sát ý đều ngăn cản ở bên ngoài. Ngay tại cao tiệm ly giữ phong cựu gia hai người bầu không khí ngưng trọng đến mức nhất định thời điểm, cao tiệm ly chậm rãi thu hồi sát ý, lạnh như băng nói: thỉnh Phong, Cựu gia di ra à, nếu như có thể chữa khỏi thiếu chủ, tất cả đều dễ nói chuyện." Cựu gia: "Không thể à. Trên người người này sát khí nồng hậu dày đặc, ta xem nhà hắn thiếu chủ cũng tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, nếu như Cựu gia ngài đi, đã sẽ ra chuyện gì làm sao bây giờ? Phong Cửu gia bên người nam tử trung niên vội vàng khuyên nụ. "Ha ha, Trung Bình A, yên tâm đi, ở nơi này Giang Châu, vẫn chưa có người nào dám làm gì ta." Phong Cửu gia tự tin nở nụ cười, chậm rãi nói: Nghĩ đến Phong Cửu gia thân phận, tên là Trung Bình nam tử Yên Tâm, Phong Cửu gia mới vừa đến Phong Thành thời điểm, đã từng có rất nhiều người muốn đem Phong Cửu gia chiêu mộ được thủ hạ, trong đó không thiếu uy bức lợi dụ, nhưng về sau những người kia bị một đám người thần bí đã cảnh cáo phía sau, đều rối rít ngừng công kích. Càng có người tự thân tới cửa xin lỗi. 25 thứ 25 chương trị liệu cùng ám sát Phong Thành đi tới Giang Thành trên đường một chiếc xe ngựa cùng một thất gió mạnh câu chậm rãi chạy tại trên đường xe ngựa không tính xa hoa nhưng là có một cố cao quý ở trong đó bên cạnh xe ngựa cao tiệm ly cưới tại gió mạnh câu bên trên cùng xe ngựa đặt song song mà đi thiếu cao nhà ngươi thiếu chủ là thế nào bị thương phong cửu gia âm thanh chậm rãi từ trong xe ngựa truyền ra cao tiệm ly mắt nhìn thẳng đạo cùng ba tên tiên tiên tiên cao thủ chiến đấu bị trấn thương nội tạng nhà ngươi thiếu chủ tu vi gì hậu thiên bắt trọng cái gì hậu thiên bắt trọng một mực bình tĩnh như thường phong cửu gia đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói Cao Tiệm Ly khẽ miệng khẽ cong, đối với Thẩm Lãng thực lực, Cao Tiệm Ly cũng có chút tắt lưới. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua, hậu thiên cảnh giới có thể lực kháng ba tiên tiên tiên cao thủ, hơn nữa còn là hậu thiên cùng tiên tiên lớn nhất đường danh giới, nội lực. Hậu thiên tu luyện là nội lực, mà tiên tiên tu luyện là chân khí. Võ giả tại tấn nhập tiên tiên thời điểm, nội lực trong cơ thể sẽ tự động chuyển đổi thành chân khí. Chân khí là áp đảo nội lực trên một loại sức mạnh, hai loại lực lượng là bất đồng hệ thống, nội lực thì tương đương với tiểu hài, mà chân khí thì tương đương với đại nhân. Thẩm Lãng lấy tiểu hài chi thân cùng ba tên đại nhân hợp lực khí, hơn nữa còn chống đỡ cái này không khỏi không nói là một kỳ tích. Phong Cửu Gia không có ở lên tiếng, cũng không biết trong xe ngựa đang suy nghĩ cái gì. một đường không có chút nào ngoài ý muốn, hai người tới Giang Thành. Trầm Vô Tên đã sớm ở cửa thành An bài Thẩm Gia Tử đệ, Cao Tiệm Ly vào thành trước tiên. Trầm Vô Tên liền nhận được tin tức, lập tức Trầm Vô Tên đi tới Thẩm Gia Đại môn, tự mình nên đón đứng lên. Ha ha, Phong Cửu Gia, cửu ngưỡng đại danh a. Phong Cửu Gia mới vừa đi ra xe ngựa, Trầm Vô Tên liền ủy quyển, cười to nói. Ha ha, lão phu chỉ là một phiêu bạt giang hồ lan trung, Thẩm Gia chủ không cần khách khí như vậy. Phong Cửu Gia cười híp mắt nói. Phong Cửu gia bên trong tỉnh, Trầm vô tên đưa tay mời. Phong Cửu gia đến, thẩm gia tử đệ nhau nhau xuống tới. Liên thẩm khôn cũng đi ra bế quan tri địa, ngồi ở trong chính đường chờ đợi. Thẩm khôn bây giờ đã không phải là gia chủ, cho nên nên đón Phong Cửu gia sự nghi đều giao cho Trầm vô tên. Hơn nữa Phong Cửu gia mặc dù là ý đạo thánh thủ, nhưng còn không đến mức nhường thẩm gia hai đời gia chủ đều đi ra ngoài nên đón. Đi tới chính sảnh, thẩm khôn giữ Phong Cửu gia khách khí một chút, liền vã táo hướng thẩm lãng nơi ở bước đi. Thẩm lãng bây giờ tại Trầm gia địa vị cao vô cùng, ai bảo thẩm lãng thực lực mạnh đâu? Cao Tiệm Li một người liền theo kịp thẩm gia tất cả mọi người hơn nữa phong cửu gia cũng là cao tiệm ly mời tới bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy phong cửu gia chưa khỏi thẩm lãng thương mới có thể thâm đàm 6. phong cửu gia lặng lặng ngồi ở bên giường vì thẩm lãng bắt mạch mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đợi thời điểm phong cửu gia chậm rãi nói thẩm công tử thương thế chính xác rất nghiêm trọng nhưng thẩm công tử nội lực thâm hậu công pháp cũng không hề tầm thường mặc dù nhìn như hung hiểm nhưng lại có một cố lực lượng thần bí đang bảo vệ hắn không để thương thế của hắn chuyển biến xấu nếu như không có vẻ này lực lượng thần bí chỉ sợ sẽ là ta cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn chữa trị nghe được phong cửu gia lời nói Trẫm vô tên đám người thần sắc vui mừng. Thẩm Thanh ở phía sau vỗ nhẹ bộ ngực, thở ra một hơi. Hai ngày này, Thẩm Thanh thế nhưng là lo lắng hỏng hắn liền sợ Thẩm Lãng thật không đến Phong Cửu gia đến, dù sao Thẩm Lãng có khi liền sẽ ho ra một đốm máu, để cho người ta lo nghĩ không thôi. Phong Cửu gia đứng lên, do dự một chút, "Như vậy đi, ta cho các ngươi cho một cái toa thuốc, toa thuốc này là cố bản bồi nguyên, các ngươi trước tiên sắc cho Thẩm công tử uống, ta ngày mai sẽ bắt tay vào làm cho Thẩm công tử trị liệu." "Hảo, vậy thì cảm ơn Phong Cửu gia." Thẩm Khôn bọn người chắp tay nói cảm ơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, Phong Cửu gia đi theo mọi người đi tới thẩm lãng căn phòng. Đi qua dược vật thoải mái, thẩm lãng sắc mặt hòa hoãn điểm, mặc dù thương thế không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mất đi nguyên khí nhưng cũng khôi phục điểm. Phong Cửu gia chính là muốn nhường thẩm lãng khôi phục một điểm nguyên khí, bằng không lúc điều trị, thẩm lãng không kiên trì nổi, đánh gãy trị liệu, vậy sẽ rất phiền phức. Thẩm lãng thương thế đã không phải là phổ thông trị liệu liền có thể chữa khỏi, cho nên chỉ có thể dùng ra hắn bản lĩnh giữ nhà. Hồi Xuân Chỉ. Đây là Phong Cửu gia xưng là rượu thủ hồi xuân căn bản. Hồi Xuân Chỉ huyền cấp đỉnh phong công pháp, vừa có thể cho nhân sinh cơ, lại có thể để cho người ta mất đi sức sống. Hồi xuân chỉ là một môn song hướng công pháp, thật giống như nhất dương chỉ một dạng, trị bệnh cứu người cùng giết người đều có thể dùng. Đám người lui ra khỏi phòng, chỉ để lại Thẩm Thanh trong phòng trợ thủ. Trong quá trình trị liệu không thể đánh đánh gãy, bằng không không chỉ Thẩm Lãng sẽ có nguy hiểm tính mạng, chính là Phong Cửu gia cũng sẽ có cắn trả nguy hiểm. Cao Tiệm Ly ngồi xếp bằng ở cửa phòng, nước lạnh kiếm đặt nằm ngang trên hai đùi, một cỗ sát khí như cột như không bao phủ tại tất cả mọi người trên thân. Lúc này đừng nói là người thẩm gia, chính là trầm vô tên dám có gây rối động tác, cũng sẽ nhận hắn lôi đình một kích. Trong đám người thẩm đẳng cũng động đậy tiểu khác tâm tư, nhưng nhìn thấy Cao Tiệm Ly thời điểm hắn lại chán nản từ bỏ, bởi vì bằng thực lực của hắn, e rằng không đợi có hành động, sẽ chết tại Cao Tiệm Ly dưới kiếm. Chấm vô hối hận trong mắt cũng thoáng qua không rõ thần sắc. Huyền Minh nhị lão thân ảnh khẽ động, phi thân rơi xuống hai bên nóc phòng, đứng yên bên trên, cảnh giác liếc nhìn một phía. Bọn hắn bị hệ thống triệu hắn đi ra, nhận được duy nhất sứ mệnh, chung với Thẩm Lãng, thành tại Thẩm Lãng, nếu như Thẩm Lãng chết, bọn hắn cũng sẽ không tại tồn tại cái này thế giới. Trong phòng, Thẩm Thanh đem Thẩm Lãng quần áo trầm dãi tơi. Chỉ còn lại một đầu dài quần, đem Thẩm Lãng điều chỉnh làm ngồi xếp bằng trạng thái. Phong Cựu Gia cũng xoay người ngồi ở trên giường. Đối với Thẩm Thanh Đạo, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho quấy rầy ta, chờ ta trị liệu xong việc thời điểm, nhất định muốn trước tiên đem Thẩm Công Tử phóng tới trong thùng tắm. Nơi đó là ta phối trí tắm thuốc, có những thuốc kia Thẩm Công Tử mới có thể không có bệnh dữ khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Thanh nghiêm túc gật đầu, dịu dàng nói, Cựu Gia xin yên tâm, Thanh Nhi sẽ không quên. Phong Cựu Gia gật đầu, bàn tay nâng lên, ngón tay cái hiện lên một tia bạch quang, đăng một tiếng điểm vào Thẩm Lãng lưng một chỗ huyệt vị bên trên. Hôn mê Thẩm Lãng không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức liền thấy Phong Cựu Gia chỉ như huyễn ảnh không ngừng tại trầm lãng phía sau lưng chỉ vào, thỉnh thoảng còn có thể xoay chuyển thẩm lãng cơ thể, ở trước ngực điểm hai cái. Thời gian lặng yên mà qua, đám người ngay tại khẩn trương cùng trong yên lặng trải qua. Mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi thời điểm, hai bên nóc phòng huyền minh nhị lao đột nhiên hét lớn một tiếng, "Lớn mật, phương nào tạp tử, để mạng lại." Một tiếng quát to này, đánh thức thẩm gia tất cả mọi người. Lập tức liền thấy một đám người mặc đồng phục võ sĩ thẩm gia hộ vệ vọt ra bao bọc vây quanh thẩm lãng chạch viện nhà cửa. Cao Tiệm Ly bất vi sở động, bàn tay đặt ở nước lạnh kiếm trên chuôi kiếm, lãnh đạm ngồi ở chỗ đó. Chức trách của hắn chính là thủ hộ thẩm lãng chỉ cần địch nhân không có nhận gần thẩm lãng căn phòng hắn cũng sẽ không ra tay. Mà Huyền Minh nhị lao thấy bóng người, chính là tại trầm lãng trạch viện nhà cửa bên ngoài. Hai người mặc không giống với người của thẩm gia, cũng là áo đen án mặc, trên mặt che mặt, trong lúc nhất thời hai người cùng trầm gia hộ vệ giao thủ với nhau. 26 thứ 26 chương huyết sát đường hai danh hắc y dị nhân tay cầm trường kiếm, xông vào trầm gia trong hộ vệ, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, huyết nục bay tán loạn. Trầm gia hộ vệ đại bộ phận đều ở đây hậu thiên ngũ trọng tả hữu, mà cái kia hai danh hắc y dị nhân lại tại hậu thiên bắt trọng, căn bản là ngăn không được hai người. Lục Trượng Kha thét dài một tiếng giống như diều hâu đồng dạng bay nào xuống rơi vào trong đám người đưa tay một trưởng liền đánh vίn ra bị lộc trưởng kha công kích người áo đen trưởng kiếm đưa ngang ngực, ngăn cản lộc trưởng kha công tới một trưởng phanh người áo đen thổ huyết bay ngược lộc trưởng kha không ngừng bước đi tới một cái khác danh hắc y dị nhân trước người cũng là không có chút nào sạc sỡ một trưởng đẩy ra cái kia danh hắc y dị nhân không dám ngăn cản vận chuyển nội lực nẹt qua một bên lộc trưởng kha hai mắt híp lại dưới chân nhảy truyền theo sát mà lên người áo đen mũi chân vừa mới rơi xuống đất lộc trưởng kha cùng đi lên không chút huy niệm bước cái kia danh hắc y dị nhân theo gót chiến đấu chỉ ở trong nấy mắt. Hai tên thực lực không tầm thường thích khách liền bị Lộc Trượng Kha giải quyết. Lộc Trượng Kha không có hạ sát thủ, chỉ là đem hai người đánh cho trọng thương, thậm chí hộ vệ nhau nhau hơi đi tới, đem hai người ngăn lại, hai danh Hắc Y Liệp Nhân không có dây rửa, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bờ môi nhúc nhích, phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi đã mất đi sinh cơ. Lộc Trượng Kha đi lên trước, kéo xuống mặt của hai người khăn. Hai danh Hắc Y Liệp Nhân tướng mạo phổ thông, không có chút nào xuất sắc chỗ, đặt ở trong đám người tuyệt đối không có người sẽ chú ý trầm vô tên sắc mặt âm trầm dẫn người đi đi qua, hắn không nghĩ tới lại có người có thể trà trộn vào thẩm gia, tiến hành ám sát, xem ra chuyện này không đơn giản một cái kiểm tra người áo đen thân thể thẩm gia hộ vệ cầm một kiện đồ vật đi tới trầm vô tiên trước mặt đạo gia chủ chúng ta tại trên thân hai người phát hiện cái này nhìn thấy hộ vệ trong tay vật trầm vô tiên biến sắc hộ vệ trên tay là một khối lệnh bài chính diện viết một cái to lớn huyết chữ mặt sau là giết chữ huyết sát đường trầm vô tiên lẩm bẩm nói huyết sát đường trung quanh thẩm gia hộ vệ nhao nhau hít vào một ngụm khí lạnh huyết sát đường là giang châu lớn nhất tổ chức sát thủ tại toàn bộ đông vực cũng là tiếng thầm lừng lẫy huyết sát đường mới xây đứng ở hai năm trước ai cũng không biết huyết sát đường là lai lịch gì huyết sát đường vừa mới ra sân liền âm giết một cái nhất lưu gia tộc hóa hư cảnh trưởng lão trận chiến kia vô cùng thảm liệt liền một tòa 800 mét cao sơn phong đều bị đánh xuyên hư cảnh cường giả mỗi một kích đều có uy lực cực lớn phá vỡ núi đoạn hà không phải nói chơi theo tên kia hư cảnh cường giả chết đi huyết sát đường thanh danh văng rụi huyết sát đường chỉ bằng cách doanh ám sát bất kể là ai chỉ cần ra giá nổi tiền bọn hắn cũng dám tiếp nghe nói thiên long chùa tăng nhân đều bị huyết sắt đường đuổi giết nhưng thiên long chùa cũng không phải thế lực bình thường mà là chân vũ đại lục đệ nhất đại thế lực sau đó đông vực đều suýt chút nữa bị thiên long chùa cao thủ bay lên nút sấp Mặc dù cuối cùng không có tìm được huyết sắc đường tổng bộ, nhưng một chút huyết sắc đường bên ngoài thi hành nhiệm vụ sát thủ lại thiệt hại nghiêm trọng. Nhìn thấy khối này huyết sắc lệnh bài, Trầm Vô Thiên cảm giác khó giải quyết đứng lên. Huyết sắc đường bọn hắn thẩm gia nhất định là không có thực lực trả thù, nhưng cái đó thỉnh huyết sắc đường ám sát thẩm Lãng Nhân, hắn lại nhất định phải tìm được. Huyết sắc đường không thành công, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tại huyết sắc đường trong lịch sử ngoại trừ mấy cái như vậy, cá biệt nhân bọn hắn còn không có thất thủ qua. Ngay tại Trầm Vô Thiên trầm tư thời điểm, Thẩm Lãng trách viện nhà cửa chung quanh một cái thẩm gia hộ vệ đột nhiên bay lên trời, chạy thẩm Lãng cửa sổ của căn phòng liền vọt tới. Lớn mặt Trầm Khôn gầm thét một tiếng, dưới chân trọng trọng giẫm một cái, gạch xanh vỡ vụn, thân hình giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra. Phanh. Hai người trên không trung giao thủ một chiêu, cái này danh hắc y dị nhân thực lực không kém, lại có thể ngăn cản Trầm Khôn một chiêu mà không rơi xuống hạ phòng. Tên kia lao ra hộ vệ, khuôn mặt âm u lạnh lẽo, hai mắt không tình cảm chút nào ba động, bị Trầm Khôn đánh lui sau đó, không chút nào do dự, thi triển khinh công liền hướng thẳm ra bên ngoài bỏ chạy. Trầm Khôn không có suy nghĩ nhiều, theo sát lấy đuổi theo. Trầm Vô Thiên nghe được âm thanh, vội vàng mang người chạy về. Ngồi xếp bằng tại trầm lãng trước của phòng cao tiệm ly, trầm dãi buông ra nước lạnh kiếm chưa kiếm khẽ miệng lộ ra nụ cười gằn cho. Từ vừa rồi hai danh hắc y dị nhân xung kích thẩm gia hộ vệ, tại đến tên kia giả mạo thẩm gia hộ vệ cao thủ tập kích, cái này liên tiếp chuyện phát sinh nhìn như đơn giản, nhưng tỷ mị nghĩ lại, rất rõ ràng là đi qua chú tâm chủ tính, có thể làm cho tên sát thủ kia giả trang thẩm gia hộ vệ, ở trong đó khẳng định có người phối hợp, mà phối hợp người nhất định là thẩm gia một thành viên trong đó. Trầm Vô tên cũng nghĩ đến, một đôi trăn mắt, quét mắt trong sân nhân, quét đến Trầm Vô hối hận thời điểm, Trầm Vô tên nặng nhìn chăm chú hắn một hồi, Trầm Vô hối hận thản nhiên cùng Trầm Vô tên đối mặt, trên mặt không có vẻ khác lạ. Thẩm Đăng kinh nghi nhìn cha của mình, trong lòng hắn cũng tại hoài nghi chuyện này là không cùng hắn phụ thân có liên quan. Nhìn thật sâu một mắt trầm vô hối hận, trầm vô tên rời đi ánh mắt. Bây giờ là thẩm lãng thời điểm then chốt, có chuyện gì đều phải chờ thẩm lãng trị liệu hoàn tất lại nói. Theo sự kiện ám sát kết thúc, không có ở phát sinh cái gì nhặng đệm, một mảnh gió êm sóng lặng. Trầm Khôn đã trở về, bất quá sắc mặt vô cùng khó coi, tên sát thủ kia khinh công phi thường tốt, vừa mới ra thẩm gia phủ đệ, liền đã mất đi bóng dáng. Bởi vì lần trước trầm gia đại thánh thệ, trầm gia cao thủ đã không có bao nhiêu, bằng không có người hơi ra tay ngăn cản một chút tên sát thủ kia, trầm Khôn có 100% chắc chắn có thể bắt giữ tên sát thủ kia có két tiếng mở cửa vang lên, phong cửu gia một mặt mệt mỏi đi ra, trầm khôn bọn người vội vàng nên đón cửu gia lãng nhi như thế nào? phong cửu gia lên dây có tinh thần, khoát tay cười nói các vị không cần lo lắng, thẩm công tử nội thương đã cơ bản vô ngại, còn dư lại chỉ cần thật tốt điều lý thì không có sao. tốt tốt tốt, trầm khôn bọn người thả lòng trong lòng, lập tức vội vàng để cho người ta mang theo phong cửu gia đi nghỉ ngơi. trong phòng thẩm thanh đứng tại bên thùng nước tắm lặng lặng nhìn thẩm lãng, thẩm lãng tĩnh tọa tại trong thùng tắm, sắc mặt hùng nhuận, trên đầu sương mù bốc lên, trong thùng tắm giựt thủy cô đông cô đông không ngừng lăn lộn. Phong Cựu Gia vừa mới đem thẩm lãng trị liệu hoàn tất, thẩm thanh liền đem thẩm lãng dịu vào thùng tắm. Anh. Thùng gỗ trong nháy mắt nổ tung, thẩm lãng đứng ngạo nghệ đứng ở nơi đó, hai mắt đống nhiên mở ra, một tia tinh quang chợt lóe lên, nội lực trong thân thể du tẩu một vòng, kiểm tra một chút trong thân thể tình huống, mỉm cười. Mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng toàn cục. Thiếu gia, ngài tỉnh. Thẩm Thanh kích động nói, trong mắt lóe lên một tia nhu tỉnh, thẩm lãng ôn hòa đạo, ừ, đã không có gì đáng ngại, qua mấy ngày hẳn là có thể khỏi rồi. Cái này Phong Cựu Gia thật đúng là không đơn giản, lại có thể tại trong thời gian thật ngắn liền có thể trị liệu tốt chính mình nội thương, xem ra thế giới này quả nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thẩm Lãng mặc dù là ở vào trong hôn mê, nhưng đối với ngoại giới vẫn có cảm giác, nhất là Phong Cửu gia đi tới bên cạnh hắn sau đó làm hết thảy Phong Cửu gia thực lực đại khái tại Tiên Tiên đỉnh phong bất quá Phong Cửu gia tu luyện võ công hẳn là thuộc về đạo gia nhất hệ, công chính bình thản, tại tăng thêm Phong Cửu gia một đời nghiên cứu ý đạo, rất ít chiến đấu, Thẩm Lãng đoán chừng nếu quả như thật chiến đấu mà nói, Phong Cửu gia thực tế thực lực hẳn là chỉ có Tiên Tiên trung kỳ tạp hữu. 27 thứ 27 chương mở ra triệu hoàng đình. Tốc chủ xưng ba chấm gia nhiệm vụ hoàn thành. Ban thượng 100 điểm sát lục điểm. Thẩm Lãng vừa mới tỉnh táo lại, âm thanh của hệ thống tiểu ra hiện tại trong đầu của hắn. "Tốt thanh nhi, ngươi trước đi nghỉ ngơi a." Nhìn xem Trầm Thanh đỏ bừng hai con ngươi, Thẩm Lãng thương yêu nói. Trầm Thanh tại trầm Lãng thụ thương trong khoảng thời gian này, một mực tại một tấc cũng không rời chiếu cố, cơ thể sớm đã đạt đến cực hạn, nghe được Thẩm Lãng mà nói, "Không, có ở gậm trống." Gật đầu, "Cái kia thiếu gia, ta đi nghỉ trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a." "Ừ, đi thôi." Thẩm Lãng ôn hòa nở nụ cười. Phía ngoài cao tiệm ly nhìn thấy Trầm Thanh đi ra, tiến lên vấn đạo, "Thiếu chủ thế nào?" "Thiếu gia, đã không sao." Các người đều sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Nghe được Thẩm Lãng không có việc gì, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhao nhao tản đi. Thẩm Lãng đi tới không gian hệ thống, chậm rãi nói, "Ta bây giờ có bao nhiêu sát lục điểm?" Hệ thống thanh âm cứng ngắc vang lên, "Hiện tại 510 điểm." "Hảo, dùng 500 điểm nhanh mở cho ta triệu hoàn a." Thẩm Lãng hưng phấn nói. Lần này thế nhưng là đại thủ bút, từ có hệ thống đến nay, Thẩm Lãng chưa từng có dùng nhiều như vậy sát lục điểm triệu hoàn qua. Điện tử đại bình màn chậm rãi chuyển động, một vài bức mặt người lần qua, Thẩm Lãng khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Đinh chúc mừng tốc chủ rút đến nhân vật, yêu nguyện, yêu 6 Yêu Nguyệt, một cái phong hoa tuyệt đại, khí chất cao quý, toàn thân trên dưới giống như có một cố kiếp người ma lực nữ tử xuất hiện ở hệ thống trong màn ảnh lớn. Nhìn trong màn ảnh nữ tử kia, chính là lấy thẩm lãng lạnh lùng tính cách cũng không khỏi ngây dại. Bất quá thẩm lãng cũng là từ đủ loại T S nữ thần thế giới chuyển kiếp tới, chỉ là thất thần một hồi, liền khôi phục lại. Lúc này âm thanh của hệ thống cũng đi theo vang lên, Túc Chủ, phải trang triệu hoán yêu nguyện. Triệu hoán, đương nhiên triệu hoán. Nhân vật cảnh giới nửa bước hóa hư chi cảnh, công pháp Minh Ngọ Công, cấp bậc địa cấp đỉnh phòng. Yêu Nguyệt tư liệu chậm rãi xuất hiện ở điện tử đại bình màn bên trên, theo hậu nhất đạo bạch quang phóng lên trời, biến mất ở hệ thống vô tận trong không gian. Thẩm Lãng lúc này có chút thất thần, cái này yêu Nguyệt xuất hiện có chút nhường hắn không thể tin được, 500 điểm sát lục điểm chính xác không thiếu, nhưng yêu Nguyệt cảnh dưới, không phải là điểm ấy sát lục điểm liền có thể gọi tới A lập tức hắn vội vàng mở ra cửa hàng hệ thống, tra tìm yêu Nguyệt vị trí. Lúc này yêu Nguyệt đại biểu ảnh chân dung đã đã biến thành màu xám, điều này đại biểu nhân vật này đã không tồn tại trong hệ thống, Thẩm Lãng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn xuống triệu hoán cần sát lục điểm. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vẫn vậy. Thẩm Lãng tra xong sau đó Thật lâu không có lên tiếng. Bởi vì triệu hoán yêu nguyện cần có sát lục điểm lại là một vạn. Hắn vậy mà chỉ dùng 500 điểm liền tiêu gọi ra. Đinh. Bởi vì túc chủ triệu hồi ra nửa bức hóa hư cảnh nhân vật, hệ thống đặt đến thăng cấp yêu cầu, hệ thống tiến vào thăng cấp, ba ngày sau thăng cấp hoàn tất, thỉnh túc chủ kiên nhận chờ đợi. Thẩm lạng ý thức quay về, bị hệ thống đá ra không gian. Sao, ta liền biết, hệ thống sẽ không dễ dàng như vậy nhường hắn chiếm được tiện nghi. Đại sát lục hệ thống cùng hệ thống khác không giống nhau. Hệ thống khắc thăng cấp là cho tốc chủ tăng thêm tiện lợi, mà đại sát lục hệ thống thăng cấp nhưng là ngăn được hắn, mỗi lần thăng cấp đều sẽ cải thiện một chút BUG không, có cách nào ai bảo hệ thống là đại gia đâu, Thẩm Lãng chỉ có thể buồn bực bắt đầu tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Lãng duỗi lưng một cái. Trầm Thanh đúng hạn đẩy cửa ra, bưng nước rửa mặt đi đến, nhìn thấy Thẩm Lãng đúng hẹn rời giường, Trầm Thanh ngon ngọt cười, "Thiếu gia, rửa mặt ta." Tại Trầm Thanh phục dịch phía dưới, Thẩm Lãng mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng, Cao Tiệm Ly ba người đã sớm chờ ở bên ngoài, lập tức Thẩm Lãng mang theo Cao Tiệm Ly chờ Tam đại tay chân, hướng về Thẩm gia đại điện đi đến trên đường nhìn thấy thẩm lãng thẩm ra tử đệ đều rối rít cung kính hô một tiếng thiếu gia hiện tại trầm lãng tại trầm nhà địa vị tôn quý vô cùng coi như thẩm vô danh cũng không có thẩm lãng uy vọng cao không có cách nào ai bảo thẩm lãng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ đâu mới vừa đến đại điện liền nghe được bên trong tiếng cười không ngừng phong cửu gia ngồi tại trầm khôn phải ra tay vị thứ nhất thẩm vô danh bọn người theo thứ tự ngồi tại trầm khôn bên trái ra tay nhìn thấy thẩm lãng đi tới thẩm khôn sang sắc đạo lãng nhi tới rồi ngồi đi tại trầm lãng sau khi đi vào phong cửu gia vẫn cười hiếp mắt xem kỹ lấy thẩm lãng ngày hôm qua trị liệu bên trong Phong Cựu gia liền dò xét ra Thẩm Lãng nội lực vô cùng hùng hậu, đồng dạng hậu thiên bắt trọng võ giả nội lực liền thẩm lãng một nửa cũng không đối kịp. Kẻ này không phải vật trong ao. Đây là Phong Cựu gia vụng trộm cho Thẩm Lãng đánh giá. Vốn là tới cho Thẩm Lãng trị thương, hắn liền ôm tỏ mở thái độ, bây giờ trải qua tiếp xúc, quả nhiên không để cho Phong Cựu gia thất vọng, Thẩm Lãng tuyệt đối không đơn giản. Trẻ tuổi tuấn kiệt, Phong Cựu gia gặp qua rất nhiều, nhưng giống Thẩm Lãng yêu nghiệt như vậy vẫn là người đầu tiên. Thẩm Lãng không có nhập tọa, mà là đi đến Phong Cựu gia trước mặt, ổn quyền chân thành đạo, đa tạ Cựu gia ân cứu mạng, tiểu tử Thẩm Lãng ở đây cảm ơn qua, về sau chỉ cần Cựu gia phân phó. Tiểu tử liền xem như lên núi lao, xuống biển lửa, cũng nhất định báo đáp Tiểu gia ân tình. Thẩm lãng mặc dù lạnh khốc vô tình, nhưng còn không đến mức lấy oán trả ơn. Phong Tiểu gia chưa khỏi thương thế của hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ đem cái này ân tình trả. Phong Tiểu gia hài lòng nợ nụ cười, Thẩm công tử xin đứng lên, không phải làm đại lễ như vậy, ta cứu ngươi cũng có điều kiện, liền xem như đôi bên cùng có lợi à? Thẩm lãng gật gật đầu, không nói thêm gì. Phong Tiểu gia lời nói đang cùng ý hắn, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Phong Tiểu gia đứng lên nói, tốt, Thẩm công tử thương thế cũng ổn định, ta liền cáo tử. Thẩm khôn vội vàng đứng lên, nói. Phong Minh không níu kéo một đoạn thời gian sao, cũng tốt để cho ta thẩm gia tận tận tình địa chủ hữu nghị a. Ha ha, Phong Thành nơi nào còn cần ta toà chấn, sẽ không lưu thêm. Về sau nếu là nhàn hạ, ta nhất định sẽ ở tới quấy dậy. Nói xong Phong Cựu gia ý vị thâm trường liếc mắt nhìn thẩm lãng, tiêu sái rời đi. Phong Cựu gia đừng nhìn tại trầm nhà đợi thời gian không dài, nhưng đối với thẩm gia cũng có sơ bộ hiểu rõ. Ngày đó trị liệu lúc thích khách, nhất định là trong nhà họ thẩm độ người mời tới. Hắn bây giờ cách đi, vừa vẫn cho thẩm gia đổ ra thời gian tra rõ. Huyền Minh nhị lão nhất định muốn đem Cựu gia an toàn đưa về Phong Thành, nếu là đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng không cần đã trở về." Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, "Là hai người ôm quyền nói, theo phong cũ ra rời đi, thẩm gia trong đại điện yên tĩnh trở lại. Thẩm Lãng lãnh đạm quét mắt một vòng trong đại điện nhân, âm thanh lạnh lùng nói, "Các vị, chuyện phát sinh ngày hôm qua, đang ngồi đều biết ta. Ta cũng không nói nhảm, là ai làm tự đứng ra, nếu như còn nghĩ ngoan cố chống lại rốt cuộc lời nói, đến lúc đó để cho ta điều tra ra, chỉ sợ cũng không phải ngươi một người chết." Theo thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, trong đại điện một cỗ túc sát chi khí dâng lên, tất cả mọi người không khỏi lạnh run. "Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện. 28 thứ 28 chương Tuyệt đại phong hoa chi yêu nguyện tất nhiên chư vị cũng không nói, vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Nói xong Thẩm Lãng đứng lên hướng về phía Thẩm Khôn cùng Thẩm Vô Danh thi cái lễ, quay người rời đi. Theo Thẩm Lãng rời đi, trong đại điện tốc sát khí tức cũng phai nhạt xuống. Những cái kia thẩm gia chấp sự cảm giác sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bọn hắn sợ Thẩm Lãng hoài nghi đến trên người bọn họ, đến lúc đó vậy coi như thì sống không bằng chết, dù sao chỉ cần Thẩm Lãng hoài nghi, coi như bọn hắn không phải người chủ sự cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rời đi, Thẩm Lãng mặc dù tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, Nhưng Thẩm Lãng ngày đó cam kết huyền cấp công pháp, cùng đủ loại tài nguyên nhưng lại làm cho bọn họ tâm động không thôi. Rời đi thẩm gia đại điện, cao tiệm Ly Ôm ấp bảo kiếm cao mày nói: "Thiếu chủ, nhưng cái kia chấp sự Hàn không phải là, có thể mời được huyết sắt đường sát thủ ra tay, tuyệt đối không phải bọn hắn điểm này giá trị bản thân chống đỡ lên." "Ân, Hàn không phải là bọn hắn, nhưng chúng ta thẩm gia hiện tại có thể mời được huyết sắt đường nhân chỉ có gia gia của ta thẩm khôn, phụ thân Thẩm vô danh cùng đại bá Thẩm không hối hận, gia gia của ta không có khả năng, phụ thân cũng không khả năng, đến nỗi thẩm không hối hận, ta cũng nghi không ra hắn có cái gì lòng can đảm dám mưu tính ta, lần trước ta liền hỏi qua hắn." Hắn cũng đã nói không phải hắn. Hơn nữa thầm không hối hận mọi cử động tại gia gia theo dõi. Nếu như thầm không hối hận có hành động gì, ta tin tưởng gia gia nhất định sẽ biết. Xem ra cái này cất dấu nhân, thật không đơn giản a. Ta hoài nghi lần này ám sát theo ta vừa mới đến cái thế giới này ám sát hẳn là cùng là một người làm. Thẩm lãng vân tích nói. Cao tiệm ly cũng không có cái gì đầu mối. Dù sao thẩm gia người có thực lực lại chỉ có mấy cái như vậy, những người này đều không phải là. Này sẽ là ai? Hai người vừa mới trở lại trong viện, cao tiệm ly đột nhiên cơ thể căng cứng, như lâm đại địch, trong tay nước lạnh kiếm tranh minh một tiếng, bay ra vỏ kiếm. Người nào? Theo Cao Tiệm Ly tiếng nói rơi xuống, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, trong viện xuất hiện một cái người mặc đồ trắng, mặt mang lựu mảo nguyện chuyển bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp chậm rãi xoay người, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng nhàn nhạt, nhạt phủi Cao Tiệm Ly một mắt. Liên cái nhìn này, Cao Tiệm Ly cũng cảm giác vô biên khí thế mãnh liệt mà đến, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bá. Cao Tiệm Ly sắc mặt thoáng qua một tia tái nhợt, nhưng trong tay nước lạnh kiếm băng sương chi khí lại càng thêm nồng đậm, đậm. Lúc này Cao Tiệm Ly trạng thái, chính là thi triển vậy tuyệt giết một kiếm đi báo. Tại nơi đạo nhân ảnh hiện thân trong mấy mắt, hắn cũng cảm giác được áp lực, thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên đã sớm chuẩn bị xong mạnh nhất chiêu thức, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Nhìn xem người trước mặt Nhi, Thẩm Lãng đã có ngờ tới, cũng không tệ lắm, xem ra thiếu chủ người bên cạnh tất cả cũng không đều là phế vật. Thanh âm của nàng linh động, phiêu miểu, không thể nắm lấy, nếu như cẩn thận đi nghe, lại có một cố lạnh nhạt, vô tình pha tạp ở trong đó. Mặc dù cô gái ngữ khí tuyệt không khách khí, nhưng nghe đến thiếu chủ chữ lúc, cao tiệm ly nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thu hồi khí thế, có thể xưng hô Thẩm Lãng thiếu chủ người, nhất định là cùng hắn đến từ cùng một nơi nhân. Ngọc Hoa đại vực, Minh Ngọc tiên tử, Ưu Nguyệt, Bái Tiên thiếu chủ. Mời chăng nhẹ nhàng thiếu thân nói. Ha ha, ta liền biết là ngươi, đi thôi." Vào nhà lại nói, "Có thể làm cho Cao Tiệm Lệ như Lâm Đại Địch giống như đối đại nữ nhân, thẩm lãng nghĩ không ra ngoại trừ yêu Nguyệt còn có thể là ai. Đương nhiên thế giới này cũng không phải không có võ công cao cường nữ tử, nhưng có thể cùng Thẩm Lãng có cùng xuất hiện, tạm thời chỉ có hắn gọi tới Tuyệt Đại Phong Hoa chi yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt ở cái thế giới này thân phận là Ngọc Hoa Đại vực quốc chủ. Ngọc Hoa Đại vực không phải là cái gì thế lực lớn, nếu như không có yêu Nguyệt buông xuống, Ngọc Hoa Đại vực liền thẳm ra cũng không sánh nổi. Hệ thống còn không có nghịch thiên đến thay đổi một cường giả ký ức." Cho nên chỉ có thể tìm những cái kia cùng yêu nguyệt hình thể không sai biệt lắm người phụ thể. Vừa mới vào nhà, Thầm Lãng liền thấy trên mặt đất có một người nằm ở nơi đó. Yêu Nguyệt phủi trên mặt đất người kia một mắt, chậm rãi nói, "Đây là ta đang trên đường tới, đụng tới một cái huyết sát đường sát thủ, lúc đó hắn đang tại truyền tống tin tức, ta một lần tỉnh cờ nhìn thấy phía trên có thiếu chủ tin tức, đem hắn bắt lại." "A?" Thầm Lãng kinh nghi một tiếng, hắn không nghĩ tới thế giới này còn có trùng hợp như thế chuyện, hắn vốn cho rằng huyết sát đường hắn còn không có thực lực đi điều tra, liền định từ bỏ, nhưng bây giờ cư nhiên bị yêu nguyệt cho bắt được. Yêu Nguyệt đem một phần tin tức đưa cho Thẩm Lãng. Nhiệm vụ thất bại, Thẩm Lãng phòng hộ lực lượng quá mạnh, còn xin hộ pháp đại nhân ra tay. Nhìn xem tờ giấy tin tức phía trên, Thẩm Lãng trầm mặc lại. Huyết sát Đường, Thẩm Lãng đã biết rồi. Huyết sát Đường cùng chia 4 cái giai tầng, theo thứ tự là phổ thông, tinh anh, hộ pháp, đường chủ, phía dưới cùng là phổ thông huyết sát sát thủ, phụ trách thu thập tình báo cùng ám sát một chút tiểu nhân vật. Mà ở đi lên một tầng chính là chỗ này chút tinh anh, tiên tiên sát thủ, bọn hắn thân phận không rõ, bình thường đều ở đây chỗ tối mai phục, tiếp vào nhiệm vụ mới có thể xuất hiện. Đợi đến hộ pháp, đó chính là huyết sắt đường cao cấp chiến lực, hộ pháp chính là có trước hết nghe đình phòng hoặc nửa bước hóa hư, bọn hắn vậy thời điểm cũng không ra tay, chỉ có loại kia nhiệm vụ cao vô cùng thời điểm mới có thể ra tay. đến nỗi đường chủ, vậy thì đã là hư cảnh vô thượng tồn tại, trừ phi có người ra đến giá trên trời, bọn hắn mới có thể ra tay hoặc huyết sát đường xuất hiện cũng không thể dự đoán nguy cơ. có ý tứ, tiểu cao đem hắn trong miệng túi độc lấy ra, ta cho ngươi một ngày thời gian, không cần biết dùng biện pháp gì, đều phải cậy mở miệng của hắn, hỏi ra phía sau màn chỉ thị rốt cuộc là ai. thẩm lãng chấn vỡ trong tay viết tin tờ giấy, trầm gãi nói, đi, cái kia có phiền vãi như vậy, yêu nguyện trong trẻo lạnh lùng nói lập tức dùng mũi chân điểm tỉnh tên sát thủ kia một đôi thu thủy hai con người trong nháy mắt phát ra một cô yêu đớt ba đậu chậm thẩm lãng bọn người liền thấy tên sát thủ kia hai mắt dần dần vô thần trong miệng hầu ngôn loạn ngựa đứng lên là ai phái người tới yêu nguyệt lạnh giọng vấn đạo hoàng hộ pháp hoàng hộ pháp là ai hoàng hộ pháp thân phận ta cũng không biết chỉ biết là hắn là phụ trách huyết sát đường tiếp đại công tác chúng ta tất cả nhiệm vụ cùng tình báo cũng là thông qua hoàng hộ pháp có được yêu nguyệt lông này nếu lại ở đâu có thể tìm tới hoàng hộ pháp chúng ta cũng là thông qua tin tức liên lạc với nhau hoàng hộ pháp ở đâu ta cũng không biết cái gì cũng không biết vậy ngươi có thể đi chết. Phúc. tên sát thủ kia tại mời trang thoại âm rơi xuống sau đó liền cắn lưỡi tự vận. nhìn xem một màn này, thẩm lãng bó tay rồi, nữ nhân này thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt. cao tiệm ly gò má cũng khẽ nhăn một cái, ở trong lòng hắn đã đem yêu nguyệt phán định là không thể trêu chọc, tính khí nóng nảy một loại nữ nhân. lập tức hắn lại nghĩ tới tuyết nữ, cũng không biết thiếu chủ lúc nào có thể đem tuyết nữ triệu hoán đi ra. thẩm thanh cũng ở bên cạnh rụt rè nhìn xem yêu nguyệt, nàng cảm giác trước mặt nữ nhân này thật là khủng khiếp. xem ra huyết sát đường bên này là không thể thực hiện được, chỉ có thể từ chỗ khác chỗ hạ thủ. thẩm lãng âm thầm suy nghĩ. Có cần hay không ta đi đem huyết sắt đường tìm ra, đồ. Yêu Nguyệt ngự không kinh người đạo. Thẩm Lãng mắt trợn trắng lên, không có phản ứng nàng, hắn tính toán đã biết, cái này yêu nguyệt mặc dù được Triệu hắn đi qua, nhưng tính khí tuyệt đối không có đổi, đơn giản cùng tuyệt đại song kêu bên trong một dạng, động một chút lại muốn giết người, giết người là không có sai, nhưng ngươi cũng phải phân rõ tình thế tốt á huyết sắt đường là cái gì thế lực. Đừng nói không biết ở đâu, coi như biết, liền dựa vào Thẩm Lãng điểm ấy ra sản, đi cũng là đưa đồ ăn được rồi. Đương nhiên Thẩm Lãng cũng sẽ không đả kích yêu nguyệt tính cách, chỉ có thể khoát tay nói, tính toán, quá phiền phức hay là từ trong nhà họ Thẩm bộ hạ tay a. Yêu Nguyệt nún nún vai không nói gì thêm, Thẩm Lãng điểm tiểu tâm tư kia nàng còn không biết, không phải liền là sợ huyết sát đường đi. 29 thứ 29 chương 4 tộc thi đấu bắt đầu ra thành, một chỗ u ám trong phòng, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Ám sát thất bại. Một đạo thanh âm trầm dãi vang lên. Thẩm Lãng bên cạnh cao thủ quá nhiều, huyết sát đường nhân liền bên cạnh cũng không có sơ đến, liền toàn quân bị diệt. Một người khác ảnh trầm dãi nói, phế vật, ngươi trở về tiếp tục mai phục, cần phải cho ta giết Thẩm Lãng, cái này Thẩm Lãng chưa trừ diệt, hẳn là họa lớn. Là, theo đạo thân ảnh kia rời đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, còn dư lại đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi ẩn vào trong bóng tối. 6. Lãng Nhi, hai ngày nữa chính là chúng ta giang thành tứ đại gia tộc thi đấu, thương thế của ngươi thế nào? Thẩm Vô Danh ngồi tại trầm lãng căn phòng bên trong, quan tâm hỏi. "Phụ thân, ta cơ bản đã khỏi rồi, do cừu gia y thuật không tệ, tại tăng thêm ta nội lực thâm hậu, đã không có gì đáng ngại." Thẩm Lãng mỉm cười nói. "Hảo, Lãng Nhi, thi đấu phải xem ngươi rồi, lần này chúng ta thẩm gia nhất định muốn cầm tới lệ nhất." Thẩm Vô Danh trong mắt tinh quang lóe lên nói. "Thẩm gia nếu như có thể cầm xuống bốn tộc thi đấu đệ nhất, thẩm đem tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển." đệ xuống khắc tam đại gia tộc thời gian ở trong tầm tay. Đối với bốn tộc thi đấu, phẩm lặng căn bản là không có để vào mắt, liền những cái kia cả chua thối, số điều chứng, căn bản liền không đáng giá nhất lên. Hắn bây giờ nghĩ chính là cha như thế nào ra người ám sát chính mình cùng trường xuân tử tàng bảo đồ nửa phần dưới. 6. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến bốn tộc thi đấu thời gian, Thẩm Vô Danh mang theo trầm gia tử đệ đi tới phủ thành chủ. Trần Vũ đại lục thượng võ khí tức nồng hậu dày đặc, mỗi một cái thành phố phụ thành chủ đều sẽ có có xây luận võ đài, luận võ đài là vì triều đỉnh chọn lựa ứng khuyển ma chuẩn bị, đồng thời cũng là những tông môn kia thế gia giải quyết ân oán chỗ đương nhiên nếu như muốn không chết không thôi lời nói, triều đình cũng sẽ không quản, chính các ngươi chọn một cái địa phương vắng vẻ đi giải quyết ta, chỉ cần không thương tổn cùng vô tội là được. Lúc này phủ thành chủ đã phi thường náo nhiệt, đủ loại cầm dao cầm kiếm giang hồ nhân sĩ đi vào đi ra, đến mỗi tứ đại gia tộc thi đấu một ngày này, phủ thành chủ đều sẽ khai phóng, đương nhiên một chút quân ngưỡng cơ trọng địa cũng sẽ tấm chỉ. Phủ thành chủ chiếm diện tích phi thường to lớn, là trầm gia còn hơn gấp hai lần. Thẩm vô danh mới vừa đến trước cửa, thì có một cái người khoác ngân giáp tướng quân tiến lên đón, thầm bá phụ, ngài đã tới, mau mau mời đến. Thiên tiêu tướng quân giáp bạc nhiệt tình nói, ha ha. Thiếu tướng quân hôm nay thật là tùy phong a, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử a. Thẩm vô danh cười to nói. Ha ha, thầm bá phụ, ta thế nhưng là nghe nói hôm nay là bốn tộc hội so lệ lớn, cố ý từ quân doanh đuổi trở về, quan sát các vị hiển đệ nhóm phong thái. Nói xong, vệ long hai con ngươi hiện lên bóng loáng quét về phía thẩm vô danh sau lưng. Đang cùng thẩm lãng ánh mắt tiếp xúc thời điểm, vệ long con ngươi hơi hơi có rút. Thẩm lãng ánh mắt nhìn giống như bình thản, nhưng trên thực tế lại giàu có lấy xâm lược tính chất, một khi có người tiếp xúc, liền sẽ cảm thấy một cỗ thật giống như bị manh thú để mắt tới khí tức. Vệ long liếc mắt nhìn trầm trầm thẩm lãng, ôm quyền đối với thẩm vô danh nói. Thẩm gia quả nhiên thiên tài lớp lớp, xem ra hôm nay thi đấu có ý tứ. Thẩm vô danh biết vệ long chắc chắn cùng thẩm lãng dò xét lẫn nhau qua, cũng không nói gì nhiều, mà là cười hiếp mắt mang người đi vào. Thẩm vô danh bọn người vừa mới đi vào, bạch tự tại liền mang theo người của bạch gia đi tới. Vệ long lần này càng thêm nhiệt tình, đầu tiên là cho bạch tự tại cung kính làm cái lễ, sau đó đi tới bạch linh san trước người, ôn hòa đạo, linh san muội tử, ta thế nhưng là cố ý từ quân doanh đuổi trở về cho ngươi trợ uy, ta đoán chừng lần này bốn tộc thi đấu, linh san muội tử đã tính trước kỹ càng đi. Nghe được vệ long mà nói, nếu là trước kia, bạch linh san nhất định sẽ vô cùng tự tin nhưng bây giờ vừa nghĩ tới thầm lãng nàng cũng cảm giác trên đầu giống như có một tòa núi lớn tại đè lên để cho nàng không thở nổi bạch linh san thần sắc mất tự nhiên ân một tiếng phía trước bạch tự tại đương nhiên biết bạch linh san trong lòng nghĩ cái gì lập tức tiếp lời đa tạ vệ công tử của vũ ta tin tưởng san nhi nhất định sẽ đoạt được một cái thành tích tốt không thể nói lời đầy bạch tự tại thân là nhất gia chi chủ đương nhiên biết phân tấp bây giờ nếu là vì mặt mũi đại khí nói đầu tiên là mình đến lúc đó gãy mặt mũi nhiều khó khăn hầm mặc dù vệ long cảm giác hôm nay người nhà họ bạch có chút khác thường nhưng là không có nghĩ lại mà là nhu tình đối với bạch linh san đạo linh san Thẩm gia có một người ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta cảm giác người kia không đơn giản. Bá. Bạch Linh San sắc mặt trắng nhận, nàng biết Vệ Long nói tới ai, nhất định là Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm gia chỉ có Thẩm Lãng mới có thể để cho Vệ Long như thế đánh giá. Vệ Long tại hai năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Linh San thời điểm, thích nàng. Về sau từ phụ thành chủ ngành tình báo, hắn đã biết Bạch Linh San thân phận, hắn cảm giác lấy Bạch Linh San thân phận cùng trời tư cách tuyệt đối có thể xứng được với chính mình. Thẩm Lãng cùng Bạch Linh San huân sự, hắn cũng biết, nhưng về sau biết Thẩm Lãng tư liệu sau đó hắn liền không lại quan tâm. Thẩm Lãng chỉ là một tư chất bình thường tính cách hèn yếu gia tộc thiếu gia cùng hắn căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thẩm Lãng hắn không có gặp qua, chỉ là liếc mắt nhìn tư liệu, liền không có đang chăm chú qua Thẩm Lãng, cho nên hắn không biết Thẩm Lãng. Vệ Long tại Vệ Trương còn không có tới Giang Thành làm thành chủ thời điểm, liền đã nhập ngũ, kiên vũ đế quốc cao cấp vũ lực vẫn luôn tại trong quân đội, cho nên rất nhiều triều đình đại quan dòng dõi đều ở đây bộ đội bên trong nhập trước. Vệ Long tại binh sĩ cũng làm quen không thiếu đại quan công tử, hơn nữa còn tập được một cái thân võ công giỏi, cho nên tại hắn trong nhận thức biết, Giang Thành loại địa phương nhỏ này, đẳng cấp bên trong căn bản cũng không có hắn lọt vào mắt xanh. Vệ Long cảnh giới bây giờ là hậu thiên đỉnh phong, Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại có 1, 2 năm lắng đọng, tuyệt đối sẽ tấn nhập Tiên Tiên, đến lúc đó tuyệt đối có thể tấn thăng Quân Hầu, hắn bây giờ chỉ là một cái tiểu đội 10 người đội trưởng, nếu như thăng nhiệm Quân Hầu, khi đó liền có thể thống lĩnh tiên nhân đội. Kiền Vũ Đế quốc binh lực mấy trăm vạn, trong đó Hậu Thiên Vũ giả nhiều như chó, Tiên Tiên cường giả đi lấy đất, chính là hư cảnh cũng nhìn mãi quen mắt, bằng không cũng không thể đè 21 đại đỉnh tiêm thực lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây đều là kiền Vũ Đế quốc vạn năm đệ dành tới, đương nhiên những thứ này vũ lực chắc chắn không thể đều dùng để trấn áp quốc nội, đại bộ phận đều bị Tiền Vũ Đại Đế phái đi biên cảnh phòng ngự xung quanh chư quốc. Những bộ đội kia đều trưởng quản tại mỗi một vực binh mã đại nguyên xoáy trong tay, mà mỗi một vực binh mã đại nguyên xoáy đều do Kiên Vũ Đế quốc hoàng thất vương gia nhậm chức. Những thứ này thực quyền chắc chắn không thể giao cho ngoại nhân trong tay, Kiên Vũ Đế quốc vì cái gì một mực cường thế như vậy, cũng bởi vì hoàng thất nắm trong tay trong thiên hạ lớn nhất vũ lực cơ quan quân đội. Bạch Linh San thần sắc không tự nhiên chỉ là một cái thoáng qua, lập tức miễn cưỡng vui cười đạo, "Đa tạ vệ đại ca nhắc nhở, Linh San cảm ơn qua." "Ai, Linh San muội tử không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm." Vệ Long khoát tay nói. Lúc này Trương gia giữ Tô gia cũng tới đến nơi này. Vệ Long bởi vì chức trách chỉ có thể lưu luyến không rời từ biệt Bạch Linh San bọn người, nên đón các hai đại gia tộc nhân đi. 30 thứ 30 trương triệu cùng luận võ đài tại phủ thành chủ biệt viện, nơi đó đã bị thanh không, trưng bày chỉnh tề cái bản. Thẩm Vô Danh bọn người mới vừa đến ở đây, thì có một cái phủ thành chủ hộ vệ đem bọn hắn dẫn dắt hướng một vị trí. Ở đây song song trưng bày 4 tờ chỗ ngồi, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa là bàn trà. Theo Thẩm Vô Danh ngồi xuống, các tam đại gia tộc nhân cũng lần lượt đến. Trình huynh hôm nay tới thật sớm a. Một cái người mặc trường bào màu xanh trung niên nhân chắp tay cười to nói: "Ha ha, tôi cũng không muốn ạ." Thẩm Vô Danh đứng lên đáp lễ đạo. Mặc dù tứ đại gia tộc vẫn luôn trong bóng tối phân cao thấp, nhưng ở trước mặt người khác vẫn là bảo trì khí độ. Thẩm Lãng bọn người đứng tại Thẩm Vô Danh sau lưng, bốn tộc thi đấu là các đại gia tộc thế hệ trẻ đọ sức, cho nên ở đây không có dư thừa vị trí, bốn tờ phía dưới ghế ngồi không vị, đều là cho Giang Thành những cái kia tới quan sát thi đấu tiểu gia tộc gia chủ chuẩn bị. Giang Thành vì cái gì có thể tại nạn trộm cướp vẩn quanh phía dưới an nhiên phát triển, dựa vào là chính là Giang Thành các đại gia tộc đồng lòng, mặc dù trong âm thầm lục đục với nhau, nhưng một khi lúc gặp phải nguy cơ, bọn hắn đều sẽ đoàn kết lại. Bay trên trời hồ Ly Tô tinh hà, Tô Tinh Hà là Tô Gia đương đại gia chủ, Tô Gia lấy khinh công mà nổi tiếng. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ, Tô Tinh Hà liền rất có lòng dạ, tại tiếp nhận gia chủ sau đó làm người càng thêm khéo đưa đẩy, cho nên Giang Thành Giang Hổ nhân sĩ liền cho hắn lấy tên bay trên trời hồ ly. Ngay tại thẩm vô danh cùng Tô Tinh Hà lẫn nhau cung duy thời điểm, Bạch Tự tại cùng chủ nhà họ Trường trương đêm cũng liền váo đi tới. Bốn người đều hết sức quen thuộc, lẫn nhau lên tiếng chào sau đó, liền ngao ngao ngồi xuống. Bạch huynh, lần này lệnh điện nữ tiếng hô rất cao ha. Tô Tinh Hà cười híp mắt nói, nghe được Tô Tinh Hà mà nói. Đứng tại Bạch Tự Tại phía sau Bạch Linh San mất tự nhiên nhìn thẩm vô danh sau lưng thẩm Lãng một mắt. Bạch Tự Tại tằng hắng một cái, tô minh quả khen, tiểu nữ mặc dù thiên tư không tệ, nhưng tứ đại gia tộc Tàng Long và Hồ, nói không chừng sẽ xuất hiện một con ngựa ô đâu. Nếu như không có thẩm Lãng lần đó phát huy, Bạch Tự Tại nhất định sẽ trang một cái, nhưng có thẩm Lãng vết xe đổ, hắn vẫn không muốn tự mình đánh mình mặt, chỉ có thể trước tiên đem lại nói ra ngoài, để phòng đến lúc đó đánh mặt." A Tô Tinh Hà kinh ngạc liếc mắt Bạch Tự Tại, đây cũng không phải là Bạch Tự Tại tát Phong A, trước kia Bạch Linh San tại Giang Thành có một 02 đương đại, khi đó Bạch Tự Tại thế nhưng là ven váo tự đắc chẳng lẽ bạch tự tại biết chút ít cái gì? tô tinh hà khoẹt mắt nhìn lướt qua khắc tam đại gia tộc lần này mang tới thế hệ tuổi trẻ, quét mắt đường này cũng không nhìn ra cái nào người trẻ tuổi có cái gì đặc biệt. ngay tại tô tinh hà bọn người hàn nguyên thời điểm phụ thành chủ trong đại điện, vệ trương cung kính đứng tại một cái người mặc trường bào màu đen trong uy nghiêm niên nhân sau lưng bảo bão. thống lĩnh đại nhân, tinh thần các lưu vô tình chính xác tương đối khó quấn, ta nhiều lần thăm dò đều bị hắn qua loa tác trách tới, trường xuân chết tỏa hóa điệu đồ, ta cũng không biết có hay không tại trong tay hắn. áo bào đen trong uy nghiêm niên nhân không nói gì, chỉ là mang tại sau lưng ngón tay của không ngừng nhấp động, không biết đang suy nghĩ gì. Vệ trương thở mạnh cũng không dám, chỉ là cung kính đứng ở nơi đó. Trung niên nhân tên là Triệu Tề, mặc dù tên rất phổ thông, nhưng thân phận tuyệt đối giò người. Giang Châu Gấm Ý Liệp Vệ Chỉ Huy Sứ. Gấm Ý Liệp Vệ là càn võ đế quốc tam đại vũ lực cơ quan một trong, càn võ đế quốc quản hạt mỗi một châu đều sẽ có một cái Gấm Ý Liệp Vệ Chỉ Huy Sứ, châu Chỉ Huy Sứ phía trên là vực Chỉ Huy Sứ, vực Chỉ Huy Sứ phía trên chính là Gấm Ý Liệp Vệ Tổng Chỉ Huy làm cho. Bất kể là châu Chỉ Huy Sứ vẫn là vực Chỉ Huy Sứ đều thuộc về Gấm Ý Liệp Vệ Tổng Chỉ Huy làm cho cai quản. Đừng nhìn Triệu Tệ chỉ là một cái châu Chỉ Huy Sứ thế nhưng cũng là một phương đại viên tại toàn bộ Giang Châu chính là những cái kia nhất lưu gia tộc đều phải nể mặt lần này Triệu Tề đi tới Giang Thành cũng là bởi vì lần trước ba tên gấm y diệt vệ Ám vệ tử vong chuyện mà đến tại hắn phạm vi quản hạt bên trong chết ba tên Ám vệ hơn nữa nhiệm vụ còn thất bại hắn không có khả năng không tới điều tra một chút tình huống nghe xong vệ chương bẩm báo Triệu Tề trầm giai nói Lưu vô tình chỉ là một tiểu nhân vật phía sau hắn tinh thần cắt mới là Đại Sơn không có chứng cứ rõ ràng chính là triều đình cũng rất khó tại tinh thần cắt trong tay muốn lợi xem ra lần này chúng ta chỉ có thể âm thầm hành sự Vệ Trương thần sắc khẽ động, hắn biết Triệu Tề là chuẩn bị âm thầm động thủ, tất nhiên tinh thần các không cho Triệu Đình mặt mũi. Triệu Đình kia cũng chỉ đánh khởi động thủ đoạn phi thường. Lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Triệu Tề thản nhiên nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm chỉ huy sứ, hôm nay là Giang Thành tứ đại gia tộc thi đấu. Vệ Trương cung kính đáp, a, có chút ý tứ, ta rất dài thời gian chưa thấy qua trẻ tuổi một đời đấu, đi thôi, tất nhiên đuổi kịp, liền thuận tiện xem Giang Thành tuấn liệt. Triệu Tề xoay người, khoe miệng cười chúng chi nói, ha ha, hiếm thấy chỉ huy sứ đại nhân có như thế nha hứng. Vậy hạ quan liền bồi chỉ Huy sứ đại nhân đi xem một chút, Giang Thành cũng là một chút tiểu gia tộc, cùng những người kia bảng thiên tài chắc chắn không cách nào so sánh được." Vệ Trương vừa đi vừa nói. "Vậy cũng chưa chắc, trước kia Nguyên Vũ Thiên Tôn không phải liền là từ Nam vực một cái địa phương nhỏ đi ra ngoài, bây giờ không phải cũng danh mãn Trần Vũ đại lục." Triệu Tề nhíu mày nói. "Ai, Nguyên Vũ Thiên Tôn loại kia dị số, dù sao cũng là số ít ta." Vệ Trương thở dài nói. "Đi thôi, dị số không có nghĩa là không có." Nói xong Triệu Tề liền long hành hội bộ thỏa đáng đi ra ngoài trước. Đối với Giang Thành, Triệu Tề cũng biết không có cái gì có thể có thể xuất hiện quá kinh diễm thiên tài, hắn chỉ là đồ náo nhiệt mà thôi. Tứ đại gia tộc tất cả con em trẻ tuổi đều bước tham xong đi trở về. Bốn tộc thi đấu vô cùng đơn giản, chính là mỗi cái gia tộc đều phái ra vài tên thiên tài tử đệ tỷ thí, trong đó hết thảy đều là rút tham quyết định, nếu như một cái gia tộc đệ tử đối mặt cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hàng năm thi đấu người chủ trì cũng là phụ thành chủ một cái giáo úy chủ trì, lần này cũng không ngoại lệ, một cái người mặc quân phục giáo úy đứng ở trên này, lớn tiếng nói lời nói. Sẽ ở đó tên giáo úy chuẩn bị hô luận võ lúc bắt đầu, vệ chương gọi tiếp Triệu Tề đi ra nhìn thấy vệ trương tất cả mọi người vội vàng đứng lên ổn quyền vệ trương đại biểu là đứng đầu một thành hơn nữa còn đại biểu cho triều đình quái vật khổng lồ này mặc kệ ở nơi nào cũng sẽ không có người không nhìn thâm vô danh tứ đại gia chủ chắp tay nói gặp qua vệ thành chủ vệ trương đi tới trưa cho hắn đi ra ngoài cao vị bên trên liếc nhìn một vòng cất cao giọng nói các vị vị này là chúng ta triều đình giang châu gấm ý hệ vệ chỉ huy sứ đại nhân bá vệ trương vừa mới giới thiệu xong mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh châu chỉ huy sứ thân phận đối bọn hắn những thứ này giang thành võ lâm nhân sĩ tôi nói đó chính là cao không thể chạm đại sơn Nói câu không khách khí, chỉ cần Triệu Tề câu nói đầu tiên có thể để cho Giang Thành tất cả võ lâm gia tộc hủy diện, đám người không dám thất lễ, nhao nhao cung kính hô một tiếng chỉ huy sứ đại nhân. Thẩm Lãng đứng tại Thẩm Vô Danh sau lưng, con mắt hơi hiếp liếc mắt nhìn Triệu Tề. Triệu Tề đến, nhưng Thẩm Lãng cảm thấy một tia bất an, người khác không biết Triệu Tề ý đồ đến, nhưng hắn vẫn đoán được mấy phần. Trường Xuân Tử chỗ tọa hóa địa đồ. 31 thứ 31 chương Đao Thế ha ha, các vị gia chủ hảo, bản quan vừa vặn tới Giang Thành làm ý chuyện, liền thuận tiện xem các vị gia tộc trẻ tuổi tuấn kiệt phong thái, tất cả ngồi đi. Triệu cùng khoát tay một cái nói chúng gia chủ nhìn thấy triệu cùng ngồi xuống, mới nho nhau, nhau ngồi xuống. triệu đủ đến, nhường mỗi cái gia tộc gia chủ cảm thấy một tia áp lực, giang thành chỉ là một thanh nhỏ, đối với triệu đỉnh e ngại vẫn rất lớn. so vũ thai thượng gia quý, hô lớn một tiếng thi đấu bắt đầu. trận đầu trương gia trương hàn đối chiến thẩm gia trầm phi, trận đầu chính là trầm gia đối với lôi. thẩm lãng sau lưng một cái 17-18 tuổi thiếu niên dậm chân đi ra, đi tới thẩm vô danh trước người thi cái lễ, lập tức phi thân nhảy lên luận võ đài. phía trước trương gia cũng là một cái mười bảy tuổi thiếu niên, hai người tới trên đài lẫn nhau chào một cái, lập tức làm dáng triển đấu lại với nhau hai người đều ở đây hậu thiên ngũ trọng đánh nhau ngược lại là sinh động nhưng tại trầm lãng trong mắt liền cùng tiểu hài đánh nhau mở dạng không có gì đáng xem hướng mãnh hổ quyền trầm phi hung manh vung ra một quyền quyền bên trong mang theo nhàn nhạt tiếng hổ gầm trương hàn biết trầm phi một quyền này không thể đón đỡ lập tức dưới chân điểm nhẹ hướng bên cạnh tránh đi nhưng trầm phi quyền thức quá nhanh trương hàn bị đánh trúng bả vai cuối cùng trương hàn bởi vì bả vai thương thế không địch lại trầm phi bị đánh rơi dưới đài trầm phi hưng phấn đi xuống luận võ đài đi tới thẩm vô danh bên cạnh nói trầm phi may mắn không làm được bệnh thẩm vô danh cười híp mắt ở đầu ân không tệ Sau khi trở về có thể tự đi tàng kinh các tuyển một bản công pháp. Trấn Phi hưng phấn nắm phía dưới năm đấm, đạo tạ gia chủ. Sau đó cũng là tứ đại gia tộc luận chiến, trong đó thẩm gia có thua có thắng. Trận tiếp theo, thẩm gia thẩm Lãng đối chiến Tô gia trang mạng. Giáo uy tiếng la vang vọng sân đấu võ. Nghe được thẩm Lãng tên, thẩm gia tử đệ nhau nhau tinh thần chấn động. Thẩm Lãng ở trong lòng bọn hắn chính là tồn tại vô địch. Thẩm Lãng chắp tay sau lưng lạnh nhạt đi lên luận võ đài, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Tô gia Tô Mạt là một gã nữ tử, dáng dấp coi như thanh tú, toàn thân áo trắng, hai chân phong long dài, duyên dáng yêu kiều. Thẩm Lãng thực lực chỉ có trầm ra tử đệ mới biết được khủng bố cỡ nào, Tô Mạc căn bản cũng không biết thẩm lãng thực lực, chỉ cho là thẩm lãng chỉ là trầm ra một cái con em bình thường. Lập tức Tô Mạc hướng về phía Thẩm Lãng ôm quyền nói mời. Thẩm Lãng lãnh đạm gật gật đầu. Theo Thẩm Lãng lên này, Bạch Tử tại cùng Bạch Linh San ngao ngao ngưng thần chú ý đứng lên. Lần trước tại thẩm ra, Thẩm Lãng thực lực liền đã phi thường khủng bố, thời gian qua đi thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết bây giờ đạt đến cảnh giới gì. Vệ trưởng bên người Vệ Long cũng híp mắt nhìn xem so Vũ Thai thượng Thẩm Lãng, hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Lãng lúc, ngay tại trên người hắn cảm nhận được một cô uy hiếp. Tô Mạc nhìn thấy Thẩm Lãng tứ thái, đôi mi thanh tú nhũ một chút người này thật vô lễ lập tức vận chuyển tô gia lang phong bước phong tới thẩm lãng tô gia võ công là lấy thân pháp am hiểu tô mạt thân hình lơ lửng không cố định lúc trái lúc phải ngay tại tô mạt đi tới thẩm lãng phía bên phải thời điểm khẽ kêu một tiếng lang không đá ra một bước thẩm lãng thân hình bất động nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải nhẹ nhõm đỡ được tô mạt một cước đá tới chậm quá chậm thẩm lãng biểu môi khinh thường. tô mạt là hậu thiên thất trọng tại đồng cấp bên trong cũng không tính toán yếu đi nhưng gặp phải thẩm lãng chỉ có thể là bi kịch tô mạt mặc kệ tại vị trí nào công kích thẩm lãng cũng chỉ là một cái tay ngăn cản cũng không biết công kích bao nhiêu chiều, tô mạt đã mệt đổ mồ hôi tràn trề, thở hững hực, nhưng lại liền thẩm lãng góc áo cũng không có dính vào. lúc này dưới đài tô tinh hà như mày nói, cơn gió, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? tô tinh hà sau lưng một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên, trầm tư một chút đạo phụ thân, cái này thẩm lãng thực lực e rằng vào ngày kia bắt trọng phía trên, hơn nữa hắn căn bản là vô dụng toàn lực, ta cũng không biết ứng đối như thế nào, đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. tô tinh hà hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, lẩm bẩm nói, xem ra lần này địch nhân của ngươi không chỉ bạch linh san. Trên đài cao đoan tọa triệu cùng có chút hăng hái nhìn xem trên đài thẩm lãng, thẩm lãng thực lực trong mắt hắn không tính là gì, nhưng thẩm lãng biểu hiện lại làm cho hắn tới điểm hứng thú. Tại toàn bộ chân vũ đại lục, bây giờ thẩm lãng thiên tư chỉ có thể coi là thượng trung mơ, nhưng ở cái này gian thành, thẩm lãng tuyệt đối là đỉnh kim tự tháp nhọn thiên tài. Hơn nữa thẩm lãng không có dùng ra toàn lực hắn cũng đã nhìn ra, hắn cảm giác hứng thú là thẩm lãng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên tài là không thể nhìn không mặt ngoài thực lực, vượt cấp mài chiến đối với những thiên tài kia liền cùng uống nước lạnh giống như đơn giản. Lúc này trên đài tô mặt đã đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhưng lại liền thẩm lãng góp áo cũng không có dính vào chỉ có thể hận hận nhìn hắn một cái, không cam lòng nhận thua. Không có cách nào, nàng đã không có khí lực, tại đấu nữa cũng chỉ là tự dứt lấy đủ. Thẩm Lãng nhún nhún vai, đi xuống luận võ đài. Từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, Thẩm Lãng cuộc chiến đấu này là thoải mái nhất, người khác chiến đấu đều là ngươi tới ta hướng về đánh quên cả trời đất, chỉ có Thẩm Lãng là người đầu tiên để cho người ta chủ động chịu thua. Trở lại thẩm gia trận doanh, thẩm gia tử đệ đều dùng ánh mắt cung kính lên đón Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đối với cái này chút ánh mắt nhìn như không thấy, lặng lặng trở lại thẩm vô danh sau lưng. Theo Thẩm Lãng sau cuộc tranh tài, lục tục lại chiến đấu mấy chạng, cuối cùng cuối cùng quyết định tứ cường. Theo thứ tự là Bạch Gia Bạch Linh San, Thẩm Lãng, Trương Sa, Tô Phong. Tứ đại gia tộc đều có một người vào vòng. Hảo, sau cùng thi đấu bắt đầu. Trên đài giáo uy dừng một chút, mỉm cười quét mắt một vòng, lập tức lớn tiếng hô: "Trận đầu Thẩm Lãng giao đấu Tô Gia Tô Phong." Giáo uy tiếng nói vừa ra, toàn bộ sân đấu võ bầu không khí đều ngẩng cao đứng lên. Một chút tiểu gia tộc gia chủ cũng nhao nhao ngồi thẳng thân hình, chuẩn bị quan sát sau cùng trận chung kết, bởi vì sau cùng người thắng, đem quyết định gia tộc bọn họ sau này còn đường phát triển. Ai thắng bén, những cái kia cùng thắng lợi gia tộc đi gần tiểu gia tộc liền sẽ nước lên thì thừ lên. Thẩm lãng thịch một tiếng đem vũ khí hạ đập vào so vũ thái thượng, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đối diện tô phong, trầm rãi nói: Ta chỉ ra một chiêu, nếu như ngươi có thể ngăn cản được, ta liền chịu thua. Hoa, đám người dưới đài lập tức xôn xao, cái này Thẩm lãng thực sự là quá ngốc bướng, nếu như là cùng những cái kia tứ đại gia tộc con em dòng thứ chiến đấu, hắn nói như vậy đám người còn không biết quá kinh ngạc, nhưng đối mặt với tô gia mạnh mẽ nhất mới tô phong, hắn lại còn dám nói như thế, đây không phải muốn chết sao? Tô phong mặc dù không có bạch linh san tiếng hô cao, nhưng tô phong cũng là giang thành nổi danh thiên tài, đám người cũng đều âm thầm đã đoán cuối cùng cùng bạch linh san quyết chiến có thể sẽ là tô phong đến nỗi thẩm lãng bọn hắn chỉ coi hắn là một con người ô có thể cùng tô phong hội sư tổng quyết tái đã tốt vô cùng nhưng để bọn hắn không nghĩ tới cái này thẩm lãng sẽ như vậy điên cuồng đơn giản liền không có đem tô phong để vào mắt quả nhiên một mực biểu hiện tao nhã lịch sự tô phong nghe được thẩm lãng mà nói sắc mặt tôm trầm xuống hảo ngươi đủ điên cuồng vậy liền để ta lanh giáo một chút các hạ cao chiêu tô phong cắn răng nói tô tinh hà cũng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới hắn cho là tô phong cùng thẩm lãng sẽ có một hồi kịch liệt quyết đấu nhưng không nghĩ tới cái này thẩm lãng vậy mà lại quyết định như thế cái tỷ võ phương thức dưới này bạch linh san cũng như mày thẩm lãng cùng tô phong chiến đấu nàng biết cuối cùng thắng nhất định sẽ là thẩm lãng nhưng thẩm lãng lần này điệu bộ lại làm cho nàng cảm giác có chút cuồng vọng tự đại tô gia khinh công nàng là biết đến nàng cũng không tin tô phong sẽ không tiếp nổi thẩm lãng một chiêu phanh thẩm lãng bàn tay vô vũ khí hạ trong nháy mắt một vệt kim quang phóng lên trời dưới chân nhẹ nhàng giơ một cái thẩm lãng lăng không tiếp lấy đạo kim quang kia một cái lực phách hoa sơn chém thẳng vào xuống một chiêu này đại khí băng bạc tựa như sơn nhạc đè xuống, liền người ở dưới đài đều cảm giác được một đao này uy thế. Trên đài tô phong vốn là chuẩn bị dùng khinh công né tránh, nhưng hắn đột nhiên phát hiện nhường hắn vô cùng sợ hãi chuyện. Đối mặt thẩm lãng một đao này, hắn cảm giác bất kể như thế nào tránh né, đều sẽ bị một đao này bổ trúng. Trên đài cao triệu cùng thần sắc cả kinh, thẩm lãng một đao này vậy mà đã có đao thế. Thế là vũ kỹ thăng hoa, mỗi một loại võ công luyện đến đỉnh phong, đều sẽ sinh ra thế. Nếu như nắm giữ thế liền trăm sẽ lãnh nội ý, thế cảnh dưới tiếp theo chính là ý, cũng chính là tổ xương đạo ý ý. Ý chí cũng có ý chí võ công vậy thì đã không phải là võ công giữa thiên địa mặc kệ vật gì, chỉ cần có ý chí cũng sẽ không bình thường. Người có ý chí trở thành trong thiên địa bá chủ, đao có ý chí liền sẽ trở thành trong đao hoàng giả. Mặc dù thẩm lãng còn không có đạt đến đao ý cảnh giới, nhưng lĩnh ngộ thế liền đã cách đao ý không xa. 32 thứ 32 chương giấu kiếm thức tô s. Hai ngày này đang tại chuẩn bị ký kết, không ký kết không có đề cử, cất giữ tăng thật trưởng. Về sau mỗi ngày cố định hai chương, hy vọng đại gia ưa thích. Lúc này tô gió giống như bị sợ choáng váng một dạng, lăng lăng đứng ở nơi đó, không có phản ứng. Kỳ thực không phải tô gió bị sợ choáng váng, mà là không biết phải làm như thế nào đi tránh né thật giống như không trung vòng cung mở dạng, người phía dưới cảm giác trốn hướng nơi nào đều cảm giác sẽ bị nện vào. Cơn gió, tô tinh hà thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở so vũ thái thượng, đem tô gió từ thẩm lãng đao thế phía dưới cứu ra. Vô khánh thạch phô liền luận võ đài bị thẩm lãng bổ ra một vết nứt, vết rách hướng bốn phía lan tràn, thẳng đến bao trùm nửa cái luận võ đài mới chậm rãi ngừng. T, dưới đài đám người nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Triều đình luận võ đài có bao nhiêu cứng rắn, bọn hắn rõ ràng nhất, bốn tộc thi đấu không phải lần một lần hai, nhưng có thể đem luận võ đài tạo thành lớn như vậy hư hại chỉ có thẩm lãng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ Thẩm Lãng trong tay Kim Quang là cái gì vũ khí, nguyên lai là một cái toàn thân kim hoàng bên trên túi kỳ dị đồ án kim đao. Kim đao mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cái này bề ngoài lại vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Tô Tinh Hà sắc mặt âm trầm nhìn phía xa chậm rãi đứng lên Thẩm Lãng, trên thân tản ra như có như không sắc cơ. Thẩm Lãng biểu hiện nhường hắn dâng lên sát ý cái này, Thẩm Lãng tại Giang Thành trẻ tuổi một đời bên trong tuyệt đối đã vô địch, nếu như tại tiếp tục trường thành tiếp, e rằng về sau cái này Giang Thành cũng sẽ bị Thẩm gia một nhà quyền. Hắn nhanh xưng bay trên trời hồ ly, tâm cơ tuyệt đối thâm trầm, đương nhiên bây giờ chỉ cần có điểm thành phụ người đều nhìn ra Thẩm Lãng bất phàm trong lòng của mỗi người đều có ý tưởng của họ người của tiểu gia tộc là đang nghĩ lấy về sau như thế nào cùng thẩm gia thiết lập tốt đẹp quan hệ đến nỗi trắng gia giữ trừng gia thì tại suy nghĩ như thế nào ngăn được thẩm gia không nên xem thường trẻ tuổi một đời bây giờ tứ đại gia tộc cao thủ cũng đã tiềm lực dùng hết giống trầm vô danh chờ ra chủ bọn hắn nhiều nhất còn có thể gần một bước mà thẩm khôn chờ thế hệ trước cũng có thể là dừng bước tại hóa hư cảnh trước cửa chỉ có thế hệ tuổi trẻ mới có vô hạn có thể thẩm lãng bàn tay khẽ cong, đứng ở xa xa vũ khí hạ trong nháy mắt bay tới một tay vũ khí hạ một tay kim đao nạo nghệ đứng ở tô tinh hà phía trước hai hướng nhìn xem tô tinh hà. Tô Tinh Hà sắc cơ, Thẩm Lãng cảm thấy, nhưng hắn xem thường, nếu như không phải triệu tề ở phía trên nhìn xem, hắn sợ làm cho chú ý, hắn thật đúng là muốn thử xem Tô Tinh Hà cỡ lượng. Bất quá bây giờ không đội, Giang Thành hắn là sớm muộn phải thống trị, sớm ngày chậm một ngày đều như thế. Đi tới thế giới này, kể từ có sát lục hệ thống sau đó, Thẩm Lãng liền không có chuẩn bị bình bình đạm đạm, hoặc là uy chấn chân vũ đại lục, hoặc là phai mở đám người cũng. Tô Tinh Hà đè xuống trong lòng sắc cơ, lộ ra nụ cười, mỉm cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, Thẩm Lãng ngươi không tệ. Nói xong, Tô Tinh Hà liền mang theo tô gió đi xuống luận võ đài. Thẩm Lãng thản nhiên nhìn Tô Tinh Hà một mắt. Lập tức quay người hướng về phía Bạch Linh San bọn người cao giọng nói, "Không cần lãng phí thời gian, hai người các ngươi cùng lên đi." Lần này thẩm lãng mà nói, tại cũng không có ai cho là hắn là tự đại, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Trương gia giữ bạch gia. Bạch Linh San sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng cắn răng, phi thân nhảy lên luận võ đài. Trương Viễn cũng kiên trì đến cùng đến rồi so vũ thái thượng, mặc kệ thẩm lãng mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều phải đi lên, điều không vinh dự này quan hệ đến bọn hắn tự thân ảnh hưởng, còn có mỗi cái gia tộc tôn nghiêm. Nhìn xem Bạch Linh San cùng Trương Viễn, thẩm lãng bật cười lớn. "Ông Kim Dao Chiến Minh, hướng về hai người bao phủ mà đi." Đao thế giống như Trường Giang Đại Hạ, bao phủ hai người toàn thân. Bạch Linh San cùng Trương Viễn sắc mặt nghiêm túc, nho nhau, nhau vận chuyển nội lực ngăn cản thẩm lãng Đao Thế. Bạch Linh San từ bên hông rút ra một thanh Nguyệt Kiếm, Trương Viễn nâng quyền đánh kích. Dấu kiếm thức, trong Đao dấu kiếm, thẩm lãng tại hoàn mỹ lĩnh nội ra Đao kiếm song sát 7749 thức sau đó, chính mình sáng tạo ra chiêu thức. Nhìn như là Đao chiêu thức, nhưng trong Đao lại có kiếm biến hóa. Ngay tại Kim Đao sắp bổ trúng hai người thời điểm, Kim Đao đột nhiên biến hóa, đã biến thành kiếm chiêu thức. Bá, Bạch Linh San hai người thần sắc kỳ biến, lúc này đội chiêu đã tới không đội, chỉ có thể riêng phần mình tránh né. A. Trương Viễn bị thẩm lãng kim đao đâm trúng bả vai, kim đao nhẹ nhàng chuyển động một chút, Trương Viễn liền phun huyết bay ngược ra ngoài. Nguyên lai tại kim đao bổ xuống quá trình bên trong, đột nhiên biến thành kiếm đâm thẳng. Bạch Linh San cùng Trương Viễn lựa chọn ứng đối phương pháp là ngăn cản, nếu như hai người một cái ngăn cản một cái công kích, cũng sẽ không tại một chiêu bên trong. đã có người thụ thương bại lui. Bạch Linh San nghe được Trương Viễn tiếng kêu thẳng thiết, gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng biết đã đại thế đã mất, Trương Viễn thụ thương, chính nàng căn bản cũng không phải là thẩm lãng đối thủ. bất quá nàng dù sao có sự kiêu ngạo của mình, coi như thẩm lãng thực lực vô địch, nàng cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng. trong tay mềm kiếm nhất vung. Giống như linh xà đồng dạng đâm về Thẩm Lãng hậu tâm. Thẩm Lãng cũng không quay đầu lại, vũ khí trong tay hạp trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, có một tiếng chặn lại Bạch Linh San công kích, lập tức kim đao quét ngang hướng Bạch Linh San phần eo. Bạch Linh San dưới chân điểm nhẹ phiêu nhiên lui về phía sau. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, vũ khí trong tay hạp giống như một đạo mũi tên, bắn ra. Đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua, Bạch Linh San liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị vũ khí hạp đánh trúng lực, bay xuống luận võ giới đài. Lúc này giữa sân, Trương Viễn nửa quỳ đang so võ đài bên dưới, một tay che lấy bà vai. Bạch Linh san sắc mặt trắng nếu nằm ở luận võ dưới đài, chỉ có Thẩm Lãng lạnh nhạt đứng tại luận võ đài ở giữa, khinh thường lấy toàn bộ sân đấu võ. Mỗi một tên cùng Thẩm Lãng ánh mắt tiếp xúc con em trẻ tuổi đều không tự chủ được túi đầu. Ngay tại giữa sân bị Thẩm Lãng khí thế áp chế hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, trên đài Cao Triệu Tề hét to một tiếng, "Hảo, ngươi gọi Thẩm Lãng đúng không? Chờ ngươi tấn nhập Tiên thiên thời điểm, người bảng tất có ngươi một châu ngồi chi vị." Đây là Triệu Tề cho Thẩm Lãng đánh giá. Vệ Trương cũng kinh dị nhìn xem so Vũ Thái thượng Thẩm Lãng, hắn biết Triệu Tề tất nhiên nói như vậy, cái kia Thẩm Lãng liền tuyệt đối có tấn nhập người bạn tư cách. Vệ mặt rồng sắc căm trầm nhìn xem trong sân Thẩm Lãng, có thể có được Triệu Tề Táng Dương, đó là vô thượng vinh hạnh, Triệu Tề những người nào, đây chính là hóa hư cảnh cường giả, có thể có được hóa hư cường giả tán thượng, chú định Thẩm Lãng muốn thanh danh vang dội. Nếu như là đại gia tộc thiên tài, vệ tim rồng bên trong còn có thể điểm thăng bằng, nhưng Thẩm Lãng một cái tiểu gia tộc xuất thân người, hắn có tài đức gì? Chen. Vũ khí hạp mở rộng ở giữa, kim đao đã rơi vào đi vào. Có mắt sắc nhân thấy được vũ khí trong hộp còn giống như có một thanh đen như mực vũ khí, nhưng bởi vì vũ khí hạp khép mở quá nhanh, bọn hắn cũng không thấy rõ ràng đó là một thanh vũ khí gì. Lúc này đám người biết, cái này Thẩm Lãng vẫn là không có sử dụng thực lực chân chính, bởi vì vũ khí trong hộp vũ khí không có ra hết. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân Tán Dương." Thẩm Lãng chắp tay nói. Triệu Tề mỉm cười gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Thi đấu đã xong việc, hắn cũng không tất yếu đợi ở chỗ này. Thẩm Lãng mặc dù là một cái thiên tài, nhưng cũng không thể nhường hắn lúc nào cũng chú ý, người bảng thiên tài nhiều không kể xiết, hôm nay đối với Thẩm Lãng nói lời, hắn cũng chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền, ai cũng không biết ai về sau sẽ có như thế nào thành tựu, thuận tay sẽ đưa một cái cũng không sao. "Hảo, tất nhiên thi đấu đã kết thúc, vậy ta liền tuyên bố người thắng sau cùng." Thẩm gia thẩm lãng, giáo úy nhìn thấy triệu tề cùng vệ trương đều đi sau đó, phi thân đi tới trên đài, lớn tiếng tuyên bố. A, thẩm đại ca quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Dưới đài trầm vô danh son lưng thẩm gia tử đệ đều rối rít hưng phấn kêu lên. Trầm vô danh cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, thẩm gia cũng không có cầm qua luận võ đệ nhất, liền cái kia một đời cũng là tô tinh hà cái kia xảo trá hồ ly đoạt được thi đấu đệ nhất. Ha ha, chúc mừng trầm minh, không nghĩ tới thẩm gia vậy mà xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt thi tài, xem ra sau này thẩm gia muốn quật khởi. Tô tinh hà cười híp mắt đi tới chắp tay nói. Trầm Vô Danh cũng hư cùng Sà Uyệ cùng Tô Tinh Hà hàn huyên một chút, Trầm Vô Danh mới sẽ không bị Tô Tinh Hà bề ngoài mê hoặc, nhìn như đang cùng chính mình lôi kéo tình cảm, trên thực tế không biết trong lòng Đàng Tinh kế lấy gì đây. 33 thứ 33 chương khúc động chấn nhân tâm theo thi đấu kết thúc, Giang thành phường thị ở giữa lưu truyền lên thẩm lãng tại thi đấu lên phong thái. Tinh thần các. Lưu Vô Tình cùng Hoắc Kim ngồi đối diện nhau, Lưu Vô Tình cao mày nói, lần trước ngươi nói thẩm lãng, có phải hay không chính là tại bốn tổng thi đấu bên trên thu được đệ nhất thầm lãng. Hoắc Kim hưng trọng gật đầu, hẳn là không sai được, ta điều tra, thậm chí liền một cái gọi thầm lãng tử đệ, chính là cái kia Trầm Vô Danh như tự. Thẩm Lãng, xem ra cái này Thẩm Lãng không đơn giản à, thời điểm trước kia yên tĩnh vô danh, bây giờ lại tại bốn tộc thi đấu bên trên một tiếng hot lên làm kinh ngợi, cũng không biết đây là hắn đang cố ý giấu dốt, vẫn có kỳ ngộ gì." Lưu Vô Tình trầm tư nói. "Các chủ, mặc kệ cái này Thẩm Lãng là có kỳ ngộ, vẫn là giấu dốt, chúng ta đều phải động thủ, nghe nói Giang Châu chỉ huy sứ Triệu cùng đã tới Giang Thành, bây giờ liền ở tạm tại vệ trường trong phủ thành chủ. Triệu cũng nhất định là vì Trường Xuân chết địa đồ mà đến, nếu như chúng ta còn chưa động thủ mà nói, sợ rằng sẽ chậm thì sinh biến a." Hoắc Kim đạo. Lưu Vô Tình gật gật đầu, "Ừm, là thời điểm động thủ." Ta đã thông chi cuối cùng các bên kia, đoán chừng cuối cùng các bên kia lại phái trưởng lão tới giúp ta nhóm ngăn cản triệu đủ. Hoắc Kim tinh thần chấn động, hắn lần trước đánh chết ba tên triều đình ám vệ, gần nhất một mực nơm nớp lo sợ, triều đình kinh khủng bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm thế lực là rõ ràng nhất. Mặc dù phía sau hắn có tinh thần cắt, nhưng nếu như triều đình quyết tâm muốn giết hắn mà nói, tinh thần cắt cũng không nhất định bảo đảm được hắn. 6. thẩm lãng bọn người về đến trong nhà, một chút đã sớm nghe được tin tức thẩm gia tộc người, xếp hàng ra một con đường nhiệt liệt nên đón thẩm lãng đám người quay về. Mới vừa đến thẩm gia cửa chính, một danh lão giả liền đi tiến lên đây, vẻ mặt tươi cười đạo. Chúc mừng gia chủ, vinh lấy được thi đấu thắng lợi." Trầm Vô Danh vây tay vừa nhấc, cười nói lên lão, "Xin đứng lên." Trầm Liệt, Trầm Gia Đại Quản gia, ba năm trước đây đi tới thẩm gia, về sau bằng vào Tiên Thiên cảnh giới thực lực, còn có tận tụy cần củ chăm chỉ, bị Trầm Khôn Phong làm Trầm Gia Đại Quản gia. Mà lần trước thẩm lãng bị tập kích, người đầu tiên xông vào sân lão giả chính là Trầm Liệt. Thẩm Văn lần kia phản loạn, Trầm Liệt vẫn kiên định không thay đổi đứng tại Trầm Vô Danh chờ dòng chính đội ngũ trận doanh, mặc dù hắn không có ra tay, nhưng lúc đó hắn ở ngoại vi cảnh giới, phong như có cá lưới. Thẩm Lãng nhìn thấy Trầm Liệt, nhẹ nhàng gật đầu. Trầm Liệt người này hắn có chút ấn tượng, lần trước mình bị đánh lén, giống như chính là Trầm Liệt mang người người đầu tiên xông vào viện tử tới bảo vệ hắn cái kia danh láo giả. Trầm Liệt cũng nhìn thấy Thẩm Lãng, vội vàng khom lưng thi lễ. Thiếu gia hảo." Thẩm Lãng lạnh nhạt gật đầu, "Đi vào." Mới vừa đến đại sảnh, liền thấy Trầm Khôn vẻ mặt tươi cười ngồi ở chủ vị. Nhìn thấy Trầm Khôn, Trầm Vô Danh ôm quyền nói, "Phụ thân, Lãng Nhi không để cho ngài thất vọng, gia tộc thi đấu, Lãng Nhi được đệ nhất." Trầm Khôn đã sớm nhận được tin tức, vỗ cằm nói, "Ừm, Lãng Nhi chuyện giấu vết ta nghe nói, tất nhiên Lãng Nhi đã đem thi đấu đệ nhất lấy được, còn dư lại chuyện, phải xem ngươi rồi." Là, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định nhường thẩm gia trở thành giang thành đệ nhất gia tộc. Chấm vô danh lợi thể son sát đạo. Thẩm Lãng trong đại sảnh không có chờ lâu, tùy tiện hàn huyên một hồi, trở về đến mình vì lạc. Giữa sân bên cạnh cái bàn đá, yêu nguyệt một bộ bạch y đứng yên mà ngồi. Cao tiệm ly ngồi ở nóc phòng, cầm trong tay cổ cầm, thần sắc chuyên chú đánh lấy một bài khúc. Cao tiệm ly bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, cũng là một cái nhạc sĩ, đối với âm nhạc hắn đương nhiên không xa lạ gì. Thẩm Lãng rất dài thời gian không có đánh đàn, lập tức hứng thú đi lên, nhường thẩm thanh vào nhà đem hắn cổ cầm lấy ra, phi thân đi tới một chỗ khác nóc phòng, bắn lên. Thẩm Lãng có thể đối với âm nhạc phương diện không phải quá tinh thông, nhưng bởi vì có Thiên Long Bát âm nội tình, đánh đàn vẫn là rất đơn giản. Trong đầu của hắn nhớ tới kiếp trước một bài danh khúc, lập tức trong tay liền bắn ra ngoài. Biển cả một tiếng cười, cuộn cuộn hai bên bờ chiều sáu. Thẩm Lãng khúc vừa ra, liền một mực lanh đạm yêu nguyệt đều để chén trà xuống lắng nghe đứng lên. Tiếu ngạo Giang hồ bài hát này, bất kể là tại hiện đại, vẫn là cái này chân vũ đại lục, đều tuyệt đối là để cho người ta si mê khúc. Theo Thẩm Lãng đạt đấu, trong lúc bất chi bất giác vang dội hơn phân nửa thầm ra, liền trong đại điện trầm vô danh cùng trầm khôn bọn người ngưng thần lắng nghe. Tiếu ngạo Giang Hồ ý vị vô cùng nồng hậu dày đặc, một chút tâm trí không cao thầm ra tử đệ trong lòng đều dâng lên một cố cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ tâm thái. Người nào đang dạy đàn? Trầm Côn vấn đạo. Nghe thanh âm phương hướng, tựa như là thiếu gia chủ nơi đó chuyển tới. Trầm liền đáp. Nghĩ đến thẩm lãng quyển kia huyền cấp tuột cùng thiên long bát âm, Trầm vô danh biết bài hát này hẳn là thẩm lãng bắn ra ngoài, chỉ có biết thiên long bát âm thẩm lãng mới có thể bắn ra như thế chấn động lòng người khúc. Một gian trong sân, Trầm vô hối hận gác tay phụ lập, nhắm mắt lắng nghe Tiếu Nạo Giang Hồ. Hắn luyện tập thiên long bát âm cũng có một đoạn thời gian. Bởi vì không giống Thẩm Lãng như thế có hệ thống trợ rút, hắn Thiên Long Bát Âm tiến triển vô cùng chậm chạp, lần này nghe được Thẩm Lãng tiếng ngạo giang hồ, hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng, một mực lý giải không thông chỗ đều sáng tỏ thông suốt, trong lúc bất chi bất giác trầm vô hối hận vậy mà đột phá đến Tiên Tiên trung kỳ, cũng không biết Thẩm Lãng đã biết, là nên khóc hay nên cười. Đương nhiên coi như đã biết, Thẩm Lãng cũng sẽ không đi để ý, coi như bây giờ trầm vô hối hận đột phá đến Tiên Tiên hậu kỳ, hắn sẽ không để ở trong mắt, huống chi chỉ là Tiên Tiên trung kỳ. Thẩm Lãng trong sân, Thẩm Thanh Sy si ngóc nhìn xem lốc phòng Thẩm Lãng. Hắn hiện tại có một loại cảm giác mãnh liệt, rất muốn cùng Thẩm Lãng tìm một chỗ sơn thanh thủy tú thủ chỗ, trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt, Thẩm Lãng đánh đàn, nàng giữa rừng núi khắp múa. Đáng tiếc Thẩm Lãng mặc dù bắn ra khúc làm cho tất cả mọi người đều có cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ cảm giác, nhưng Thẩm Lãng trong nội tâm lại không có một tia biến hóa, đối với thành tựu bá nghiệp, bất kỳ cái gì sự vật đều không ảnh hưởng được dòng suy nghĩ của hắn. Đang, cái cuối cùng âm phủ rơi xuống, Thẩm Lãng trên thân dâng lên một cỗ khí thế. Hậu Thiên Cửu Trọng. Thẩm Lãng mượn cỗ này ý cảnh, vậy mà đột phá Hậu Thiên bắt trọng, đặt đến Hậu Thiên Cửu Trọng. Yêu nguyện tại khúc hạ xuống song, thần sắc cũng khôi phục lại. Thẩm lãng khúc tại có ma lực, đối với nàng loại này nửa bướm hóa hư cường giả, tâm cảnh cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lang lặng cảm nộ một chút đột phá lúc cảm giác, thẩm lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chúc mừng thiếu chủ, võ công tiến nhanh. Trên nóc nhà cao tiệm ly hét to một tiếng. Thẩm lãng cầm trong tay cổ cầm, chậm rãi đứng lên, một cỗ vô biên bá khí tản ra, thôi có điểm lục chỉ cầm mà phong thái. Sáu. Đêm, đen như mực, trong gia tất cả mọi người đều tiến nhập ngông đẹp, chỉ có ngẫu nhiên tuần tra hộ vệ tại thẩm gia trong đại viện đi tới đi lui. Một đạo hắc ảnh từ thẩm gia bên ngoài bay vào. Sau đó đạo hắc ảnh kia nhờ ánh trăng tại trầm ra mái hiên ở giữa nhảy vọt. Bóng đen tựa như đối với thẩm gia hết sức quen thuộc, trực tiếp đi tới thẩm lãng viện lạc phía trước. Ngay tại bóng đen vừa mới nhảy lên thẩm lãng nóc phòng thời điểm, cái khác hai cái trong phòng ngồi xếp bằng trên giường tu luyện cao tiệm ly cùng yêu nguyện cùng nhau mở mắt. Bóng đen ngồi xổm người xuống, tiết lộ một mảnh mảnh ngói, nhìn xuống dưới. Thẩm lãng tựa như không phát ra gì, vẫn là trước sau như một tu luyện tam phân quy nguyên khí. Trên thực tế thẩm lãng thật đúng là không biết nóc phòng có người coi như thực lực của hắn có thể cùng tiên tiên cường giả sánh ngang nhưng ở một chút linh dắt cùng phản ứng mặt cũng muốn kém chút bóng đen lộ tại khăn đen phía ngoài hai mắt khẽ hít một cái khi hắn nhìn thấy thẩm lãng trên bàn một cái hình chữ nhật hộp lúc thần sắc vui mừng 34 thứ 34 chương không biết sống chết một đạo bóng trắng vô thanh vô tức ở giữa rơi vào bóng đen sau lưng một đôi lãnh đạm con mắt tựa như tại nhìn một người chết cao tiệm ly ôm ấp trường kiếm đứng ở gian phòng của mình nóc phòng có chút hăng hái nhìn xem ngồi sùm ở nơi đó người áo đen bóng đen còn đắm chìm tại trong vui sướng đột nhiên tựa như cảm giác được cái gì nụ cười sung sướng cứng ở trên mặt, lập tức chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Cao Tiệm Ly phương hướng. khi thấy Cao Tiệm Ly cười híp mắt ôm trường kiếm đứng ở nơi đó thời điểm, thần sắc biến đổi. bất quá Cao Tiệm Ly tựa như là hài tử bướng bỉnh, vậy mà treo đùa hướng phía sau hắn nhễu môi. người áo đen thân thể run lên, mặt mang sợ hãi hướng sau lưng nhìn lại. một bộ bạch y nhẹ, trắng loáng như tuyết, mặt mang lụa mỏng, đưa lưng về phía nguyệt quang, tựa như quảng hàn cung bên trong thiên tử, cao quý, thánh khiết, không chứa mảy may nhân gian yên hòa khí tức. trong phòng thầm lãng cũng phát giác khí tức khác thường, hai mắt đống nhiên mở ra, nửa đầu nhìn lên. vừa hay nhìn thấy người áo đen ánh mắt hoảng sợ. Ân, trầm lãng con người co rụt lại, hắn không nghĩ tới lại có người dám tới phòng của mình định, đây là người nào lớn mật như thế, viện tử của mình chính là cùng những đại gia tộc kia cấm địa đều có liều mạng. Cao Tiệm Ly cùng yêu Nguyệt một cái kia lấy đi ra ngoài, không phải sừng bá nhất phương tồn tại. Trừ phi những cái kia hư cảnh cường giả tới, nhưng nếu là hư cảnh cường giả cũng không cần lén lén lút lút như vậy, trực tiếp từ đại môn đi tới, thậm ra cũng không dám ngăn cản, huống chi hư cảnh cường giả cũng sẽ không làm loại này mất thân phận chuyện. Người áo đen biết nơi đây không nên ở lâu, thân hình khẽ động liền hướng nơi xa vọt tới. Cao Tiệm Ly hay là cố ý nhường hắn phát hiện, đến nỗi sau lưng tên kia không thuộc về nhân gian nữ tử, thì càng thêm nhường hắn tìm đậm nhanh. Yêu Nguyệt vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó không hề động, mà Cao Tiệm Ly cũng đã đã mất đi bóng dáng. Cao Tiệm Ly một người liền đã đủ, Thẩm Lãng an toàn còn cần có người bảo hộ. "Có kết. Thẩm Lãng đẩy cửa phòng ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Lập tức hai thân ảnh tiêu thất tại trầm Lãng trong sân. Hai người một đường truy tìm, đi tới giang thành bên ngoài thành. Lúc này trong một rừng cây, Cao Tiệm Ly đã cùng Na Danh Hắc Ý liền người giao thủ. Na Danh Hắc Ý liền người thực lực cũng không yếu, đạt đến tiên tiên trung kỳ đỉnh phong, mặc dù trong lúc nhất thời không có bị thua, nhưng là chỉ có thể ở cao tiệm ly dưới kiếm miễn cưỡng ngăn cản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại qua mấy chiêu, người áo đen liền bị cao tiệm ly cầm xuống. Đúng lúc này, trong rừng cây lại xông ra một cái người áo đen, Na Danh Hắc Ý liền người không có đi giúp người kia, mà là nhằm vào hướng về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng. Mắt thấy người áo đen sắp bắt được Thẩm Lãng, đột nhiên trước mắt bóng trắng lóe lên, một cái trắng toát ngọc trượng xuất hiện ở trước mắt. Người áo đen thổ huyết bay ngược, đập gây mấy quả to cở miệng chén đại thụ, cuối cùng đâm vào một quả một người bao bọc đại thụ trên cành cây. Người kia khuôn mặt sợ hãi nhìn xem đứng tại trầm lãng trước người yêu nguyện, tựa như gặp được như quỷ, hoảng sợ, e ngại. Thực lực của hắn tại tiên tiên hậu kỳ, nhưng chính là thực lực như vậy, vậy mà không có nhận ở tên kia nữ tử áo trắng một trường. Cao tiệm ly kiếm quang phát lạnh, Hàn băng chân khí phun ra, một kiếm đâm vào Na danh hắc Y để người ngực, người áo đen trầm rãi mất đi khí lực, nằm ở trên mặt đất. Trầm lãng chân đạp tại lá rụng phía trên, vang lên tiếng xào xạc, phá vỡ yên tĩnh trong rừng độ bước đi tới người áo đen trước mặt, hai mắt mặt không thay đổi nhìn xem người áo đen, lạnh giọng vấn đạo, nói đi, ai phái ngươi tới, có mục đích gì? người áo đen thống khổ chen ngực, nhưng không có một tia muốn ý lên tiếng. Thẩm Lãng lắc đầu lại đi tới một tên khác người áo đen trước mặt, cũng là lặp lại một lần lời nói mới rồi. tên này người áo đen cùng Na danh H i hành người một dạng thái độ. Thẩm Lãng lắc đầu thở dài một tiếng, nhấc chân lên quay trở về. hỏi ra sau đó, liền giết a. Cao Tiệm ly Trường kiếm trở vào bao, đi theo Thẩm Lãng rời đi. ép hỏi loại này Cao Thâm vấn đề, liền giao cho yêu người a, ngược lại hắn không có loại năng lực này. Yêu Nguyệt một trưởng đánh chết một cái người áo đen, lập tức thi triển tinh thần lực, đem Thẩm Lãng phân phó chuyện hỏi ra sau đó, Na Danh Hắc Ý đi người cũng bước theo gót. Thẩm Lãng trong phòng, Yêu Nguyệt chậm rãi đem người áo đen nói tới hết thảy lặp lại một lần. Cái kia hai tên người áo đen là giang thành tinh thần cấp chấp sự, bọn hắn tiếp vào các chủ lưu vô tình mệnh lệnh, để cho bọn họ tới Thẩm Lãng ở đây ăn cắp một bức họa, nếu như có thể thuận tay giết Thẩm Lãng tốt hơn. Thẩm Lãng âm u lạnh lẽo nở nụ cười, cái này Lưu Vô Tình là xuống án, lại còn muốn trạm thảo trừ tận gốc. Bất quá tinh thần các dù sao cũng là chân vũ đại lục đỉnh tiêm thế lực, hắn còn không có năng lực trắng trận đi tập sát lưu vô tình, chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng vừa mới tỉnh lại, liền nghe được đã lâu hệ thống âm thanh, lần trước hệ thống nói giữ gìn 3 ngày, tính toán thời gian hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Thẩm Lãng kích động vấn đạo: "Hệ thống, lần này giữ gìn đều có cái nào cải biến?" "Đinh. Hệ thống hoàn toàn như trước đây máy móc đạo, bởi vì lần trước 버그 ảnh hưởng, hệ thống chữa trị về sau triệu hoán không dùng được bao nhiêu điểm sắt lục điểm đều chỉ có thể triệu hoán đến so tốc chủ cao một cái tầng thứ người." Tỷ như tốc chủ là hậu thiên đỉnh phong, cũng chỉ có thể triệu hoán đến tiên tiên tột cùng người, mà không có thể triệu hồi ra siêu việt tiên tiên tột cùng nhân vật võ hiệp. Thẩm Lãng gật gật đầu, hệ thống cải biến còn không tính quá phận, còn tại tiếp nhận phạm vi. Đinh hệ thống vừa tiếp tục nói, tốc chủ lần trước bốn tộc thi đấu đệ nhất, hoàn thành nhận tạm nhiệm vụ, danh tiếng tăng lên, ban thưởng 200 điểm sát lục điểm. A, không tệ, vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Tuần trang một chút trước mặt sát lục điểm, đi qua nhiệm vụ cùng hôm qua đánh chết hai tên tiên tiên cảnh cường giả, Thẩm Lãng bây giờ có 250 điểm sát lục điểm. Nhìn xem sát lục điểm số dư còn lại, Thẩm Lãng chán toán qua một tia hát tuyến, mẹ nó Con số này thật đúng là đông thẳng mắt. Tiên thiên cảnh võ giả sát lục điểm là vô cùng phong phú, đánh giết ngày hôm sau võ giả, mỗi một trọng chỉ tăng thêm một điểm sát lục điểm, mà tiên thiên cường giả, cất bước chính là 10 điểm, sơ kỳ 10 điểm, trung kỳ 20 điểm, hậu kỳ 30 điểm. Đêm qua đánh chết hai tên tiên thiên cường giả, phân biệt thu được 20 điểm cùng 30 điểm, chung vào một chỗ vừa vặn đúng lúc là 50 điểm, tại có danh thanh lên cao nhiệm vụ ban thưởng, đúng lúc là 250 điểm. Tốt a, dưới liền 250 a. Hệ thống, vậy ta bây giờ những thứ này điểm số nếu như là Triệu Hoán mà nói cao nhất có thể độ rút đến cấp bậc gì? Thẩm Lãng vấn đạo: "Cao nhất có thể đủ rút đến Tiên Tiên trung kỳ nhân vật võ hiệp." "Tiên Tiên trung kỳ sao?" Thẩm Lãng nhỉ non một tiếng, lập tức nói: "Vậy thì bắt đầu ai trong hệ thống triệu hoán người vật, liền xem như Tiên Tiên trung kỳ cũng nhất định là danh chấn nhất phương cường giả, cho nên hắn không lo lắng chút nào sẽ lãng phí vì rõ sẽ." Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, hệ thống rút thưởng luân bàn chậm rãi bắt đầu chuyển động. Theo thừa hải gian trôi qua, hệ thống chậm rãi ngừng lại. Một cái dáng người thon dài, thân sắc trên mặt lãnh khốc, tay trái cầm kiếm, màu cho tàn ánh mắt thanh niên nam tử xuất hiện ở hệ thống trên màn hình. Nhìn trên màn ảnh màu cho tàn ánh mắt nam tử Thẩm Lãng cảm thấy một cú cảm giác không z mà run. 35 thứ 35 chương Kim Vô Mệnh nhân vật, Kim Vô Mệnh, kim Vô Mệnh đời thứ 9 truyền nhân. Cảnh giới: Tiên Tiên Trung Kỳ. Xem xong Kim Vô Mạng tư liệu, Thẩm Lãng hài lòng nở nụ cười, kim Vô Mệnh đáng sợ tuyệt đối tại Cao Tiệm Ly phía trên, mặc dù Cao Tiệm Ly cũng là Tiên Tiên Trung Kỳ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng liền đáng sợ trình độ mà nói, Kim Vô mất mạng đối với vượt qua Cao Tiệm Ly. Một cái không biết mình là vì cái gì mà sống nhân, suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ đến cỡ nào. Đời này Kim Vô Mệnh là chân vũ đại lục một cái tán tu, 7 tuổi học kiếm. Mỗi ngày cố định đâm kiếm vào lần, 17 tuổi kiếm thuật đại thành, 20 tuổi tấn nhập Tiên Tiên, đã từng một người đổ sát một tòa năm trăm người sơn phỉ doanh trại, trong đó trại chủ càng là Tiên Tiên hậu kỳ cao thủ. Đối với Kim Vô Mệnh người này, Thẩm Lãng không có gì tốt đánh giá, bản thân hắn tính cách, liền Phi thường yêu thích Kim Vô Mệnh tức người, nếu như nếu là Triệu Hồi ra cái Lý Tham Hoa như thế tính cách người, e rằng Thẩm Lãng mới có thể nhức đầu đâu, mặc dù Lý Tầm Hoàn sẽ dựa theo mệnh lệnh của mình làm việc, nhưng hắn chính là cảm giác rất khó chịu, vẫn là mong đợi về sau không muốn Triệu Hồi ra loại này người hiền lành. Hôm nay Thẩm gia vô cùng náo nhiệt, trước cổng chính, đám người nối liền không ngừng Một chút người mặc quý báo phục sức người, trong tay đều mang lễ vật. Đại quản gia trầm liệt đứng ở trước cửa, vẻ mặt tươi cười tiếp đãi mỗi một cái đi tới người của Thẩm gia. Những người này cũng là giang thành trong Võ Lâm một chút tiểu gia tộc gia chủ, Thẩm gia đoạt được thi đấu đệ nhất, giang thành đại bộ phận lợi ích cũng là trầm gia, lại thêm Thẩm Lãng uy danh, bọn hắn nhìn ra Thẩm gia đã có trở thành giang thành đệ nhất gia tộc hướng hướng. Chiến đội phải thừa dịp sớm, thừa dịp Thẩm gia còn chưa bắt đầu đối với giang thành quyết đoán cách cách, nhanh chóng định bợ lị bợ. Võ Lâm chính là như vậy, ngươi mạnh ta liền phục ngươi, ngươi không mạnh ta liền rẫm ngươi, đây là quy cổ bất biến vật luật, không có cái gì chí khí có thể nói. Ngươi có trí khí hảo, vậy ta diệt cả nhà ngươi, nhìn xem ngươi trí khí có thể hay không cứu ngươi. Đương nhiên trí khí cũng không phải không thể không có, mà là muốn lượng sức mà đi. Thẩm lãng có hệ thống hắn có thể có trí khí muốn trở thành chân vũ đại lục bá chủ. Thẩm lãng nếu như là một cái người bình thường, cho dù có trí khí thì có thể làm gì? Thẩm gia là tới giả không sợ, bất kể là ai, trước đó cùng ai đi gần, chỉ cần ngươi tới đến thẩm gia, dâng lên thành ý, bọn hắn đều sẽ tiết lãi. Một cái gia tộc không thể bảo thủ, không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền tránh xa người ngàn dặm, dặm như gia tộc là không thể nào có quá lớn phát triển. Trừ phi giống 21 đại đỉnh tiêm thế lực như thế, có ngạo thế thiên hạ vô liếng, có thể không có phụ thuộc, chỉ bằng tự thân thế lực liền có thể chấn nhiếp đám người. Tham gia không được, không có Giang Thành Võ Lâm ủng hộ, hướng Hắc Phong Sơn mạch đám kia sơn phỉ, chỉ dựa vào thẩm gia chính mình chắc chắn không ngăn cản được. Trước đó Giang Thành không phải là không có qua những chuyện tương tự, một cái Giang Thành đỉnh tiêm gia tộc, bởi vì một số việc cùng Hắc Phong Sơn mạch sơn phỉ xảy ra xung đột, gia tộc kia vô cùng ngạo, cùng Giang Thành các võ lâm thế gia quan hệ vô cùng không tốt, về sau những cái kia sơn phỉ lén vào trong thành đối với gia tộc kia phát động tập kích, trong vòng một đêm gia tộc kia đã bị đánh tàn phế. Sự kiện kia đi qua, Giang Thành mỗi cái gia tộc lại bắt đầu đoàn kết, chỉ cần Sơn Phỉ dám ở Giang Thành náo sự, bọn hắn liền liên hợp lại, nhiều lần đều để Sơn Phỉ ăn một cái muối cho. Giang Thành tiểu gia tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng mỗi một cái gia tộc đều có một cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ, một khi liên hợp lại, tuyệt đối là một nguồn sức mạnh không yếu. Sơn Phỉ có thể hoành hành không sợ không phải cũng là dựa vào mỗi cái sơn trại liên hợp, mới có thể có hôm nay uy vọng sao? Ngay tại trầm liệt tiếp đại thời điểm, nơi xa đi tới một cái đầu đội mũ giáp vành, người mặc quần áo màu vàng nóng thanh niên nam tử, thanh niên nam tử ngón tay vừa nhỏ vừa dài, khớp xương lộ ra, lộ ra rất có lực. Tên thanh niên kia nam tử đi tới thẩm gia đại môn phía trước, ngẩng đầu nhìn một mắt thẩm gia đại môn trên viết trầm phủ hai chữ bằng hiệu, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Lập tức thanh niên nam tử liền hướng thẩm gia đại môn đi đến. Thanh niên nam tử đã sớm đưa tới mọi người chú ý, đi tới thẩm gia cũng là không phú thì quý, lại không chính là giang thành có danh tiếng nhân vật, đột nhiên tới một cái đầu đội nó lá, trên người mặc cũng không quý giá người, nhất định sẽ dẫn tới chú ý trầm liệt thấy không rõ mũ rộng vành nam tử khuôn mặt, lập tức đi lên trước, ngăn lại mũ rộng vành nam tử, nhíu mày nói, vị bằng hữu này, không biết có thể cho thấy một chút thân phận. Mũ rộng vành khẽ nhúc nhích, một đạo không chứa mảy may tình cảm âm thanh truyền ra. Kim vô mệnh, Kim vô mệnh, đứng chân người quan sát cũng không có nghĩ ra được Giang Thành bên trong có cái này một hào nhân vật, Trâm Liệt cũng không có nghĩ đến, lập tức chậm rãi nói, có lỗi với, ta chưa nghe nói qua du nạm, nếu như ngươi là đại biểu gia tộc nào tới, còn xin báo một chút gia tộc tia tên. Kim vô mệnh không có ở nói chuyện, mũ rộng vành đẻ rất thấp, tất cả mọi người đều thấy không rõ mặt của hắn, trong lúc nhất thời thẩm ra đại môn phía trước yên tĩnh trở lại, nhưng tùy theo mà lên là một cỗ tước sát chi khí, đây là từ Kim vô mệnh trên thân nối lên, cỗ này sát khí rất nồng nặng, đệ người không thở nổi. Làm can, ngươi rốt cuộc là ai? Trâm Liên cảm nhận được kim vô mạng sát khí, lui ra phía sau một bước, cảnh giác quát hỏi. Dần dần, Thẩm gia đại môn bên trong sông ra một đám người mặc màu tím phục sức hộ vệ, nhao nhao rút ra bên hông trường đao, đem kim vô mệnh vây lại. Bên trong một chút nghe được động tĩnh các nhân, cũng đi ra. Lẫn nhau sau khi nghe ngóng liền biết trận tướng. Thẩm gia tiếp khách trong đại điện, một cái thẩm gia hộ vệ vội vã đi tới, ôn quyền nói: "Gia chủ, bên ngoài tới một cái người thân phận không rõ, đang cùng đại quản gia đối với thế." Ân. Thẩm vô danh thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới vào hôm nay thời kỳ, lại có người đến náo sự, chẳng lẽ là khác ba cái gia tộc phái tới người. Đi. Đi xem một chút. Lập tức Trầm Gia khách khanh cùng chấp sự đều đi theo Thẩm Vô Danh đi ra ngoài, một chút tiểu gia tộc gia chủ cũng đi theo ra ngoài. Bây giờ chính là biểu hiện thời điểm, nếu như người vừa tới không phải là quá lợi hại lời nói, bọn hắn có thể liền sẽ giúp Thẩm gia gia phía dưới, đương nhiên nếu như lợi hại lời nói, bọn hắn cũng không biết. Người rốt cuộc là ai? Trầm Liệt đứng tại trước cổng chính, lạnh giọng vấn đạo. Mà Kim Vô Mệnh từ bắt đầu đến cuối cùng cũng không có ở nói một câu, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói cũng bất động. Thẩm Vô Danh mang người đi tới trước cửa, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Lập tức Trầm Liệt đem sự tình nói một chút. Thẩm Vô Danh nhíu mày tiến lên trước một bước đạo, tại hạ chủ nhà họ Thẩm thẩm Vô Danh, không biết vị bằng hữu này tới ta thẩm gia là có chuyện gì không. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thẩm Vô Danh tư thái có thể nói là làm đủ, nếu như Kim Vô Mệnh vẫn là không lúc đích, thẩm Vô Danh bọn người nhưng là có lý do xuất thủ, đến lúc đó chuyển đi, cũng sẽ không có người nói thẩm gia không nói đạo lý. Thế nhưng đối với người bình thường có thể có chút tác dụng, nhưng đối với Kim Vô Mệnh loại này không biết vì cái gì mà sống lấy nhân, căn bản là giống như nói nhảm nữa, không có tác dụng gì. Bất quá Kim Vô Mệnh vẫn là cho thẩm Vô Danh một bộ mặt. Ta là tới tìm thiếu chủ, không nói nhiều đơn giản mà băng lãnh, thiếu chủ lập tức thật giống như nhớ ra cái gì đó, thầm lặng người bên cạnh giống như đều quan hắn gọi thiếu chủ, thầm vô danh hai mắt tỏa sáng, cẩn thận quét một vòng hộ vệ trong vòng vây kim vô mệnh, eo phải cầm kiếm, trôi kiếm phía bên trái, rất rõ ràng là một cái thuận tay trái, dáng người rất cao, khí thế rất đủ, mặc dù còn nhìn không ra cảnh giới cụ thể, nhưng hắn cảm giác kim vô mệnh thực lực cũng không thấp, kim vô mệnh chính là như vậy, không động thủ thời điểm, ai cũng không biết hắn khủng bố đến mức nào, mà động qua tay nhân biết là đã biết, nhưng đã chậm, bởi vì cũng đã chết ở kim vô mạng rơi kiếm. 36 thứ 36 chương hệ thống thần bí bọn chuột nhắt phương nào, cũng dám tới thẩm gia Dương ai, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Một cái thô cuồng đại hán nhìn thấy Thẩm Vô Danh đi ra, xuyên qua đám người, chỉ vào Kim Vô Mệnh, quá to. Tên này đại hán tên là Y để Nam Quyền, là một cái tiểu gia tộc thực khách, vốn là đám người còn đang nhìn náo nhiệt, nhưng Thẩm Vô Danh xuất hiện nhường một chút tiểu gia tộc gia chủ tới cơ hội biểu hiện. Một chút chậm một bước tiểu gia tộc gia chủ nhao nhau thẩm đấm ngực, loại này định bợ chầm ra cơ hội bọn hắn như thế nào không ní tới, vậy mà để cho người ta đoạt trước tiên mũ rộng vành ở dưới kim vô mệnh hai mắt thoáng qua một tia sắc cơ, rũ xuống bên hông tay trái ngón tay nhẹ nhàng động phía dưới. Thẩm gia chủ, ta xem người này ý đồ đến làm loạn, để tại hạ thay ngài giáo huấn hắn một chút. Yriền Nam Quyền ôm quyền nói. Thẩm vô danh cũng không biết đang suy nghĩ gì, không có ngăn cản. Tại Thẩm vô danh trong tiềm thức cũng không muốn ngăn cản. Thẩm lãng bên cạnh thường thường có không biết thân phận người xuất hiện, Thẩm vô danh cũng nghĩ xem tìm tới Thẩm lãng người đều là cái gì thực lực. Yriền Nam Quyền nhìn thấy Thẩm vô danh không nói gì, biết là ngầm cho phép, lập tức xoay người khẽ quát một tiếng, liền xông ra ngoài. Yriền Nam Quyền là một gã hậu thiên tột cùng võ giả công phu của hắn đều ở đây quyền pháp bên trên, cho nên vừa ra tay, chính là bá liệt vô cùng một quyền. Y Liệt Nam Quyền ra tay rồi, Kim vô Mệnh vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có chút nào muốn rút kiếm y tứ. Ngay tại nắm đấm cách Kim vô Mệnh không đến một tấc thời điểm, đám người liền thấy một đạo kiếm quang phán qua, sau đó Y Liệt Nam Quyền vọt tới trước cơ thể cứ như vậy đột ngột dừng ở liễu na lý, còn kém như vậy một kia liền công kích được Kim vô Mệnh, đáng tiếc Y Liệt Nam Quyền nhưng không có sinh tức. Tê, một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, Kim Vu Mệnh như thế nào ra kiếm, ai cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả kiếm xuất vọt thanh âm bọn hắn cũng không có nghe được. Đáng người duy nhất có thể thấy rõ chính là cuối cùng Kim Vô Mệnh bản tay rời đi trôi kiếm lúc động tác. Phù phù. Y liền nam quyền cổ họng một vòng xương máu phun ra, trang diện tê mí, sau đó thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Thẩm Vô Danh con ngươi đột nhiên co lại, Kim Vô mạng ra tay, chính là hắn cũng không có thấy rõ, người này rốt cuộc là ai? Kiếm pháp quỷ dị như vậy, chỉ sợ sẽ là Thẩm Lãng bên người cao tiệm ly cũng không nhất định là vậy đối thủ của người. 6. Lúc này Thẩm Lãng còn không biết Kim Vô Mệnh đã đi tới thẩm ra, mà là ngồi ở trong sân cùng Trầm Thành nói chuyện. Thành Nhi, ngươi nghĩ học võ công không? Thẩm Lãng mỉm cười nói, Trầm Thanh trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nàng mặc dù cũng sẽ một điểm quân cước, nhưng bởi vì tư chất vấn đề, căn bản là luyện không được võ, võ công không phải ai đều có thể luyện, công pháp tài nguyên chỉ là một phương diện, thiên phú mới là võ giả căn bản, Trầm Thanh bởi vì tự thân thiên phú không tốt, căn bản là không có biện pháp tu hành nội công. Nhìn xem Trầm Thanh hy vọng ánh mắt, Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, "Hào khí đạo yên tâm đi, đi theo thiếu gia của người ta, còn thành không được võ giả, vậy ngươi nhà thiếu gia chẳng phải là rất mất mặt." Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Trầm Thanh trong lòng vui mừng, nàng biết, thiếu gia nhất định là có biện pháp để cho nàng ta võ nàng thật đúng là không có đoán sai, thẩm lãng vẫn thật là có biện pháp. đối với hệ thống trong người thẩm lãng, trầm thanh điểm này chuyện cũng không tính là chuyện. không nói những thần kia công bí tịch, chính là chính bởi vì chân kinh bên trong dịch cần đoán cốt tiên, liền có thể giải quyết trầm thanh vấn đề. bất quá bây giờ hắn còn không có dư thừa sát lục điểm, chỉ có thể chờ đợi qua một đoạn thời gian. ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, thẩm lãng trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, chúc mừng tước chủ, thu được chín điểm sát lục điểm. a, gì tình huống? thế nào, thiếu gia? trầm thanh nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ là huyền minh nhị lão cùng người phát sinh xung đột? thầm lãng âm thầm suy nghĩ tính toán thời gian Huyền Minh nhị lao cũng sắp đã trở về. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều lát đầu nói không có việc gì chính là đột nhiên nghĩ tới một số việc đúng lúc này một cái thẩm gia hộ vệ ở bên ngoài cung kính nói thiếu gia cửa ra vào tới một cái tên là Kim vô mạng người gia chủ nhường ngài đi qua một chuyến nhanh như vậy thẩm lãng cho là Kim vô mệnh còn phải mấy ngày mới có thể tới đâu lập tức treo lên cao tiềm lì mang theo trầm thanh hướng về trầm gia phủ đệ đại môn đi đến đến nội yêu nguyện liền để nàng yên tĩnh vậy à yêu nguyện mặc dù bị hệ thống triệu hoán đến đây nhưng mà cung chủ tính khí cũng không có đổi ngoại trừ thẩm lãng yêu nguyện đối với người khác thế nhưng là một lời không hợp liền động dao động thương liền cao tiệm ly đều trốn tránh yêu nguyện đi chỉ có trầm thành cái này hảo không thành phụ tiểu nha hoàn có thể cùng yêu nguyện không có việc gì tâm sự mới vừa đến cửa thẩm lãng đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi khi thấy nằm dưới đất Y yriền nam với lúc thẩm lãng biết vừa rồi hệ thống nhắc nhở sát lục điểm là từ đâu ra lại nhìn một chút không nói một lời đứng ở nơi đó kim vô mệnh thẩm lãng còn có thể không biết chuyện gì xảy ra thẩm lãng vừa mới xuất hiện kim vô mệnh vẫn không có ngần đầu đột nhiên rơi lên nhìn thấy thẩm lãng kim vô mệnh cuối cùng có động tác hai tay ôm quyền âm thanh lạnh lùng nói. Kim vô mệnh gặp qua thiếu chủ, bá. Kim vô mạng biểu hiện làm cho tất cả mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang hay, thân này bị cường giả, lại là tìm tới dựa vào thẩm lãng. Cái này khiến những người này đối với thẩm gia lại nhiều một tia kính sợ. Kim vô mệnh mạnh bao nhiêu, từ Y Liệt Nam Quyền chết liền có thể nhìn ra, liền xem như tiên tiên sơ kỳ võ giả muốn giết Y Liệt Nam Quyền cũng không khả năng làm đến miểu sát trình độ. Này suy đoán, Kim vô mệnh hẳn là tiên tiên sơ kỳ trên cường giả. Một cái tiên tiên trung kỳ cường giả nếu như gia nhập vào bọn hắn những tiểu gia tộc này. Tuyệt đối có thể để cho bọn hắn trong nháy mắt thăng làm gần với giang thành tứ đại gia tộc gia tộc, bây giờ Thẩm gia vốn là đã quá mạnh, vẫn còn có tiên tiên trung kỳ cường giả gia nhập vào, cái này còn có để hay không cho bọn hắn sống. Nhìn thấy Kim Vô Mạng lần đầu tiên, Cao Tiệm Ly nước trong tay hàn kiếm cũng đã bắt đầu chiến minh, đây là tuyệt đỉnh kiếm khách ở giữa cảm ứng. Kim Vô Mệnh dã nhìn về phía Cao Tiệm Ly, mặc dù Kim Vô Mệnh bên hồng trôi này giản dị không màu mẹ trường kiếm không có lộ ra chút khí tức nào, nhưng Cao Tiệm Ly biết một khi ra khỏi vỏ, thanh kiếm kia chắc chắn long trời lở đất. Thẩm Lãng biết lúc này không phải để cho hai người tranh phong tương đối như thế thời điểm, lập tức gật đầu nói: "Ân" đi theo ta. Trở lại viện tử, thẩm lãng hỏi thăm một chút kim vô mệnh ở cái thế giới này thân phận. Nghe được hệ thống cho kim vô mệnh an bài thân phận, lập tức im lặng. Hệ thống này thật là có ý tứ. Những thứ này nhân vật võ hiệp bị nó làm cho giống như thật. Nếu như không phải thẩm lãng biết nội tình, coi như đổi thành tiên võ cảnh lục địa thần tiên đoán chừng đều không phát hiện ra được một tia không đúng. Kim vô mạng cơ thể chủ nhân cũ, cũng đúng là bảy tuổi luyện kiếm, mỗi ngày đâm kiếm vài lần, nhưng võ công cũng tuyệt đối không đạt được kinh vô mệnh cảnh giới. Định thiên bây giờ là một cái mới vừa vào tiên thiên kiếm giả, nhưng bởi vì kim vô mạng xuyên qua bị cưỡng ép tăng lên công lực, loại này cưỡng ép để thằng công lực thì sẽ không có hậu di chứng, ai bảo là thần này bí hệ thống triệu hoán đây này. Đối với hệ thống Thẩm Lãng cũng hỏi qua lai lịch của nó, nhưng hệ thống chỉ nói cho hắn một câu nói, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết. Nay liên nhường Thẩm Lãng bó tay rồi, chính mình dù sao cũng là ký chủ của ngươi, không mang theo như thế xem thường người a đương nhiên Thẩm Lãng cũng không có xoắn suất tại vấn đề này, từ trước mắt đến xem, hệ thống hết thảy tất cả đều là đối với hắn có lợi. Vốn là thế giới không đồng căn vốn cũng không có thể lẫn nhau có qua lại, nhưng hệ thống lại có thể đem tất cả người không cùng một thế giới cùng tiến tới. Đây quả thật là có chút để cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá những thứ này đều không phải là bây giờ Thẩm Lãng có thể tìm tòi nghiên cứu, hắn bây giờ chỉ có thể hướng về mục tiêu của mình đi tới, nên có thực lực một ngày kia, tất cả nghi vấn đều sẽ bị hắn từng cái vạch trần. 37 thứ 37 chương Tô Tinh Hà tính toán mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thẩm gia vui mừng đổi lấy cái khác Tam đại gia tộc kêu sầu. Lúc này trắng, Trương, Tô, Tam gia gia chủ ngồi ở Thẩm gia trạch viện nhà cửa phía ngoài một gian trong trà lâu. Nhìn xem Thẩm gia cửa lớn náo nhiệt bầu không khí, ba người im lặng im lặng. Trương huynh, Bạch huynh, chẳng lẽ các ngươi liền nghĩ như vậy nhìn xem thẩm gia tiếp tục phát triển cuối cùng dẫm ở chúng ta tam gia trên đầu tô tinh hà hiếp mắt vấn đạo bạch tự tại cười lạnh một tiếng tô tinh hà ngươi nghĩ cái gì đừng cho là chúng ta không biết thượng giới thi đấu tựa như là các ngươi tô gia phải đệ nhất ta ta như thế nào không thấy ngươi dẫm lên ba nhà chúng ta trên đầu coi như thẩm gia lần này được đệ nhất đỉnh thiên chính là so chúng ta nhiều một chút lợi ích thế nhưng thì thế nào thế hệ trước một ngày không đột phá hóa hư chúng ta tứ đại gia tộc liền vĩnh viễn là tứ đại gia tộc Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn hắn thẩm gia ỷ vào so chúng ta nhiều điểm này lợi ích là có thể đem chúng ta đạp xuống đi? Chủ nhà họ Trương Trương Linh Sơn nghe được Bạch Tự Tại mà nói, gật đầu, hắn cũng đồng ý Bạch Tự Tại mà nói, trong tứ đại gia tộc, chỉ có Thẩm gia là cái sau so vượt cái trước, ban đầu tứ đại gia tộc chính là bọn họ ba nhà cộng thêm cái kia bị Hám hại đỉnh núi Mạch Sơn phỉ đánh tàn phế Lý gia. Tại Lý gia xuống dốc sau đó, Thẩm Khôn nắm lấy cơ hội, nhất cử xông vào tứ đại gia tộc, cuối cùng cùng trắng, Trương, Tô, Tịnh Sương giang thành tứ đại gia tộc, mặc dù lần này nhường Thẩm gia đoạt được đệ nhất, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng, 3 năm mà tôi Thẩm gia có thể tỉnh phát triển lại có thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu? Lại nói bọn hắn ba nhà thế, nhưng là so Thẩm gia sớm rất nhiều năm ngay tại Giang Thành đặt chân, liền xem như cho Thẩm gia 10 năm cũng không nhất định có thể uy hiếp được bọn hắn. Tô Tinh Hà điểm tiểu tâm tư kia, Trương Linh Sơn cùng Bạch Tự tại đều biết, đơn giản chính là để bọn hắn hai nhà làm chim đầu đàn, đứng ra ngăn được Thẩm gia, không để Thẩm gia yên tâm phát triển. Mặc dù Thẩm gia thu được đệ nhất, hai nhà bọn họ trong lòng rất khó chịu, nhưng bị người làm vũ khí sử dụng bọn hắn càng thêm có chịu. Tô Tinh Hà biết điểm nhỏ này, mưu kế chắc chắn không thể để cho hai người bọn họ mất lựa, cũng không thất vọng, mà là thần sắc không thay đổi tiếp tục nói các ngươi cũng đừng quên cái kia thẩm lãng thẩm lãng thiên phú mạnh bao nhiêu các ngươi không phải không biết ai dám cam đoan sau 3 năm thẩm lãng sẽ không càng thêm yêu nghiệt giang châu chỉ huy sứ triệu đủ các ngươi chưa quên A. thẩm lãng nếu là tấn nhập thiên thiên liền nhất định sẽ tấn nhập người bảng người người trên bảng là dạng gì thực lực các ngươi hẳn phải biết tùy tiện một người bảng thiên tài đều có vượt cấp mà chiến thực lực chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ thẩm lãng phát triển sau đó diệt chúng ta ba nhà một núi không thể chứa hai hồ tứ đại gia tộc chỉ có chúng ta thực lực tương đương mới có thể xưng là tứ đại gia tộc một khi bỗng dưng một ngày chấm ra thực lực vượt qua chúng ta Khi đó cũng sẽ không tại có tứ đại gia tộc. Một lời nói này, Nhung Bạch tự tại cùng Trương Linh Sơn trầm mặt lại, Tô Tinh Hà không có nói sai, bọn hắn cũng từng âm thầm ảo tưởng, gia tộc của mình đủ cường đại thời điểm, nhất định muốn diệt khắc tam đại gia tộc, thống nhất cái này giang thành. Một khối bánh gạ tổ Mãi Mãi cũng là một người ăn mới tốt, nhiều người ăn vậy thì không đủ. Tô Tinh Hà quỷ dị nở nụ cười, hai vị gia chủ, ta còn nhận được tin tức, cái kia Thẩm Lãng bên cạnh không ngừng có cao thủ đi nương đỡ, căn cứ một cái ta mua chuột người thẩm gia nói, thực ra thì ngày đó trùng thiên kiếm ý chính là Thẩm Lãng thủ hạ phát ra. Cái gì? Bạch tự tại cùng trương linh sơn thần sắc chấn động, ngày đó cao tiệm ly phát ra bá đạo một kiếm, bọn hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó bọn hắn cũng hỏi qua lão gia của mình tử, lấy được trả lời chắc chắn cũng là, tên kia kiếm giả không thua bọn họ. Vốn là thầm gia thì có thầm khôn tên này tiên thiên đỉnh phong cường giả toát chấn, tại tăng thêm cái kia kiếm giả, cái kia trầm gia thực lực tuyệt đối vượt qua bọn hắn ba nhà. Ngươi xác định tình báo của ngươi không sai. Bạch tự tại vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, tô tinh hà tự tin nở nụ cười, bạch huynh, loại chuyện này ta sẽ nói đùa, phải hay không phải sớm muộn đều sẽ biết, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Ai? Bạch tự tại chán nản thở dài, lúc này trong lòng của hắn vô cùng hối hận, hối hận trước đây sao lại không có ngăn điểm Bạch Linh San? Nếu như Bạch Linh San cùng Thẩm lãng kết hôn, cái kia Giang Thành chẳng phải là chính là bọn họ cùng Thẩm ra, hai nhà. Tô Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đừng suy nghĩ nhiều, ta hôm nay đem biết đến sự tình đều nói với các ngươi, đến nỗi như thế nào quyết định, tự xem các ngươi chính mình, hy vọng các ngươi có thể mau chóng hạ quyết định, bằng không đợi đến Thẩm gia động thủ thời điểm, nhưng là hết thể đều chậm. Nói xong, Tô Tinh Hà đứng lên rời đi khá lâu. Bạch tự tại cùng Trương Linh Sơn liếc nhau một cái, nhau nhau mang tâm tư, hướng gia tộc đi đến. Ngay tại Tô Tinh Hà ba người đi sau đó, trà lâu góc trên một cái bàn, hai danh trung niên nhân ngẩng đầu lên. Hai người một người khuôn mặt thô cứng, một người khuôn mặt trầm độc. "Đại ca, cái này Tô Tinh Hà thật đúng là chán xuống rồi, cũng dám đối phó thiếu chủ, nếu không thì chúng ta bậy." Tên kia thô cùng hắn tử tại trên cổ làm một cái động tác. "Không cần, cái kia Tô Tinh Hà khinh công không kém, hai người chúng ta căn bản không để lại hắn, hay là trở về báo cáo thiếu chủ một tiếng, xem thiếu chủ nói thế nào." Hai người này không là người khác, chính là lộc Trượng Kha cùng Hạc bút Ông. Bọn hắn tại 2 ngày trước canh trường cũ ra đưa về phong thành sau đó, liền một đường chạy về vốn là đều đã đến thẩm gia cửa chính, nhưng mà kinh vô mệnh đột nhiên xuất hiện, để cho hai người dừng lại cước bộ. Từ kinh vô mệnh trên thân, hai người cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hai người biết kinh vô mệnh nhất định là thiếu chủ gọi tới, lập tức tìm một cái trà lâu thì nhìn lên náo nhiệt. bọn hắn cũng nghĩ xem kim vô mệnh thực lực như thế nào. vốn là nhìn thấy kim vô mệnh dễ dàng chém giết y nam quyền sau đó, hai người chấn kinh sau khi liền nghĩ trở về, ai biết bạch tự tại ba người vậy mà tới. hai người bọn họ không biết tô tinh hà cùng trương linh sơn, nhưng bạch tự tại bọn hắn lần trước đã thấy qua, hơn nữa còn phối hợp thẩm lãng áp chế qua bạch tự tại. hai người không coi đứng vậy, ngược lại là đem đầu đè thấp. Để phòng bị Bạch tự Tại phát hiện, còn tốt chính là Bạch tự Tại bọn người là nhất gia chi chủ, đối với trong cựu lâu người căn bản cũng không thèm một chú ý, không, có bốn phía liếc nhìn, cho nên không có phát hiện bọn hắn. Tô Tinh Hà cùng Bạch tự Tại đám người nói chuyện phiếm, bọn hắn một tia không lọt nghe lọt vào trong tai, lúc đó trong lòng của hai người thoáng qua cùng một cái ý nghĩ, đó chính là Tô Tinh Hà bọn người là ở tự tìm cái chết, bây giờ giang thành tứ đại gia tộc cũng sớm đã không thả tại trầm lãng trong mắt. Chờ khoảng một cái sẽ, đợi đến Bạch tự Tại bọn người sau khi đi xa, hai người ném mấy cái tiền đồng, mới rời khỏi trà lâu. Trong gia hộ vệ đều biết Huyền Minh nhị lão. Huyền Minh Nhị Lao thế nhưng là Thẩm Lãng Tâm Phúc, Cao Tiệm Ly thâm cư không ra ngoài, Đồng Dạng Thẩm Lãng có việc phân phó, cũng là Huyền Minh Nhị Lao đi làm, cho nên bọn hộ vệ đều biết hai người bọn họ. Một đường thông suốt, hai người tới Thẩm Lãng bên ngoài viện. Nhìn thấy Huyền Minh Nhị Lao trở về, Thẩm Lãng mỉm cười nói, đã trở về. Hai người cùng nhau tiến lên ôn cửa nói, thiếu chủ, huynh đệ chúng ta may mắn không làm được bệnh, do Cửu Gia đã an toàn đưa đến. Ân, không tệ, đây là các ngươi hai người ban thưởng, công pháp này bên trong Âm Nu Nội Công rất thích hợp hai người, đến Nội Âm Công có học hay không liền theo các ngươi. Thẩm Lãng từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho hai người. Không có cách nào hắn lòng đàng cũng không có cái gì quá tốt công pháp, những thứ khác võ công cũng không thích hợp Huyền Minh hai người, chỉ có thể dùng trước Thiên Long Bát Âm đối phó. Hai người tiếp vào trong tay xem xét, thần sắc vui mừng, chỉ thấy bìa sách trên đó viết Thiên Long Bát Âm. Thiên Long Bát Âm chỉ là huyền cấp võ công, đối với bây giờ Thẩm Lãng tới nói đã không có gì dùng, liền bị hắn coi như khen thưởng lấy ra. Đối với thủ hạ, nhất định muốn ân uy từng thì, một vị cường quyền mặc dù có thể làm cho thủ hạ e ngại, nhưng sẽ không để cho bọn hắn triệt để khuất phục, mặc dù có hệ thống tam đoàn, những thứ này gọi tới người sẽ không phản loạn, nhưng Thẩm Lãng cảm giác vẫn là có cần thiết thi triển một chút thủ đoạn lại nói Huyền Minh nhị lao võ công cũng có chút thấp, về sau vạn nhất có nhiệm vụ gì cần bọn hắn làm lời nói, bởi vì thực lực thấp mà ra cái gì không may, cũng phiền phức. 38 thứ 38 chương nở tới a. Nghe xong Huyền Minh nhị lao báo cáo Tô Tinh Hà ba người nói chuyện, Thẩm Lãng lập đầu nở nụ cười. Cái này ba cái lao hổ ly thật đúng là có chút ý tứ, vậy mà nghĩ tiên hạ thủ vị cường, xem ra bọn hắn thực sự là lao thọ tinh ăn thạch tín, rảnh rỗi xuống lâu. Đối với Tam đại gia tộc, Thẩm Lãng căn bản là không có để vào mắt, nếu không phải là gần nhất triều đình cùng tinh thần các đứa ánh mắt đều đặt ở Giang Thành, Thẩm Lãng đã sớm đối bọn hắn ba nhà đạo thủ. 6 Lúc này tinh thần các bên trong, Lưu Vô Tình lại sắc mặt trầm Đêm qua phái đi ra ngoài hai tên tinh thần các chấp sự, vậy mà đến bây giờ cũng không có trở về. Theo lý thuyết, coi như đi trẫm ra tên chấp sự kia xảy ra chuyện, cái kia ở bên ngoài tiếp ứng cũng không nên xảy ra chuyện a, hơn nữa hắn còn nhường Hoắc Kim cũng cố ý hỏi thăm một chút, thẩm ra đêm qua cũng chưa từng xảy ra dị thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Vô Tình chấp tay sau lưng, vừa đi vừa về trong phòng đồ độ bước. Đột nhiên Hoắc Kim đẩy cửa đi đến, sắc mặt khó coi đạo: "Các chủ, Lý chấp sự cùng Tôn chấp sự thi thể tìm được." "Tìm được? Ở đâu?" Lưu Vô Tình xoay người Nếu mày vân đạo. Tại thành Tây trong rừng cây, hai người bọn họ cũng là chết bởi một người chi thủ, từ tình huống hiện trường đến xem, giống như không có phát sinh kịch liệt vật lộn, hai người càng giống là bị người nhẹ nhõm giải quyết, bất quá Lý chấp sự ngực có kiếm thương, ta hoài nghi có thể là thẩm lãng bên người tên kia kiếm giả làm. Hoắc Kim nói: "Không có khả năng, lần trước ngươi không phải nói, tên kia kiếm giả mặc dù kiếm pháp cao cường, nhưng cảnh giới cũng không cao, Lý Thương Hải cùng Tôn Vừa Bay nhất phi một cái là tiên tiên trung kỳ, một cái là tiên tiên hậu kỳ, có như người kia kiếm pháp siêu tuyệt, cũng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhõm giải quyết hai người bọn họ." Lưu Vô Tình trầm giọng nói: Hoắc Kim cũng cảm giác không thể nào là Cao Tiệm Ly Zết Lý Thương Hải cùng Tôn Vừa Bay Nhất Phi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không thấy cái khác người khả nghi. Mang ta đi xem bọn hắn hai người thi thể." Lưu Vô Tình lạnh giọng nói. Hai người tới một gian mất thất, lúc này Lý Thương Hải cùng Tôn Vừa Bay Nhất Phi thi thể ngay ở chỗ này. Lưu Vô Tình đi đến hai cỗ thi thể trước mặt, ngưng thần kiểm tra một lần, khi thấy Tôn Vừa Bay Nhất Phi ngực trưởng ở lúc, Lưu Vô Tình trong đầu thoáng qua một đoạn hình ảnh, một cái thấy không rõ thân ảnh người, một trưởng đánh vào Tôn Vừa Bay Nhất Phi ngực, sau đó Tôn Vừa Bay Nhất Phi thổ huyết bay ngược đâm vào một cây đại thụ trên cánh cây. Nghĩ tới đây, Lưu vô tình nhịn không được hít một hơi khí lạnh, bởi vì vừa rồi hắn nghĩ tới trong tấm hình, cái kia thấy không rõ thân ảnh người tuyệt đối vô cùng kinh khủng, e rằng đã vượt qua tiên tiên cảnh giới. Tôn Vừa Bay Nhất Phi là tiên tiên hậu kỳ, liền xem như hắn cái này tiên tiên tuyệt cùng thực lực cũng không khả năng tại 50 chiêu bên trong đánh bại Tôn Vừa Bay Nhất Phi, coi như người kia thực lực cường đại, có thể vượt cấp mà chiến, cũng không khả năng tại tiên tiên cảnh giới một chiêu đánh bại Tôn Vừa Bay Nhất Phi, cho nên hắn đạt được một cái kết luận, đánh bại Tôn Vừa Bay Nhất Phi nhân tuyệt đối đã vượt qua tiên tiên. Cái này sao có thể? Giang Thành lúc nào tới loại cao thủ này? Lưu vô tình nhịn non đạo thế nào các chủ có phải hay không phát hiện cái gì hoắc kim đi lên trước lo lắng hỏi lưu vô tình không nói gì đi tới lý thương hải trước người liếc mắt nhìn bộ ngực hắn kiếm thương gật gật đầu lý thương hải hẳn là tên kia kiếm giả đánh bị thương ngươi xem lý thương hải ngực kiếm thương còn lưu lại một tia băng sương băng sương này là chân khí đông lại liền xem như trói trang liệt nhật. cỗ này chân khí đông lại băng sương cũng sẽ không hóa cho nên ta dám khẳng định tên kia cao thủ khủng bố hẳn là cùng kiếm giả có quan hệ không có lẽ cùng thẩm lãng có quan hệ cái gì cùng thẩm lãng có quan hệ Hoắc Kim sợ hết hồn, nếu như theo Lưu Vô Tình nói tới, cái kia danh cường giả vượt qua thiên Thiên, đây chẳng phải là nói thẩm lãng sau lưng có một tôn cường giả ủng hộ, vậy bọn hắn tinh thần các sẽ phải cân nhắc một chút đối phó thẩm lãng chuyện. Lưu Vô Tình cũng sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, cái kết luận này không phải không có lựa thì sao có khói, bởi vì tất nhiên Lý Thương Hải đều bị Cao Tiệm Ly đại thương, vậy đã nói rõ lúc đó cái kia danh cường giả cũng là tại chỗ, mà lúc này bọn hắn chỉ phát hiện Lý Thương Hải cùng Tôn vừa bay nhất phi thi thể, lại không có Cao Tiệm Ly thi thể, liền rất tốt nói rõ cái kia danh cường giả cũng không có giết Cao Tiệm Ly. Vì cái gì không có giết Cao Tiệm Ly? hoặc là cao tiệm ly từ người kia thủ hạ chạy trốn, hoặc là người kia và cao tiệm ly bản thân nhận biết, mà lưu vô tình càng có khuynh hướng cái sau, băng tôn vừa bay nhất phi thực lực cũng không có đi qua một chiều, coi như cao tiệm ly so tôn vừa bay nhất phi mạnh, cũng không khả năng từ tay của người kia phía dưới chạy trốn, đúng chi hiện trường trung quanh 300 trăm mét trong vòng, hoắc kim cũng không có phát hiện đánh nhau vết tích, liền càng thêm chứng minh vấn đề. Người bây giờ liền liên hệ tình báo các, để bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định muốn tra ra thẩm lãng bên cạnh hết thảy mọi người, còn có để bọn hắn chú ý một chút, đừng để thẩm lãng phát hiện. lưu vô tình phân phó nói, hoắc kim đáp ứng một tiếng quay người đi ra ngoài, Lưu vô tình thở dài, hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi cuối cùng các phái tới người tới sớm một chút. vốn là hắn cho là, hắn chỉ cần cảnh giác chính là triệu cùng, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái thần bí khó lường thẩm lãng, cái này khiến hắn cảm giác giang thành thủy thật sâu. thâm ra, thẩm lãng cuối cùng từ tàng kinh cắt trong sách cổ tìm được cựu tiêu chân nhân trường xuân chết đôi câu vài lời, ghi chép trường xuân tử sự tích sách tên là chân vũ đại lục kỳ yếu, ở trong sách thứ một trang xuất hiện trường xuân chết ghi chép, nghe nói trường xuân tử là năm năm trước một nhân vật, trường xuân tử tại năm năm trước là đông ngự một cái nổi tiếng cường giả. Tu luyện không được đến 50 năm thì đến được hư cảnh bên trong động hư chi cảnh, hư cảnh có 3 cái cảnh giới, hóa hư, luyện hư, động hư. Mỗi một cảnh giới đều vô cùng khó tu luyện, có người càng là trăm năm không có tiến thêm, nhưng trường Xuân Tử lại tại không đến 20 năm liền từ hóa hư tu luyện đến cảnh giới cuối cùng động hư chi cảnh, có thể nói kinh tài tuyển diễm. Mà ở Tiên Vũ không gian liên đại, động hư cũng đã là chân vũ đại lục người mạnh nhất, người của cái thời đại kia đều nói, trường Xuân Tử là lấy được thời kỳ thượng cổ công pháp, mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Thời kỳ thượng cổ là một cái trăm nhà đùa tiếng thời đại, tiên vũ cường giả chỗ nào cũng có. Chính là phá toái hư không cường giả, cũng nhìn mãi quán mắt. Nhưng bởi vì một hồi chính ma đại chiến, nhường rất nhiều cường giả vỡ lạc, mà những cái kia công pháp cũng cùng theo bị đứt đoạn truyền thừa, người đến sau nhóm cũng là căn cứ vào lúc đó những cường giả kia võ công mô phỏng ra, mặc dù mô phỏng ra võ công chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng cuối cùng là phải suýt chút nữa, như vậy thì dẫn đến có rất ít người có thể tu luyện tới tiên vũ chi cảnh. Mặc dù không mệt một chút kinh tài tuyệt diễm nhân đột phá tiên vũ chi cảnh, thế nhưng cũng chỉ là một cái khác, từ thượng cổ đến nay có thể đột phá tiên vũ nhân có thể đến được trên đầu ngón tay trong đó sáng tạo càn võ đế nước đời thứ nhất càn vũ đại đế xem như một cái điển hình nhưng càn vũ đại đế kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật cuối cùng cũng không có phá toái hư không cuối cùng bỏ không một hồi hận tạo hóa tại càn võ đế nước cổ điện. trường xuân tử quật khởi sau đó lưu lại qua rất nhiều truyền thuyết hắn từng là người bảng đệ nhất còn vào qua địa bảng trước mười nghe nói đông bực đại phái đệ nhất tạo hóa đạo môn đều mời qua trường xuân tử muốn phong hắn làm đệ nhất khách khành trưởng lão tạo hóa đạo môn thế nhưng là ba đạo môn chi bên trong mạnh nhất một cái mà lúc đó tạo hóa đạo môn môn chủ càng là địa bảng trước ba tồn tại. Thế giới này chia làm ba cái bảng danh sách: Thiên Điệu Nhân, Thiên Bảng ghi chép Tiên Vũ chi cảnh cường giả, Địa Bảng ghi chép Hư cảnh cường giả, Người Bảng ghi chép Tiên Thiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên cũng không phải đạt đến Tiên Thiên liền có thể tấn nhập Người Bảng, Chân Vũ Đại Lục nhân khẩu mấy chục ức, trong đó võ giả nhiều vô số kể, Tiên Thiên cường giả lại càng không tại số ít, Người Bảng đương nhiên sẽ không tất cả đều ghi chép, Thiên Điệu Nhân ba bảng là từ 21 đại đỉnh tiêm thế lực tiên cơ cốc khai sáng, Thiên Cơ Cốc danh sưng biết chuyện thiên hạ, mà Người Bảng xếp hạng chính là Thiên Cơ Cốc tầng tầng sàng lọc chọn lựa Tiên Thiên bên trong mạnh nhất cái kia một tú người, mà tiến hành hạng 39 thứ 39 chương yến thiên những tin tức này cũng là thẩm lãng từ chân vũ kỳ yếu lên giải được về sau cũng không biết là trường xuân tử tính cách quá ngạo vẫn là nguyên nhân gì tạo hóa đạo môn liền không có tại mời qua trường xuân tử mà trường xuân tử cũng không có gia nhập vào tạo hóa đạo môn tại thánh danh 200 năm phía sau trường xuân tử liền mất tích có người nói trường xuân tử ẩn cư cũng có người nói trường xuân tử vẫn lạc, thẳng đến trăm năm phía sau trường xuân chết tên trên mặt đất bảng sau khi biến mất mọi người mới biết được trường xuân tử đã tọa hóa bằng trường xuân chết thực lực chính là thiên cơ cấp cũng rất khó nắm giữ hành tung của hắn. Cho nên mãi cho đến có người trong lúc vô tình phát hiện trường Xuân Tử ẩn cư đậu phủ, nhận được trường Xuân Tử lưu lại tin tức, mới biết được trường Xuân Tử đã tọa hóa. Mà được đến trường Xuân Tử tọa hóa tin tức người kia, đồng thời còn lấy được một bức địa đồ, phía trên chính là trường Xuân chết chỗ tọa hóa. Về sau cũng không biết tin tức này làm sao lại truyền ra ngoài, truyền ra đồng thời còn có trường Xuân Tử tu luyện công pháp, cũng ở đó chỗ chỗ tọa hóa. Lập tức đông vực liền nên đón gió tanh mưa máu, lúc đó những cái kia đỉnh tiêm thế lực mặc dù không có ra tay, thế nhưng chốt Giang Hồ tán tu cùng một chút nhị lưu thế gia, lại giết đỏ cả mắt. Trường Xuân Tử tu luyện công pháp trong mắt bọn hắn chính là trí bảo, nếu như bọn hắn ai có thể nhận được, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Trận kia phong ba kéo dài suốt nhiều năm, thẳng đến cuối cùng Trường Xuân chết ngồi hóa địa đồ không cánh mà bay sau đó, sự kiện mới bình ổn lại. Kỳ thực không phải địa đồ không cánh mà bay, mà là bị người chia hai bộ phận, phân biệt từ hai người bảo quản, ngay lúc đó phong thanh rất căng, bảo quản bản đồ hai người cũng không có tìm được cơ hội tìm kiếm, sau đó vẫn kéo dài đến hôm nay. Mà bảo quản bản đồ một người trong đó chính là Ngô Việt tổ tiên. Triều đình cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện Ngô Việt tổ tiên cùng Trường Xuân tử chỗ tọa hóa địa đồ có quan hệ, cho nên ôm thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ, phái người tới điều tra. Cuối cùng quả nhiên phát hiện dấu vết để lại, mới xảy ra ba tên ám vệ truy sát Ngô Việt một màn. Đối với trước kia phát sinh gió tanh mưa máu cùng triều đình như thế nào phát hiện địa đồ thẩm lãng không biết, nhưng đối với Trường Xuân chết sự tích thẩm lãng lại hiểu một chút. Cái này Trường Xuân tử thật sự tu luyện thượng cổ công pháp, mời trang lệnh giọng vấn đạo. Thầm lãng cười ha ha, ai biết? Bất quá tất nhiên chúng ta phải đến rồi một nửa địa đồ, liền vì thế tìm xem một chút ta. Ta đối với thượng cổ công pháp cũng thật cảm thấy hứng thú. Kỳ thực nếu như không có nhận được địa đồ, trầm lãng còn thật đúng trường xuân chết tu luyện công pháp không có hứng thú gì, bởi vì trong hệ thống thần công gì không có. Liên trong truyền thuyết tam phân quy nguyên khí hắn đều lấy được, chẳng lẽ thượng cổ công pháp còn có thể có gió mây trong thế giới công pháp hảo? Tại trầm lãng trong nhận thức biết, hoa hạ tất cả trong tiểu thuyết võ hiệp, phong vân thế giới bên trong công pháp tuyệt đối có thể xếp tới trước ba, đương nhiên đệ nhất nhất định là hoàng đại đại trong tiểu thuyết võ công, bởi vì hoàng đại đại trong tiểu thuyết võ công cũng là có thể để cho người ta phá toái hư không tồn tại. Liên tại trầm lãng bọn người phỏng đoán một nửa khắp địa đồ sẽ ở nơi nào thời điểm? tinh thần các nên đón một danh lão giả. cái này danh lão giả mặc dù tuổi trên 50, nhưng lại thân hình kiên cường, trên thân còn mang theo như có như không nhàn nhạt tuy áp, một đôi mắt mở rộng ở giữa lập loè tinh quang. lúc này lưu vô tình bước nhanh từ lầu 2 đi xuống, khi thấy cái kia danh lão giả thời điểm, con người co rụt lại, chậm ba chân bốn cẳng đi tới lão giả trước người, không lưng ô quyền, cung tính nói, tiến trưởng lão hảo, tại hạ lưu vô tình giang thành phân các các chủ. cái này danh lão giả chính là tinh thần các tổng bộ phái tới trợ giúp lưu vô tình trưởng lão, tiến thiên, tinh thần các chấp sự trưởng lão, tinh thần các hết thảy có mười tên chấp sự trưởng lão. Mỗi một vị chấp sự trưởng lão cảnh giới đều ở đây hư cảnh, mà Yến Thiên chính là tinh thần các chấp sự thập trưởng lão. "Ân, lão phu Yến Thiên, phụng tắc chủ chi mệnh, tới đây hiệp trợ ngươi." Yến Thiên thản nhiên nói. Lưu Vô Tình thân sắc vui mừng, lập tức vội vàng ân cần đạo, làm phiền Yến trưởng lão, Yến trưởng lão một đường tàu xe mệt mỏi, mời lên lầu, tại hạ đã vì Yến trưởng lão chuẩn bị xong đặc rượu." Yến Thiên hài lòng gật gật đầu, cất bước đi lên lầu. Lưu Vô Tình ở phía sau thận trọng đi theo. Không nói trước Yến Thiên thân phận, chính là hư cảnh thực lực, cũng không thể không nhường hắn cẩn thận đối đãi. Hai người tới một gian vàng son lộng lẫy căn phòng. Trong phòng trên một chiếc bàn tròn trưng bày phong phú món ăn. Hai người ngồi xuống sau đó, Tiến Tiên vấn đạo, "Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tiến Tiên trước khi tới chỉ là từ trên tình báo biết một chút, biết Giang Thành ở đây xuất hiện trưởng xuân chết ngồi hóa địa đồ, nhưng một chút chi tiết nhưng lại không biết. Lưu Vô Tình không nói nhảm, đem mình ngở tới cùng Giang Thành nơi này thế cục đều cùng Yến Tiên nói một lần. "A, cái kia thẩm gia thẩm lãng thật sự có thần bí như vậy." Nghe xong Lưu Vô Tình tự thuật, Tiến Tiên kinh ngạc hỏi, "Đúng vậy, không dám lừa gạt trưởng lão, cái kia thẩm lãng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền quật khởi." hơn nữa bên cạnh còn có chớ danh cường giả đi nương nhờ ta chỗ này bởi vì thực lực nguyên nhân cũng không dám đánh thảo kinh xà đêm qua ta phái đi ra hai tên chấp sự đều không có chút nào âm thanh chết cho nên ta bây giờ cũng không biết thẩm lãng bên người cường giả cũng là thực lực gì lưu vô tình cười khổ nói có ý tứ xem ra cái này thẩm lãng thật là có điểm bí mật yến tiên quẹt miệng khẽ cong, có chút hăng hài nói bất quá mặc dù thẩm lãng đưa tới hứng thú của hắn nhưng bây giờ còn không phải nghiên cứu thẩm lãng thời điểm vừa rồi lưu vô tình đem triệu tề đến cũng nói với hắn thẩm lãng cho dù có chút thực lực cũng không có triệu tề uy lớn Hơn nữa Lưu Vô Tình phải hoắc kim giết chết ba tên Triều Đình ám vệ, chuyện này cũng vô cùng khó giải quyết. Triệu Tề là ai, Lưu Vô Tình không rõ ràng, nhưng hắn Yến Thiên lại vô cùng rõ ràng, vệ trương tại Lưu Vô Tình ở đây ăn quả đắng, Triệu Tề nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác. Đừng nhìn Triều Đình tại bình dân trong mắt biểu hiện đại khí lâm nhiên, nhưng bọn hắn những thứ này đỉnh tiêm thế lực thế nhưng là biết Triều Đình đến cỡ nào âm u một khi nếu là xuất hiện lợi ích, Triều Đình tuyệt đối so với bọn hắn những người giang hồ này còn tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn. Lần này Trường Xuân chết ngồi hóa địa đồ, Triều Đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng Triệu Tề bây giờ liền chuẩn bị lấy âm nuôi gì lập tức tiến thiên tiếp tục nói hiện tại thẩm lãng mặc dù không động được nhưng chúng ta có thể đem thẩm lãng nhận được bản đồ chuyện chuyển đi cứ như vậy mặc dù triều đình không có chứng cứ nhưng bằng triều đình tinh khí chỉ cần có hoài nghi là đủ rồi triệu tê tuyệt đối sẽ tìm thẩm lãng phiến phước đến lúc đó chúng ta liền có thể biết thẩm lãng ẩn nút thực lực lưu vô tình nhãn tình sáng lên quả nhiên không hổ gừng càng già càng cay cái này đến thiên vậy mà có thể nghĩ ra như thế âm tổn biện pháp tiến thiên ý tứ hắn hiểu được chính là nhường ngao cỏ tranh nhau bọn hắn tốt lợi còn có thể nhường thẩm lãng ẩn nút thực lực nổi lên mặt nước hạ một cái một hòn đá ném hai chim kế sách tiến thiên nhìn thấy lưu vô tình minh bạch cười ha ha một tiếng cầm đũa lên bắt đầu ăn lưu vô tình tâm tình tốt đứng lên lập tức thu hồi tâm tư bắt đầu cùng yến thiên hàn huyên 6. ban đêm hôm ấy vệ trương vội vã đi tới triệu tề gian phòng chỉ huy sứ đại nhân ta vừa mới nhận được tin tức nói trường xuân chết ngồi hóa địa đồ rơi vào thẩm lãng trong tay vệ trương thần sắc kích động nói vì tấm bản đồ này vệ trương thế nhưng là tâm tình vẫn luôn không tốt vốn là cho là tại tinh thần cất trong tay đoạt lại địa đồ không có gì hy vọng dù sao tinh thần các thực lực đặt tại cái kia cứng rắn tới không được mềm lưu vô tình lại không ăn nhưng nhường hắn không nghĩ tới lưu ám hoa minh hữu nhất thôn Trường Xuân chết ngồi hóa địa đồ vậy mà chạy tới thẩm lãng trong tay. Cung tinh thần cắt so ra, thẩm lãng không thể nghi ngờ nhỏ yếu nhiều. 40 thứ 40 chương cường thế sáng sớm hôm sau, Triệu Tề mang theo vệ chương đi tới thẩm gia. Nhìn thấy Triệu Tề đến, Trầm Vô Danh dần mình, chấm gia địa vị hắn vẫn có thể bại chính, Triệu Tề thân là một phương đại quan tuyệt đối không phải cố ý tới bái phòng đơn giản như vậy. Chợt Trầm Vô Danh vẻ mặt tươi cười nên đón, cung tinh nói, chỉ huy sứ đại nhân đến thăm, vô danh không có từ sa tiếp đón, mong thứ tội. Triệu Tề nhàn nhạt gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào đại sảnh, mà không thay đổi ngồi ở chủ vị, trầm rãi nói, thẩm gia chủ Không biết lệnh công tử nhưng tại trong phủ, trầm vô danh thần sắc khẽ động, lập tức nói, lãng nhi đúng là trong phủ, không biết chỉ huy sứ đại nhân tìm lãng nhi là có chuyện gì không. Làm càn, chỉ huy sứ đại nhân tìm thẩm lãng, ngươi liền cứ đem hắn dẫn tới, có chuyện gì há lại ngươi nên hỏi. Vệ Trương nổi giận nói, đứng tại trầm vô danh sau lưng thẩm gia cao tầng biến sắc, nhìn cái này Vệ Trương tư thế, triệu Tề quả nhiên là kẻ đến không thiện á tại hạ không dám. Lập tức trầm vô danh thần sắc khó coi phân phó một cái thẩm gia chấp sự, nhường hắn đi gọi thẩm lãng. Lúc này thẩm lãng đang ở sân bên trong luyện kiếm cao tiệm ly cùng kim vô mệnh đứng ở một bên, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút thẩm lãng trong kiếm pháp không đủ, mặc dù có hệ thống quan lâu, thẩm lãng đối với kiếm pháp lý giải so đồng cấp bên trong người cao, nhưng hắn cũng không cho là hắn kiếm pháp liền đã đang phong tạo cực. võ chi một đạo, bác đại tinh thâm, coi như đạt đến tiên võ chi cảnh cường giả cũng không dám nói mình liền đã đạt đến võ học đỉnh phong, cho nên thẩm lãng càng thêm sẽ không cho là mình không cần người khác chỉ điểm. tên chấp sự kia đi tới thẩm lãng trong sân, cung kính nói, thiếu gia, lao gia gọi ngài đi qua. chuyện gì? thẩm lãng trong tay không ngừng cương kiếm, nhàn nhạt, nhạt vân đạo. Chỉ Huy sứ Triệu Tề đại nhân mang theo vệ trướng đi tới trong phủ, chỉ đích danh muốn gặp ngài. Tiên chấp sự kia trầm giọng nói: "Ông." Trong sân bàn đá bị Thẩm Lãng một kiếm chém nứt, lập tức Thẩm Lãng cau mày nói: "A, Triệu Tề tới, có ý tứ, xem ra cái này Triệu Tề là thu đến tin tức gì?" Thẩm Lãng đem hắc kiếm thu vào vũ khí trong hộ, âm thầm suy nghĩ. Đối với Triệu Tề đến, Thẩm Lãng không sợ hai chút nào, kể từ thi đấu nhìn thấy Triệu Tề lúc, Thẩm Lãng liền biết sớm muộn Triệu Tề sẽ tìm tới cửa bởi vì nếu như hắn là tên quần áo đen kia chắc chắn cũng sẽ đem mình nhận được trường xuân tử tọa hóa bản đồ chuyện để lộ ra ngoài biết rõ tại chính mình trong tay cướp không trở về bản đồ nhất định sẽ mượn đao giết người chỉ bất quá so thẩm lãng dự tính phải sớm một chút đi thôi chúng ta đi chiếu cố vị kia triệu tề đại nhân lập tức cao tiệm ly cùng kim vô mệnh một trái một phải cùng tại trầm lãng sau lưng hướng thẩm gia đại điện đi đến mới vừa đến đại điện thẩm lãng cũng cảm giác được một cỗ khí tức khác thường triệu tề ngồi cao tại chủ vị vệ trương thần sắc lạnh như băng đứng tại triệu tề sau lưng trầm vua danh bọn người biểu lộ nghiêm túc đứng tại phía dưới. Thẩm Lãng đầu tiên là hướng về phía Trầm Vô Danh làm cái lễ, sau đó mới ôm quyền đối với Triệu Tế Đạo, tiểu tử Thẩm Lãng gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Triệu Tê nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thẩm Lãng, Thẩm Lãng, ngươi biết ta tìm ngươi cần làm chuyện gì sao? Thẩm Lãng thần sắc bất động, lại nhạt nói, tiểu tử không biết, còn xin chỉ huy sứ đại nhân chỉ rõ. Thẩm Lãng, ta thu đến tình báo, nghe nói món đồ kia bị ngươi được đến rồi. Theo Triệu Tê dứt lời phía dưới, một cỗ như có như không nhàn nhạt uy áp tràn ngập toàn bộ đại điện. Trầm Vô Danh đám người thần sắc biến đổi, cảnh giác nhìn về phía chủ vị Triệu Tê, mà Thẩm Lãng lại tựa như không có cảm giác được một hình dạng. Bình tĩnh nói, "Chỉ Huy sứ đại nhân nói đồ vật gì, tiểu tử chính xác không biết." Lúc này Triệu Tề sau lưng Vệ Trương nhìn thấy Thẩm Lãng một bức bộ dáng cái gì cũng không biết, phẫn nộ quát, "Thẩm Lãng, đừng tưởng rằng ra vẻ cái gì cũng không biết, chúng ta không làm gì được ngươi, một cái nho nhỏ thẩm gia, còn không bảo vệ ngươi, nếu như ngươi không đem đồ vật ra ra, sợ rằng sẽ cho các ngươi thẩm gia rước lấy tai họa." Vệ Trương mà nói trực tiếp làm cho cả Thẩm gia đại điện đều bao phủ lên một tầng bầu không khí kiếm bạc nổ trương. Thẩm Lãng híp đôi mắt một cái, mặt không thay đổi nhìn xem Vệ Trương, âm thanh lạnh lùng nói, "Vệ thành chủ, cẩn thận họa từ miệng mà ra." Ta thẩm ra tại triều đỉnh trong mắt chính xác không tính là gì, nhưng ta thẩm ra cũng không phải dễ mà bóp, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thành chủ, còn chưa đủ tư cách." Bá." Thẩm Lãng vừa dứt lời, hai đạo ngất trời kiếm ý trực chỉ trường. vệ Trương, Vệ Trương kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được lui về phía sau một bước, khóe miệng lưu lại một tia tiên huyết, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Lãng sau lưng, Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh. Vệ Trương thực lực không kém, tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là chỉ thế thôi, tại Cao Tiệm Ly cùng Kim Vô Mệnh hai người khí thế trước mặt chỉ có thể bại lui. Ngồi ở chỗ đó Triệu Tề trong mắt lóe lên một tia tinh quang hai con người hơi hiếp nhìn xem đứng nào nệ ở nơi đó thầm lãng vốn là trước khi đến triệu tề còn đang do dự thầm lãng đến cùng phải không được đến bước kia địa đồ nhưng bây giờ nhìn thầm lãng tư thế hắn đã trăm phần trăm xác định. bất quá triệu tề cũng không phải không có đầu não người kết hợp tối hôm qua phần kia tình báo triệu tề biết đây là có người đang sau lưng châm ngòi hắn cùng với thầm lãng xung đột còn dư lại cũng không cần phỏng đoán để bạn người nhất định là tinh thần các bây giờ triệu tề thầm lãng tinh thần các ở giữa tạo thành cục thế vi diệu liền giống như tam quốc đỉnh lộng mà kệ cái nào hai phe lên xung đột cuối cùng một phương cũng là kẻ thu lợi lập tức triệu tề đè xuống tức giận vệ trường chậm rãi nói thầm lãng đã ngươi có thực lực như vậy, ta cũng không vòng vo, chúng ta hợp tác như thế nào? Tìm được Trường Xuân Tử chỗ tỏa hóa sau đó, bên trong nếu quả thật có thượng cổ công pháp, ta để cho ngươi sao chép một phần, đến nỗi nguyên bản ta mang về triều đình. Thẩm lãng nhìn thật sâu một mắt triệu tề, chỉ huy sứ đại nhân, tất nhiên đã nói như vậy, tiểu tử cũng không che đậy, vậy thì định như vậy à? Bất quá bước kia địa đồ chỉ có nửa phần, còn xin chỉ huy sứ đại nhân có thể tìm được một nửa khác. Hảo, ngươi yên tâm, bằng triều đình tình báo, tin tưởng không biết dùng thời gian quá dài. lập tức triệu tề đứng lên mang theo sắt mặt khó coi vệ trường rời đi. trên đường. Vệ Trương thần sắc tức giận nói, chỉ huy sứ đại nhân, vừa rồi cái kia thẩm lãng cũng đã thừa nhận, ngài vì cái gì không xuất thủ bắt lấy hắn, lại còn muốn cùng hắn hợp tác. Triệu Tề mặt không thay đổi nhìn lướt qua Vệ Trương, thản nhiên nói, Vệ thanh chủ, chẳng lẽ bản quan làm việc còn cần báo cáo cho người sao? Vệ Trương thần sắc biến đổi, vừa rồi Triệu Tề nhìn hắn cái nhìn kia, hắn cảm thấy sắc ý, hắn biết hắn mới vừa rồi là bị thẩm lãng giận đầu góc mê muội. ở trong quan trường, Vệ Trương phạm vào tối kỵ, đó chính là chất vấn cấp trên mệnh lệnh, nếu như nếu là cấp trên là một gã lòng dạ nhỏ mọn nhân mà nói, hắn về sau chắc chắn không có quả ngon để ăn. Chợt Vệ Trương vội vàng thi lễ. Đầu đầy mồ hôi lạnh đạo, hạ quan không dám. Triệu Tề chắp tay sau lưng thẳng như nói, "Thẩm Lãng không đơn giản, vừa rồi tại Thẩm gia ta cảm nhận được một cỗ khí tức, đạo kia khí tức không kém chút nào ta, nếu như khi đó động thủ, chúng ta e rằng rất khó có phần thắng." "Cái gì? Thẩm gia hữu hóa hư cảnh cường giả?" Vệ Trương kinh ngạc nói. "Chẳng lẽ là Thẩm Khôn đột phá?" "Không phải, người kia khí tức vô cùng lang lệ, hẳn không phải là Thẩm Khôn." Triệu Tề đạo. Triệu Tề một câu nói, nhường Vệ Trương phía sau lưng ra một lớp mồ hôi lạnh, may mắn hắn là cùng Triệu Tề cùng đi bằng không bằng vừa rồi cái kia cuồng vọng lời nói, e rằng đều không chạy được ra chẩm gia đại môn. 41 thứ 41 chương Lý Chiêu Nguyên lúc này thẩm gia trong đại điện, thẩm vô danh bọn người quái dị nhìn xem thẩm Lãng, từ bao nhiêu lúc, thẩm Lãng cái thiếu gia này đã vậy còn quá cường thế, liền Châu chỉ huy sứ đối mặt thẩm Lãng cũng phải làm cho bước. Thẩm Lãng không nhìn thẩm vô danh ánh mắt của mấy người, ngồi ở trên ghế đạo, "Phụ thân, gần nhất nhiều chú ý một chút khác tam gia động tác, ta nhận được tin tức, Tô Tinh Hà lão hổ ly kia đang tại liên hợp bạch gia cùng chuẩn gia, chuẩn bị đối với chúng ta thẩm gia động thủ." "Cái gì?" Thẩm vô danh thần sắc cả kinh, "Lãng nhi, Ngươi xác định ngươi được đến tình báo không sai." Thẩm Lãng gật gật đầu, "Không sai, tình báo này là Huyền Minh nhị lao chính thai nghe được, hơn nữa chính là tại hôm qua chúng ta thẩm ra đại môn đối diện trong trà lâu." Thẩm Vô Danh chắp tay sau lưng trong đại sảnh đi tới lui một hồi, lập tức ngẩng đầu lên nói, "Chuyện này không thể coi thường, ta phải cùng ra ra người thương lượng một chút, xem ứng đối như thế nào." Thẩm Lãng duỗi lưng một cái đứng lên nói, "Phụ thân, ngươi cùng ra ra nghiên cứu à, ta bên này cùng Triệu đỉnh còn có tinh thần các ở giữa có một chút chuyện, thoát thân không ra, ba cái kia gia tộc tiểu xem các ngươi chính mình, thực sự không hành tại tới tìm ta a." Thẩm Vô Danh hung ác trợn mắt nhìn Thẩm Lãng một mắt, tên tiểu vương bắt đản này, người đem trầm gia cao cấp chiến lực giết cái không còn một mảnh, liền còn lại Thẩm gia dòng chính chút người này, làm sao có thể ngăn cản Khác Tam gia công kích, hiện tại vuông tay bất kể, để bọn hắn làm sao bây giờ? Bất quá Thẩm Vô Danh cũng không có quá lo lắng, nếu như Thẩm gia thật sự lâm vào trong nguy cấp, hắn tin tưởng Thẩm Lãng nhất định sẽ xuất thủ. Trở lại trong sân, Mời Trăng đang tại an tĩnh tới hoa, Thẩm Thanh ở một bên trợ thủ. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Thẩm Thanh bính bính kiêu kiêu đi tới, cao hứng nói: "Thiếu gia, ngài đã về rồi." Thẩm Thanh chỉ là một 15-16 tuổi tiểu cô nương, mặc dù bởi vì trước đó Thẩm Lãng không ra mặt, nàng cũng kiên cường qua một đoạn thời gian, nhưng hiện tại Thẩm Lãng quốc hởi, Thẩm Thanh cũng khôi phục thiếu nữ diện mạo vốn có. Thẩm Lãng ôn hòa nở nụ cười, "Ân, đã trở về. Vừa rồi võ công của người kia không kém, về sau cùng hắn gặp mặt phải cẩn thận một chút." Mời Trăng chuyên chú tới hoa, cũng không ngẩng đầu lên âm thanh lạnh lùng nói, "So với ngươi như thế nào?" Thẩm Lãng nhíu mảy vấn đạo. Trong vòng trăm chiêu, lấy hắn thủ cấp. Môi Trăng tựa như tại nói một kiện vô cùng đơn giản chuyện, lời nói tuy nhỏ Nhưng ẩn nốt sát ý lại chấn nhân tâm phách, có mấy người cái dám bình tĩnh như vậy nói giết một cái hóa hư cảnh cực giả. Thầm Lãng không có kinh ngạc, người chẳng mặc dù là nửa bước hóa hư, cảnh giới không bằng Triệu Tệ, nhưng người Trang Minh Ngọc Công lại đền bù trung gian chiến lệnh, Minh Ngọc Công chia làm 9 tầng, trước 8 tầng đến không có bao kinh khủng, nhưng đạt đến tầng thứ 9, vậy coi như thực sự là thần quỷ đều kinh hãi. Minh Ngọc Công tầng thứ 9, nội lực tuần hoàn không ngừng, cơ thể giống như minh ngọc, công lực ngưng mà khư phát, nhưng tới đối địch người lại bị Minh Ngọc Công xuyên thấu bên ngoài thần, trực thấu nội tạng, nếu như là không biết Minh Ngọc Công lai là người, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Lúc này Lưu Vô Tình mấy người cũng nhận được tin tức, nghe được Triệu Tề cùng Thẩm Lãng không có phát sinh xung đột, đám người nhao nhao rất nghi hoặc. Tiên Tiên thở dài một tiếng, xem ra cái này Thẩm gia không đơn giản à, lần trước ngươi suy đoán chuyện, truyện, 89 phần 10 thật sự, cái này Thẩm Lãng bên cạnh sẽ vượt qua Tiên Tiên tồn tại. Lưu Vô Tình thần sắc khó coi, Thẩm Lãng thực lực căn mạnh, bọn hắn tinh thần các gáp lực lại càng lớn, loại sự tình này khó mà cân nhắc được, Triệu Tề không đốc, chắc chắn đang nghĩ thông suốt là bọn hắn ở phía sau trợ trợ ở trong tưởng tượng của bọn họ liền xem như triệu tề biết là bọn hắn ở sau lưng khích bác ly gián cũng sẽ cường ngạnh đối với thẩm gia đấu thủ nhưng bây giờ triệu tề không cùng thẩm lãng phát sinh xung đột liền biểu thị triệu tề chắc chắn cùng thẩm lãng đã đạt thành hợp Tắc. bởi vì bọn họ khích bác ly gián hai nhà nhất định sẽ nhắm vào bọn họ tinh thần cát bây giờ việc cấp bách chính là tìm được một nửa khác bản đồ rơi xuống chỉ cần chúng ta cầm xuống một nửa khác địa đồ thì có cùng bọn hắn chống lại vô liếng bằng không chúng ta lần này sợ rằng sẽ dọ chút nước công gia chẳng yến thiên trầm giọng nói yến trưởng lão Cái kia Trường Xuân Tử năm đó đất ẩn cư chính là Hắc Phong Sơn Mạch, ngươi nói có thể hay không một nửa khắc tàng bảo đầu ngay tại Hắc Phong Sơn Mạch bên trong?" Lưu Vô Tình suy đoán nói. "Có khả năng, nhưng Hắc Phong Sơn Mạch rộng lớn vô biên, coi như chúng ta đem hết thể mọi người tay đều phái đi ra, cũng không chắc chắn có thể tìm đến a." Tiễn Thiên Cao mày nói. Lưu Vô Tình lúc này nhãn tỉnh sáng lên, "Trưởng lão, ta có biện pháp." "Ha ha, ta biết ngươi là muốn đến Hắc Phong Sơn Mạch những cái kia sơn vị đi." Tiễn Thiên cười nói. "Đối với chính là những cái kia sơn vị, bọn hắn tại Hắc Phong Sơn Mạch sinh hoạt thời gian dài, hơn nữa nhân số còn nhiều." chúng ta không ngại để bọn hắn hiệp trợ. Lưu vô tình trong mắt lấp lè tinh quan nói, những cái kia sơn phỉ đúng là một cái trợ thủ tốt, bất quá bọn hắn sau lưng đều có thế lực của chính mình. Nếu như Trường Xuân Tử bản đồ chuyện, nếu là chuyển đi, cũng là một kiện để cho người ta chuyện phiền thoại a. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác a. Bây giờ tại Giang Thành, thẩm lãng cùng triệu tề đã liên thủ, chúng ta chỉ có thể dạng này, bằng không cuối cùng chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Lưu vô tình chua xót mà nói, ân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Yến Thiên Lưu lại lời nói, quay người rời đi ngay tại Giang Thành Thẩm Lãng Tam Phương thế lực ta gạt ngươi lừa thời điểm Hát Phong Trại cũng nên đón một nhóm người mặc áo gấp nhân nhìn thấy đi đầu cầm đầu tên kia nam tử trẻ tuổi Hát Toàn Phong vội vàng nên đón cung kính nói thuộc hạ Hát Phong Trại Đại đương gia Hát Toàn Phong tham kiến thiếu gia sau lưng khỉ ốm bọn người đi theo thi lễ tên thanh niên kia nam tử lãnh đạo nhìn Hát Toàn Phong bọn người một mắt ân đứng lên đi thiếu gia mời vào bên trong Hát Toàn Phong đứng lên vội vàng đưa tay mời thanh niên nam tử chấp tay sau lưng đi ở phía trước Hát Toàn Phong bọn người đi theo dập khuôn ở phía sau đi theo đi tới sơn trại trong đại điện, thanh niên việc nhân đức không nhường ai ngồi ở kia đem ra hổ trên ghế dựa lớn. Cao mày nói, Hát toàn phong, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Hát toàn phong cho khỉ ốm nháy mắt ra giấu, lập tức khỉ ốm vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ bức tranh, đưa cho đi theo nam tử tới trước hộ vệ trong tay. Thanh niên từ từ mở ra bức họa kia cuốn, nhìn thấy phía trên đồ vật, thần sắc biến đổi. quả nhiên là thật sự. lập tức thanh niên cười ha ha đạo, hảo, Hát toàn phong, lần này ngươi lập công lớn, đến lúc đó ta nhất định sẽ bẩm báo phụ thân, nhường hắn ban thưởng ngươi. Hát toàn phong thần sắc chấn động, trợ hương phấn ôn quyền nói, cảm tạ thiếu gia. Gió Lốc cũng không muốn ban thưởng, chỉ hy vọng thiếu gia có thể để cho gió Lốc trở lại trong tộc, vì gia tộc ra một phần lực. Ân, đồng ý. Chờ sự tình lần này kết thúc, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Thanh niên vung tay lên, cao giọng nói. Khi Ôn Hâm mộ nhìn xem Hát Toàn Phong, Hát Toàn Phong đi sau đó, hắn nhất định sẽ bị Thăng làm Hát Phong Trại Đại Đương ra, nhưng cùng về gia tộc so, hắn tình nguyện lựa chọn về gia tộc, bởi vì làm sơn phỉ là một cái khổ sai chuyện. Mặc dù tiêu diêu tự tại, nhưng cùng lúc cũng kèm theo nguy hiểm. Nói không chừng ngày đó liền cho người thay trời hành đạo đâu. Lập tức Ôn Quyền nói thiếu gia, ta nghe nói gần nhất Giang Châu chỉ huy sứ triệu tề tới Giang Thành, không biết có phải hay không là vì này bản địa đồ mà đến. Ân, triệu tề tới. thanh niên kinh ngạc nói, tất nhiên tới đều tới rồi, chúng ta liền đi Giang Thành một chuyến, nói không chừng có thể có chút ngoại ý muốn thu hoạch. Thiếu niên tên là Lý Triêu Nguyên, là Giang Châu nhất lưu gia tộc Lý Gia đích hệ đệ tử, mà Hắc Phong Trại chính là âm thầm vì Lý Gia làm việc. cái kia nửa bức địa đồ cũng là Hắc Phong Trại một cái lâu la trong lúc vô tình lấy được, lúc đó Hắc Toàn Phong sau khi xem, liền vội vàng thông chi đi lên. Sau đó Thẩm Lãng đổ sát hát Phong Sơn mạch sơn phỉ, thế nhưng là nhường hát toàn Phong khẩn trương hảo một đoạn thời gian, nhưng bởi vì Thẩm Lãng bị bốn tộc thi đấu chờ chuyện ngăn chặn, một mực không có thời gian tới tìm hắn nhóm, cũng liền để bọn hắn trốn khỏi một kiếp, đương nhiên cùng cái này nửa bước địa đồ cũng gặp thoáng qua. 42 thứ 42 chương Phong Vân hội tụ hát toàn Phong bọn người một đường buổi tiếp Lý Chiêu Nguyên đi tới Giang Thành. Giang Thành thế lực đều có cái nào? Lý Chiêu Nguyên tay cầm quạt xếp, phong độ nhanh nhẹn đạo. Hồi thiếu gia, Giang Thành hết thảy có 6 cái thế lực, theo thứ tự là tinh thần phân cát, phủ thành chủ, tứ đại gia tộc. Khi ốm vội vàng nịnh nói vừa muốn nói chuyện H toàn phong bị khỉ ốm đoạt trước tiên bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái Khỉ ốm tựa như không phát giác gì trong lòng khinh thường thầm nghĩ ngươi đều phải đi còn không cho ta định bợ định bợ nói không chừng ta cũng có thể được thiếu gia để bắt đầu ân ngôi sao này chắc là 21 đại đỉnh tiêm thế lực chúng ta sẽ không trêu chọc phụ thành chủ là người của triều đình cũng liền như vậy đến nô tứ đại gia tộc này đi chúng ta đến lúc đó có thể đi bãi phòng bãi phòng Lý chiêu nguyên mỉm cười nói hắn chuẩn bị tìm một cái bản thổ thế lực tìm hiểu một ít chuyện mặc dù H phong chạy cũng một mực tại Giang Thành bên này hoạt động nhưng dù sao cũng là tại trong núi sâu Đối với Giang Thành vùng này Võ Lâm tin tức vẫn là suýt chút nữa, tứ đại gia tộc nhà ai mạnh một điểm? Hẳn là Tô gia, theo ta được biết, Tô gia tựa như là quật khởi tại Giang Thành sớm nhất gia tộc. Lần này Hắc Toàn Phong đã sớm chuẩn bị xong, không đợi Khỉ Ổn trả lời, liền đoạt trước nói đi ra. "Hảo, vậy chúng ta liền đi Tô gia bái phỏng một chút." Đến nơi Hắc Toàn Phong cùng Khỉ Ổn tranh phòng, Lý Chiêu Nguyên làm như không thấy, thủ hạ có cạnh tranh mới là chuyện tốt, bởi vì như vậy mới có thể cho thấy hắn trong lòng bọn họ là cao quý cỡ nào. Đám người một đường đi tới Bạch gia cửa ra vào, Hắc Toàn Phong tiến lên một bước rắp giọng hô, "Ai, hai người các người, nhanh đi thông tri Tô Tinh Hà." liền nói ta ra công tử tới, nhường hắn đi ra bài kiến. làm cản, người nào cũng dám tới ta tô gia Dương Oai, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tô gia cửa hộ vệ cũng không phải ngồi không, nhìn thấy Hát Toàn Phong phách lối như vậy, nhao nhao phẫn nộ quát. lập tức hai tên hộ vệ rút ra bên hông trường đao, thân sắc bất tiện nhìn trầm trầm Hát Toàn Phong. u a, một cái nho nhỏ Tô gia, hai cái giữ cửa ngược lại là rất phách lối. Hát Toàn Phong nói xong, trong ngay mắt tiên thiên hậu kỳ khí thế phóng thích ra ngoài, cửa hai tên Tô gia hộ vệ toàn thân du lên, suýt chút nữa không có quỳ trên mặt đất. Tiên thiên cường giả khí thế há lại hai người bọn họ hậu tiên tầng 5 hộ vệ có thể tiếp nhận, lập tức hai người treo lên áp lực, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Hắc Toàn Phong. Lúc này trong cửa đi ra một danh lão giả, khi thấy Hắc Toàn Phong đám người thời điểm, con người hơi hơi co rút, lập tức thét to lên đạo: "Hắc Toàn Phong, chào ngươi gato, cũng dám tới Giang Thành, ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện, đem ngươi lưu lại Giang Thành sao?" "Ha ha, ta Hắc Toàn Phong ngang dọc Hắc Phong Sơn mạnh hơn 20 năm, tình cảnh gì chưa thấy qua, nói nhảm thì không cần nói, đây là nhà ta thiếu gia, mau để cho Tô Tinh Hà đi ra bái kiến a." Hắc Toàn Phong lui ra phía sau một bước, đem Lý Chiêu Nguyên Tân hình hướng lại lão giả nhìn thấy lý chiêu nguyên, nhướng mày. Hắn tại lý chiêu nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ khí chất cao quý, hơn nữa hất phong sơn mạch bên trong sơn phỉ đều có riêng mình bối cảnh, hắn không dám tùy tiện đắc tội, lập tức vội vàng chạy vào đi thông chi tô tinh hà đi. Chỉ chốc lát cái kia danh lão giả liền mang theo tô tinh hà đi ra. Tô tinh hà đi tới trước cổng chính, khoe miệng cười trúng chím nhìn lướt qua lý chiêu nguyên, chắp tay nói, vị công tử này, tại hạ chính là chủ nhà họ tô tô tinh hà, không biết xưng hô như thế nào. Lý chiêu nguyên bù một tiếng, khép lại qua xếp, nạo khí mười phần đạo, giang châu lý gia lý chiêu nguyên, bá, tô tinh hà biến sắc đối với Giang Châu Lý gia, Tô Tinh Hà thế nhưng lại như sấm bên hai. Giang Châu tổng cộng có ngũ đại nhất lưu thế lực, theo thứ tự là Lý gia, Phong gia, Long uy tiêu cục, Phú quý Sơn chàng cùng Đốc kiếm tông. Cái này ngũ đại thế lực chính là Giang Châu thế lực lớn nhất. Mỗi một cái trong thế lực đều có một cái hóa hư cảnh cường giả tỏa chấn, trong đó tiên thiên đỉnh phong cường giả càng là không thua 10 tên. ở nhà họ Tô trong mắt đó chính là quái vật khổng lồ. đừng nói cái kia hóa hư cảnh, chính là một cái tiên thiên đỉnh phong cường giả đều có thể dễ dàng diệt bọn hắn Tô gia. Tiên thiên chia làm bốn đại cảnh giới, tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Trong đó Tiên Tiên Đỉnh Phong cường giả còn gọi là Nguyên Cảnh. Tiên Tiên Đỉnh Phong đã đạt đến tiên tiên cực hạng, còn dư lại chính là chậm rãi đem thân thể bên trong chân khí chuyển hóa làm nguyên lực, làm toàn thân chân khí triệt để chuyển hóa làm chân nguyên sau đó, thì đến được hư cảnh, chân nguyên cũng chính là trong truyền thuyết thiên địa chi lực. Mặc dù bọn hắn Tô Gia lão gia tử cũng là tiên tiên đỉnh phong cường giả, nhưng nói là tiên tiên đỉnh phong còn có chút miễn cưỡng, bởi vì cho đến bây giờ Tô Gia lão gia tử cũng không có sở đến chuyển hóa nguyên lực biên giới. Biết lý chiêu nguyên thân phận sau đó, Tô Tinh Hà không dám thất lễ, vội vàng nói, "Nguyên lai là Lý công tử a, tiểu nương đại danh, mau mau mời đến." Lý Chiêu Nguyên là ai? Tô Tinh Hà không biết, nhưng Lý Gia tên tuổi, Tô Tinh Hà nhưng là nhất định phải cho. Đám người hùng thúc Lý Chiêu Nguyên hướng Tô Gia Đại Điện đi đến, đi tới Đại Điện, hai tên hạ nhân vội vàng cấp Lý Chiêu Nguyên rót một chén trà. Tô Tinh Hà bồi tiếp Lý Chiêu Nguyên uống một ngụm trà phía sau, cười nhạt vấn đạo, Lý công tử, không biết lần này tới Giang Thành thế nhưng là có chuyện gì không? Ân, quả thật có chút chuyện, ta đối với Giang Thành bên này không tính quá quen thuộc, vừa vặn liền đến bái phòng một chút Tô Gia chủ, muốn hướng Tô Gia át chủ bài nghe chút bản sự. Lý Chiêu Nguyên mỉm cười đạo, Tô Tinh Hà khoát tay nói, Lý công tử khách khí, có việc cứ việc nói. Tại Giang Thành thật đúng là không có ta Tato tinh hà không biết chuyện. Lý Chiêu Nguyên hài lòng gật gật đầu, "Đạo, ha ha, cũng không tính là gì đại sự, chính là muốn cho Tô Bá phụ giúp tiểu chất hỏi thăm một chút, Giang Thành ở đây gần nhất có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh." "Chuyện đặc biệt?" Tô Tinh Hà nhíu mày trầm tư một chút. Đầu tiên nghĩ tới chính là Thẩm Gia Thẩm Lãng đột nhiên qua khởi, bất quá lập tức hắn lại ép xuống, nếu như cái kia dạng nói lời, ý đồ quá rõ ràng, Lý Chiêu Nguyên chắc chắn sẽ không mắc lừa. Tiếp đó lại nghĩ tới một đoạn thời gian trước chết 3 tên triệu đỉnh đám vệ, còn có gần nhất triệu tệ đến. "Lý công tử, muốn nói chuyện đặc biệt, thật là có một kiện." Lý Chiêu nguyên thần sắc khẽ động, vội vã nói: Bá phụ, không ngại nói nghe một chút. Tựa như là ở phía trước một đoạn thời gian, có ba tên ám vệ tại Giang Thành truy sát một người. Lúc đó nghe người hiện trường nói, bọn hắn tựa như là tại cướp đoạt một bức cuốn rút. Về sau cái kia ba tên ám vệ bị người giết, cuối cùng món đồ kia cũng mất bóng dáng. Bất quá gần nhất Giang Châu chỉ huy sứ triệu tề cũng tới Giang Thành, ta cảm giác hắn cũng hẳn là vì bức kia cuốn rút tới. Nghe Song Tô Tinh Hà mà nói, Lý Chiêu nguyên mịt mở cùng hất toàn phong bọn người liếc nhau một cái. Lý Chiêu nguyên tiểu động tác không có tránh thoát tô tinh hà chú ý của trong lòng của hắn phỏng đoán cái này lý chiêu nguyên cũng hẳn là vì món đồ kia mà đến lập tức tô tinh hà nhãn châu xoay động có một cái ý nghĩ tựa như lơ lững đạo muốn nói cũng kỳ quái vốn là triệu tề tới giang thành hẳn là có cái gì nhiệm vụ nhưng hết lần này tới lần khác triệu tề đối với cái kia thẩm gia phi thường trọng thị ngày hôm qua triệu tề lại còn tự mình đi thẩm gia một chuyến cũng không biết thẩm gia có phải hay không có cái gì nhường triệu tề nhìn chúng đồ vận ân tô tinh hà mà nói nhường lý chiêu nguyên hứng thú cái này thẩm gia thật chẳng lẽ có bảo vật gì bất quá lý chiêu nguyên không có ở hỏi cái gì mà cùng tô tinh hà hàn huyên một hồi liền mang theo Hắc Toàn Phong bọn người rời đi. Đi tới một gian khách sạn bên trong, Hắc Toàn Phong níu mày vấn đạo, thiếu gia, cái này tô Tinh Hà có phải là cố ý hay không? Ân, cái này tô Tinh Hà, căn cứ như lời ngươi nói, hẳn là một cái lao gian cự hoàng người. Hắn nhìn như lơ đãng, kỳ thực là ở đem chúng ta hướng về thẩm gia trên thân dẫn. Bất quá triệu tề chú ý thẩm gia đúng là thật sự, vừa rồi trên đường ta cũng làm cho ngươi nghe, bốn tộc thi đấu thời điểm, triệu tề chính xác đối với cái kia thẩm lãng rất xem trọng, hơn nữa triệu tề cũng chính xác đi thẩm gia. Xem ra chúng ta có cần thiết đi thẩm gia tìm kiếm? 43 thứ 43 chương kịch đấu Lý Triêu Nguyên sáng sớm hôm sau, Lý Triêu Nguyên mang theo Hắc Toàn Phong đám người đi tới Thẩm Gia. Hắc Toàn Phong vẫn là trước sau như một phép lối, hơn nữa lần này quá đáng hơn, lại đem trầm gia hai tên hộ vệ đánh trọng thương. Lúc này Hắc Toàn Phong đứng tại Thẩm Gia trước cửa rượu võ dương oai đạo: "Các ngươi đều cho ta nghe cho kỹ, đây là nhà ta thiếu gia Lý Triêu Nguyên, Giang Châu Lý gia gia chủ tiểu nhi tử, nói cho trầm vô danh mau chạy ra đây nên đón, nếu là chậm trễ thiếu gia nhà ta, cẩn thận ta đem các ngươi thẩm gia đập bằng" một chút thẩm gia hộ vệ tức giận xanh cả mặt, nhưng mà hất toàn phong mà nói để bọn hắn không dám quá phận một bước, chỉ có thể phái một người trở về thông chi trầm vô danh, những người còn lại cảnh giác nhìn xem lý chiêu nguyên bọn người tiếp vào báo cáo. trầm vô danh sắc mặt nghiêm túc mang người hướng cửa chính chạy tới, đi tới cửa liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất giền gì hộ vệ, sắc mặt khó coi đạo, lý gia chúng ta thẩm gia giống như cùng lý công tử không có thù gì oan à? vì cái gì tới ta thẩm gia nháo sự? lý chiêu nguyên lung lay quả xếp, khinh thường nói, thù hận ngược lại là không có, bất quá cái kia hai tên hạ nhân không biết tốt xấu, cũng dám ngăn cả ta, ta chỉ là ra tay trừng phạt nho nhỏ một chút thôi đây nếu là tại ta lý gia ta đã sớm xử quyết bọn họ người bảy chấm vô danh nhìn xem lý chiêu nguyên trong mắt không người tư thái tức thiếu chút nữa bạo cậu bất quá nghĩ đến lý chiêu nguyên thân phận cưỡng ép đệ xuống phẫn nộ lập tức âm thanh lạnh lùng nói cái kia không biết lý công tử tới ta thẩm gia có gì muốn làm đâu lý chiêu nguyên bột một tiếng khép lại qua xếp cười híp mắt nói ta làm nghe nói thẩm gia thiếu gia thẩm lãng là giang thành đệ nhất thiên tài hôm nay tới là muốn tiếp kiến hắn một chút không biết thẩm gia chủ có thể hay không nhường quý công tử ra gặp một lần đâu ha ha đã có người muốn gặp ta vậy ta tiểu ra tới gặp một chút, xem là cái gì a miêu a cậu cũng dám tới ta thẩm gia Dương Ai thẩm lãng một bộ bạch đi rỉa, phong thần như ngọc chắp tay sau lưng mang theo cao tiệm ly cùng kim vô mệnh đi ra vừa rồi trầm vô danh bọn người vội vã hướng cửa ra vào chạy tới thời điểm vừa lúc bị đi ngang qua thẩm thanh thấy được sau đó liền bẩm báo thẩm lãng thẩm lãng cảm giác hiếu kỳ tiểu ra đến xem vừa vặn bắt kịp Lý Chiêu Nguyên cản rỡ một màn Lý Chiêu Nguyên mí mắt khẽ nâng chọn lấy một mắt thẩm lãng a ngươi chính là thẩm gia thẩm lãng không tệ chính là ta thẩm lãng ngoạn vị nói nghe nói ngươi là Giang Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Vừa vặn bản công tử ưa thích giẫm đủ loại thiên tài, không biết thẩm công tử có thể hay không nhường bản công tử thỏa mãn tâm nguyện này đâu." Lý Chiêu Nguyên khiêu khích nói. Lúc này xung quanh đã có người vây xem đi lên, cái này dù sao cũng là tại thẩm gia trước cổng chính, tứ đại gia tộc vẫn luôn là giang thành tiêu điểm, hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ dẫn tới nhìn trăm trăm Lúc này trong đám người Tô Tinh Hà chờ Tam đại gia chủ cũng có chút hăng hái quan sát, hôm qua tại Tô Tinh Hà nói xong câu nói kia sau đó, Tô Tinh Hà liền biết cái này Lý Chiêu Nguyên sẽ tìm đến Thẩm Lãng phiên phước. Bởi vì hắn nhìn ra Lý Chiêu Nguyên mặc dù bề ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng trong xương cốt nhưng lại có một cốt kiệt nào. Thẩm Lãng hiếp đôi mắt một cái, một cỗ túc sát chi khí bay lên. Tốt, bản thiếu gia liền thỏa mãn Lý công tử tâm nguyện. Liên tại trầm lãng thoại âm rơi xuống, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống: "Đinh, tiếp vào nhiệm vụ chi nhánh đánh bại Lý Triêu Nguyên, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 200 sát lục điểm." "Oanh." Thiên xương quyền bá đạo anh ra, một đạo băng xương chi khí lấy Thẩm Lãng làm trung tâm phóng xạ ra, trung quanh trong vòng 10 thước nhân không tự chủ được run rẩy một chút. Một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ là đơn giản đấm thẳng, nhưng bị băng xương chi khí bao phủ người lại cảm giác thân thể giống như bị đóng cứng một dạng, hành động gian khổ. Thẩm Lãng một bước tiến lên trước, trong nháy mắt đi tới Lý Chiêu Nguyên trước người, Lý Chiêu Nguyên mặc dù có hậu thiên tuột cùng tư lực, nhưng ở đối mặt thẩm lãng một quyền này lúc, lại có một loại không chỗ tránh né cảm giác. phá cho ta! Lý Chiêu Nguyên hét lớn một tiếng, trong tay quạt xếp vung đẩy, một cỗ nóng dược nội lực phun ra. Lý Gia Viêm Dương Quyết, Viêm Dương Quyết là một môn chí cương chí dương võ học, Lý Chiêu Nguyên cảm giác bị băng xương chi khí bao phủ thân thể khôi phục tới, lập tức dưới chân khẽ động, hướng nơi xa nhanh chóng tránh thoát đi. nhưng hắn nhanh, thẩm lãng nhanh hơn hắn, phong thần thối, trong nháy mắt đuổi kịp Lý Chiêu Nguyên, băng xương bao khỏa nắm đấm hung hăng đánh vào Lý Chiêu Nguyên ngực. Lý Chiêu Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Nhưng Thẩm Lãng không có liền như vậy thu tay lại, mà là dưới chân nhảy động, tiếp tục truy kích mà đi. Bài Vân trưởng, vô hình vô thường, không có quy luật, chỉ có biến hóa khó lường. Một trường này nhìn như là công hướng Lý Chiêu Nguyên phía bên phải, thực tế lại là bên trái. Thiếu gia. Hát toàn phong chờ Lý Chiêu Nguyên mang tới bọn hộ vệ, thần sắc biến đổi, một người hộ vệ trong đó bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bổ về phía Thẩm Lãng. Nhưng còn không đợi tên hộ vệ kia lao ra, liền gặp được một bóng người thoáng qua, Kim vô mệnh xuất hiện tại Thẩm Lãng cùng Lý Chiêu Nguyên hộ vệ trong đám người ở giữa. Hai con mắt màu xám không chứa một tia cảm tình, tay cầm chuôi kiếm, sát ý nồng nặc trong nháy mắt bao phủ hướng tất cả mọi người. Tên kia công kích thẩm lãng hộ vệ vừa mới xuống ra, liền bị kim vô mệnh đâm xuyên qua ngực, nhưng mọi người lại không có nhìn thấy kim vô mạng xuất kiếm, thật giống như tên hộ vệ kia là mình đâm vào kim vô mạng trên thân kiếm một hư dạng. Động thủ, thiếu gia xẻ ra chuyện, chúng ta đều phải chết. Hạ toàn phong nhìn thấy kim vô mệnh đánh giết tên hộ vệ kia, con người hơi hơi co rút, lập tức cắn răng quát lên. Ông! Một đạo ẩn chứa băng xương khí kiếm khí rơi vào hộ vệ trong đám người, trong nháy mắt hai tên lý gia hộ vệ bị đánh xuyên cơ thể lúc này Huyền Minh Nhị Lao từ đằng xa bay lên, lăng không hướng về phía Hắc Toàn Phong bọn người đánh ra một trường. Hắc Toàn Phong thần sắc dữ tợn, cái này liên tiếp đả kích, suýt chút nữa nhường hắn cũng thụ thương, hắn không nghĩ tới thẩm gia lại có nhiều cao thủ như vậy. cút cho ta bảy! Hắc Toàn Phong song trưởng kinh thiên, phình một tiếng cùng Huyền Minh Nhị Lao chạm nhau một trường, Huyền Minh Nhị Lao lăng không lật ra một vòng, trở xuống mặt đất, hai người bàn tay run rẩy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hắc Toàn Phong. hai người các ngươi đi giải quyết những người khác, người này giao cho ta, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cao Tiệm Ly rẽ theo nước lạnh kiếm chậm rãi đi tới, lạnh ngắt nói. Viên Minh nhị Lao không có cậy mạnh, mà là gật đầu phóng tới những cái kia lý gia hộ vệ. Hát toàn phong cảnh giác nhìn xem Cao Tiệm Ly, vừa rồi na đạo hàn băng kiếm khí chính là Cao Tiệm Ly phát ra, hắn biết Cao Tiệm Ly là một gã cao thủ, nhưng bây giờ Lý Chiêu Nguyên nguy hiểm cho, cũng không đoán hoài tới rất nhiều, chỉ có thể cưỡng ép xông phá Cao Tiệm Ly đám người ngăn cản, lại đi cứu viện Lý Chiêu Nguyên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, loạn chiến chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lý Chiêu Nguyên mang tới trong hộ vệ cũng có tiên thiên cảnh giới cao thủ, ba tiên tiên thiên trung kỳ võ giả không sợ chết phóng tới đứng yên ở nơi đó Kim Vô Mạnh. Kim vô mệnh thân sắc không thay đổi, hai con mắt màu xám lạnh đạm nhìn xem xong tới ba tên tiên tiên hộ vệ. Ngay tại Kim vô mệnh bọn người chặn lại Lý Chiêu Nguyên hộ vệ thời điểm, Lý Chiêu Nguyên đã cùng Thẩm Lãng nộp lên tay. Mặc dù Lý Chiêu Nguyên bị Thẩm Lãng đánh một cái trở tay không kịp, nhưng lại ổn định chật cước. Chỉ thấy Lý Chiêu Nguyên tóc hai bù xù, khoe miệng mang máu cùng Thẩm Lãng giao thủ, giao thủ đồng thời, Lý Chiêu Nguyên trong miệng còn đang không ngừng hò khát huyết. Tho Minh, cái này Thẩm Lãng dùng là cái gì võ công? Hán chủ tu không phải đao pháp sao? Ta nhìn thế nào bộ trưởng pháp này cùng vừa rồi bộ kia quyền pháp cũng không yếu a. Trương Linh Sơn đứng ở trong đám người, nếu mày vẫn đạo. Tô Tinh Hà cũng không mò ra Thẩm Lãng dùng là cái gì võ công, chỉ có một mực yên lặng không lên tiếng bạch tự tại thần sắc biến nào nhìn xem giữa sân bá khí bắn ra bốn phía Thẩm Lãng, Thẩm Lãng công phu hắn cũng không biết là võ công gì, nhưng hắn vẫn nhìn qua, lần trước Thẩm Lãng chính là dựa vào cái kia biến hóa khó lường chưởng pháp, một chiêu đánh bại Bạch Linh San. 44 thứ 44 chương yêu nguyện thực lực nước chảy mây trôi. Thẩm Lãng bàn tay tựa như hóa thành thủy, nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng lại mỗi lần đều có thể xuyên qua Lý Chiêu Nguyên phòng ngự, đánh vào trên người hắn. Lý Gia Viêm Dương Quế cũng không hề tầm thường, mặc dù bị Thẩm Lãng đánh trúng vào mấy lần, nhưng hắn đều dựa vào lấy viêm dương nội lực hộ thể, trả lại. A, có chút ý tứ. cảm thụ được lý chiêu nguyên trong thân thể viêm dương nội lực, thẩm lãng cười nhạt một tiếng. tốt, không chơi với ngươi. bài sơn đảo hải. với anh. một cỗ trưởng lực cương mãnh tiết ra, lý chiêu nguyên thần sắc biến đổi, chợt vận chuyển toàn lực ngăn cản thẩm lãng một trường này, nhưng lại bị thẩm lãng bá đạo này một trường trực tiếp đánh bay ra ngoài. lần này lý chiêu nguyên nhưng là bị trọng thương, thẩm lãng trong mắt sát cơ lói lên, dâm trần bắn ra, một luồng hơi lạnh tràn ngập ra, thẩm lãng những nơi đi qua, khắp nơi là xương lạnh bay múa. não tuyết lang xương. không tốt, động thủ. Tô Tinh Hà nhìn thấy sự tình không đúng, vội vàng hét lớn một tiếng, Lang Phong bước thi triển mà ra, chuẩn bị giải cứu Lý Chiêu Nguyên. Lý Chiêu Nguyên thân phận khác biệt, đừng nhìn Thẩm Lãng giết Lý Chiêu Nguyên không có cố kỵ, nhưng Tô Tinh Hà không được, nếu như Lý Chiêu Nguyên chết, Thẩm gia tất nhiên khó thoát, bọn hắn Tô gia cũng tuyệt đối không có kết cục tốt, Giang Thành tứ đại gia tộc đối mặt Lý gia căn bản là không có sức chống cự. Hừ. Thẩm Lãng nhìn thấy Tô Tinh Hà lao ra, lạnh rên một tiếng, lần trước thi đấu Tô Tinh Hà chính là không để ý quý cũ, cứu được con của hắn, nhưng mà trở ngại triệu tề tại chỗ, Thẩm Lãng không có động thủ, lần này Tô Tinh Hà lại đi ra xen vào việc của người khác hắn chuẩn bị nhường tô tinh hà trả giá đắt. tô tinh hà đi tới lý chiêu nguyên trước người, nhìn thấy thẩm lãng không có chút nào dừng tay y tứ, thần sắc giận dữ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sát cơ, lập tức giơ bàn tay lên vận chuyển mười thành công lực hướng về thẩm lãng nên đón. với anh. băng xương bắn ra bốn phía, một cổ vô hình khí lạng hướng về bốn phía phóng xạ mở ra. tô tinh hà, ta nhìn ngươi là xung án, cũng được, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ xen vào việc của người khác đánh đổi. cùng tô tinh hà va chạm trong nấy mắt, thẩm lãng thần sắc cơm lên nói. tô tinh hà trong lòng thoáng qua vẻ bất an. Sau đó liền thấy Thẩm Lãng thu quyền ngón tay nhập lại, hướng về bộ ngực hắn cực tốc điểm tới. Đoạn Ngọc Phân Kim, Tô Tinh Hà cảm nhận được một chỉ này cương đại, không dám lệnh kháng, nỗ lực chống tránh, bất quá mặc dù tránh ra yếu hại, nhưng vẫn là bị Thẩm Lãng đánh trúng vào. Hừ, vẫn chưa xong đâu. Đoạn Ngọc Phân Kim không phải một chiêu, mà là một bộ tổ hợp chiêu, truyền thuyết hùng bá dùng Đoạn Ngọc Phân Kim có thể phân hóa trong thân thể bên trong võ công, có thể đem người võ công hóa thành ban đầu nhất trạng thái. Bất quá mặc dù Thẩm Lãng không có đạt đến hùng bá cảnh giới, nhưng phân hóa trong cơ thể hắn ngưng tụ nội lực vẫn là có thể Tô Tinh Hà lúc này cũng cảm giác một cỗ năng lượng quỷ dị xông vào thể nội, hắn vừa mới muốn phản kích tụ tập lên nội lực, thật giống như bị phân giải mở dạng, lại tản ra, cứ như vậy hắn căn bản không nhấc lên được nội lực ngăn cản Thẩm Lãng công kích. Sau đó đám người liền thấy Thẩm Lãng hai tay cực tốc chấp động, chỉ như huyễn ảnh, không ngừng đối đứng tại Lý Chiêu Nguyên trước người Tô Tinh Hà ngực nhanh chóng cơ lắc. Đụng. Cuối cùng một ngón tay rơi xuống, Tô Tinh Hà cùng sau lưng Lý Chiêu Nguyên song song bay ngược ra ngoài, mà vừa muốn động thủ Trương Linh Sơn cùng Bạch Tự tại song song dừng bước lại, khiếp sợ nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lãnh đạm quét hai người một mắt, trong lòng hai người không hiểu dù lên vội vàng thu hồi bước cấp bộ. Lúc này sau lưng chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Hát toàn phong trên thân không thua năm nơi kiếm thương, mà Lý Chiêu nguyên mang tới hộ vệ cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại hai tên tiên tiên cảnh giới hộ vệ miễn cưỡng ngăn cản Kim vô mệnh. Như thế nào? Ngươi thấy được a? Triệu Tê đứng tại một gian trà lâu lầu hai trước cửa sổ, mỉm cười nói. Triệu Tê sau lưng vệ trường, sắc mặt tái nhợt nhìn xem đứng nào nghệ trong sân thẩm lãng, trong lúc nhất thời trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Cái này thẩm lãng đã vậy còn quá mạnh, không có bước vào tiên thiên, liền đã có thể cùng tiên thiên võ giả giao thủ, thậm chí còn có thể chiến thắng. Đây quả thực là yêu nghiệt a đều biết vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đơn giản, nhưng vượt qua đại cảnh giới chiến đấu phi thường khó khăn, nhưng hắn hôm nay có thể tính mở rộng tầm mắt. mà đổi thành một nơi, tiến thiên cũng mang theo lưu vô tình nhìn xem thẩm gia trước cửa chiến đấu. trường lão, cái này thẩm lãng như thế nào mạnh như vậy? ta thấy giống như đều có thể cùng chúng ta thiếu các chủ so sánh với. lưu vô tình khiếp sợ nói. tiến thiên ngưng trọng gật gật đầu. ân, mặc dù còn cùng thiếu các chủ suy chút nữa, nhưng là không xa. đúng lúc này, nằm dưới đất lý chiêu nguyên trong ngực đột nhiên lăn xuống ra một bước cuốn rút. ân, thẩm lãng nhìn thấy bước kia cuốn rút, thân sắc biến đổi, nhưng là đúng lúc này. Triệu Tề cùng Yến Thiên cũng nhìn thấy, hai người không chút do dự, trong nháy mắt xung ra, thẳng đến Lý Chiêu Nguyên rơi xuống cuốn rút mà đến. Hai người một màn ngẩng tay, lập tức uy áp ngập trời phun ra, tất cả mọi người đều cảm giác giống như có một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Không tốt, Thẩm Lãng kinh hô một tiếng. Lúc này Thẩm Lãng trong sân cũng có một thân ảnh bay ra, ngay tại Triệu Tề cùng Yến Thiên sắp vọt tới Lý Chiêu Nguyên trước người thời điểm, Uy Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, không nói hai lời, hướng về phía Yến Thiên cùng Triệu Tề chính là một trưởng vũ ra, dùng ra Minh Ngọc Công Uy Nguyệt liền cùng tiên tử hạ pha một dạng, trên thân tiên quang lượn lờ, giống như chiếc tiên. Triệu Tề cùng Yến tiên vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao điều động nguyên lực cùng yêu một chạm, nho một trường. Với anh, một tiếng vang rội, tựa như trời trong kinh lôi, ba người mặt đất dưới chân trong nháy mắt chầm xuống, người lân cận tử thương thảm trọng. Bọn họ đều là bị ba người lực trùng kích lan đến gần, thầm lãng nhìn thấy sự tình không đúng, sớm đã lui về phía sau, tránh thoát một kiếp, Bằng không hắn coi như không chết cũng phải bị ba người giao thủ, đánh bị thương nặng. Hắn chỉ là hậu thiên cảnh giới, cùng ba người thực lực so sánh, còn kém rất lớn một đoạn. Mọi người nhìn thấy chiến đấu thăng cấp, nho nhau hoảng sợ hướng nơi xa bỏ chạy. Mẹ của ta hơi a, đây cũng không phải là hảo ngõ đích làm không cẩn thận là muốn người chết. Một chút người vây xem nhao nhao kêu cha gọi mẹ liều mạng lao nhanh. Lúc này triệu tề cùng yến thiên một trái một phải đem yêu nguyệt vây vào giữa, mà yêu nguyệt dưới chân chính là đã hôn mê lý chiêu nguyên cùng nửa chết nửa sống tô tinh hà. yêu nguyệt lãnh đạm nhìn lướt qua lý chiêu nguyên bên người cuốn rút, lập tức lại cảnh giác nhìn về phía triệu tề cùng yến thiên. mặc dù vừa rồi nhìn như là yêu nguyệt một đối hai, bá đạo vô cùng, nhưng kỳ thật nàng là dùng di hoa tiếp ngọc, đem hai người nguyên lực chuyển tới mặt đất dưới chân bên trên, bằng không hắn hiện tại chắc chắn đã bị thương. dù sao hai tên hóa hư cảnh cường giả ra tay, không phải tốt như vậy nhận. vị cô nương này. Ta là Giang Châu chỉ huy sứ Triệu Tề. Ta cũng không hắc ý, Thẩm Lãng đã chiếm được một cái nửa địa đồ, dưới chân ngươi cái kia nửa phần hay là cho ta đi, phải biết lòng tham thế nhưng là không có kết quả tốt." Triệu Tề lạnh giọng nói, nhìn Như khách khí, kỳ thực đã động sát cơ. Nếu không phải là nhìn thấy vừa rồi yêu Nguyệt có thể lực kháng chính mình cùng Yến Tiên hai người, Triệu Tề mới sẽ không cùng với nàng khách khí như vậy đâu. Yến Tiên không nói gì, chỉ là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt thần sắc lạnh lùng, không có lên tiếng, nàng đang chờ Thẩm Lãng lên tiếng, Thẩm Lãng nếu là quyết định đoạn, nàng cũng sẽ không cố kỵ hai đại hóa hư cao thủ thì có thể làm gì yêu nguyệt từ nhỏ đến lớn liền không có từng sợ ai tuyệt đại song tiêu bên trong như thế đi tới nơi này chân vũ đại lục cũng là như thế liền xem như tiên võ cảnh lục địa thần tiên cũng không khả năng để cho nàng lùi bước thẩm lãng biến đổi sắc mặt một chút nhưng mà nghĩ đến bây giờ tình cảnh biết còn không phải cậy mạnh thời điểm yêu nguyệt tất nhiên lợi hại nhưng là tuyệt đối ngăn không được triệu tề hai tên hóa hư cường giả về công lập tức nói tính toán yêu nguyệt cho bọn hắn a mời trang gật gật đầu phủi hai người một mắt phiêu nhiên trở xuống đến thẩm lãng bên cạnh bất quá theo mời trang rời đi. Không khí trong sân lại không có hạ xuống, tới cực tốc cấm lên, bởi vì Triệu Tề cùng Yến Thiên đại chiến liền muốn bắt đầu. Yến Thiên, chẳng lẽ các ngươi tinh thần các thật sự quyết tâm, muốn cùng Triệu Đình đối đầu sao? Triệu Tề híp mắt, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện Yến Thiên. Triệu Chỉ Huy làm cho, ta cũng là phụ mệnh hành sự, có hậu quả gì không các chủ các đại nhân sẽ cùng Triệu Đình giải quyết. Yến Thiên không thèm để ý chút nào, ngược lại đằng sau có người, hắn mới không sợ đắc tội Triệu Đình đâu. Hảo, vậy ta liền lãnh giáo một chút, chức tinh tay yến trưởng lão cao chiêu. Triệu Tề âm lãnh nói. 45 thứ 45 chương hóa hư chi chiến mặt lạnh nhân đồ Triệu Tề ta cũng đã sớm muốn lánh giáo một chút. thoại âm rơi xuống, một trương ma bàn một dạng cực lớn nguyên khí hình thành bàn tay đón triệu tề ẩm vang mà rơi. cái này nguyên khí cự thủ ướt trường bao phủ phương viên trăm mét. trích tinh tay, đây chính là yến thiên tuyệt kỹ thành danh. một tay trích tinh, tất nhiên có thể xưng là trích tinh tay, uy lực tất nhiên không đơn giản. triệu tề không dám kinh thượng, trên thân nguyên lực phun ra, bàn tay nắm quyền lập tức buộc phát ra một cỗ kinh thiên huyết tinh chi khí, huyết tinh chi khí bao phủ một phương thiên địa, vô tận tinh hồng cùng sát lục khí tức ngưng kết thành một cái năm đấm, đón lấy yến thiên trích tinh tay. cái này triệu tề mặc dù bị xưng là mặt lạnh nhân đồ cũng là bởi vì thị sắt cùng lãnh huyết, tại triệu tề vừa mới gia nhập vào triều đình thời điểm, liền từng diệt sát một cái võ lâm gia tộc, vốn là triều đình chỉ là muốn hắn đi gia tộc kia yêu cầu một kiện đồ vật, nhưng cái đó gia tộc liều chết không theo, triệu tề dưới cơn nóng giận chu diệt gia tộc kia, triều đình đối với một cái tiểu gia tộc hủy diệt đương nhiên sẽ không xem trọng, hơn nữa triệu tề tính cách cùng thủ đoạn cũng vô cùng phù hợp triều đình tác phong, lập tức triệu tề lại bắt đầu đổ sát chi lộ, chỉ cần là đưa cho triệu tề nhiệm vụ, cũng rất ít có hắn không coi hoàn thành, hơn nữa còn thường thường kèm theo gió tênh mưa máu, cứ như vậy triệu tề một đường giết, một đường tiến bộ, tại ba năm trước cuối cùng đột phá hư cảnh mà bị Triệu Đình điều nhiệm Giang Châu chỉ huy sứ. Triệu Tề bởi vì sát lục quá nhiều, tu luyện công pháp cũng sen lẫn huyết tinh chi khí, mà cô huyết tinh chi khí nhường Triệu Tề công pháp tăng thêm một cỗ uy lực cực lớn. Oanh! Một cỗ kinh thiên vang dội, vang vọng toàn bộ Giang Thành, bất kể là ở cách xa nhân vẫn là cách gần người, đều cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt. Trung quanh công trình kiến trúc bị hai người giao chiến dư ba chấn rạn nước, nếu không phải là Thẩm gia có mời trang ngăn cản, e rằng hạ tràng cũng sẽ cùng những công trình kiến trúc kia một dạng. Hai người đánh ra năng tính, chỉ thấy Triệu Tề cùng Yến Thiên Chiêu chiêu uy thế ngợp trời, bất quá hai người giống như cũng tại khắc chế không có lấy mệnh tương bác, cái này khiến chuẩn bị ngư ông đắc lợi thầm lãng cỡ nào thất vọng. Vang một tiếng tiếng vang, triệu tề cùng yến Tiên tách ra, triệu tề vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn yến Tiên, chậm rãi nói, yến Tiên, bây giờ còn chưa phải là thời điểm chiến đấu, chúng ta trước tiên cùng một chỗ đem trường xuân chết chỗ tọa hóa tìm ra như thế nào, có phát hiện gì tại mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào. triệu tề ý tứ, yến Tiên minh bạch, dù sao bây giờ giang thành không phải hai người bọn họ nhà quyền, bên cạnh còn có một cái thầm lãng tại nhìn tròng tròng, yến thiên không do dự, gật đầu nói, vậy thì theo chỉ huy sứ đại nhân ý tứ, trước tiên tìm được chỗ kia chỗ. Triệu Tề gật gật đầu, bàn tay hút một cái, Lý Tiêu Nguyên bên người cuốn rút liền bị hắn nắm ở trong tay, mà trên mặt đất hôn mê Lý Tiêu Nguyên cùng tô tinh hà, Triệu Tề hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Thẩm gia chủ, quý phủ có thể hay không mượn dùng một chút? Triệu Tề cao giọng nói. Thẩm vô Danh đương nhiên đồng ý, nói đùa, Triệu Tề cùng Yến Thiên không người nào là nhường Thẩm gia ngưỡng mộ đại nhân vật, nếu không có Thẩm Lãng, e rằng đời này bọn hắn cũng sẽ không cùng Triệu Tề cùng Yến Thiên có giao tế. Lập tức Thẩm Lãng mang theo Triệu Tề cùng Yến Thiên hướng về viện tử của mình đi đến. Dọc theo đường đi người của Thẩm gia đều thần sắc sùng bái nhìn xem Thẩm Lãng. Không nghĩ tới thẩm lãng vậy mà có thể cùng hóa hư cảnh cường giả bình khởi bình toại. Đương nhiên thẩm lãng cũng không thực lực kia, mà là dựa vào yêu nguyện mặt mũi. Đi tới thẩm lãng viện tử, thẩm thanh liên vội vàng cho triệu tề cùng yến thiên pha một bình trà. Thẩm lãng đến lúc đó không có chút nào câu nghệ, nhường thẩm thanh lấy ra một phần khác địa đồ cùng triệu tề lấy được địa đồ đối với lại với nhau. Lần này đám người liền có thể thấy rõ trường xuân tử chỗ tọa hóa vị trí. Cái này sáu, đây là không sinh sơn mạch vị trí a. Yến thiên kinh ngạc nói, không sinh sơn mạch. Thẩm lãng nghi hoặc nhìn yến thiên, ân, đúng là không sinh sơn mạch. Triệu tề trầm dài nói đó là địa phương nào thẩm lãng nhiễu mảy vấn đạo triệu tê biết thẩm lãng không biết không sinh sơn mạch lập tức giải thích nói không sinh sơn mạch là chân vũ đại lục một chỗ tuyệt địa nơi đó quanh năm khí độc tràn ngập hơn nữa bất kể là người nào tiến vào đều sẽ mất phương hướng nghe nói không sinh sơn mạch là thời kỳ thượng cổ định tiêm thế lực không sinh giáo tông môn trụ sở không sinh giáo thuộc về ma đạo tông môn bọn hắn vì phòng bị chính đạo tiến đánh tại toàn bộ sơn mạch đều trồng trọt lên độc hoa độc thảo đi qua quanh năm suốt tháng lớn lên những độc chất kia hoa độc thảo trải rộng toàn bộ không sinh sơn mạch về sau nếu không phải là chính ma đại chiến tác động đến quá rộng. Không sinh giáo cũng sẽ không diệt vong, mà nghe nói tiến đánh không sinh giáo, chính đạo nhân sĩ tử vong thảm trọng, nếu không phải là về sau một cái chính đạo phá toái hư không cường giả từ nát pháp thân, thu được ngắn ngủi áp chế không sinh sơn mạch xung động, e rằng đến bây giờ không sinh giáo cũng sẽ không diệt vong. Nghe xong Triệu Tề giảng giải, Thẩm Lãng sắc mặt khó coi lên, cái này không sinh sơn mạch nguy hiểm như vậy, bọn hắn như thế nào đi vào tìm kiếm Trường Xuân chết chỗ tỏa hóa, hơn nữa Trường Xuân chết tu luyện công pháp cũng chỉ là ngờ tới, vạn nhất công pháp không tìm được, ngược lại kéo cả chính mình vào, chẳng phải là trở thành chuyện côi lớn. Thẩm Lãng cố kỵ cũng là Triệu Tề hai người cố kỵ. Cái này không sinh sơn mạch mặc dù không có không sinh giáo không chế những độc chất kia khí, nhưng là vô cùng nguy hiểm, nếu như không có áp chế khí độc biện pháp, coi như bọn họ là hóa hư cảnh cao thủ cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Cái này Trường Xuân Tử, thật đúng là sẽ cho mình cái chỗ. Thẩm Lãng sắc mặt khó coi nói lầm bầm. Triệu Tề hai người nghe được Thẩm Lãng phàn nàn, cười một tiếng, có thể nhìn thấy Thẩm Lãng lăn quả đắng, hai người cũng coi như rất vui vẻ, ai bảo Thẩm Lãng một mực lộ ra tại trước mặt hai người cũng là ưu việc một mặt. Như vậy đi, đều chính mình nghiên cứu một đêm, ngày mai gặp mặt đang nói ra quyết định của mình. Triệu Tề đứng lên nói: Triệu Tề kỳ thực chính là muốn hướng Triệu Đình bẩm báo, ngược lại Trường Xuân chết công pháp cũng không phải chính mình muốn lấy được, Triệu Đình nghĩ lấy được, liền để Triệu Đình đau đầu đi. Kỳ thực Trường Xuân chết công pháp chính xác rất hấp dẫn người ta, thử hỏi ai có thể chống đỡ được động hư chi cảnh dụ hoặc, động hư liền đại biểu cho quyền thế cùng thân phận, đặt đến động hư chi cá nhân, không người nào là một phương cư kỉnh, bây giờ 21 đại đỉnh tiêm thế lực người chấp trưởng không người nào là động hư chi cảnh cường giả. Tình trường thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối, không ai có thể đảo thoát cái này gông xiềng. Triệu Tề bọn người sau khi đi, Thẩm Lãng chắp tay sau lưng trong sân độ lên bước liên tại trầm lãng lựa chọn khó khăn thời điểm hệ thống đột nhiên vang lên đinh tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến thu được trưởng xuân tử công pháp đại ngọng tâm kinh hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một ngàn sát lục điểm cơn mưa nở trầm lãng nhịn không được trôi thùng mang lên hệ thống này thực sự là hoa văn nhường hắn tìm đường chết trầm lãng vốn là đều chuẩn bị từ bỏ hệ thống lúc này vậy mà thêm cho hắn một cái đao Liên hướng cái kia một ngàn điểm sát lục điểm trầm lãng cũng không khả năng từ bỏ sao người chết chim chỉ lên trời bao lớn điểm bất chuyện lập tức trầm lãng gọi tới yêu nguyện bọn người nghiên cứu triệu tê trở lại phủ thành chủ cũng bắt đầu cùng triệu đỉnh thông lên tin Tiến Thiên đương nhiên cũng là hướng cuối cùng các phát khởi tình báo. Trong lúc nhất thời Tam Phương đến lúc đó không có động tĩnh, cái này khiến chuẩn bị nhìn tình thế phát triển thêm một bước đáng người, đều thất vọng. 46 thứ 46 chương thật là bi thảm ban đêm, trăng sáng sao thưa, một đạo hắc ảnh từ thẩm ra trong phủ đệ phi thân mà ra, lập tức biến mất trong bóng đêm. Một gian căn phòng hắc ám bên trong, hai đạo thấy không rõ thân ảnh người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xác định thẩm lãng bọn hắn lấy được là trưởng xuân tự chỗ tọa hóa địa đồ. Thiên chân văn sắc, bởi vì này tấm bản đồ, trịu cùng cùng Yến Tiên còn lớn hơn chuyến một hồi. Một đạo khác bóng đen nói, đáng giận, cái này Thẩm Lãng thực sự là khó chơi, vậy mà lại có nhiều như vậy cao thủ đi nhờ và hắn, xem ra kế hoạch của chúng ta phải cải biến. Đi đầu nói chuyện bóng đen nói. Lăng Hộ Pháp, ta cảm giác tông chủ nếu muốn giết Thẩm Lãng rất khó, bằng chúng ta thực lực bây giờ đã không cách nào làm được. Một đạo khác bóng đen đạo. Hừ, tại khó làm cũng phải xử lý, tông chủ thủ đoạn ngươi nên biết, nếu như chúng ta không làm được, e rằng hạ chẳng nếu mà biết thì rất thê thảm. Cái này xấu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể buông tay nhất bác, ta bây giờ liền cùng huyết sắt đường liên hệ, để bọn hắn phái ra hộ pháp cấp sát thủ ra tay. Trước kia Trần gia trưởng lão đều bị huyết sát đổng giết, ta không tin một cái thẩm lãng bọn hắn giết không được. Ngươi bây giờ trở về, nghiêm mật giám thị thẩm lãng hành tung một khi phát hiện cơ hội liền cho ta biết. Là. Thẩm gia, thẩm lãng nhíu mày nghe Cao Tiệm Ly báo cáo, lập tức nói, ngươi xác định đi ra người là hắn? Xác định, ta gần nhất một mực đang âm thầm quan sát thẩm gia tất cả mọi người động tĩnh, chỉ có hắn vừa rồi ra thẩm gia. Cao Tiệm Ly xác định nói. Hảo, ngươi đi xem hắn trở lại chưa, chúng ta đi qua tiếp kiến một chút, ta ngược lại muốn nhìn hắn rốt cuộc là ai. Thẩm lãng trong mắt lập loè sát cơ nói, sẽ ở đó đả bóng đen trở lại Trần gia đồng thời. Thẩm Lãng liền nhận được tin tức, lập tức mang theo cao tiệm Ly bọn người chạy tới. Tuần tra bọn hộ vệ nhìn thấy Thẩm Lãng, nhao nhao ôm quyền cung kính hành lễ. Thẩm Lãng mặt không thay đổi đi tới Trâm Liệt viện từ phía trước, mở cửa lớn ra đi vào. Vừa mới thay quần áo chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Trâm Liệt, nhìn thấy Thẩm Lãng đi đến, trong lòng run lên, bất quá trên mặt ngược lại là vô cùng bình tĩnh, ôm quyền nói: "Thiếu gia, đã trễ thế như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không?" Thẩm Lãng tự tiếu phi tiếu nhìn xem Trâm Liệt, không có lên tiếng. Nhìn xem Thẩm Lãng quấy dị nụ cười, Trâm Liệt cảm thấy một cố bất an, lập tức nhắm mắt nói: "Thiếu gia, thế nào?" Có phải hay không tiểu nhân làm sai chuyện gì? Thẩm Lãng thở dài lắc đầu, "Trầm Liệt, ngươi thật không biết ta tới tìm ngươi là làm gì sao? Con xin thiếu gia chỉ rõ." Trầm Liệt tối đầu nói, bất quá tại hắn tối đầu thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hung quang. "Ta nhớ được lần trước ta gặp phải ám sát thời điểm, là ngươi người đầu tiên xông vào tới bảo vệ ta a." Nói thật, khi đó ta rất cảm động, bởi vì ngay lúc đó ta, tại Thẩm gia căn bản là không có gì địa vị có thể nói, hơn nữa những trong năm này, ngươi cũng một mực kiên định không thay đổi ủng hộ phụ thân của ta, ta và phụ thân đối với ngươi thật sự rất trân trọng." Thẩm Lãng đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, lạnh như băng đạo: Nhưng để cho ta không nghĩ tới, lại là ngươi ở đây âm thầm 5 lần 7 lượt tại phái người ám sát ta, ngươi thật sự làm ta quá là thất vọng. Thiếu gia, oan uổng à, ta làm sao có thể ám sát ngươi đây, ta nếu là nghĩ ám sát ngươi, làm sao có thể vậy? Trầm liệt phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, mồ hôi lạnh nổi lên trán, run rẩy nói, làm sao có thể để cho ta sống đến bây giờ đúng không? Thẩm Lãng thản nhiên nói, ha ha, kỳ thực không phải ngươi để cho ta sống đến bây giờ, mà là ngươi đã thành công Nhưng có một số việc không phải ngươi có thể biết đến, về sau ta đột nhiên quật khởi cũng làm cho ngươi không có cơ hội, thẳng đến lần trước ta trọng thương, ngươi đem ta trọng thương tin tức truyền ra ngoài, phía sau ngươi người kia liền an bài huyết sắt đường nhân tới chuẩn bị đánh gãy ta trị liệu, để cho ta bất trị mà chết, ta nói đúng không? Kỳ thực Thẩm Lãng chính xác đã chết, mà bây giờ sở dĩ còn sống là bởi vì thế kỷ 21 chính mình chuyển tiếp tới. Lúc đó thân thể chủ nhân cũng là bị trầm liệt hạ độc hại chết, nhưng chủ nhân cũ sau khi chết, hắn xuyên qua tới, tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đem độc bức đi ra, sau đó vừa học được Thiên Long bát âm, lúc này mới tránh khỏi nô đến nỗi trầm liệt vì cái gì không thân tự động thủ là bởi vì hắn không muốn chết một khi hắn động thủ giết chết thẩm lãng chắc chắn không đi ra lọ thẩm ra nhất định phải vì thẩm lãng cho cùng nghe thẩm lãng mà nói trầm liệt toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xâm thấu hắn biết mình xong, lại nhìn một chút thẩm lãng bên người cao tiệm ly bọn người hắn liền hy vọng chạy trốn cũng không có lúc này huyền minh nhị lao mang theo trầm vô tên đi đến trầm vô tên sắc mặt khó coi nhìn xem trầm liệt hắn không nghĩ tới chính mình một mực coi là phụ tá đắc lực tâm phúc lại chính là muốn hại chết con trai mình chân hùng cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu trầm liệt đây hết thảy đều là thật sao? Trầm vô tên trầm giọng quát lên, Trầm Liệt không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng quỳ ở nơi đó. Nhìn xem Trầm Liệt biểu hiện, Trầm vô tên biết đây hết thể đều là thật. Hắn vẫn luôn chưa từng hoài nghi Trầm Liệt, tại hắn trong tưởng tượng, kỳ thực Trầm vô hối hận tỷ lệ đều so Trầm Liệt cao, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, khó nhất nhân lại vẫn cứ chính là, cái này khiến hắn cảm giác tựa như đang mở trò đùa một dạng. Ngươi tại sao muốn dạng này? Rốt cuộc là ai chỉ điểm ngươi? Nói. Trầm vô tên vẫn nổ ót, Trầm Liệt thân thể nhẹ nhàng run phía dưới, miệng thon núp ních một chút, cuối cùng vẫn không có nói ra. Thẩm lãng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không nói? Ta cũng không có biện pháp biết sao. Yêu Nguyệt, gõ miệng của hắn. Yêu Nguyệt rầm chân đi tới trầm liệt trước mặt, lãnh giọng nói, nhìn con mắt ta. Nghe được yêu Nguyệt thanh âm, Trầm Liệt tựa như nghe được cái gì ma âm ở dạng, hai mắt vô thần nửa đầu, nhìn về phía yêu Nguyệt, ngay tại nhìn về phía yêu Nguyệt trong mấy mắt, Trầm Liệt đại nảo ông một tiếng, trống giống, lập tức liền nghe được yêu Nguyệt thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Ai phái ngươi tới? Tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân là ai? Gai vệ trang. Gai vệ trang là ai? Phái Thanh Thành đương nhiệm tông chủ. Bá. Nghe được phái Thanh Thành Trầm Vô Tiên sắc mặt trầm nhận, mọi chuyện cần thiết hắn đều đã biết. Phụ thân, ngươi thế nào?" Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo. "Không cần hỏi, Lãng Nhi, ngươi đi theo ta a." Trầm Vô Tiên khoát khoát tay, thần sắc thống khổ đi ra ngoài. "Giết hắn xấu." Trầm Vô Tiên trong phòng, Thẩm Lãng cùng Trầm Vô danh tướng đối với mà ngồi. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo. "Ai, chuyện này còn phải từ 20 năm trước nói lên. Khi đó ta, đúng lúc là 21 tuổi, trầm gia cũng là người già già tại chấp trưởng, mà ta bởi vì với bên ngoài thế giới vô hạn luôn tới, bắt đầu du lịch." Từ nhỏ ta liền nghe người trong võ lâm nói, thân là một danh vũ giả, muốn vì quốc vì dân, mà ta cũng một mực tuần hoàn theo câu nói này. Tại Giang Châu một bên du lịch, một bên hành hiệp trợ nghĩa, nhưng ở Đông Dương một ngày ta trong lúc vô tình cứu được một cái trọng thương nữ tử. Nữ tử kia đẹp vô cùng, khí chất cũng cao quý vô cùng. Lúc đó cứu nữ tử kia, ta cũng có qua ý nghĩ xấu, nhưng ta cảm giác đây là đối với hắn khinh nhẫn. Sau đó ta theo nữ tử kia liền một đường dạo chơi, một bên hành hiệp trợ nghĩa, ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu thảo luận một chút võ học lên vấn đề. Thằng đến có một ngày, nàng đột nhiên xông vào phòng ta, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vị thần sui khiến liền cùng nàng xảy ra quan hệ, lúc đó ta thật cao hứng, cho là về sau có thể vĩnh viễn cùng với nàng song túc song tê, đầu bạc răng long, đáng tiếc ngày thứ hai nàng liền đã mất đi bóng dáng. Ngay lúc đó ta sầu não bất ức, đối với bên ngoài thế gian phồn hoa cũng phai nhạt, liền trở về trong gia tộc, giúp người ra gia xử lý lập nghiệp tộc chuyện, ta vốn cho rằng đời này cũng sẽ không tại nhìn thấy nàng, nhưng không nghĩ tới một năm sau đó, nàng đột nhiên đi tới thẩm gia tìm được ta, lúc đó trong ngực nàng còn ôm một đứa bé, khi nhìn thấy nàng thời điểm, ta cao hứng phi thường, cho là nàng là trở về tìm ta chuẩn bị nối lại tiền duyên, nhưng lúc đó nàng không nói gì, đem trong ngực hai tử ném cho ta sau đó, liền lại rời đi, nàng đối với ta nói một câu, "Phái Thanh Thành." "Phái Thanh Thành sao?" Thẩm Lãng hai con người thoáng qua một vòng tinh quang. 47 thứ 47 chương quỷ dị sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng lại bắt đầu an bài. Lần này đi vô sinh sơn mạch, Thẩm Lãng quyết định chỉ đem mười trăng cùng Cao tiệm Ly, Kinh Vô Mệnh ba người, đến nỗi Huyền Minh nhị lão, Thẩm Lãng chuẩn bị đem bọn hắn lưu lại thẩm gia, một là hai người thực lực quá thấp, hai là thẩm gia nếu như xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Thanh nhìn thấy Thẩm Lãng phải ly khai, mới vừa buổi sáng đều rầu rĩ không vui, miệng cong đều có thể treo cái bình nư tương. Thẩm lãng lắc đầu nở nụ cười, điểm thẩm thanh chắn đạo, ngươi một cái tiểu nha đầu, chỉnh theo ta giống như không trở lại tựa như, yên tâm đi, ta sẽ cố mau trở lại, về sau có việc liền cùng Huyền Minh nhị lao nói, biết không? Lúc này một gã hộ vệ đến đây báo cáo, khởi bẩm thiếu gia, phụ thành chủ người tới nói, bọn hắn chuẩn bị đi, nếu như thiếu gia cũng đi mà nói, có thể đi tới phụ thành chủ tụ tập. Hảo, xuất phát 6. Dọc theo đường đi, nhìn thấy Thẩm lãng tứ nhân người đi đường đều rối rít ở cách xa xa, hiện tại Thẩm lãng tại Giang Thành có thể nói là uy danh ngày càng vững định, Giang Thành người đều biết Thẩm lãng là có thể cùng phụ thành chủ cùng tinh thần cắt chống lại một cái khác thế lực lớn. Hơn nữa liền Tô Tinh Hà đều bị Thẩm Lãng đánh cái gần chết, ai còn dám trêu chọc Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tự nhân cũng là tính cách lạnh nhạt người, dọc theo đường đi bốn người mặt không biểu tình, Cao tiệm ly tay cầm nước lạnh kiếm, đeo vũ khí hạng, Kim Vô Mệnh đầu đội mũ rập vành, non lá mái hiên nhà để thấp, không nhìn thấy khuôn mặt, Yêu Nguyệt một bộ bạch đi mang theo lụa mỏng cùng Thẩm Lãng sóng vai tí lên, mặc dù mọi người thấy mơ hồ mặt mũi của nàng, nhưng mọi người lại chắc chắn Yêu Nguyệt hẳn là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tự thế. Mọi người đi tới phủ thành chủ, liền thấy tinh thần các nhân cũng đến, đến rồi, lần này Triệu Đình cùng tinh thần các đều làm chuẩn bị đầy đủ, Triệu Tề bên cạnh nhiều ba tên nam tử sa lạp Thần sắc lãnh cốc, khí tức trầm ổn, xem xét sẽ không đơn giản. Mà Yến Thiên bên cạnh cũng nhiều mấy người, những người kia đến lúc đó không giống Triệu Tề bên người ba người như thế thần sắc lãnh cốc, ngược lại ở nơi đó còn nói có cười. Nhìn thấy thầm lãng, những người kia đều rối rít dùng ánh mắt dò xét quét mắt, trước khi tới, Triệu Tề cùng Yến Thiên liền cùng bọn hắn nói qua thầm lãng tư liệu. Đối với trẻ tuổi thầm lãng bọn hắn phi thường tò mò. Thầm lãng mỉm cười, chào hỏi, Triệu đại nhân, Yến trưởng Laosha. Ha ha, thầm công tử cũng sớm. Triệu Tề cùng Yến Thừa cũng chào hỏi. Đi thôi, người như là đã đến đông đủ, cũng đừng chậm trễ thời gian. Triệu tê nói một tiếng, đám người bắt đầu đi tới Vô Sinh Sơn mạch hành trình. 6. Thông hướng Vân Châu trên con đạo, Thẩm Lãng bọn người cưỡi hùng tuấn gió mạnh mã chậm rãi tiến lên. "Triệu đại nhân, không biết Vô Sinh Sơn mạch khí độc, Triệu Đình nhưng có đối sách." Thẩm Lãng nghiêng đầu vấn đạo. "Ân, lần này Triệu Đình đưa tới cho ta một chút tỷ đan, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đủ chúng ta an toàn đến Trường Xuân chết chỗ tỏa hóa." Triệu tê mỉm cười nói. "Chúng ta, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn." Thẩm Lãng mỉm cười đạo. Dọc theo đường đi ngược lại là rất thái bình, dù sao dựa vào Thẩm Lãng đám người hào hoa đội hình người bình thường cũng không dám gây Bất quá dọc theo con đường này, Thẩm Lãng luôn cảm giác âm thẩm có một đôi con mắt đang ngó chừng hắn, nhưng đợi đến hắn cẩn thận cảm giác thời điểm, lại cảm thấy không đến cái gì, bất quá hắn cũng không có quá lo lắng, bằng yêu nguyệt đám người thực lực, trừ phi hư cảnh cường giả, bằng không tới bao nhiêu cũng là đưa đồ ăn. 6. Bình Thành. Bình Thành là Giang Châu cùng Vân Châu chỗ giao giới một tòa thành thị, ở đây cũng là Giang Châu thông hướng Vân Châu đường phải đi qua, rất nhiều xuyên thẳng qua hai châu nhân, cũng sẽ ở ở đây nghỉ chân. Đám người đuổi đến ba ngày lộ, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, lập tức đám người chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tại tiếp tục gấp rút lên đường. Bình thành vô cùng phồn hoa, so giang thành phồn hoa hơn hơn. Người trong thành người tới lún về, vô cùng náo nhiệt. Đám người tùy tiện tìm một gian khách sạn ở lại. Mặc dù đám người thân phận tôn quý, nhưng đối với chỗ ở cũng không bắt bẻ, tùy ý tìm một cái gian phòng liền ở thầm công tử, tiến trưởng lão. Thời gian không còn sớm, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm à? Ngày mai đang đổi lộ. Triệu Tề chắp tay nói. Ân, triệu đại nhân cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm lãng cùng Yến Thiên đáp lễ đạo. Lập tức đám người tản ra, riêng phần mình trở lại gian phòng của mình đi nghỉ. Sáu. Hôm nay ban đêm vô cùng hắc mây đen dày đặc. Xem ra phải có một trận mưa lớn A. Thầm lãng ngồi ở bên cửa sổ, người người trong không khí sen lẫn khí ẩm, trầm lặng nói. Lúc này phía chân trời xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đem toàn bộ bình thành đều chiếu sáng đứng lên. Người đi trên đường nhìn thấy đạo thiểm điện kia, nhao nhao hướng về nhà của mỗi người chạy tới. Quả nhiên theo tia chớp xẹt qua, bầu trời đã nổi lên giọt mưa. Nghe đánh vào trên nóc nhà giọt mưa âm thanh, thầm lãng nghĩ tới kiếp trước. Lúc kiếp trước, mỗi khi trời mưa Thẩm lãng đều sẽ ngồi ở trước cửa sổ lặng lặng quan sát, bởi vì trời mưa thời điểm thường thường sẽ có một cố đặc biệt bầu không khí, loại kia bầu không khí có thể chính là cô độc a Thẩm lãng ưa thích cô độc. Cô độc là một người nhất định phải trải qua, người có thăng trầm, bất chắc phong vân, bất kể là người nhà vẫn là người yêu, luôn có rời đi một ngày, cho nên người nhất định phải tiếp nhận cô độc. Lúc này lại là một tia chớp sẽ qua, bất quá liền tại đây đạo thiểm điện vạch qua thời điểm, nhìn về phía phương xa Thẩm lãng con ngươi không khỏi hơi hơi có rút. Trong ngay mắt đó, hắn thấy được một kiện vô cùng chuyện quỷ dị, đó là bốn tên người mặc áo đen, mặt mang dữ tợn mặt nạ người. Bọn hắn giơ lên một đỉnh cố kiệu, bay vút tại mái hiên ở giữa, bốn người mỗi một lần lên xuống, đều sẽ nhảy ra khoảng cách rất xa. Cố kiệu ngồi lấy một cái sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy như ma cáng thanh niên, thanh niên đầu đội màu trắng khăn trùm đầu, toàn thân áo trắng, hai con ngươi như máu, coi như cách rất xa, Thẩm Lãng đều cảm giác được một cố khí tức cấm lãnh. Tên thanh niên kia tựa như cũng coi nhận thấy, đầu người chậm rãi ngoặt về phía Thẩm Lãng phương hướng, cảm giác vô cùng cứng ngắc một dạng. Theo tia chớp mất đi, toàn bộ bình thành lại khôi phục hám, nhưng ở sau cùng một kia dư quang bên trong, Thẩm Lãng phảng phất thấy được tên thanh niên kia tại dự tận hướng về phía hắn cười. Người nào Thẩm Lãng nhíu mày trầm tư. Tên thanh niên kia mang đến cho hắn một cảm giác rất tà dị, căn bản cũng không giống một người, ngược lại càng giống là một bộ tây khô. Liên tại Thẩm Lãng trầm tư thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trong khách sạn bắn ra. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, bàn tay một chảo, vũ khí hạp rơi vào trong tay, tung người nhảy ra cửa sổ đi theo. Hắn không có gọi mời trang bọn người, bởi vì thời gian không cho phép, đợi đến hắn gọi xong mời trang bọn người, có thể đạo nhân ảnh kia đã không có bóng dáng. Chạy vội bên trong Thẩm Lãng cảm giác buổi tối hôm nay, Bình Thành sẽ có xảy ra chuyện lớn. Thẩm Lãng một đường đi theo đạo hắc ảnh kia đi tới một chỗ ngoài phủ đệ. Quỷ gì là hắn vậy mà cảm giác không thấy trong phủ đệ có một tí sinh tức, tĩnh, tĩnh đáng sợ. đạo hắc ảnh kia cảnh giác quét mắt một vòng, xác định không có phát hiện cái gì sau đó, phi thân nhảy vào viện tử. thầm lãng chờ ở bên ngoài một cái sẽ, sau đó cũng đi theo nhảy vào. chờ nhìn thấy trong sân tràng cảnh lúc, thầm lãng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. trong viện khắp nơi là thi thể, tinh hồng tiên huyết hỗn hợp có nước mưa giống như dòng suối nhỏ giống như chậm rãi chảy xuôi. những thi thể này tử trạng vô cùng tàn nhẫn, không phải thi thể phân ly chính là bị người xé nát bấy. thầm lãng cầm vũ khí hạ cảnh giác đạp lên huyết hà trong sân hành tẩu. Đúng lúc này, hắn thấy được một đường đi theo đạo hắc ảnh kia nhảy vào một gian phòng ốc, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thầm Lãng nhíu mày, tới lặng lẽ đến phòng bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Người áo đen không ngừng lục tung, ngẫu nhiên còn có thể ở trên vách tường gõ một chút, cẩn thận lục soát mỗi một cái chỗ. 48 thứ 48 chương Tà Linh công tử liền tại trầm Lãng tập trung tinh thần nhìn xem người quần áo đen thời điểm, một đạo để cho người ta sợ hãi âm thanh vang lên. Tà Linh hắn thế, Vạn Linh thần phục. Bên trong tìm kiếm người áo đen thân thể run lên, liền xem như cách khăn che mặt, Thẩm Lãng đều cảm giác được trong lòng của hắn sợ hãi. Thẩm Lãng dưới chân khẽ động, Phi thân giấu ở dưới mái hiên, Thẩm Lãng vừa mới giấu kỹ, liền thấy bốn tên diện mục giữ tận người giơ lên một đỉnh cốc kiệu hành độ hư không mà đến. Bốn người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cốc kiệu lên khô gầy thanh niên nụ cười quỷ dị nhìn xem người áo đen trô ở gian phòng. "Điệp Điệp, ứng trường không, người rốt cuộc đã đến." "Cóc kết. Gian phòng mở ra, người áo đen chậm rãi đi ra, "Tà Linh công tử, chẳng lẽ các ngươi thật sự chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Ta ứng ra từ trên xuống dưới 170 miệng cũng đã bị các ngươi giết, ngươi còn nghĩ như thế nào?" "Điệp Điệp, Tà Linh giáo muốn có được đồ vật, không có không chiếm được, nhìn dáng vẻ của ngươi, món đồ kia hẳn là còn ở nơi này đi." Thanh niên máu đỏ hai con ngươi càng thêm huyết hồng đứng lên, ở nơi này đêm khuya tối thui càng thêm làm người ta sợ hãi. Ba ứng trường không giấu ở khăn đen sau khuôn mặt, thần sắc biến đổi. Ông. Theo tà Linh lời của công tử âm rơi xuống, bốn tên khuôn mặt kinh khủng dơ lên kiệu người, trong tay nho nho xuất hiện một thanh xích sắt liền với thiết chảo. Với Bốn đạo thiết chảo bắn ra, bầu trời rơi xuống giọt mưa đều bị dần dần bắn về phía bốn phía. Ứng trường không không nghĩ tới tà Linh công tử bọn người nói động thủ liền động thủ, bất quá bây giờ không phải tính toán điều này thời điểm, trước tiên chạy khỏi chầu trời tại nói. Ứng trường không rút ra bên hông trường đao, gầm thét một tiếng liền xông ra ngoài. Bốn tiên rơi lên, kiệu người đều ở đây tiên tiên hậu kỳ, mà ứng trường không cũng tại tiên tiên hậu kỳ. Nhưng mặc dù đáp ứng trường không cùng bọn hắn cảnh giới giống nhau, đáng tiếc thực lực cũng không một hướng dạng. Phúc. Ứng trường không bị một đầu thiết trảo trộn vào dưới xương sườn, thiết trảo đột nhiên thu hồi, một khối huyết nhục bị thiết trảo trộn vào trong móng. A, ứng trường không gào lên thế thảm, lảo đảo lùi về phía sau, một tay che lấy dưới xương sườn, một tay nhấc dao, cảnh giác nhìn xem tả linh tứ tư tướng. Tả linh công tử, ngươi hôm nay tha ta một mạng, ta giúp ngươi tìm về món đồ kia, như thế nào? Diệp Diệp, không cần ngươi, nếu biết còn ở nơi này ta sẽ chính mình tìm. ta linh công tử nâng lên bàn tay của mình, có chút hăng hái thưởng thức chính mình cái kia giống như khô lâu một dạng bàn tay. ông. ta linh tứ tướng trong nháy mắt công kích tại lên, nhưng vào lúc này, ứng trường không đột nhiên bay lên trời, chạy thẩm lãng ẩn thân dưới mái hiên bộ tới. với mái hiên pha thoái, thẩm lãng xoay tròn lấy thân thể, rơi trên mặt đất. vị huynh đệ kia, náo nhiệt cũng nhìn đủ, không biết có thể ra tay rồi. ứng trường không nhìn xem thẩm lãng, chậm rãi nói. thẩm lãng đem vũ khí hạp trụ ở địa phương, hai con ngươi lập loè sát cơ nhìn xem ứng trường không. hôm nay đi qua, ta để cho ngươi chết không? có chỗ trôn. Ứng trường không sắc mặt mộ nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Thẩm Lãng không ở nhìn ứng trường không, trong mắt hắn ứng trường không đã là một người chết, dám lợi dụng hắn, chính là Càn Vũ đại đế cũng phải chết, lập tức Thẩm Lãng nhìn về phía Tà Linh công tử bọn người, lạnh giọng vấn đạo: "Các ngươi là người nào?" Tà Linh công tử có chút hăng hái nhìn xem lão ngễ mà đứng Thẩm Lãng, âm thanh khó nghe đạo: "Ngươi nên không phải bình thành người a." Thẩm Lãng không nói gì, cảnh giác nhìn xem Tà Linh bọn người. "Tà Linh hắn thế, Vạn Linh thần phục ngươi thật sự không biết ta là ai?" Tà Linh công tử kinh ngạc hỏi. "Vị thiếu hiệp kia, bọn hắn chính là một chùa hai giáo bên trong Tà Linh giáo." ứng trường không mặc dù đối với thẩm lãng bất mãn, nhưng bây giờ còn muốn dựa vào thẩm lãng, chỉ có thể há mồm nói: Ta linh giáo, thẩm lãng biến sắc, chân vũ đại lục 21 đại đỉnh tiêm thế lực cũng có hạng, mà ta linh giáo tất nhiên bị người xếp ở vị trí thứ hai, vậy thì tuyệt đối phi thường khủng bố. Như thế nào ngươi sợ? Ứng trường không trầm giọng nói. Thẩm lãng nhàn nhạt, nhạt liếc qua ứng trường không, ta thẩm lãng còn không có sợ qua, bất quá ngược lại là ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, ta tất sát ngươi, chào ngươi tự vi trí ba. Ông. Trong nháy mắt kim đao bay ra, trong chốc lát cả viện đều bị kim quang bao phủ, kim đao những nơi đi qua nước mưa đoạt Đang tại có chút hăng hái quan sát, Tà Linh công tử không nghĩ tới Thẩm Lãng mặc dù là hậu thiên cảnh giới, ra tay cũng không thấp hơn Tiên thiên. Tiên. anh, Cố Kiệu nổ nát vụn, Tà Linh công tử bay lên trời, bốn tên tà cầm trong tay liên trảo trong nháy mắt quấn quanh ở cùng một chỗ, tổ hợp thành một đạo liên lưới, Tà Linh công tử chắp tay đứng ở bên trên, nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem Thẩm Lãng, "Ngươi không tệ, nhưng có hứng thú gia nhập vào ta Tà Linh giáo?" Mà Thẩm Lãng sau lưng hướng trường không lại đột nhiên phóng lên trời, hướng về đi xa bỏ chạy. Ưng trưởng không cũng sớm đã nghĩ kỹ đường lui, thừa dịp Thẩm Lãng cùng Tà Linh công tử giao thủ thời điểm, tìm cơ hội đào tẩu. Các ngươi đem hắn trò ta giết Tà Linh Công Tử một ngón tay ứng trường không, lanh lẹp nói. Liên chào trong nháy mắt tách ra, lập tức bốn người phóng lên trời, hướng về ứng trường không đuổi theo. Theo ứng trường không đám người rời đi, trong sân chỉ còn lại thẩm lãng cùng Tà Linh Công Tử hai người. Như thế nào? Nghĩ được chưa? Tà Linh Công Tử tựa như tuyệt không gấp gáp, kỳ thực Tà Linh Công Tử thật đúng là không đội. Coi như triều đình hoặc trên võ lâm nhân đã biết, cũng không dám tìm hắn để gây sự. Tà Linh giáo thân là chân vũ đệ nhị thế lực lớn tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tưởng tượng năm đó, Tà Linh giáo liên thủ bạch liên giáo suýt chút nữa không đem cản võ đế quốc là đổ, liền có thể biết Tà Linh giáo khủng bố đến mức nào mặc dù cuối cùng thất bại trong gan thức, nhưng càn võ đế quốc cũng bị hai giáo trình tổn thương nguyên khí nặng nề. mặc dù xảy ra cái kia một sự kiện, nhưng triều đình cũng không dám đối với tà linh giáo cùng bạch liên giáo quá bức bách. nếu như đang phát sinh một lần đại chiến, e rằng triều đình sẽ không nhất định có thể bảo đảm được thiên hạ cộng chủ vị trí. thẩm lãng khẽ miệng khẽ cong, khí ngược đạo, a, cái kia không biết, ngươi chuẩn bị cho ta vị trí nào đâu? tà linh công tử nhìn thật sâu một mắt thẩm lãng, nghiêm nghị nói, lục hương đàn đản chủ, ân. thẩm lãng thần sắc khẽ động, cái này tà linh công tử thật là có quyết đoán. mặc dù thẩm lãng không biết một cái đản chủ vị trí cao bao nhiêu nhưng nhìn cái này, tà linh công tử biểu lộ thẩm lãng ngỡ tới cũng không thấp. Ha ha, nghe không tệ, bất quá đi ta không ưa thích. Ha ha, ngươi tự tìm cái chết. Tà linh công tử biết hắn bị thẩm lãng đùa nghịch, thần sắc giận dữ, khâu lâu một dạng thủ chào hiện lên một kia u quang, hướng về thẩm lãng đỉnh đầu lớn đi. Thẩm lãng trong tay kim đao trong nháy mắt quét ngang mà ra. Tà linh công tử không dám kinh thường, thu chào triệt thoái phía sau, tránh thoát thẩm lãng một đao, lập tức gầm thét một tiếng, tà linh thần chào. Anh. Một cỗ âm sát khí phóng lên trời, mà lúc này tà linh công tử thủ chào tựa như phóng đại vô số lần, hướng về thẩm lãng toàn thân bao phủ mà đến. Trong lúc nhất thời trong sân Quỷ Khóc sói đảo, Thẩm Lãng sắc mặt nghiêm túc, vũ khí trong hộp hắc kiếm phát ra u quang, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ, kim đao hành không tựa như sáng chói tiêu dương, cùng Tà Linh công tử cự trào đụng vào nhau. Oen! Thẩm Lãng bắn ngược mà ra, đụng nát cửa phòng, ngã tận phía sau trong phòng. Tà Linh công tử tiên tiên trung kỳ, người bảng cường giả, chắc chắn không phải bây giờ Thẩm Lãng có khả năng đối kháng. Thẩm Lãng ho ra một ngụm máu tươi, suy tư phương pháp thoát thân. 49 thứ 49 chương dạy theo lập điệp, như thế nào? Nghĩ thông suốt sao? Tà Linh công tử giống như ưu linh, cười tà đi vào dàn phòng, hí ngực nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đỡ vũ khí hạ đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tà Linh công tử, cái này Tà Linh công tử mặc dù nhìn như bị điên quỷ dị, nhưng một thân thực lực lại thật không cùng tiểu khả. Nhìn thấy Thẩm Lãng không nói gì, Tà Linh công tử thần sắc một dữ tợn, "Tiểu tử, vậy ngươi liền đi chết đi." Oanh! Một cú khí tức âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, Tà Linh trưởng cường bạo hướng Thẩm Lãng vươn tới. Tam phân tiên hạ. Thẩm Lãng điều động nội lực, dùng ra tam phân thần chỉ. Oanh! Một đạo hiện ra thanh quang cự trưởng cùng một đạo giống như hơi nước hỗn hợp viên cầu đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, hai người chỗ ở phòng ở vỡ vụt, ầm vang sụp đổ. Ngôn mà cục thẩm lãng thân ảnh nhảy lên bắn về phía nơi xa ta linh công tử tiện tay đập nát một khối đá vụn thần sắc giữ tận nhìn xem thẩm lãng bóng lưng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng quẩn quẩn tiếng gầm sông thẳng lên trời trong mấy mắt bình thành đám võ giả nhao nhao từ trên giường ngồi dậy phanh thẩm lãng cửa phòng bị phá tan cao tiệm ly thần sắc khó coi nhìn xem gian phòng trống rỗng có thể tìm tới sao yêu nguyệt nhíu mày vấn đạo khó khăn trận mưa này đem tất cả vết tích đều tiêu trừ cao tiệm ly bọn người nghe được đạo tiêu kịch liệt tiếng gào cũng tỉnh lại lập tức yêu nguyệt liền tìm tới bọn hắn nói cảm giác không đến thẩm lãng hơi thở Cao Tiệm Ly ba người vội vàng đi tới Thẩm Lãng gian phòng xem xét. "Ba vị, thế nào?" Triệu Tề cùng Yến thiên mấy người cũng đi ra, nhìn thấy Cao Tiệm Ly ba người đứng tại trầm lãng cửa gian phòng, nghi ngờ hỏi. "Thiếu chủ mất tích." Cao Tiệm Ly âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Tề cùng Yến thiên vô ý thức phản ứng là cao hứng, bất quá nhìn thấy mặt trăng lạnh như băng gương mặt, hai người đè xuống tâm tư. Triệu Tề tăng hắng một cái, trầm rãi nói, "Cái kia có cần hay không bản quan phái người tìm một cái?" Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân, vậy thì phiền phái đại nhân." Cao Tiệm Ly ôn quyền nói cảm tạ. "Ha ha, cao huynh đệ không cần khách khí như thế." Triệu Tế đối với thẩm lãng thủ hạ mấy người này nhưng là phi thường coi trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợt kế tiếp người bảng tất có Cao Tiệm ly đám người tên. Nếu như thẩm lãng thật xảy ra chuyện mà nói, hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không đem Cao Tiệm ly bọn người kéo vào triều đình vì triều đình hiệu lực. Đến lúc đó mình tuyệt đối có thể được chỗ tốt cực lớn. Triệu Tế nghiêng đầu đối với sau lưng một nam tử nháy mắt ra dấu, nam tử hội ý rời đi. Cao Tiệm ly bọn người không có trông cậy vào Triệu Tế có thể giúp đỡ bao lớn bộ vàng, ba người lên nhau phi thân sông ra khách sạn chia làm ba phương hướng tìm kiếm mà đi. Nhìn xem Cao Tiệm Ly thân ảnh của ba người, Triệu Tề cùng Yến Thiên hai người trầm tư, không biết trong lòng đang tính kế lấy cái gì. Thẩm Lãng một đường đi một bên thổ huyết, vừa rồi tại cùng Tà Linh công tử đụng nhau thời điểm, hắn thụ nội thương rất nặng, đứng ở hắn đã không áp chế được, nhìn xem phía trước Tĩnh Mịch hắc ám tựa như một đầu cắn người khác manh thú một dạng nhỏ nhỏ, Thẩm Lãng chậm rãi hôn mê đi. Mưa vẫn rơi, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn, bầu trời sớm chớp, tựa như tại tỏ rõ lấy cái này bất bình ban đêm. Liên tại Thẩm Lãng hôn mê sau đó, một đôi giày thêu xuất hiện tại Thẩm Lãng bên cạnh, giày thêu trắng loang không vết, mũi giày bên trên thêu lên một đóa hoa sen, một tiếng cô gái thở dài. Sau đó bóng trắng thoáng qua, nằm dưới đất thẩm lãng mất đi thân ảnh. 6. Sáng sớm ngày thứ hai, một tin tức xuất hiện, làm cho cả Bình Thành không ở bình tĩnh. Tại Bình Thành Võ Lâm tiếng tâm lừng lây thê gia ứng ra, trong vòng một đêm bị người diệt môn lên tới 80 lão nhân, xuống đến gào khóc đòi ăn hải như vậy mà không có để lại một người sống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời phố lớn ngó nhỏ, tiểu lâu quán trà khắp nơi đều thảo luận chuyện này. Triệu tê bọn người ngồi ở một cái bàn bên cạnh, nghe người chung quanh bàn luận, nhướng mày. Triệu Chỉ Huy làm cho, ngươi nhìn thế nào? Yến Tiên đặt chén rượu xuống, chậm rãi vân đạm. Triệu Tề do dự một tiếng, chuyện này hẳn là cùng tối hôm qua đạo kia tiếng gào có quan hệ, nhưng chính là không biết cùng Thẩm Lãng có quan hệ hay không. Tiên Tiên gật gật đầu, 89 phần 10 có quan hệ, dù sao Thẩm Lãng mất tích, hướng ra cũng đi theo diệt môn. Ân, nhưng chắc là không phải Thẩm Lãng làm, hướng ra ta vẫn có chút ấn tượng, hướng ra lão gia tử ứng chỗ ngồi sinh là Tiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong, trong đó hướng ra cũng có mấy cái Tiên Tiên hậu kỳ khách khanh, nếu như không phải hóa hư cường giả ra tay, e rằng rất khó một người không dư thừa. Triệu Tề trầm tư nói, trừ phi có một loại có thể, đó chính là địch nhân rất nhiều, hơn nữa cảnh giới còn rất cao, bất quá như vậy Bình Thành cầm ý vệ hẳn là có thể nhận được tin tức a, không phải một điểm phát giác không có. Hóa hư chắc chắn không phải, hư cảnh cường giả ra tay, chúng ta khẳng định có thể cảm nhận được, đêm qua ta một chút cũng không có cảm giác đến, hẳn là không có tan giả cường giả ra tay, này liền chứng minh người tới hẳn là đều ở đây tiên tiên, theo ta thấy, Triệu Chỉ Huy làm cho vẫn là hỏi một chút Bình Thành thành chủ a. Yến Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn xem sắc mặt khó coi Triệu Thế. Lúc này hai người đều biết nhất định là Bình Thành tình báo bộ môn xảy ra vấn đề, mặc dù Bình Thành không về Triệu Thế quản, nhưng trong này một vài vấn đề hắn được hiểu một chút. Triệu Thế cùng Yến Tiên chia tay sau đó, liền mang theo sắc mặt người khó coi đi tới một gian rất thông thường viện từ phía trước. La mở cửa lão nhân nhìn thấy Triệu Tề sau đó, thần sắc biến đổi, thuộc hạ Lâm Bình, tham kiến Triệu Chỉ Huy làm cho. Đi, đứng lên đi. Triệu Tề dậm chân đi vào viện lạc, thản nhiên nói. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả cười khổ một tiếng, Triệu Chỉ Huy làm cho, thật sự không trách tiểu nhân a, những người kia chúng ta đã sớm nhận được tin tức, nhưng không có cách nào báo cáo a. Ân. Triệu Tề híp mắt nhìn xem lão giả, chờ hắn cho một cái trả lời chắc chắn. Ta linh giáo. Lão giả cảnh giác liếc mắt nhìn một phía, thận trọng nói: Cái gì? Tà Linh giáo? Triệu Tề thần sắc đột biến, sắc mặt khó coi. Đúng vậy à, đại nhân ngài không phải không biết, trước đây Tà Linh giáo cùng Bạch Liên giáo liên thủ cùng đế quốc đại chiến một trận sau đó, vậy hạ liền ban bố không cho phép cùng Tà Linh giáo Bạch Liên liên phát sinh xung đột. Lão giả cười khổ nói. Triệu Tề gật gật đầu, đối với Bạch Liên giáo và Tà Linh giáo kinh khủng hắn là biết đến, trước kia đời thứ nhất Càn Vũ đại đế sáng tạo đế quốc thời điểm, trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như ngay lúc đó Tà Linh giáo cùng Bạch Liên giáo liền không có đứng ra phản đối Càn Vũ đại đế. Không riêng gì hai giáo, chính là Thiên Long chủ cùng ba đạo không có cửa đâu đứng ra chỉ có bốn tông năm tộc còn có mấy cái ma đạo môn phái đứng ra, thế nhân đều nói kỳ thực thiên long chuột bọn họ là sợ cản vũ đại đế, nhưng năm đó tà linh giáo cùng bạch liên giáo liên thủ cùng cản võ đế quốc đại chiến chi phía sau, thế nhân mới biết chân vũ đại lục 21 thế lực lớn, tuyệt đối là thâm bất khả chắc, đương nhiên cũng có trí giả đoán được, trước kia vì cái gì những thế lực này không có đồng tâm hiệp lực ngăn cản cản võ đế nước thành lập, một câu nói không có vĩnh viễn hoàng triều, chỉ có vĩnh viễn thế gia, ý tứ chính là hoàng triều không vĩnh viễn, tông tộc thế lực mới là vững hẳn, biết là tà linh giáo bọn người trở nên phía sau, triệu tề liền không có đang quản. Bất quá thật giống như nhớ ra cái gì đó, ngươi cũng đã biết, lúc đó nhưng có người khác tham dự. Lão giả tối đầu suy nghĩ một chút, nhãn tình sáng lên, chậm rãi nói, muốn nói người khác, thật là có, một người trong đó, ta nhớ được tựa như là ứng gia đại công tử ứng Trường Không, đến nỗi một người khác, ta ngược lại thật ra không biết hắn là ai, chỉ biết là lúc đó người kia dùng là một thanh kim đao, hơn nữa còn cùng Tà Linh công tử chiến một hồi, cuối cùng người kia giống như bị thương nhẹ, không biết tung tích. Quả nhiên. Triệu tê trầm ngâm, hắn biết dùng kim đao người kia hẳn là thẩm lãng, nhưng nhường hắn giật mình là, thẩm lãng vậy mà có thể từ Tà Linh công tử trong tay chạy trốn phải biết Tà Linh công tử thế, nhưng là người trên bảng tiếng tăm lừng lây thiên tài à, nếu không phải là cảnh giới thấp điểm, chỉ sợ sẽ là trước 10 đều phải có một chỗ của hắn. Triệu Tê Tư dụ, nếu như đổi thành hắn, cho dù là cùng Tà Linh công tử cùng cảnh giới, cũng không nhất định trốn, mà thẩm Lãng lại dựa vào ngày hôm sau cảnh giới, liền từ Tà Linh công tử trong tay chạy trốn, xem ra đối với Thẩm Lãng Thiên Phú tài hoa ước định còn muốn đi lên trên một cái cấp bậc, cùng người bảng những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt có thể hoạch năng bằng. 50 thứ 50 chương vạn thánh chân giải cổ lâu, Lư Hương, Đàn Hương lật lở. Tô Ngọc Nhi mang theo lụa mỏng, có chút hăng hái nhìn xem trước mặt kim đao hắc kiếm. Kim đao hắc kiếm đẳng cấp không cao, nhưng ở trong mắt nàng xem ra hai cái này đem vũ khí rất bất phàm. Kim đao mang giang cưa, hắc kiếm lưu hỏa nhưng không mất sắc bén, trong ấn tượng của nàng còn không có gặp qua ai có thể đồng thời đao kiếm xong tu, không phải là không có, mà là không ai dám. Đều biết võ đạo một lòng mà tinh, đồng thời tu luyện đao và kiếm thế tất yếu phân tán rất nhiều tinh lực, con người khi còn sống chỉ có lúc tuổi còn trẻ, mới là võ đạo đột nhiên tăng mạnh thời điểm, bỏ lỡ, về sau thành tựu cũng liền có hạn. Tô Ngọc Nhi nhìn thật sâu một mắt, vẫn còn đang hôn mê thâm lãng, cái nhìn này có nghi hoặc, có tiếc hận, tay áo vung khẽ, kim đao hắc kiếm bay vào vũ khí trong hộ mà lúc này, cao tiệm ly ba người đã tìm khắp cả nửa cái bình thành, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. cái này khiến ba người không khỏi có chút cấp bách. bất quá mặc dù cấp bách, bọn hắn cũng không có quá lo lắng. nếu như thẩm lãng xuất hiện cái gì bất chắc mà nói, ba người bọn hắn cũng sớm đã không ở nơi này cái thế giới. đến nỗi triệu cùng bọn người đáp ứng tìm rút, bọn hắn đều không coi ra gì, lấy triệu cùng đám người liệu tính, không âm thầm ngăn cản cũng không tệ rồi. ba người cùng thẩm lãng là có cảm ứng, chỉ cần khoảng cách đạt đến nhất định phạm vi, bọn hắn liền có thể phát giác được thẩm lãng phương hướng. lúc này lao nhanh tại nóc phòng bay vọt yêu nguyện, khi đi ngang qua một tòa tầng hai cổ lầu lúc thần sắc khẽ động, tô ngọc nhi đứng dậy mở ra lư hướng nắp, một lần nữa đổi một khối đàn hương, mà liền tại nàng đắp lên nắp lọ thời điểm, thân hình đột nhiên dừng lại. thầm lãng bên giường, đứng một cái nữ tử áo trắng, chắp hai tay sau lưng, mang theo lụa mỏng, trong mắt vô hỉ vô bi, nhưng nếu như cẩn thận quan sát mà nói, liền có thể nhìn thấy nàng này đáy mắt chỗ sâu ẩn hàm vẻ vui mừng. cửa sổ khép mở, lại là hai thân ảnh bay vào, tiến vào hai người tay cầm bảo kiếm, toàn thân khí tức băng lãnh, lệnh thấu xương kiếm ý tại trên thân hai người lượn lờ. tô ngọc nhi đệ xuống khiếp sợ trong lòng, hướng về phía yêu nguyệt cung tình nói, tiểu nữ tử tô ngọc nhi, không biết tiền bối là. Xem ở ngươi cứu được thiếu chủ phân thượng, về sau có việc ta có thể giúp ngươi ra tay một lần." Yêu Nguyệt thản nhiên nói. Cao Tiệm Ly đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, kiểm tra một hồi, sắc mặt nghiêm túc đạo: "Thiếu chủ tựa như là bị luyện âm độc nội lực người đã thương, bây giờ vẻ này âm độc nội lực đang tại thiếu chủ trong thân thể không ngừng phá hư, bất quá giống như có người dùng nội lực phong bế đạo kia âm độc nội lực, lại thêm thiếu chủ công pháp huyền bí, đang tại một chút ma diệt đạo kia âm độc nội lực. Đoán chừng lại cho thiếu chủ một đoạn thời gian, hẳn là có thể khỏi rồi." Yêu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết ma diệt âm độc nội lực nhất định là Thẩm Lãng tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí luyện đến đại thành, có thể đồng hóa bất luận cái gì năng lượng kỳ dị, mà thẩm lãng đi qua hệ thống trăm phần trăm độ thuần thục vào thâu, cũng sớm đã đại thành, đồng hóa tiến vào trong thân thể âm độc nội lực dễ như trở bàn tay. Là tà linh nội lực. Tô Ngọc Nhi nói tiếp nói, tà linh nội lực. Đối với chính là tà linh nội lực. Tà linh nội lực là tà linh giáo đặc hữu nội lực. Nghe nói tà linh nội lực là tà linh giáo vô thượng tâm pháp vạn thánh chân giải bên trong tu luyện mà đến. Vạn thánh chân giải là thời đại viễn cổ một bộ vô thượng kỳ thư, trong đó bao hàm tinh thần phương pháp tu luyện, nội công phương pháp tu luyện, ngoại công phương pháp tu luyện, có thể nói là một bộ toàn năng thần thư. Tà linh giáo sở dĩ trưởng thịnh không suy, cũng là bởi vì cuốn sách này, mà tà linh giáo tất cả võ công cũng là từ đây trong sách đạt được, đến nỗi tà linh nội lực, chính là tà linh giáo từ vạn thánh chân giải bên trong nghiên cứu ra, tà linh tâm pháp tu luyện mà đến. Yêu Nguyệt tới hứng thú, tự thiếu phi thiếu nhìn xem một hơi giới thiệu xong tà linh nội lực Tô Mộc Nhi. "A, xem ra ngươi đối với tà linh giáo hiểu rất rõ a." "Nguy rồi." Tô Mộc Nhi thần sắc biến đổi, nàng phạm vào một cái cấp thấp sai lầm, đó chính là nàng đem yêu Nguyệt bọn người trở thành những cái kia phổ thông người giang hồ, nếu như là thông thường người giang hồ nhất định sẽ bị vạn thánh chân giải cường đại hấp dẫn từ đó xem nhẹ nàng một chút tính toán nhỏ nhặt tốt thu hồi ngươi một chút tiểu tâm tư a coi như không có vạn thánh chân giải chúng ta cũng sẽ không bỏ qua tà linh giáo thiếu chủ bị thương thành dạng này không trả giá một điểm đại giới làm sao có thể chứ theo thoại âm rơi xuống một cỗ sát cơ bao phủ cả phòng ngược lại là ngươi còn không báo ra thân phận của ngươi sao yêu nguyệt hí mắt chậm rãi nói nghe yêu nguyệt thanh âm đạm mạc tô ngọc nhi căng thẳng trong lòng nàng biết không thể đang dổ dếm yêu nguyệt đã đối với nàng có chỗ bất mãn đáng giận sớm biết lần này đi ra liền đem mai gì mang tới tô ngọc nhi âm thầm suy nghĩ Lập tức cung kính nói, bẩm tiên bối, văn bối là Bạch Liên giáo thanh liên thánh nữ Tô Mộng Nhi. Nếu là đổi thành cái khác đỉnh tiêm thế lực tiên tài nhìn thấy yêu nguyệt có thể cũng sẽ không cung kính như vậy, nói không chừng sẽ cùng yêu nguyệt này kháng, nhưng xuất thân Bạch Liên giáo Tô Mộng Nhi cũng không ở dạng, Bạch Liên giáo chủ tu huyền đạo, mà tu luyện huyền đạo liền nhất định phải lấy tinh thần làm căn bản. Mà ở nhìn thấy yêu nguyệt mới nhìn thời điểm, Tô Mộng Nhi chỉ bằng mượn tinh thần lực cảm nhận được yêu nguyệt kinh khủng, yêu nguyệt cùng quanh thân không gian ngưng hợp, đây là trưởng khống tiên địa chi lực hình thái, nàng ngờ tới yêu nguyệt tuyệt đối là hư cảnh siêu cấp cao thủ. Nếu như nàng không cung kính, mà là hơi trương của một điểm cũng có thể dẫn tới yêu nguyệt đánh giết, đừng tưởng rằng nàng là Bạch Liên giáo thanh liên thánh nữ, liền không có người dám giết nàng, xúc phạm cường giả uy nghiêm, không, có người sẽ cứu nàng, mặc dù nàng sau khi chết, Bạch Liên giáo sẽ vì nàng báo thù, nhưng lúc đó còn có cái gì dùng? Người đều chết. Nghe được Tô Ngọc Nhi tự giới thiệu, Yêu Nguyệt ba người kinh ngạc liếc mắt Tô Ngọc Nhi, không nghĩ tới Tô Ngọc Nhi thân phận vẫn rất cao, bất quá ba người cũng chỉ là kinh ngạc một chút, bọn hắn tại nguyên bản thế giới cũng là danh chấn nhất phương người, cái gì thế lực cường đại chưa thấy qua. Tần Thời Minh Nguyệt bên trong âm dương ra, Tiểu Lý Phi Dao bên trong kim tiền vàng, cái kia không phải danh chấn nhất phương thế lực lớn. Đương nhiên nếu quả như thật kỹ càng so sánh mà nói âm dương gia nhóm thế lực còn hơi kém hơn điểm, ai bảo chân vũ đại lục là một cái siêu cấp cao võ thế giới đâu, không thấy tuyệt thế vô địch yêu nguyệt đi tới thế giới này, cũng chỉ là mới miễn cưỡng bước vào hư cảnh cánh cửa. Mọi người ở đây kinh ngạc Tô Ngọc Nhi thân phận lúc, nằm ở trên giường Thẩm Lãng phun ra một ngụm máu tươi. Cao Tiệm Ly liền vội vàng tiến lên đem Thẩm Lãng đỡ lên. Thẩm Lãng từ từ mở mắt, nhìn thấy chung quanh đứng yêu nguyệt bọn người, thở ra một hơi. Yêu nguyệt cau mày nói, cảm giác thế nào? Thẩm Lãng miễn cưỡng cười một cái, mắng nhất đạo, không có việc gì, còn chưa chết. Hết. Yêu nguyệt lạnh rên một tiếng. Không chết được liền tốt, lần sau lại có chuyện gì thông chi chúng ta một tiếng, đừng đến lúc đó chết, còn liên lụy chúng ta." Yêu Nguyệt mà nói nhường thẩm Lãng im lặng, hắn biết Yêu Nguyệt nói là nói nhảm, đương nhiên liên lụy các nàng cũng là bản sự, một khi hắn chết, Yêu Nguyệt các nàng những thứ này bị hệ thống gọi tới người cũng sẽ bị hệ thống thu hồi lần nữa bị phong ấn. Thiếu chủ, người cảm giác thế nào?" Cao Tiệm Ly đánh ghế Yêu Nguyệt cùng Thẩm Lãng hai người lúng túng, lo nghi vấn đạo. "Không sao, có Tam phân Quy Nguyên khí điều lý, hẳn là không được bao lâu thời gian, liền có thể khỏi hẳn." Thẩm Lãng cảm thụ một chút trong thân thể tình huống, chậm rãi nói. "Tam phân Quy Nguyên khí" Sasa Tôm Ngọc Nhi giật mình, đem cái này tên đi xuống, nàng chuẩn bị trở về trong giáo. Thật tốt điều tra thêm, xem có thể tìm tới hay không dấu vết để lại. Nàng tại tối hôm qua giúp Thẩm Lãng phong ấn Tà Linh nội lực thời điểm, cũng cảm giác được Tam Phân Quy Nguyên khí kỳ dị. Tam Phân Quy Nguyên khí tại trầm Lãng trong thân thể, là lộ ra ba cấp chi tượng, ba cô bất đồng năng lượng lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Một màn này thế nhưng là để cho nàng mở rộng tầm mắt, trong nội tâm nàng âm thầm suy đoán, Tam Phân Quy Nguyên khí hẳn là trên mặt đất giai công pháp phía trên, đương nhiên thiên cấp nàng cũng phỏng đoán qua, nhưng lại có chút không xác định. Tam Phân Quy Nguyên khí nàng không có thấy có người dùng qua, cũng không biết uy lực cho nên cũng không tốt kết luận. Nhưng chỉ bằng tam phân quy nguyên khí có thể tự chủ năng lực bảo vệ, Tô Ngọc Nhi ngờ tới thấp nhất cũng phải là địa cấp công pháp. 51 thứ 51 chương gió nổi mây phun thẩm lãng tại cao tiệm Ly Nâng đỡ đi xuống giường, đi tới Tô Ngọc Nhi trước mặt đạo: "Tô cô nương, đa tạ ngươi cứu giúp, ân tình này ta thẩm lãng nhớ kỹ, về sau Tô cô nương nếu có cần, có thể tới Giang Thành thẩm gia tìm ta." Tô Ngọc Nhi gật đầu nói: "Thẩm công tử, Mộng Nhi nhớ kỹ." Ra Tô Mộng Nhi nơi ở, cao tiệm Ly nhíu mày vấn đạo: "Thiếu chủ, cái này Tô Mộng Nhi tại sao lại vô duyên vô cớ cứu một người người xa lạ?" Thẩm Lãng trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh, cái này Tô Mộng Nhi tính toán đánh vẫn rất văn rội, cứu ta kỳ thực nàng là muốn cho Tà Linh giáo tăng thêm đệ nhân. Ta chết đi, chắc chắn sẽ không có người biết là Tà Linh giáo làm, nhưng nếu như ta không chết, sau này tất nhiên sẽ tìm cái kia Tà Linh giáo phiên phức, nếu như về sau chúng ta cùng Tà Linh giáo phát sinh xung đột, chính là biến hình tại suy yếu Tà Linh giáo thực lực. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Cao Tiệm Ly Liễu Nhiên gật gật đầu, thầm than, cái này Tô Mộng Nhi tâm cơ thật sâu a. Thẩm Lãng tiếp tục nói, bất quá ta ngược lại là đối với cái kia Tà Linh giáo tìm kiếm đồ vật tương đối cảm thấy hứng thú. Ta linh giáo hưng sư động chúng như vậy tới bình thành, náo ra động tinh lớn như vậy, món đồ kia nhất định không đơn giản. Một đường bốn người trở lại khách sạn, triệu cùng cùng yến thiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thẩm lãng, tiến lên vấn đạo, thẩm công tử ngươi bị thương rồi. Ân thu một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi hai ngày hẳn là thì không có sao. Triệu đại nhân yến trưởng lão xin yên tâm, sẽ không chậm trễ chuyện của chúng ta. Thẩm lãng mỉm cười nói, hảo, cái kia thẩm công tử liền đi nhanh nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ không chậm trễ thẩm công tử chữa thương. Triệu cùng chậm rãi nói, nhìn xem thẩm lãng bóng lưng, triệu cùng cùng yến thiên lướt nhau. Kỳ thực hai người bọn họ có rất nhiều lời muốn hỏi Thẩm Lãng, nhưng nhìn Thẩm Lãng thần sắc, hai người bọn họ lại đem nghi hoặc đè ép xuống. Về đến phòng, Thẩm Lãng tìm đến giấy bút ngưng thần làm vẽ. Không dài thời gian, khuôn mặt của một người liền trông rất sống động xuất hiện ở trên giấy. Thiếu chủ, người kia là ai?" Cao tiệm Ly nhíu mày nhìn xem bức họa, nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng thả xuống bút lông, trong mắt chứa sát cơ nói, "Người này tên là Ứng Trường Không, là ứng ra người sống duy nhất, ta hoài nghi Tà Linh giáo tìm đồ vật hẳn là liền ở đây trên thân người. Các ngươi đem hắn bức họa nhờ kỹ, bây giờ tiểu ra đi tìm, người này đã từng năm lần bảy lượt tính toán cùng ta." nếu như tìm được không cần lưu thủ nhớ kỹ người này rất có tâm cơ tới giao thủ không thể sơ suất nhất định muốn cẩn thận nếu như có thể bắt sống tốt nhất nếu như không thể bắt sống liền đem thi thể mang về ba người thay phiên liếc mắt nhìn ứng bầu trời đích bức hoạn đem ứng bầu trời đích dung mạo sâu đậm khắc ở trong đầu chúng ta đều đi ra ngoài thiếu chủ ngươi làm sao bây giờ kinh vô mệnh ôm ấp trường kiếm nếu mày vấn đạo ha ha không sao không phải còn có triệu cùng cùng yến thiên bọn họ đâu sao tại không tìm được trường xuân chết chỗ tỏa hóa phía trước bọn hắn cùng chúng ta vẫn là trên một cái thuyền thật có sự tình phát sinh bọn hắn sẽ không làm chuyện bất kể thẩm lãng mỉm cười nói. Hảo, thiếu chủ kia chúng ta liền đi. Cao Tiệm ly Liôn quyền thi lễ, lập tức ba người lui ra khỏi phòng, tìm kiếm ứng trường không đi. Ba người sau khi đi, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng trên giường. Đi qua khoảng thời gian này lắng đọng cùng chiến đấu, Thẩm Lãng cảm giác mình cách đột phá không xa, cũng là thời điểm đột phá đến hậu thiên đỉnh núi. Thẩm Lãng bên này tại tu luyện, Bình Thành lại xuất hiện rất nhiều người xa lạ, những người xa lạ này không phải cầm đao cầm kiếm, chính là thân hình biêu hán hoặc khí chất lãnh khốc, Ngồi đi ngang qua một nơi, những người này đều sẽ cảnh giác quan sát một chút người trúng bệnh. Sáu. Trong một gian phòng, Tà Linh công tử Tống Ngọc ngồi ở trên ghế nhắm mắt trầm tư, giống như xương khô một dạng ngón tay đang đang đắng đập mặt bàn, trong phòng yên tĩnh im lặng, chỉ có ngón tay cùng mặt bàn tiếng đánh. Đập, đập, đập tiếng bước chân vang lên, một cái người mặc áo đen mang theo mặt nạ ác quỷ nhân đi vào gian phòng. Người áo đen quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Khởi bẩm thiếu chủ, tại Bình Thành Tây ngoài cửa một cái trong thôn lạc, có người nói giống như đã gặp ứng trưởng không?" Tiếng đánh liền ngưng, Tống Ngọc đột nhiên mở to mắt, hiện ra đỏ tươi hai con ngươi nhìn xem quỷ dưới đất người áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, "Tin tức xác định sao? Trở về thiếu chủ." Hẳn là xác định, chính mắt trông thấy người nhìn mướt họa, xác nhận chính là ứng trường không. Hảo, chúng ta đi." Tống Ngọc khua tay nói. "Sáu." Xiêu xiêu xiêu ba đạo tiếng xé gió lên, Cao Tiệm Ly ba người xuất hiện tại trầm Lãng gian phòng. Thiếu chủ, trong thành xuất hiện lạ lẫm võ lâm nhân sĩ đều hướng Tây môn chạy tới, ta hoài nghi bọn hắn hẳn là phát hiện ứng trường không." Cao Tiệm Ly ôm quyền nói. "A, đi, chúng ta cũng đi xem." Thẩm Lãng thở ra một ngụm trọc khí, đứng lên nói. Lúc này Triệu Tề Yến thiên mấy người cũng đồng loạt lên đường hướng Tây môn chạy tới. "Sáu." Cô Nhạn Tôn. Cô Nhạn Tôn ở vào bình thành thành Tây. Khoảng cách bình thành 2 km, thôn đời đời đều dựa vào lấy đánh cá mà sống, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có thương nhân tới trong thôn thu mua tôm, cá những vật này, đối với người xa lạ, cô nhạn thôn đến cũng không tính toán hiếm lạ. Nhưng hôm nay cô nhạn thôn lại nên đón rất nhiều người xa lạ, lần này tới người xa lạ so cô nhạn thôn Dĩ vãng đã qua một năm người xa lạ còn nhiều. Nhưng những các thôn dân ngạc như là, những người xa lạ này vậy mà đều là cầm đao cầm kiếm hoặc tay cầm các thức vũ khí kỳ quái người, có kiến thức rộng lớn như dân biết những người này chính là trong truyền thuyết võ lâm nhân sĩ. Mà người giang hồ sự tích cũng dần dần tại trong thôn truyền ra. Trong mắt bọn hắn, người giang hồ cũng là một chút cao lai cao khứ, thân phận tôn quý người. Lập tức các nhau nhau dùng đến ánh mắt kính sợ, nhìn xem đi tới trong thôn người võ lâm. Sáu, một cái thu của đại hán, tay cầm lang nha đổng, hung thần ác sát đi tới một cái ngư dân trước mặt, quát hỏi: "Uy, mấy người các ngươi có từng thấy qua người này?" Một bức tranh xuất hiện ở vài tên ngư dân trước mặt. Vài tên ngư dân sợ hãi liếc mắt nhìn đại hán, lập tức cẩn thận nhìn lên bức họa, nhìn thấy trong bức họa nhân, các vắt hết óc suy nghĩ một chút, một người trong đó lắc đầu nói: "Vị đại hiệp này, chúng ta chưa từng gặp qua người này." Cái gì? Chưa thấy qua? Đại hán quắc mắt nhìn trừng trừng, quắc to, lập tức toàn thân tản ra sát ý, hướng về phía vài tên ngư dân gầm thét. Chưa thấy qua, nghị như thế nửa ngày. Các ngươi trêu chọc ta đâu? Nói xong, giơ lên trong tay lang nha bổng liền hướng nói chuyện tên kia ngư dân đánh tới. Thấy cảnh này, vài tên ngư dân dọa gần chết, nho nhau, nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại hiệp, tha mạng à? Chúng ta thật sự chưa thấy qua à? Nơi xa đi ngang qua võ giả đều thần sắc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, tại chân vũ đại lục người bình thường tại võ giả trong mắt chính là sâu kiến, là tùy ý đánh giết tồn tại, căn bản liền sẽ không có người thánh mẫu làm cái tia thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình. Ngay tại Lang Nha động bỗng sắp rơi xuống tên kia ngư dân trên đầu lúc, đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Oen! Lang Nha động bay lên cao cao, thu cùng đại hán cơ thể xoay tròn lấy bay ngược ra ngoài. Nơi xa xem náo nhiệt đám võ giả, thần sắc cứng lại, định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái đen như mực vũ khí hạ lẳng lặng tắm ở ngư dân trước mặt. Theo vũ khí hạ bay tới phương hướng nhìn lại, bốn bóng người khắc sâu vào mi mắt. Đi đầu chính là một cái thiếu niên anh tuấn, thiếu niên người mặc trắng như tuyết trường sam, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, quần áo bị gió thổi bay phất phới. Lấy mạnh hiết yếu, lẫn yếu sợ mạnh, tưởng là võ giả, đáng chết! Ông Vũ Khí Hạp mở rộng ở giữa, một vệt kim quang thoáng qua, đại hán đầu người liền bay ra ngoài. Kim quang tiêu thất, Vũ Khí Hạp lặng lặng cao vút tại chỗ, tựa như vừa rồi không có phát sinh gì cả một dạng. Lúc này tên thanh niên kia vừa vặn đi tới Vũ Khí Hạp bên cạnh. Thanh niên sau lưng một cái nam tử áo xanh, khi đi ngang qua Vũ Khí Hạp thời điểm, thuận tay nhấc lên. Thanh niên không có nhìn bất luận kẻ nào một mắt, phiêu nhiên đi xa. 52 thứ 52 chương hiệp chi đại giả nhìn xem thẩm lãng đi xa bóng lưng, vây xem võ giả nháo nháo nghị luận. Các ngươi có người biết, đây là đâu nhà công tử sao? không biết, bất quá người này sau lưng tay sai thật mạnh, ta trên người bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. 9. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng, bất quá những thứ này đều cùng Thẩm Lãng không có quan hệ gì. Lúc này Thẩm Lãng đang ngồi ở một cái ngư dân trong nhà. Lão tiên sinh, người nọ là không từng tại này thôn xuất hiện qua. Thẩm Lãng ngồi đối diện một cái tuổi chừng 80, tóc bạc trắng lão giả, cái này danh lão giả là mới vừa tại Trẩm Lãng xuất thủ cứu tên kia ngư dân sau đó, chủ động tìm tới hắn. Lão giả tên là Hứa Hưng, là cô nạn thôn thôn trưởng, Hứa Hưng trầm ngâm nói, "Không tệ, người này đúng là bổn thôn xuất hiện qua, hơn nữa ta cũng biết người này đi hướng" Thẩm Lãng ngón tay gõ hai cái mặt bàn, chậm rãi nói, cái kia không biết thôn trưởng như thế nào mới có thể bảo đảm đâu. Lão giả nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng, "Công tử, kỳ thực tiểu lão nhân không có cái gì quá lớn yêu cầu, chỉ hy vọng công tử có thể bảo vệ ta đây chút vô tội thôn dân." Đinh tiếp vào nhiệm vụ chi nhánh, ấn đoán rõ ràng. Nhiệm vụ miêu tả: Bảo hộ cô nhạn thôn 70 nhân khẩu không bị hãm hại. Thời gian kéo dài: một ngày. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 300 sát lục điểm. Thẩm Lãng không có để ý hệ thống tiếng nhắc nhở, hí ngực nhìn xem gã hưng, "Hứa thôn trưởng, ngươi cứ như vậy xác định ta có thể giúp ngươi?" Con người của ta từ trước đến nay không thích người khác theo ta nói điều kiện, ngươi không sợ ta giết ngươi? Hứa Hưng thần sắc không đổi đạo, lúc tuổi còn trẻ, ta đã từng ra ngoài sông xáo qua, đối với võ giả tính khí cũng coi như là hiểu rõ một chút, hôm nay khi nhìn đến công tử lần đầu tiên lúc, ta liền biết người ta muốn tìm đã xuất hiện. Công tử mặc dù tính cách lạnh nhạt, nhưng không giống những người khác như thế ham mê lạm sát kẻ vô tội. A. Thẩm Lãng kinh ngạc liếc mắt Hứa Hưng, có chút hăng hái sét lại đứng lên. Kỳ thực Hứa Hưng nói cũng không tệ, mặc dù Thẩm Lãng bởi vì thế kỷ 21 hun đúc cùng đại sát lục hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác, tính cách biến càng ngày càng thờ ơ nhưng thẩm lãng trong nội tâm từ đầu đến cuối nhớ kỹ kiếp trước vị kia đại hiệp kiệt tắc nhất một câu nói hiệp chi đại giả vì nước vì dân kiếp trước không cũng có năng lực coi như xong kiếp này có năng lực gặp phải liền muốn quản, đây không phải thánh mâu tình cảm bất kể là chính là tà là ma mỗi người trong lòng đều có một khối niết bàn có người thì hữu tình có người thì thân tình có người thì tình yêu đây đều là một người đáy lòng niết bàn mà thẩm lãng trong lòng niết bàn chính là từ đầu đến cuối cho mình lưu một tia thành mình tuyệt đối không thể để cho sát lục chi phối chính mình thầm lãng nhẹ nhàng gõ lại đầu cao tiệm ly cùng kinh vô mệnh trong nháy mắt biến mất ở trong phòng Tốt, Ngươi có thể nói. Hứa Hưng nhìn thấy thẩm lãng đáp ứng, thở dài một hơi. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Chậm rãi nói, đại khái là hôm qua đêm khuya, người này đi tới thôn chúng ta bên trong, lúc đó người này bản thân bị trọng thương, là một danh thôn dân đi tiểu đêm thời điểm, phát hiện hắn, về sau cái kia danh thôn dân bởi vì không cứu chữa được, liền đem người kia đưa tới ta chỗ này. Ta mặc dù sẽ không cái gì cao thâm y thuật, nhưng là hơi hiểu chút kỳ hoàng chi thuật. Lúc này dựa sát tay cho người kia đơn giản cầm máu băng bó một chút. Người kia nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm nay đột nhiên rãy rủ đi xuống giường, liều mạng lên thương thế, liền hướng ngoài thôn chạy tới. Tựa như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật truy đuổi hắn đồng dạng, thần sắc kinh hoàng vọt vào Liên Vân Sơn mạch bên trong. 6. Thẩm Lãng đang tại nghe hứa hương giảng thuật ứng bầu trời đích đi hướng thời điểm, cô nhạn thôn lại đưa tới gió tanh mưa máu. Bởi vì tất cả mọi người đều đang hỏi thăm ứng bầu trời đích rơi xuống, những võ giả này đối với cô nhạn thôn thôn dân có thể nói là không chút nương tay. Có uy bức lợi dụ, có liền dứt khoát là lấy giết người tìm niềm vui. Một cái tướng mạo xấu vô cùng, dáng người gầy như ma cán trung nhân nhân, điệp điệp cười quái dị đi tới một danh thôn dân trước mặt, hung tợn nói: "Các ngươi những con kiến hôi này, cái gì cũng không biết, còn sống làm gì?" Chết hết cho ta a. Nhưng ngay tại xấu xí nam tử vừa muốn động thủ thời điểm, một đạo kiếm mang sáng chói từ đằng xa sáng lên, sau đó xấu xí nam tử tê dại cán cơ thể liền trở nên vì hại khúc. Theo kiếm mang rơi xuống, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ cô nhà thôn, phụ thiếu chủ chi mệnh, bất luận cái gì dám can đảm thương tới thôn dân tính mệnh người, giết không tha. Hoa. Đạo thanh âm này mặc dù làm ra uy hiếp, nhưng là đưa tới một số người hùng tính. Sao, ai dám cùng như vậy? Lão tử ngang dọc Vân Sơn 9981 trại, giết người vô số, cũng không thấy đã có người dám tới quẩn lão tử nhàn sự, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ai dám của ta nói xong, tên này đại hán từ phía sau lưng rút ra một cái kim có đại khảm đao, hướng về phía nơi xa một danh thôn dân liền chém đi qua. A, cái kia danh thôn dân bị sợ gần chết. Nhưng ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống lúc, một bóng người giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở thôn dân trước mặt, chỉ thấy người này chậm rãi duỗi ra hai ngón kẹp lấy đại hán cái kia hung mãnh một đao. Với anh, kình khí bắn ra bốn phía, từ hai người quanh người hướng bốn phía khuyết tán mà đi, tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cầm đao đại hán con ngươi co vào, thực lực của hắn tại tiên thiên hậu kỳ, nhưng lúc này lại bị người nhẹ nhõm dùng hai ngón kẹp lấy cái này khiến hắn dâng lên một cỗ sợ hãi, kẹp lấy đại đao nam tử, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, ngay tại đại hán chấn kinh lúc, mũ rộng vành nam tử động, tay trái chậm rãi nâng lên, nam tử giơ tay lên động tác vô cùng chậm, nhưng ở nắm đến bên hông trường kiếm nấy mắt, một đạo hàn quang nhanh như tia chớp thoáng qua, đại hán cổ họng tụt ra hiện một đạo tơ máu, tê, thật mạnh, trung binh võ giả cùng nhau hít sâu một hơi, mọi người thấy mũ rộng vành nam tử, liền tự như thấy được ma quỷ một dạng, loại này xuất kiếm tốc độ căn bản cũng không phải là người có khả năng đạt tới, nơi xa một gian phòng trên đỉnh, một cái mang theo lụa mỏng thiếu nữ đón gió mà đứng thiếu nữ nhìn phía xa nhẹ nhõm đánh giết đại hán kinh vô mệnh, miệng nhỏ khẽ nhất nói, thật mạnh, cái này thủ hạ của hắn đều mạnh như vậy sao? nàng này chính là thanh liên thánh nữ tô ngậm nhi. lúc này không chỉ là tô ngậm nhi đang quan sát, triệu tề, tiến thiên mấy người cũng đang quan sát kinh vô mệnh. cái này thẩm lãng chuyện gì xảy ra, làm sao còn quản lên nhàn sự tới? triệu tề cao mày nói, tiến thiên cười ha ha, có khả năng thẩm lãng đột nhiên phát hiện tâm thôi, dù sao cũng là thiếu niên đi, ai còn không có một đại hiệp ngậm đâu? triệu tề kinh ngạc liếc mắt tiến thiên, tựa như là nhận thức lại qua một lần mới rõ bất quá không đợi yến thiên phát hỏi. Triệu Tề liền xoay người rời đi. Theo Triệu Tề rời đi, một thanh âm từ phương xa truyền đến, đứa đần. Nghe thấy nói tiếng âm, Tiễn Tiên sắc mặt giận dữ, gầm thét lên, Triệu Tề ta với ngươi không xong. Bởi vì Cao Tiệm Ly cùng Kim vô mệnh huyết tinh sát lục, đi tới cô nhạn thồn đám võ giả đều đàng hoàng xuống, đương nhiên trong đó cũng không thiếu một chút cường giả. Bất quá bọn hắn cũng không muốn bây giờ liền cùng Cao Tiệm Ly bọn người giao thủ, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Hứa Hưng trong phòng thầm lặng, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, hài lòng nở nụ cười. Thông qua Cao Tiệm Ly hai người sát lục, thầm lặng sát lục điểm trong khoảng thời gian ngắn liền tích toàn hơn hai điểm lại thêm lần trước đánh bại Lý Chiêu Nguyên nhiệm vụ, hiện tại Thẩm Lãng sát lục điểm đã đạt đến gần tới 500 điểm, bất quá Thẩm Lãng không nóng nảy sử dụng, hắn chuẩn bị chờ bảo hộ thôn dân nhiệm vụ sau khi hoàn thành cùng một chỗ sử dụng. Hắn muốn nhìn một chút, hắn tối cường có thể triệu hoán đi ra nhân vật nào. 53 thứ 53 chương 800 sát lục điểm triệu hoán cầu đề cử, cầu lai một ngày rất ngắn, đi qua rất nhanh, nhiệm vụ cũng đúng hẹn hoàn thành. Nhìn xem trong hệ thống cái kia 800 điểm sát lục điểm, Thẩm Lãng hưng phấn lên, xoa ra tay, tiến vào trong hệ thống bắt đầu triệu hoán. "Hệ thống, ta muốn triệu hoán, sắt lục điểm toàn bộ dùng xong." Thẩm Lãng kích động hô. "Đinh" Như người mong muốn. Hệ thống triệu hoán luân bàn chậm rãi bắt đầu chuyển động, Thẩm Lãng mắt nhìn không chấp điện tử đại bình màn, hắn không biết có thể triệu hồi ra ai, dù sao hệ thống cải biến sau đó đã triệu hoán không ra hư cảnh nhân vật võ hiệp, bất quá hệ thống cũng đã nói chỉ cần giết lục điểm nhiều, gọi tới tiên tiên đỉnh phong nhân vật cũng sẽ không so hóa hư cảnh yếu. Điểm ấy Thẩm Lãng tin tưởng, bởi vì bất kể là cái nào bộ trong tiểu thuyết võ hiệp, những cái kia nhân vật chính cũng là nghịch tiên tồn tại, vượt cấp mà chiến đơn giản liền cùng uống nước lạnh một hạng. Lúc này luân bàn chậm rãi dừng lại, một bóng người cũng chậm rãi xuất hiện ở điện tử đại bình màn bên trên. Người này quần áo áo bào màu vàng, thân ảnh cực cao cực gầy, còn giống như cây gậy trúc đồng dạng, chán hơi hãm, tựa như một cái đĩa, một đôi mắt lại cực kỳ có xâm lược cảm giác, toàn thân trên dưới mang theo một cô hung hạn phi tức. Thẩm Lãng nhìn thấy người này, há to mồm, không biết nói cái gì cho phải, hệ thống này chính xác lợi hại, quả nhiên không có để cho mình sát lục điểm hoa trắng. Nhân vật, ổ quay minh vương cảnh giới, tiên tiên đỉnh phong võ công, long tượng bàn nội công, năm vòng đại truyện. Vũ khí, kim, ngân, đồng, sắt, chỉ năm vòng. Xem xong ổ quay minh vương tư liệu, Thẩm Lãng hài lòng gật gật đầu cái này ổ quay minh vương tuyệt đối là tiên thiên đỉnh phong bên trong đỉnh phong một vận kim quang xông phá không gian hệ thống bầu trời mê vụ sau đó ổ quay minh vương thân ảnh tại điện tử đại bình màn bên trong trầm rãi tiêu thất đinh bởi vì túc chủ sát lục điểm sử dụng tới nhiều đặc biệt tặng kèm một bản long tượng bàn nửa công đẳng cấp địa cấp đỉnh phong xinh đẹp thẩm lãng vỗ tay cái độ, không nghĩ tới hệ thống vẫn rất nhân tính vậy mà tiện hắn một bản địa cấp tột cùng công pháp hắn còn chuẩn bị chờ sau này tích lũy điểm sát lục điểm tại rút công pháp đâu điều ra giao diện thủ tướng thẩm lãng nhìn lại nhân vật thẩm lãng cảnh giới hậu thiên đỉnh phong võ công thiên long bất đông Văn Quy Nguyên khí, đao kiếm song sát 7740 chín thước, long tượng bàn nguy công, vũ khí, kim đao hắc kiếm, thế lực, chân vũ đại lục đông vực Giang Châu Giang Thành đệ nhất gia tộc Thẩm gia. Triệu hoán người vật, Huyền Minh nhị lão, Cao tiệm Ly, Kinh vô mệnh, Mở Tràng, Tổ quay Minh Vương. Ra hệ thống, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, đã trăng sáng treo cao, đứng tại phía trước cửa sổ, Thẩm Lãng bắt đầu nghiên cứu kế hoạch bước kế tiếp. Lần này bởi vì Tà Linh dạy đột nhiên ra tay, đưa tới các phương thế lực nhìn chằm chằm, toàn bộ cô nhạn tồn trong võ giả, không thiếu một chút đông vực đại thế lực người. Ngày mai lên núi đi tìm ứng trường không, nói không chừng sẽ cùng những đại thế lực kia nhân phát sinh giao thế. Bất quá Thẩm Lãng lại một điểm không lo lắng, bây giờ dưới tay mình cao thủ nhiều như mây, mặc dù không có thể cùng những cái kia truyền thừa đã lâu thế lực so sánh, nhưng là có đối thoại tiền vốn. Một đóa mây đen lặng yên chặn trăng sáng, Thẩm Lãng thân ảnh cũng biến mất ở trong bóng tối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, cô nhạn thôn đám võ giả nhau nhau đi ra chỗ nghỉ ngơi, túp ba túp năm ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Thẩm Lãng mấy người ngồi quanh ở hứa gương thịnh trong sân một trương bên cạnh cái bàn đã đang ăn cơm. Thiếu chủ, chúng ta cơm nước xong xuôi liền lên núi sao? Cao Tiệm Ly lên tiếng hỏi, Thẩm Lãng mỉm cười, "Không đổi, chúng ta còn phải chờ một người." Cao Tiệm Ly bọn người trong mắt tinh quang lóe lên, không có ở hỏi. Sau bữa ăn, đã có võ giả tốt 3 tốt 5 hướng về Liên Vân Sơn Mạch đi vào trong đi. Ứng trường không tiến vào Liên Vân Sơn Mạch sự tình, căn bản là dấu giếm không được, lúc đó Ứng trường không điên hướng Liên Vân Sơn Mạch phóng đi thời điểm, mặc dù là buổi sáng, nhưng là có mấy cái thôn dân thấy được. Bởi vì Thẩm Lãng không để lạm sát kẻ vô tội, những cái kia hiểu rõ tình hình thôn dân không có bị giết người diệt khẩu, tùy theo cũng đem Ứng bầu trời đích chuyện truyền ra ngoài, đương nhiên bọn hắn cũng đã nhận được không rẻ thu hoạch. Võ giả từ trước đến nay phải không thiếu tiền, tất nhiên không thể tới cưng rắn, hay dùng tiền nói chuyện A theo võ giả lên núi, cô nhạn trong thôn lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Lúc này ngoài thôn truyền đến từng trận phạm âm, sau đó một cái dáng người cao gầy, khuôn mặt khác hẳn với thường nhân, người khoác áo bào màu vàng tăng nhân, đạp lên báo cắt mà đến. Tăng nhân bước mỗi một bước, cũng là giống nhau khoảng cách, tại mọi người xem ra này tăng đi không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác quỷ dị là, tăng nhân rõ ràng cách rất xa, lại trong nháy mắt liền đi tới cô nhạn thôn bên ngoài. Người bình thường chỉ là cảm giác có chút không hài hòa, nhưng thấy cảnh này đám võ giả lại hãi nhiên tất sắc một danh vũ giả mị nó nói đây chính là trong truyền thuyết chỉ xích thiên ngai sao chỉ xích thiên ngai không có khả năng chỉ xích thiên ngai chỉ có những cái kia bước vào hư cảnh hoặc nửa bước hư cảnh cường giả mới có thể làm được ra chẳng lẽ cái này thiên tăng là hư cảnh cường giả đám người nghị luận ở mỹ áo bào màu vàng tăng nhân đi tới gần chắp tay trước đường đạo các vị thí chủ hảo bần tăng ổ quay minh vương không biết các vị thí chủ có thể nhận biết một vị tên là thẩm lãng công tử thẩm lãng đám võ giả nhao nhao suy tư loại này lấy lòng cơ hội bọn hắn không muốn bỏ qua nhưng bọn hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được hai tên thẩm lãng đại sư Xin hỏi ngài là muốn tìm Thẩm Lãng sao? Tô Ngọc Nhi mang theo lộ mỏng, dẫn một cái la hầu từ trong đám người đi ra. Ổ Quay Minh Vương chắp tay trước ngực đạo, đúng vậy, không biết nữ thí chủ thế nhưng là biết Thẩm Lãng công tử ở đâu." Tô Ngọc Nhi nở nụ cười xinh đẹp, người lại xưa kia mời đi theo ta, ta mang ngài đi gặp Thẩm Lãng công tử." "Đa tạ nữ thí chủ." Ổ Quay Minh Vương vái một cái, chậm rãi nói, bất quá tại chuyển luận Minh Vương túi đầu thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Tất cả mọi người đều bị Ổ Quay Minh Vương bề ngoài mê hoặc, cho là hắn là cái gì nhận được cao tăng, đáng tiếc nếu như bọn hắn nhìn qua thần điều hiệp lữ mà nói, cũng sẽ không cho rằng như thế. Mai Di, hoa thượng này thực lực như thế nào? Tô Ngạo Nhi truyền âm cho lá hầu đạo, thâm bất khả chắc, chỉ sợ sẽ là ta cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng hắn. Mai Di ngưng trọng nói, Tô Ngạo Nhi thần sắc trầm xuống, bất quá giống như lại nghĩ tới cái gì, lại cao hứng lên. Mai Di, ta cho tà Linh dạy tìm tên địch nhân này như thế nào? Tô Ngạo Nhi ngạo kiều đạo, Mai Di thần sắc khẽ động, Thánh nữ, cái kia thẩm lãng chính là ngươi từ tà Linh công tử trong tay cứu người. Ân, lúc đó ta thì nhìn cái kia thầm lãng không đơn giản, bằng vào ngày hôm sau thực lực có thể tại Tả Linh công tử trên tay chạy trốn, tiểu gia tay cứu được hắn một mạng. Về sau cái kia Thẩm Lãng quả nhiên không có khiến ta thất vọng, những thủ hạ của hắn cũng là cường giả, một cô gái mặc áo trắng trong số đó khí thế, ta càng là chỉ ở chúng ta trong giáo thánh sứ trên thân cảm nhận được qua. Tô Mộng Nhi đang nói đến mười trang thời điểm, dâng lên một cỗ nghĩ lại mà sợ. Cái gì? Thánh nữ ngươi nói thật sự? Chúng ta trong giáo thánh sứ đều là hư cảnh cường giả Mai Di khiếp sợ nói, không để cập tới Tô Mộng Nhi cùng Mai Di giận mình, Kim Luận Pháp Vương dọc theo đường đi đi theo Tô Mộng Nhi đi tới Hứa Hưng Thịng ngoài viện. Trong viện tinh tọa Thẩm Lãng, đột nhiên nói, tới. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên, "Thẩm công tử có đây không?" ta là tô Mộng nhi, có vị đại sư tìm ngươi. vào đi. thẩm lãng thản nhiên nói. yêu nguyệt tay háo vuông khẽ, đại môn quất két một tiếng, mở ra. năm mươi tư thứ năm mươi tư chưa ứng trường không giấu vết cầu đề cử, cầu lai làm mai di nhìn thấy trong sân người trắng lúc, con ngươi không khỏi co rụt lại. nàng này hẳn là thánh nữ trong miệng cô gái mặc áo trắng kia a bẩn tăng ổ quay minh vương tham kiến thiếu chủ. ổ quay minh vương tiến lên thi lễ nói. ha ha, pháp vương xin đứng lên. thẩm lãng mỉm cười nói. cùng minh vương nói rất lời phía sau, thẩm lãng nghiêng đầu nhìn về phía tô ngọc nhi hai người, cười hiếp mắt nói, thánh nữ, chúng ta lại gặp mặt. Tô Ngọc Nhi thiếu hạ thần, Ôn Nu nói, "Ân, lại gặp mặt, ta vốn là muốn cùng Mai Di vào núi, vừa hay nhìn thấy đại sư tìm thẩm công tử, liền thuận tiện giúp đại sư dẫn ven đường. Vậy thì cảm ơn thánh nữ." Thẩm Lãng chắp tay nói, "Không biết thẩm công tử phải chăng cũng muốn lên núi." Tô Ngọc Nhi vấn đạo. Thẩm Lãng thần sắc không đổi đạo, "Ân, ta chuẩn bị vào xem, nói không chừng vận khí tốt, cái kia ứng trường không bị ta đụng tới đâu. Cái kia thẩm công tử chúng ta cùng một chỗ vừa vận rất tốt, ngược lại cũng là tìm vận may." Tô Ngọc Nhi như nước của mùa thu con mắt không nháy một cái nhìn xem Thẩm Lãng, vô cùng làm cho người thương tiếc. "Tốt, có thánh nữ làm bạn." không biết sẽ tiện sát bao nhiêu người bên ngoài." Thẩm Lãng Nạo bàn nói. "Ha ha, thầm công tử thiên phú tuyệt đỉnh, phải nói là mộng nhi vinh hạnh." Tô Mộng Nhi cười duyên nói. "Tốt, đi thôi, sớm một chút lên núi, cũng có thể nhiều một chút hy vọng." Thẩm Lãng thua tay nói. "6." Trong một rừng cây, một đoàn người đạp lên lá rụng, ung dung đi thẳng về phía trước, tựa như tại dạo bước. Đi đầu hai người là một gã gió thân như ngọc công tử cùng một danh hoa cho nguyệt mạo nữ tử. Chỉ thấy tên kia công tử tay cầm quạt xếp, phong độ nhanh nhẹn đạo, "Thánh nữ các hạ, ngươi biết Tà Linh giáo tìm là cái gì sao?" Thần công tử, tà linh giáo luôn luôn thần bí, liền danh xưng giang hồ bách hiểu sinh thiên cơ các đều tra không ra tà linh giáo dấu vết để lại. Mộng Nhi làm sao có thể biết đâu? Tô Mộng Nhi tiếng cười đạo. Phải không? Thẩm lãng tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Tô Mộng Nhi, tà linh giáo chính xác thần bí, nhưng theo ta được biết, bạch liên giáo giống như cũng không đơn giản à? Khán khách, thần công tử, quá khen. Tô Mộng Nhi che miệng cười duyên nói. Kỳ thực muốn nói thần bí, bạch liên giáo thật đúng là không có tà linh giáo thần bí, nhưng bạch liên giáo lại so tà linh giáo quỷ dị, người giang hồ đều biết tà linh giáo là lấy thủ đoạn hung tàn mà tên. Nhưng Bạch Liên giáo lại lấy mê hoặc người mà nổi danh. Nhớ ký trước kia Bắc vực có một đại hiệp danh vì Quách Cười Trời, Quách Cười Trời làm người thích hay làm việc thiện, nhất là đối với người trong võ lâm, càng thêm khẳng khái trượng nghĩa, rất nhiều tán tu bởi vì Quách Cười Trời nghĩa tên mà chạy tới Bắc vực đi nương nhờ Quách Cười Trời. Ngay lúc đó Quách Cười Trời tại Bắc vực có thể nói là danh chấn một phương, liền một vài gia tộc lớn tộc trưởng đều cùng Quách Cười Trời xưng huynh gọi đệ. Đáng tiếc ngay tại Đống Dương một ngày, Bắc vực xuất hiện một kiện vải sự. Luôn có một chút hài nhi ly kỳ mất tích, lúc đó gây động tình không nhỏ, triều đình cũng phái tới cẩm y vệ điều tra, đáng tiếc cẩm y vệ cũng tra không được là chuyện gì xảy ra về sau có người đề nghị nói mời tụ nghĩa trang quách cười trời quách đại hiệp thử xem quách đại hiệp nghĩa bạc vân thiên nhân mạch đông đảo trên giang hồ kỳ nhân dị thế cũng đều cho quách đại hiệp mặt mũi nói không chừng có thể phát hiện chút dấu vết thông qua giang hồ kỳ nhân điều tra chính xác phát hiện dấu vết để lại nhưng phát hiện manh mối lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh bởi vì manh mối vậy mà trực chỉ quách cười trời phát hiện manh mối người không dám lộ ra thâm chung kế tục điều tra cuối cùng tại đống dương một ngày người kia đem tất cả chân tướng đều điều tra rõ ràng nhưng lấy được đáp án cũng làm cho tất cả mọi người chấn mặc cái tia trộm cắp đứa bé sơ sinh người lại là nghĩa bạc vân thiên quách đại hiệp về sau lại đi qua triều đỉnh xâm nhập điều tra mới biết được nguyên lai tại quách khởi trời vừa mới thành danh thời điểm liền đã bị bạch liên giáo đã không chế âm thầm làm một tên dùng hải nhi công pháp tu luyện bạch liên giáo thánh sứ phục vụ chuyện này vừa ra trên giang hồ người người cảm thấy bất an nhìn người bên cạnh luôn cảm giác như bị bạch liên giáo không chế đi qua sau chuyện này trên giang hồ tất cả mọi người đều đã biết bạch liên giáo không chỉ thực lực cường đại khống chế người thủ đoạn cũng là thiên hạ ở bộ Ngay lúc đó quét cười trời đã đạt đến hóa hư chi cảnh, nhưng vẫn là bị Bạch Liên giáo đã không chế, vậy vậy có thể thấy được Bạch Liên giáo tinh thần bí pháp là có lợi hại cỡ nào. 6. Lúc này một cái sơn động bên trong, một cái máu me khắp người nam tử cảnh giác quan sát đến ngoài động tình huống. Đại ca, ngươi nói cái này ứng trường không đến cùng ở đâu a? Nơi xa đi tới hai danh nam tử, trong đó một tên buồn bã nam tử nhìn chung quanh nói, ta nào biết được. Một tên khác chừng 40 trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, mập lùn nam tử thở dài, phàn nàn nói, ai, thực sự là một cái khổ sai truyện. Phía trên liền nói nhường chúng ta tới bắt ứng trường không, cũng không nói minh bạch, rốt cuộc là chuyện gì. Nghe được mập lùn nam tử phàn nàn, trung niên nhân trừng mắt, nói lời vô dụng làm gì, phía trên phân phó ngươi làm như thế nào, liền làm như thế đó, còn cần nói cho ngươi là thế nào. Hai người vừa nói chuyện, vừa quan sát, khi đi ngang qua cửa sơn động thời điểm, nam tử trung niên ngừng lại. Thế nào, đại ca? Mập lùn nam tử vấn đạo. Nam tử trung niên nhìn xem ú hát sơn động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức biến mắt xuống, chậm rãi nói, không, có việc gì, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi sau đó, Trong Sơn Động ứng trường không thật dài thở ra một hơi, lập tức gión rén đi ra, ứng trường không liếc mắt nhìn hai người rời đi phương hướng, quay người hướng ngược lại chỗ chạy tới. Trên một cây đại thụ, mới vừa rời đi hai danh nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó. "Đại ca, chúng ta vì cái gì không động thủ?" Mập lùn nam tử nghi ngờ hỏi. "Hừ, ngu xuẩn. Bây giờ đầy khắp núi đồi cũng là người của thế lực khác, chúng ta nếu là bắt hắn, liền với núi đều không xuất được, trên nửa đường liền phải để cho người ta diện." Trung niên nhân cắn răng mắng. "Vậy cũng không thể cứ như vậy nhìn xem ứng trưởng không chạy a?" Mập lùn nam tử tiếng trầm nói. Nam tử trung niên âm u lạnh lẽo nở nụ cười, "Chạy." Hắn có thể chạy đến đâu đi. Lập tức nam tử trung niên thấp giọng cùng mập lùn nam tử dì thay một hồi. "Hảo, đại ca, ta đây liền đi." Mập lùn nam tử nhãn tỉnh sáng lên, thô bỉ cười nói. 12. Một đạo tin tức trong nháy mắt tại Liên Vân Sơn mạch trong võ giả độ tung. Ưng trưởng không tìm được. Ưng trưởng không bị người vây quanh ở một chỗ trong sân cốc. Ưng trưởng không bản thân bị trọng thương. 12. Lúc này Thẩm Lãng cùng Tô Ngộ Nhi cũng đã nhận được tin tức. "Đi thôi, chúng ta đi xem." Thẩm Lãng khép lại quạt xếp, mỉm cười nói. Một đoàn người đi tới Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu một gian ngoài sơn cốc. Lúc này ngoài sơn cốc có thể nói là quần anh hội tụ, anh hào tụ tập. Trên tuy, trên vách đá, đứng muôn hình muôn vẻ người, có khí thế lãnh khốc, có khí thế táo bạo, có khí thế âm u lạnh lẽo. Tu a, thật đúng là náo nhiệt a. Mọi người đi tới ở đây, nhìn xem bên ngoài sơn cốc đám võ giả, Thẩm Lãng cười qué dị một tiếng. "Ân, chính xác thật náo nhiệt, đều có thể bắt kịp Võ Lâm đại hội." Tô Ngọc Nhi cười giơn nói. "Võ Lâm đại hội?" Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi. Tô Mộc Nhi gật đầu nói, "Đúng a, Võ Lâm đại hội là chân vũ đại lục thị hội." Mỗi 10 năm đều sẽ có một lần Võ Lâm Đại hội, Võ Lâm Đại hội là chân vũ đại lục 21 đại đỉnh tiêm thế lực tổ chức, đến lúc đó tất cả thế gia tông tộc đều sẽ tới tham gia. Liên tại Trầm Lãng còn chuẩn bị hỏi một chút đại hội Võ Lâm chuyện thời điểm, phía trước truyền đến một hồi chiến đấu âm thanh. Wen, một đạo tàn phá bừa bãi kình khí phóng lên trời, hai danh trung niên nhân võ giả chiến làm một đoạn. Thực lực của hai người đều ở đây tiên tiên hậu kỳ, cũng không biết bởi vì chuyện gì, hai người đánh túi bụi. Hướng, Khai Sơn chạm trong giao chiến một cái thanh bảo trung niên nhân quá to. Wen, trong nháy mắt đại địa bị đánh ra một vết nứt. Cùng thanh bảo trung niên nhân giao chiến người trung niên quần áo trắng mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt phóng lên trời, bảo kiếm trong tay cách không hướng về phía thanh bảo trung niên nhân phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Thanh tùng kiếm pháp có nhãn lực cao minh người, nhìn ra người trung niên quần áo trắng võ công, nguyên lai like là thanh tùng kiếm phái người a. Tô Mộng Nhi cười nhạt nói, thanh tùng kiếm phái. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Tô Mộng Nhi, ân, thanh tùng kiếm phái là Vân Châu một cái nhất lưu thế lực, trong tông có một luyện hư cảnh lão tổ, bất quá cái kia thanh tùng lão tổ đã khí huyết suy bại, có hơn mười năm chưa từng xuất hiện tại ngoại giới, một mực tại thanh tùng kiếm trong phái bế quan. Tô Mộng Nhi giải thích nói nhìn lướt qua cùng thanh tùng kiếm phái người kia giao thủ thanh bảo trung nhân nhân, tô ngọc nhi cười dạng dỡ, nếu như ta không có đoán sai, cái kia người cầm đao hẳn là khai thiên đao tông. như thế nào hai người bọn họ phải có thủ? thẩm lãng thuận miệng vấn đạo, ư, nghe nói trước kia thanh tùng kiếm phái cùng khai thiên đao tông kiệt xuất nhất đệ tử vì một cái phong trần nữ tử ra tay đánh nhau, cuối cùng càng là náo động lên nhân mạng, tùy theo cũng đưa tới hai cái thế lực ở giữa trở mặt, một mực kéo dài đến hôm nay, tô ngọc nhi nhớ tới thanh tùng kiếm phái cùng khai thiên đao tông chuyện, nhịn không được dỡ khóc dỡ cười đạo, thẩm lãng cũng cười một tiếng, bởi vì hai cái bất thành khí đệ tử. Đánh thành dạng này cũng là đủ có thể.